t r ư ơ n g hai trăm mười chín bị vây quanh sau khi tỉnh lại diệp hằng tìm tới cốc Hú lan đêm qua cốc Hú lan thế nhưng là khóc gần cả đêm Hú lan diệp hằng n g ự a k h í hoàn toàn như trước đây lãnh đạo thu thập xong đồ vào ta cốc Hú lan lúc này quỳ tới đất bên trên c ầ u khẩn nói sư phụ cầu ngươi không muốn đem Hú lan đuổi đi đi sao lựu tại vân lan cốc ngươi sẽ chỉ cô độc cả một đời không phải còn có sư phụ sao cốc Hú lan nói có thể ta dự định đi cốc Hú lan nhan sắc lưu truyền hỏi sư phụ tính toán đến đâu rồi u lan cũng muốn đi cùng diệp hằng một chút n h ữ u mày ta muốn đi tìm một người có thể ta không thể dẫn ngươi đi vì sao ta không biết đời này còn có thể hay không tìm tới người kia cũng không biết tương lai vẫn sẽ hay không trở về người đi theo ta sẽ chỉ chậm trễ chính ngươi sư phụ Hữu lan không sợ chậm trễ diệp hằng mặt lộ vẻ không kiên nhẫn ngựa khí trở nên càng thêm băng lãnh nói ta sở dĩ nguyện ý đưa ngươi nuôi dượng đến nay bất quá là vì thực hiện lúc trước đối ngươi sư bá hứa hẹn sư phụ chẳng lẽ ngươi đối ú lan liền không có một tia nỗi bẩn diệp hằng lắc đầu sau đó rời đi trong phòng ốc ú lan đã khóc thành một cái nước mắt người từ nhỏ nàng liền cảm giác được sư phụ dù không ghét nàng nhưng cũng không thế nào thích nàng có lẽ nàng đối diệp hằng đến nói không có ý nghĩa có thể diệp hằng lại là toàn bộ của nàng từ cốc gu lan trong phòng ra diệp hằng tìm tới diệp phi cùng tần t h ư n g u y ệ t đợi chút nữa giữa chưa qua đi ta sẽ đích thân đưa các ngươi xuất g ố c diệp hằng một mặt nói một mặt từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài đây là vạn minh lệnh bằng này khiến có thể hiệu lệnh trung nguyên to to nhỏ nhỏ chung hơn hai mươi nhà bàn phái dứt lời diệp hằng đem lệnh bài giao cho diệp phi cái này diệp phi thật bất ngờ thật chứ lúc trước cha ta bị giết chính là bởi vậy lệnh bài về sau ta báo thủ một lần nữa đem này lệnh bài đoạt lại tuy nhiên nhìn như chỉ là chút đám người ố hợp nhưng nếu cái này ba mươi ba nhà bang phái người toàn tụ một chỗ không thể khinh thường những năm gần đây trên giang hồ không ít người đang hỏi thăm tung tích của ta đơn giản chính là nghĩ từ trên người ta cướp đi này lệnh bài diệp hằng nói vật quý giá như vậy tiền bối vì sao muốn giao cho ta diệp phi hỏi cái gọi là muốn mang nó quan t ấ t nhận nó nặng giao cho hữu lan sẽ chỉ hại nàng mà ngươi không giống tương lai ngươi có tiếp nhận nó nặng t h lực bất quá tại ngươi vẫn chưa triệt để tiếp nhận trước đó nhớ lấy chớ để người giang hồ biết này lệnh bài trong tay ngươi diệp hằng nhắc nhở đem vạn minh khiến giao cho diệp phi về sau diệp hằng lại từ tay háo xuất ra một cái quạt xếp giao cho tần thương nguyệt dù ta chưa từng thấy qua sư phụ ngươi nhưng nàng lúc trước tặng cho ta thanh này q có giấy ta về sau kỳ thật thu chỉ bất quá nàng không nên đưa cho ta đem quạt giấy giao cho tần thương nguyệt về sau diệp hằng quay người rời đi đợi đến nó sau khi đi xa diệp phi nhìn về phía tần thương nguyệt cầm cái kia thanh cây quạt thở dài kỳ thật cái này diệp hằng cũng không phải là cái lạnh lùng người vô tình chị bất quá hã tâm đã sớm thuộc về một nữ nhân tựa như sư phụ ta đồng d ạ n g trong lòng chỉ có hắn một người tần thương n g u y ệ t không khỏi thay ngụy thi cảm thấy khổ sở nếu là diệp phi có thể giống như hắn trong lòng chỉ có ta một người liền tốt diệp phi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nghĩ thầm hào hào đất là gì n h ấ t lên ta tiểu n g u y ệ t nói đùa ngươi cũng đừng coi là thật tần thương n g u y ệ t kéo tay của hắn nói chỉ cần tương lai ngươi sẽ một mực đối tiểu n g u y ệ t tốt tiểu n g u y ệ t trong lòng liền thỏa mãn q u a sau một lúc cốc gú lan cũng tới đến bên hồ ứ lan diệp hằng đem một bản bí kíp giao đến cốc g lan trong tay này bí kíp là sư phụ ta năm đó lưu cho ta bây giờ ta đem nó chuyển cho ngươi nhìn ngươi tương lai có thể siêng năng tu luyện sư phụ c ố c ú lan lại khóc lại một lần nữa hỏi ngươi thật không muốn Ú lan sao diệp hằng sắc mặt tảm đạm k h i ế p mắt trầm ngâm sau một lúc lâu mới bằng lòng nhà già một ngày làm thầy cả đời làm cha ngươi là ta tự tay nuôi lớn ta như thế nào không muốn ngươi chỉ bất quá ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm ta đáp ứng ngươi như tâm nguyện được đền bù sẽ đi tìm ngươi diệp phi diệp hằng nhìn về phía diệp phi u lan kinh nghiệm sống chưa nhiều tương lai liền nhở người chiều cố tiền bối ngươi yên tâm đi ta cùng u lan mới quen đã thân sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt nàng nếu đem đến ngươi đạt được c ớ c m u ố n muốn thầy u lan liền đến hàng châu diệp phủ tới tìm chúng ta t h ầ n thương n g u y ệ t thay diệp phi đáp ứng diệp phi gật đầu nguyệt nhi ý tứ chính là ta ý tứ sau đó diệp hằng liền dẫn ba người rời đi vân lan gốc bốn người đầu tiên là dọc theo bên hồ đi đến cửa vào sau đó từ chỗ cao nhảy đến phía dưới sông ngầm bên trên bẹ trúc khi bẹ trúc chậm rãi tiến lên đi qua cái này đến cái khác chỗ rẽ diệp phi trong lòng đàng suy nghĩ này liêu trưởng thành c ó thể hay không còn canh giữ ở ngoài đậu bất quá có diệp hàng tại không cần lo lắng liêu trưởng thanh nhưng mà khi bẹ c h ú c dừng lại một đoàn người xuyên qua nhỏ hẹp sơn động lối đi nhỏ sắp đi đến động cầu lúc diệp phi nhìn thấy ngoài cửa hàng đứng ô ương ô ương một đám người người lai、like, vài ngày trước đổi tới trong sơn động mất dấu người về sau liếu trưởng thanh liền để người đem vân lan cốc vị trí giải đến trên giang hồ đi năm đó vì cho cha mẹ báo thủ diệp h ằ n g giết trung nguyên một vùng các đại bang phái gần trăm người k ế t xuống không ít c i ể u ra vừa nghe nói vân lan cốc lực hạ lạc thế là hai ngày này liền đều đổi tới giang minh tới đương nhiên càng nhiều người thì là vì diệp hàng vạn minh khiến m ạ tới một khi vạn minh khiến nơi tay liền có thể tại trung nguyên võ lâm hô phong h o à vũ địa vị nhưng cùng tăng nhân viện cùng thập nhị cùng hai đại môn phái trưởng môn tương đương những người này trừ nhất tâm muốn bắt đến cốc cú lan liêu trưởng thanh bên ngoài còn có một vị cao thủ bảng ba mươi người đứng đầu cao thủ lạc dương phi long bang giúp đỡ người giang hồ xưng quỷ phụ từ lê vạn đằng diệp hàng cái này vạn minh lệnh cũng là từ lê vạn đằng huynh trưởng lê vạn cường thủ bên trên l u ậ n lại nghe được trong động truyền đến tiếng bước chân về sau đã đợi một ngày một đêm giang hồ mọi người lập tức trận địa sẵn sàng liêu trưởng thanh thì thừa cơ thối lui đến phía sau tay trái ngư ông thủ lợi cùng những người khác không giống liêu trưởng thanh mục tiêu là cốc cú lan năm đó giết chết phụ thân của mình liêu t cung cốc gú lan phụ thân cốc kiến phong về sau liều trưởng thanh tuyệt không tại trên thân hai người tìm tới tiến vào bắc huyền cung địa cung chìa khóa về sau biết được cốc kiến phong thê nữ bị sư mội của mình cứu đi về sau hắn liền dẫn người một đường truy sát không nghĩ tới nửa đường đột nhiên g i ế t ra một vị thế ngoại cao nhân cứu đi cốc kiến phong nữ nhi cốc gú lan thế là cho đến hôm nay liều trưởng thanh đều không cách nào tiến vào địa cung trong động dừng lại về sau diệp phi hỏi diệp hằng tiền bối ngoài động có rất nhiều người ừ n diệp hằng không chút nào chấp nhận lần đầu ta nhớ được năm đó tiến vào tại thành lạc dương trước cửa mai phục ta người xa so với hôm nay hơn rất nhiều sau đó thì sao ngay lúc đó trong lòng ta chỉ có một cái tín nhiệm kẻ c h ặ n đường ta chết chính là dựa vào này tín nhiệm ta sống xuống tới giờ phút này ngoài động đám người kia bất quá là để ta hồi tưởng lại cái này tín nhiệm a dứt lời diệp hằng từ trong tay háo xuất ra mình cây q u ạ t nhanh chân đi ra đi diệp phi rõ ràng cảm giác được diệp hằng trên thân đang b ư ớ c lên lấy đáng sợ xác nghiệm chương hai trăm hai mươi động cầu chi chiến diệp hằng sắp đi ra động cốc gú lan từ trong ngực xuất ra một chi cây sáo sau đó đối diệp phi cùng tần thương nguyện hai người nói ra đợi chút nữa thổi địch thời điểm thỉnh cầu hai vị có thể bảo hộ ở ta tà hữu thần thương n g u y ệ t gật đầu ta đến bảo hộ ngươi sau đó tần thương n g u y ệ t chuyển hướng diệp phi tiếp tục nói ngươi hay là đi giúp một chút diệp tiền bối đi diệp phi dù gật đầu đáp ứng nhưng trong lòng nghĩ đến lấy diệp h ằ n g thực lực hẳn là không cần hắn ra tay giúp đỡ tại diệp hằng đi ra động một khắc này c a n h giữ ở ngoài động một vòng lại một vòng giang hồ trong lòng mọi người cũng vì đó rung động diệp hằng người giang hồ xưng ẩn hiệp kỳ thực là cái giết người không chớp mắt quái vật sở dĩ sẽ mang theo ẩn hiệp chi danh là bởi vì hắn giết chết đại đa số là một chút có tiếng xấu hạng người nhưng mà hắn lúc đầu mục đích cũng không phải là thay trời hành đạo vẹ đối với đại hiệp chi danh hắn nhưng là không có chút nào quan tâm diệp hằng dẫn đầu lên tiếng là một cái hắc bảo nam tử trên tay hắn cầm một ngã rẽ đao trên mặt cũng đồng dạng có một chỗ mặt con mặt sẹo ta có thể đau khổ tìm ngươi mười năm hôm nay tất sát ngươi vì phụ thân ta cùng hình trưởng nhóm báo thủ không sai một tử sam nam tử nói tiếp tuổi trẻ thanh tú thân mang cầm ý ỉa nhìn qua xác nhận cái con em thế ra ta tổ phụ cùng ngươi không oán không cựu năm đó ngươi vì sao muốn giết hắn sau đó mọi người n h o nhao lên tiếng công bố muốn giết diệp hằng báo thủ nhưng mà diệp hằng không chút nào xem thường hắn thấy những người này đều chỉ là không đáng nhắc đến hời hợt hàng người mà hắn duy nhất cần đề phòng là tại đám người bên ngoài đứng tại dưới một thân c â y chống n ạ n h xem trò vui liêu trường thanh bây giờ trên giang hồ có thể đi vào trước mười lại chưa kịp tuổi bốn mươi cao thủ trừ diệp hàng bên ngoài cũng là liêu trường thanh nhưng tại trên giang hồ chính phái nhân sĩ trong mắt hai cái này vân quốc trong trốn võ lâm lưu đ ể trụ đều xem như tả mà chi đạo liêu trường thanh không cần nhiều lời giết cha giết minh tiếng x ấ u lan g tịch diệp hàng dù đỉnh đầu hận hiệp chi danh nhưng ai đều biết hắn sơ tâm cũng không phải là vì hiệp nghĩa chính nghĩa ánh mắt g i a o hội một khắc này l i ê u trường thanh hướng về phía diệp h ằ n g phát ra hí ngược cười một tiếng diệp h ằ n g nhất thời vẻ giận dữ đang muốn mở ra trong tay quản giấy sau lưng trong sơn động đột nhiên chuyển ra tiếng địch hắn nghiêng đầu hướng bên sau lưng chỉ thấy cốc gú lan một mặt t u ổ i cây sáo một mặt hướng phía động khẩu đi tới chư vị cẩn thận chớ bị tiếng địch này loạn nội lực có người hô to nhưng mà một thân vừa dứt lời tiếng địch bỗng nhiên tăng tốc trở nên gấp rút lập tức vây quanh sơn động trong đám người phàm là nội lực không kịp cốc g lan n ư ờ i đều bị loạn nội lực cùng tâm trí sắc mặt trợt tinh trợ tâm hết sức thống k ổ thậm chí ngã trên mặt đất hô to gọi nhỏ. lật tới lan đi thấy thế, thế liêu trưởng thanh thất vọng lắc đầu đối bên cạnh phi long bang giúp đỡ lê vạn đằng nói ra liền chút năng lực ấy cũng dám đến cướp đoạt diệp hàng vạn minh lệnh đây không phải đi tìm cái chết m à lê vạn đằng khẽ gật đầu nhìn xem diệp hằng nói ra diệp hằng còn chưa xuất thủ đâu đoán chừng hắn vừa ra tay còn có thể đứng người không nhiều liêu trưởng thanh tay phải sờ đến tay trái trôi đao phía trên cười lạnh nói yên tâm đi diệp hằng một khi xuất thủ đến lúc đó đao của ta cũng sẽ ra khỏi vỏ dứt lời liêu trưởng thanh k i n h miệt liếp bên cạnh lê vạn đằng liếp một chưa hẳng cũng có thể gánh vác được phía trước đến đây tìm diệp h ằ n g báo thù mọi người rốt c ụ c xuất thủ mà lúc này cốc u lan địch khúc cũng càng thêm gấp rút diệp h ằ n g không có xuất thủ trừ hắn đang chờ liêu trưởng thanh xuất thủ trước bên ngoài chủ yếu là bởi vì đối phó bọn này bọn c h ố n nhất đối với hắn đồ đệ cốc u lan đến nói không coi là nhiều lớn vấn đề nhìn xem một nửa người đổ xuống liêu trưởng thanh thở dài xem ra ta đánh giá thấp này họ cốc nhà đầu lê vạn đằng giơ lên mình dịu ngươi c u ố n lấy diệp hàng ta đi giết này nhà đầu liêu trưởng thanh ngăn lại lê vạn đằng nói ra bọn họ không phải chỉ hai người thì tính sao lê vạn đằng nói, đối ta mà nói chỉ có diệp hàng mới là uy hiếp vậy được rồi liêu trường thanh rút ra trên tay đao bất quá cái nha đầu kia ta muốn người sống nàng mà chết ngươi cũng sống không lê vạn đằng cắn răng trứng mắt trong lòng có chút không nhanh này vạn minh kiến đâu ta chỉ cần nha đầu kia còn lại đồ vật có thể hay không cướp được vậy liền xem chính ngươi b ả n sự liêu trường thanh đáp lại có ngươi câu nói này liền đủ ta lên trước liêu trường thanh nói theo đao của hắn ra khỏi vỏ hắn nháy mắt đi vào diệp hàng trước mặt đối với diệp hàng cùng mọi người chung quanh mà nói phảng phất trong khoảnh khắc một trận gió rét thấu xương đột kích cho dù là thân ở trong động cốc cũ lan diệp phi cùng t ầ n thương u y ệ n cũng có thể cảm giác được cố hản ý này thốt âm trầm đao khí diệp phi không khỏi giò xét động diệp hằng v ọ t hướng chỗ cao tránh thoát liêu trưởng thanh đao lăng không bên trong trên tay hắn quạt giấy mở ra liêu trưởng thanh ngầm đầu nhảy lên cao mấy trượng đối dưới đáy diệp hằng vúng nhất đao diệp hằng đem trên tay cây quạt vung ra đồng thời hướng về sau lộn mèo một vòng tránh đi liêu trưởng thanh đao khí vay một tiếng vang thật lớn cái tiêu đạo đao khí cuối cùng nện vào trên vách tường tại trên vách tường bổ ra một vết n ư ớ mọi người quá sợ hãi n a o n a o ngầm đầu nhìn xem hai vị cao thủ bảng trước mười cao thủ trong lúc nhất thời đều quên giờ phút này còn tại thổi địch cốc c u l a n tại không trung lượt vòng vòng quanh liếu trường thanh đi một vòng về sau cây quạt trở lại diệp hàng trong tay một cỗ c u ầ n phong gào thét trợn phát sinh lại mà phân biệt tuân hướng chỗ cao cùng dưới đáy chỗ cao liếu trường thanh nhất đao bổ ra nhào tới trước mặt c u ầ n phong mà dưới đáy không ít người thì tại gặp c u ầ n phong xung kích về sau ngã xuống đất liếu trường thanh cùng diệp hàng ánh mắt giao hội tại một chỗ liều trường thanh phát ra khinh quần cười một tiếng diệp hàng thì đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ sau một lúc đột nhiên hai người đều thân pháp chuẩy vị lê vạn đăng ngầm đầu chỉ thấy hai người hư ảnh như là hai đoàn màu đen yêu phong không ngừng mà va chạm nương theo lấy chính là khi thì trói thai khi thì đ ì n h thai nhức cóc gào thét sắc mặt hắn đại biến không nghĩ tới hai người khinh công thân pháp đã đến hắn mắt thường khó mà đổi kịp cảnh giới cùng phía trước những cái kia hắn coi là phế vật đồng dạng hắn có khả năng cảm nhận được bất quá là một cố lệnh leo t h ấ u xương cùng lần lượt khó mà chịu được x u n g kích đã thu tầm mắt lại lê vạn đằng đem ánh mắt khóa chặt tại chỗ cửa hàng cốc gú lan trên thân hắn xuất thủ thời điểm đến hắn nhảy lên sông vào trong động trên tay dịu đã nhắm ngay nhắm mắt thổi sáo cốc gú lan nhưng lại tại hắn sắp đạt được thời khắc một bóng người xinh đẹp đột nhiên từ cốc cú lan sau l ư n g sông về phía trước kiếm quang l ó e lên một thanh kiếm đâm tới lê vạn đằng bưng lên dịu đi cản nghĩ một hồi sợ có trá hắn lập tức thân pháp lui về phía sau rời khỏi đến ngoài động ngắm lại hắn đối mọi người chung quanh q u a n lớn các ngươi bên trên ta giúp các ngươi hóa giải mất tiếng địch q u á n nhiễu dứt lời lê vạn đằng hét lớn một tiếng dịu đối động khẩu vung lên một vòng vô hình khí kình sinh ra tuần hướng sân động hóa giải mất tiếng địch bên trong chỗ sen lẫn khí kình không có tiếng địch nhiễu loạn về sau lê vạn đăng mọi người chung quanh lập tức chỉ cần bắt được diệp hằng đồ đệ diệp hằng liền sẽ ngoan ngoan thúc thủ chịu chói lê vạn đằng nói hắn vừa dứt lời đột nhiên trong sơn động chuyển ra một tiếng kiếm rít tấu chương xong chương hai trăm hai mươi mốt hai vị cao thủ bảng trước mười quyết đấu một đoàn kiếm khí bén nhọn từ trong sơn động b ắ n ra như lai thế rào r ạ t h ư ờ n g thủy đem sử dụng vọt tới trong sơn động mọi người đâm bị thương mọi người phát ra kêu thảm thiết lập tức từ trong sơn động rút lui ra cảm nhận được từ trong động chuyển đến cao thâm kiếm ý về sau lê vạn đẳng nhất thời cao mày hắng mầm đầu nhìn về phía nơi xa diệp hằng cùng l i u trưởng thanh phân biệt đứng tại hai viên đại thụ che chờ ngọ tại hắn cùng giữa hai người tất cả cây khô đều lọt vào phá hủy đầy mắt tàn bại diệp hằng ta liễu trường thanh cùng ngươi không oán không cừu cũng không có lòng cướp đoạt vạn minh lệ chỉ cần ngươi để nha đầu giao ra thứ ta mớn ta liễu trường thanh lập tức liền đi liễu trường thanh nói vừa rồi ngắn ngủi một trận công phu hai người đã giao thủ mười mấy cái hội hợp hắn biết rõ hắn rất khó giết chết diệp hằng liền cùng diệp hằng rất khó giết chết hắn như vậy trừ phi hai người một mực hao tổn hao tổn cái ba ngày ba đêm thẳng đến trong hai người lượt hao hết dựa vào cuối cùng sinh tử đỏ sức cùng vận khí đến nhất quyết sinh tử có thể hắn còn có một cái chưa hoàn thành hứa hẹn hắn không muốn chết cũng không muốn l i ề u mạng giống như liệu trường thanh diệp hằng cũng không muốn chết vừa mới biết được mạng thanh đình có khả năng còn sống hắn tự nhiên là tìm tới mạng thanh đình từ nàng này đạt được hắn một mực không được đến đáp án kia mới có thể chết có thể cốc cú lan là đồ đệ của hắn tại quá khứ mười mấy năm bên trong thậm chí là hắn sống sót lý do liệu trường thanh là cốc cú lan, lan báo thủ ngẫm lại diệp hằng thu hồi cây quặn xuất ra hắn tiêu ai nói ngươi ta không oán không cựu hắn lạnh lùng nói cữ lan là đồ đệ của ta n g khi diệp hàng thân phát hướng về sau cả người lui vào sau lưng một mảng lớn nửa vàng khô trong lá cây tránh đi liếu trưởng thanh lưới đao về sau tiếng tiêu vang lên cảm thấy được tùy theo tiếng tiêu khuyết tán âm lanh khí kình về sau liều trưởng thanh lui trở về vừa rồi cây đại thụ kia ngọn cây phía trên diệp hàng theo sát người khác còn chưa từ cành lá bên trong ra quanh thân lá cây đã toàn bộ đánh rơi xuống cả cái cây trở nên trọc hắn một mặt tới gần liễu trường thanh ngón tay càng không ngừng tại tiêu bên trên càng không ngừng nhảy lên thổi ra lúc nhanh lúc chậm âm luật vô thường từ khúc ra đ ỗ n g nhiên ở giữa hắn dừng lại toàn bộ thân thể hơi hơi hướng phía trước chấn động trên tay tiêu đột nhiên phát ra chói hai bén nhọn thanh âm thanh âm kia chỉ phát ra một cái trước mắt lại đủ để tạo thành phương viên mấy trăm bước bên trong cây cối lắc lư cùng phong nhấc lên nơi xa đầu cành bên trên một con quạ còn chưa kịp vô cánh vào t ẩ u liền trượt chân rơi xuống mặt đất mà trước sân động ngay cả lê vạn đằng loại này xếp hạng ba mươi vị trí đầu cao thủ đều cảm thấy nội lực hỗi đoạn chớ thực lực tại nhị lưu phía trên miễn cưỡng có thể chống nổi chỉ là kinh mạch bị hao tồn trong miệng thổ huyết nhưng tại nhị lưu trở xuống đó chính là thất khiếu chảy máu lan lộn trên mặt đất têu trời t r á c h đất thống khổ không thôi nhìn xem chung quanh têu khổ thấu trời mọi người lê vạn đằng kinh chảy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người hắn nguyên lai tưởng rằng mình tốt xấu cũng coi là tên uy c h ấ n giang hồ cao thủ dù không đủ để cùng diệp hàng khiêu chiến nhưng cũng không đến nỗi bị nó không nhìn có thể hôm nay gặp mặt hắn mới hiểu được tú nhìn hắn cách diệp hàng cùng liêu trưởng thành có lẽ chỉ kém mấy bước khoảng cách nhưng nếu là nhìn ngang thì kém mấy đầu đại giang đ lê vạn đằng ánh mắt lần nữa nhắm ngay trong sân động chỉ có bắt lấy diệp hàng nữ đệ tử mới có thể khiến cho diệp hàng giao ra vạn minh lệnh hắn bị người giang hồ s ư n g chi vị quỷ phụ tử là bởi vì chết tại hắn đua phía dưới người vô số kể mấy năm trước tại diệp hàng giết hắn ca lê v ạ n mạnh cướp đi vạn minh khiến về sau vạn giúp minh bên trong hơn ba mươi nhà bang phái lâm vào quần long vô thủ trạng thái vì duy trì phi long bang tại những bang phái này bên trong thống trị địa vị tại không có vạn minh khiến tình hùng dưới hắn lê vạn đằng chỉ có thể dùng hắn dịu trấn áp chế p h ụ tuy nói cuối cùng là bảo trụ phi long bang địa vị chỉ khi nào vạn cũng của lúc coi cũng không thể không nghe lệnh của tay này lệnh bài người, đến lúc đó vạn giúp mình coi như không phải bọn họ lê ra nói quên. Ngoài ra, bọn long băng không vạn mình. giúp khỏi thể phải họ họ phi long bang cũng không thể tay lê ra ra, bài rời đó giúp、mình. sáng tạo vạn giúp minh mới bắt đầu lúc đầu hơn hai mươi nhà bang phái giúp đỡ lời ghi chép hạ huyết thư chỉ cần ngày sau bang phái tồn tại một ngày liền thuộc về vạn giúp minh một ngày không được đổi ý lúc ấy ký cái này phong huyết thư mục đích chính là phòng ngừa vạn giúp minh phân liệt t ă n giã một khi bang phái khác thoát ly vạn giúp minh rất có thể lọt vào cái khác hỗ trợ hợp lực v â công lại một lần nữa lê vạn đằng dơ đầu đũa lên sông vào đến trong đ ộ n h lúc này diệp phi từ phía sau nàng đi lên phía trước cuối cùng đi đến lê vạn đẳng trước mặt nói lần này đi ra ngoài ta tổng cộng mang hai thanh kiếm mới vừa rồi bị ngươi chém đứt thanh kiếm kia giá trị ba mươi lượng ồ lê vạn đ ằ n g cười khẩy này mặt khác một thanh kiếm đâu diệp phi rút r a treo ở trên eo thanh kiếm kia kiếm xuất vỏ kiếm quang trợt lóe lên lóa mắt phải có chút trứng mắt lê vạn đằng đâm một chút con mắt hắn cũng không phải là bị đạo kiếm quang kia mà trứng mắt mà chính là cảm nhận được trên thân kiếm thấy lạnh cả người thậm chí tàn niệm cái này không chỉ có một thanh kiếm tốt nhưng cũng là một thanh giết qua rất nhiều người kiếm liền cùng hắn trong tay thanh này đồng dạng dính qua rất nhiều máu tươi dịu đồng dạng chỉ là lê vạn đằng không nghĩ tới diệp phi trong tay thanh kiếm này là kiếm thánh hành tự như kiếm trong lúc lơ đãng diệp phi xuất thủ cảm giác được một cỗ dậy đặc khí tức nào tới trước mặt lê v sau đó đại lực đối phía trước chém tới khi hắn dịu rơi xuống vừa vạn diệp phi đi vào trước mặt hắn ba một tiếng hai người dịu cùng kiếm va chạm đến cùng một chỗ một đoàn hôn tạp trong hai người lực khí kinh hướng bốn phía tảng ra toàn bộ sơn động vì đó rung động trên vách đá không ít nham thạch thoát ly diệp phi cắn chặt hàm răng hắn cảm giác được mình toàn bộ cánh tay phải đều mất đi tri giác lê vạn đằng dịu thế đại lực c h ậ m nếu không phải trong cơ thể hắn dùng nội lực che chở không chừng đã chấn vỡ kinh mạch cùng ngũ tạng lực phủ cũng không tệ lắm lê vạn đằng cười nói tội con trẻ liền có thể gánh vác được ta đệ nhất dịu to bản vậy ngươi tổng cộng có mấy diệp phi hỏi đồng thời thân pháp hướng về sau rời vài chục bước ngươi không cần thiết biết lê vạn đăng nói ngươi căn bản là chống đỡ không đến lúc kia thật sao diệp phi nết miệng cười một tiếng tay phải kiếm chuyển rời đến tay trái phía trên đạo sinh nhất kiếm hắn dơ kiếm đâm ra ngoài phanh một tiếng lê vạn đăng nghiêng dịu đi cản diệp phi kiếm đâm tại hắn dịu m ặ t cắt phía trên lập tức lê vạn đằng đẩy về phía trước cả người thân thể cũng hướng phía trước nghiêng nhất cổ tác khi đem diệp phi đánh lui lại từ đó đánh ghé diệp phi lên chiêu chương hai trăm hai mươi hai bắt rủa trong hũ giống hắn loại này xuất từ lục lâm cao thủ gia chiêu tinh giản bình thường cũng không có cái gì chiêu thức nếu có thể một b ứ a đem người chém chết tuyệt sẽ không hai dịu to bản chính là bởi vì đây mới khiến cho những cái kia quen thuộc chiêu thức phương pháp môn phái đệ tử cùng con em thế ra cảm thấy có chút không biết làm thế nào diệp phi bị đụng đẩy về sau lê vạn đằng bước nhanh về phía trước đối diệp phi chém ra hắn thứ hai dịu to bản nhưng mà diệp phi trợt nói ra kiếm khí thu nhanh đến lê vạn đằng trong mắt nhất t h ờ i hiện lên một đạo dị q u a n g hắn đã cảm giắt được sau lưng một cỗ hít thở không thông kiếm ý đang áp sát còn chưa đem dịu chém ra hắn quay đầu một đứa bổ ra xâm lấn kiếm khí tụ lực mà ra thứ hai dịu to b ả n chưa vậy mà dùng tại diệp phi trên thân ô、oh、hô、oh. trong sân động một cơn gió lớn gào rít giận dữ vang lên biết mình tồn tại chỉ làm cho diệp phi mang đến phiền phức tần thương nguyệt lôi kéo cốc gú lan tay thân thể cơ hồ dán vách đá lặng lẽ rời đối động trước cửa hang tuyệt đại đa số người vẫn thống khổ nằm trên mặt đất thấy hai tên nữ t ử từ trong động r a bảy tám người lảo đảo đứng dậy muốn bắt lấy hai người cốc gú lan lần nữa thổi lên cây sáo tiếng địch gấp rút như dốc rách nước chạy này bảy tám người còn chưa cận thân liền ngã trên mặt đất lần theo xa xa tiếng tiêu tần thương nguyện nhìn thấy diệp hằng đã cùng liêu trưởng thanh đến xa xa trên núi như hai người thật muốn quyết ra cái sinh tử sợ là phải tiêu hao cái hai ngày hai đ ê m mới được nàng lập tức trở về đầu nhìn về phía trong sân động chỉ nghe thấy lê vạn đằng thanh âm chuyển tới vừa mới ngươi kia là nội công chiêu thức ngươi là nội ngoại kim ê tu ngươi sẽ không phải là diệp phi a lê vạn đăng ngữ khí càng thêm kinh ngạc cái gì bên trong hang núi kia kiếm khách thế mà là thanh võ trên bảng xếp hạng thứ hai diệp phi thân thương nguyện bên cạnh một cái nam nhân cả kinh nói khó trách nghe nói trước đây không lâu hắn n g i tại tây thục giết tẩn nhận môn trưởng môn vương trọng t i ê n vương trọng tiên thực lực c h í ít tại cái này lê vạn đằng phía trên nghe được phụ cận mọi người nghị luận tần thương n g u y ệ t trong lòng suy nghĩ những người này đều gặp cốc cú lan giờ phút này lại biết diệp phi cùng v â n lan cốc có tới lui lo lắng tương lai người trong giang hồ sẽ vì vạn minh khiến đến tìm diệp phi phiền phức thế là nàng quả quyết từ dưới đất nhặt lên một thanh kiếm đem động khẩu tất cả mọi người cắt cổ thấy thế cốc cú lan hãi nhiên thất sắc nàng không nghĩ tới nhìn qua băng thanh ngọc thiết ôn nhu thiện lương tần thương nguyện khi ra tay lại là như vậy tàn nhẫn c lan tại ta tám tuổi năm đó thế nhưng là tận mắt thấy cha mẹ ta chết tại trước mắt ta tần thương Nguyệt giải thích nói, Nàng không Lan chăng minh bệnh nàng. phải thể biết, Cốc Ú lan phải chăng có thể nàng. Cốc、Ú、Lan đột i nói, nói với ta, đôi khi đối với nhân, đối với lên là Tần Thương Nguyệt thường nhân nhân, chính tản nhẫn mình. phía phụ địch tay, ta, trước, tử Sư cầm có đ nhiên vay một tiếng phía sau hai người sơn động sụp đổ t ầ n thương nguyệt chợt nhìn về phía sơn động chỉ thấy động cầu đã bị tảng đá lớn chặn lại sắc mặt nàng ảm đạm lập tức vọt tới trước cửa hang lòng nóng như lửa đốt càng không ngừng hô hào diệp phi tên c ố c cú lan đi đến nàng bên cạnh trấn an nói thương nguyện cô lương ngươi đ ư n g đội lấy diệp phi k i n h công thân pháp nhất định có thể tới kịp t r á n đi Hú hồ hắn trong ừ n Vân Lan cốc, lấy thông minh g tới tài t lấy Cốc, í của có hắn, hẳn là có thể trốn đến là t r cốc. chặt, Thần thương Nguyệt Lông níu mày sơn ắ mặt một tàn. tiếng thật Trong cho chuyển hoanh là vang lớn Lại ra. s động diệp phi cùng lê vạn đằng đã đến động khẩu chỗ sâu sông năm trước lúc đầu hai người đều có cơ hội rời đi sơn động có thể diệp phi nghĩ thầm mình có thể tìm tới thông hướng vân lan cốc con đường lê vạn đằng thì không thể thế là liền cố ý đem động khẩu phá hỏng khi đường ra bị phá hỏng về sau diệp phi vội vàng hướng trong động chạy tới thẹn quá hóa giận lê vạn đằng theo sát lấy hắn một đường huy động dịu khiến cho toàn bộ sơn động đều sổ đổ nhìn xem diệp phi bên trên m ẹ c h ú c lê vạn đằng giơ đầu đũa lên vọt hướng hắn diệp phi nhảy xuống nước tránh đi m ẹ c h ú c liền bị lê vạn đằng dịu b ổ ra hai nửa liên đối lấy m ẹ c h ú c chỗ sát bên vách đá cũng bị đánh xuống không ít đá vụn tiến vào lạnh đuất trong nước về sau diệp phi lập tức hướng phía trước bơi đi lê vạn đằng cũng p h ụ phù một tiếng nhảy xuống nước một đường theo sát lấy hắn bởi vì nước không sâu chỉ không có qua hắn eo thế là hắn liền có thể ở trong nước chạy trước đuổi theo diệp phi khi hai người tiến vào cái thứ ba chỗ rẽ về sau thủy bị b ê n sâu đã không có qua lê vạn đằng miệm đối với không cách nào hành tẩu lê vạn đằng mà nói, liên t a quan tới cái này sông ngầm thủy đạo tình huống hắn mới nghe liệu trưởng thanh đề cập liệu trưởng thanh nói cho hắn mấy ngày trước hắn đuổi theo diệp hàng nữ đệ tử đi vào sơn động sông ngầm lúc kém chút xa vào đến cái này như mê cúng sông ngầm bên trong già không được hắn biết rõ một khi mất dấu diệp phi liền sẽ bị vây ở bên trong hang núi này khó mà thoát thân trừ phi hắn dựa vào man lực đem ngăn chặn cửa ra tảng đá lớn tất cả đều bộ ra nhưng như thế vừa đến liền gặp phải bởi vì sơn động sụp đổ bị đẻ chết tại dưới đáy nguy hiểm cho nên hắn không thể mất dấu diệp phi khi hắn đi theo diệp phi bơi qua hai cái chỗ rẽ về sau diệp phi đột nhiên dừng lại phủ đến trên mặt nước trong mở tối hắn chỉ có thể thông qua lê vạn đằng trên thân tán phát khí kỉnh cảm giác nó vị trí ngươi có biết một cái người tập võ không thể nhất làm sự tỉnh là cái gì diệp phi hỏi họ diệp thả ngươi cầu tí có gan đ ư n g chạy ta vì sao còn muốn chạy diệp phi khinh miệt cười nói một cái người tờ võ không thể nhất làm sự tình chính là ném đi binh khí của mình ngươi không có dịu đối ta mà nói còn có gì phải sợ thì tính sao cho dù ta giết không ngươi có thể ngươi cũng giết không ta lê vạn đằng đáp lại diệp phi cười lạnh ngươi có biết ngươi phạm một cái giống như vương trọng tiên sai lầm như thế nói đến vương trọng tiên thật đúng là ngươi giết lê vạn đằng cả kinh nói thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ trong lòng bắt đầu có kiên kỵ như diệp phi thật có thể sát vương trọng tiên tự nhiên cũng có thể giết hắn vẹn vẹ luận thực lực vương trọng tiên tại hắn lê vạn đằng phía trên ngươi không phải hẳn là hỏi ta phạm một cái dạng gì sai lầm lê vạn đằng khó chịu hư một tiếng hắn thấy diệp phi bất quá là phô trường thanh thế mà thôi ngươi chỉ biết ta đi nội ngoại kiêm tu con đường có thể ngươi cũng không biết diệp phi dừng lại một chút kỳ thật ta còn tu luyện ngũ hành nội lực khi hắn nói xong lúc lê vạn đằng hét thảm một tiếng trừ đầu bên ngoài toàn bộ thân thể đều ở vào trong nước hắn bị vô số đạo thủy kiếm đâm xuyên thân thể hắn không nghĩ tới diệp phi thế mà còn tu luyện ngũ hành nội lực đồng thời cũng đã luyện thành thủy tính nội lực lạng yên không một tiếng động ở giữa diệp phi đã xem mình thủy tính nội lực dung nhập vào bốn phía trong nước nói cách khác tại lê vạn đằng đi theo hắn nhảy xuống nước một k h ắ p kia trở đi liền chú định một con đường chết nghe được huyết tính hương vị về sau diệp phi hướng phía trước du lịch lê vạn đằng thi thể đem cùng hắn dịu cùng một chỗ vĩnh viễn chìm ở ở t r o n g tối trong sông thấu chương xong chương hai trăm hai mươi ba một phen khác thiên địa qua một hồi diệp phi trở về tới vân lan cốc bên trong đứng tại bên hồ hắn n g ẩ n g đầu nhìn quanh bốn phía đem vân lan cốc vây quanh cao sơn nghĩ thẩm cái này vài tòa cao sơn bên trong thấp nhất cũng có hơn năm trăm triệu cao lấy hắn đỡ trên vách núi khinh công bản lĩnh chí ít cũng phải thời gian đốt một nén hương mới có thể đến đỉnh núi hắn liền thi triển khinh công rán vách đá trèo lên trên một khắc đồng hồ về sau hắn đi vào tầng thứ nhất vân vụ phía trên trong mơ hồ có thể thấy dưới đáy vân l a n g cốc trước đó mấy ngày hắn chỗ ở gian phòng kia giờ phút này trong mắt hắn đều không kịp hắn đầu ngón tay lớn lại hướng lên đi sau một lúc d i ệ p phi lần nữa dừng lại nghỉ ngơi lấy hơi hắn chân trái dẫm tại trên vách đá một khối lồi r a nham thạch bên trên chân phải thì khảm tại một cái mặt lõm bên trong hai nơi địa phương đều chỉ có thể khó khăn lắm dung hạ hai chân của hắn nếu như hắn lại hướng phía trước hoặc là hơi không cẩn thận cả người cũng có thể rơi xuống dưới thân thể của hắn hơi hơi hướng phía trước ánh mắt rủ xuống hướng dưới đáy liếc liếc một chút lúc này vân lan cốc đã hoàn toàn bị vừa rồi tầng kia vân cho che chắn thân thể hướng về sau r á n chặt lấy vách đá về sau trong miệng hắn thật d à i thở ra một hơi sau đó ngước đầu nhìn lên hướng trên đỉnh đầu là một cái k h á c tầng càng dày tầng mây qua một trận hảo dáng dấp công phu hắn rốt cục đi vào dưới tầng mây do tắp ghé vào lỗ t a i hắn hô hô rung động hắn nhìn xuống liếc một chút choáng cảm giác nhất thời lóe lên trong đầu hai cái đùi nhịn không được run run cho dù k i n h công cho dù tốt hắn cũng là không dám nhìn xuống nếu là không cẩn thận rơi xuống d ư ớ i cho dù người không chết hơn phân nửa cũng là phế xuyên qua tầng mây diệp phi xem xét chỉ thấy trước mắt m ả n g lớn mây trắng như mặt nước lưu động ầm ầm sóng dậy giống như một mặt biển mây dãy núi đỉnh núi giống như giống như trên biển đá ngầm hoặc là hòn đảo nếu như cái này bốn phía dãy núi đ ổ i t h à n h kiếm cái này biển mây chẳng phải là kiếm khí chi hải hắn cười cười kiếp trước lâm vãn phong liền từng vượt qua mình đứng ở bên trong thiên đ ị a không nghĩ tới một, thế này thế mà nhìn thấy một phen khác mới thiên đ i ệ một mảnh sơn ngoại hữu sơn vân ngoài có vân thiên đ i ệ chợt thấy đến lòng dạ có một cỗ kiếm khí đang kích động hắn. không chút do dự đem trên tay kiếm ném tới dưới chân trong đây sau đó phóng xuất ra thủy tính khí kình nhắm mắt lại dùng khí kình đuổi theo thanh kiếm kia mà tại thân thể của hắn chỗ theo đại sơn mặt khác diệp hằng vừa vặn cùng liêu t r ư ờ n g t h a n h từ giữa sườn núi đánh tới đỉnh núi hai người đều dừng lại điều chỉnh một phen khí tức từ lẫn nhau ánh mắt bên trong hai người đều không nhìn đối phương có hành quân lặng lẽ dự định diệp hằng có một chuyện ta vẫn nghĩ không rõ lúc trước ngươi đạt được vạn minh khiến về sau vì sao như vậy thoái ẩn giang hồ không có đảm nhiệm vạn g ú t minh vị trí minh chủ hiệu lệnh trung nguyên võ lâm l i u trưởng thanh hỏi chỉ dựa vào một đá liền muốn hiệu lệnh trung nguyên võ lâm diệp hằng cười khẩy lúc trước nếu không phải bởi vì cái này vạn minh lệnh cha mẹ ta cũng sẽ không lọt vào sát hại đã ngươi không muốn sao không cho ta quên tuy nhiên ta đối vật kia không có quá nhiều hứng thú nhưng co tóm lại sò、so、không có tốt liêu trường thanh cười nói tay của hắn đã nắm thật chặt vào đao muốn bằng bản sự tới bắt diệp hằng nói liêu trường thanh cười khét cười ngay tại hắn sắp xuất thủ lần nữa thời khắc đột nhiên một cỗ kiếm ý đột kích lấy phô thiên cái địa chi thế đồng thời cảm nhận được cỗ này mãnh liệt đến không cách nào coi nhẹ kiếm ý về sau hai người đồng thời ngước đầu nhìn lên theo thời gian từng giờ từng phút hướng về phía trước trôi qua hai người vẫn cảm giác được kiếm ý tại tăng cường không khí t r u n g quanh cũng bởi vì cô kiếm ý này tồn tại mà để người trở nên túc s á t liêu trưởng thanh n h í u chặt lông m à y mặt lộ vẻ bất an nói thật mạnh kiếm ý thế nhưng là vị nào kiếm tông cao thủ đến diệp hằng đồng từ thu nhỏ mặt lộ vẻ kinh ngạc nghĩ thầm chẳng lẽ là diệp phi hô theo một trận gió thổi qua nay cô kiếm ý tới gần một hơi về sau liêu trưởng thanh cùng diệp hằng cơ h ộ là đồng thời hướng sau lưng vách núi nhìn lại chỉ thấy một thanh kiếm bay lên nhất thời chối kiếm này dừng ở vách núi trước không trung kiếm chu hiện ra màu lam n h ạ t quan mang dưới kiếm kéo lấy một đạo từ mây trôi hình thành cái đuôi phản phất dưới đáy này một biển mây lập tức liền bị nó lập tung theo kiếm quang loại lên mũi kiếm nhắm ngay liêu trường thanh liêu trường thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn đã cảm giác được không ổn kiếm quang lại là loại lên kiếm bay ra ngoài liêu trường thanh mắt lộ ra tinh quang hắn sợ hai cũng không phải là bệnh này kiếm mà chính là kiếm sau nâng lấy cái đuôi ẩn chứa cường đại kiếm khí, khí, khí húng hồ hình thành khí hải khí kình không phải thuần âm cũng không phải thuần dương rất là quý dị Cuối cùng, l núi núi. Kiếm kiếm sau t lưng ở chuyển n h n g ư tới một thanh âm diệp hằng quay đầu chỉ thấy diệp phi đầu từ trên vách đá lộ ra tiếp theo cả người hắn nhảy lên vách núi diệp hằng trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ cả kinh nói ngươi sẽ không phải là từ cái này vân lan cốc bò lên a diệp phi gật đầu đúng vậy nha sơn động bị phá hỏng chỉ có thể từ dưới đáy bò lên ngươi đã tu thành thủy tính nội lực diệp hằng lại hỏi diệp phi lại là gật đầu thanh võ bảng thứ hai lại có này cảnh giới thật sự là hậu sinh k h ả ý diệp hằng thở dài diệp phi cười cười sau đó nhìn về phía trôi này đuổi theo liều trưởng thanh bay ra ngoài kiếm như tiếp tục hướng phía trước kiếm thanh tặng cho thanh kiếm này của hắn coi như không cách nào lại dùng khí đi khống chế t diệp hằng nói về về đem tiếp tiền bối đây là dự định đi tìm sư tỷ của người a diệp phi hỏi diệp hằng không có phủ nhận nàng đã không chết ta liền phải tìm tới nàng có thể ngươi có hay không nghĩ tới nàng lúc trước vì sao muốn lừa ngươi nghĩ tới diệp hằng sắc mặt một tâm trên mặt có chút không vui cũng là không nghĩ minh bạch cho nên ta mới muốn tìm đến nàng hỏi rõ ràng t hồi u h nhiều năm như vậy nàng còn thiếu ta một đáp án chỉ mong ngươi có thể tìm tới nàng diệp phi từ đáy lòng m o n g ước tú lan liền nhờ ngươi c h i ế u cố vừa mới nói xong diệp h ằ n g nhẹ lướt đi sau đó diệp phi xuống núi tìm tới còn tại trước sơn động nghĩ biện pháp cấp cú lan cùng tần thương nguyệt hai người nhìn thấy hắn tần thương nguyệt kích động lao thẳng tới đến trong ngực hắn ta còn tưởng rằng ngươi bị nhốt trong sơn động ra không được sẽ không nơi nào bỏ được nhà ta nguyệt nhi diệp phi vỗ nhẹ nhẹ lấy tần thương nguyệt phía sau l ư n g trần an c ấ cú lan nhìn quanh bôi phía hỏi diệp phi ca ngươi thế nhưng là từ trên núi xuống tới nhưng có nhìn thấy sư phụ ta cùng liêu trường t h à n h liêu trường t h à n h chạy mà sư phụ ngươi cũng đi hắn để ta cho ngươi biết các loại nhưng trong lòng sự tình về sau hắn sẽ trở về tìm ngươi Tốt. Cốc lan nhất thởi mắt đỏ vành mắt. Trường 224, ban đêm xông vào tiêu、cụ. Trước khi trời tối, Diệp Phi, Tần Thương Nguyệt cùng cốc lan người trở về tới Giang Ninh Thành.、Đêm、Tần Thương Nguyệt cùng cốc lan người thu xếp tốt về sau, Diệp Phi một thân một mình đi vào trường、Hưng、tiêu cục. Giờ phút tr Cốc cốc cốc cục. cùng cùng cục. hú vành khi Phi, hú Ninh hú hai Phi mình hương lan lan lan ban ba Giang sau, xông người người này Diệp Diệp đi Giờ đêm Đem đỏ vào về về vào xếp diệp phi nhắm mắt lại sử dụng khí kình ngoại tán cảm giác liêu t r ư ờ n g thanh tồn tại nếu là liêu t r ư ờ n g thanh không tại hắn mới có thể ra tay đem trường hưng tiêu cục quản sự trường sương bình bắt tới tra hỏi nếu như liêu t r ư ờ n g thanh tại cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi qua sau một lúc diệp phi mở mắt ra trên mặt hiện hiện một vòng cười yếu ớt liêu t r ư ờ n g thanh không có ở thế là hắn che mặt cầm trong tay kiếm đứng dậy nhảy lên lúc rơi xuống đất đã đi tới trường hưng tiêu cục mọi người trong đám người trường hưng tiêu cục người còn không có kịp phản ứng một đoàn kiếm khí liền từ diệp phi trên thân tản ra tùy theo trường hưng tiêu cục liền đều ngã trên mặt đất kh Đoán? Đoán thê tâm liệt phế tiếng gào thét vang lên trương sương bình dao găm còn chưa đâm đến diệp phi cánh tay phải của hắn liền bị diệp phi kiếm chặt đức diệp phi một thanh hất ra trương sương bình trước lĩnh sau đó đem kiếm vào vỏ lại một đoàn kiếm khí tảng ra t r u n g quanh trường hương tiêu cục người tất cả đều ngất đi a tay của ta trương sương bình phát ra khàn khàn kêu thảm thiết mặt tái nhuận bên trên càng không ngừng chạy ra mồ hôi lạnh tay trái từ trên người quần áo kéo xuống nhất đại m ả n h vải ngăn chặn trên cánh tay phải này đứt gãy vết thương hắn giơ chân lên dẫm đại trương sương bình phân bụng hỏi này liêu trưởng thành cùng các ngươi tổng tiêu đầu tạ hương già sao quan hệ h ắ n tại sao lại xuất hiện tại các ngươi trường hương tiêu cục thấy trương sương bình không có mở miệng diệm phi rút da kiếm trong tay uy hiên nói nếu ngươi không nói ta liền lại gãy mất ngươi cánh tay trái ngươi yên tâm ta sẽ không giết người ta sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết. trương sương bình nhìn về phía diệp phi hung tợn trường diệp phi liếc một chút vẫn là không có ý định bàn giao ra người suy nghĩ kỹ một chút trong nhà nhưng còn có lao tiểu h ã n tạ hưng đáng giá ngươi vì hắn bán mạng sao trương sương bình ánh mắt lấp lóe một chút sau đó hỏi diệp phi ngươi coi là thật sẽ thả ta nếu như ngươi chịu nói thật ta đương nhiên liền không có giết ngươi lý do diệp phi đáp lại ngắm lại trương sương bình nhắm mắt lại sau đó nhẹ nói tạ tổng tiêu đầu cái này mấy nhà tiêu c ụ trên danh nghĩa là đánh lấy t i ệ u hưng thẩm ra danh hảo vụ trộm lại là cùng hành sơn kiếm phái cùng bác huyền cung đều có tới lui thẩm ra bên kia cũng chưa từng hỏi đến. tựa hồ còn có một phương cường đại thế lực thần bí về phần cụ thể cái k i a thế lực gọi tên gì chữ bên trong đều có ai tạ tổng tiêu đầu chưa hề hướng ta nhắc qua ta chỉ biết dựa vào cái này thế lực chúng ta mấy cái tiêu cục mới dám đem kiếm sống làm được giang nam bên ngoài địa phương đi t ố t phải biết ta đều đã biết diệp phi thu hồi của mình kiếm đã ta hứa hẹn không giết người liền tự nhiên sẽ cho ngươi một đầu sinh lộ dứt lời diệp phi đi vào phòng ra lúc trên tay ôm một cái dương bên trong hắn đã mở ra nhìn qua trong dương chứa một đáng giá ngàn vàng bích là trong tiêu cục đáng tiền nhất một vật cái này ngọc ta lấy đi ngươi hẳn phải biết giải thích thế nào a diệp phi nói trương sương bình s ư n g sở sau đó gật gật đầu diệp phi rời đi gần thời gian một chén t r à công phu về sau trường hưng tiêu cục mấy người khác mới tỉnh lại phát hiện mặt đất trương sương bình đầu nào tay cụt về sau những người kia giật mình sau đó đỡ dậy làm bộ hôn mê trương sương bình trương tiêu đầu ngươi không sao chứ trương sương bình hơi hơi mở to mắt t h ở không ra hơi nói nhanh đến trong phòng nhìn xem thiếu thứ gì m ộ t tiêu sư tiến vào phòng rất nhanh liền ra nói trương tiêu đầu không tốt này ngọc bích không gặp ngươi nói cái gì này ngọc bích thế nhưng là giá trị lời còn chưa dứt t r ư ơ n g sương bình làm bộ ngất đi hắn biết rõ chuyện tối nay hắn chỉ có thể làm làm có người ban đêm xông vào tiêu cục trộm ngọc bích cáo chi tạ hưng nếu không nếu để cho tạ hưng biết hắn nói cho người bịt mặt tất cả mọi chuyện tạ hưng định sẽ không bỏ qua hắn diệp phi trở lại khách sạn lúc tần thương n g u y ệ t trong phòng chờ lấy hắn trở về gặp hắn trở về tần thương n g u y ệ t liền vội vàng đứng lên đi đến trước mặt hắn diệp phi ngươi không sao chứ diệp phi hướng về phía nàng cười cười lắc đầu sau đó bưng lên trên tay h o n g ỗ thăm dò được một ít chuyện thuận tay mang một kiện lễ vật trở về cho ngươi tần thương nguyện ngạc nhi nhìn thấy bên trong ngọc bích sau cao mày hỏi cái này ngọc bích thế nhưng là giá trị không ít ngân lượng đi ừ m theo ta thấy hay là cầm lấy đi làm đổi thành bạc đem hòn gỗ bung ra về sau diệp phi lôi kéo tần thương n g u y ệ t tay đi đến bên cửa sổ sau đó từ phía sau lưng ô m tần thương n g u y ệ t bám vào bên thai nàng nhẹ nói cái này vài đ ê m nguyệt nhi không có ở ta đều ngủ không non g rớt còn có mặt mũi nói nếu như sư phụ biết chắc chắn bắt n g ư ơ i hỏi tội không thể t ầ n thương n g u y ệ t đỏ mặt nói sư phụ ngươi bắt ta hỏi tội gì à nhiều lắm thì mắng ta một hồi sau đó thúc ta nhanh c ư i ngươi vào cửa ai ra diệp phi thật đáng ghét sớ biết sớm biết cái gì nha diệp phi hướng tần thương n g u y ệ t trên mặt hôn một cái ngươi sớm tối đều là ta diệp phi người tần thương n g u y ệ t xoay người lại cũng ô m diệp phi eo đỏ lên mặt hỏi diệp phi lúc trước như cũng không phải là ta chủ động hướng ngươi cho thấy tâm ý ngươi cũng sẽ nghĩ như vậy sao ngốc cô nương hoa ngôn xảo ngữ mà thôi có thể nào coi là thật diệp phi nhịn không được cười nói t ầ n thương n g u y ệ t hừ nhẹ một tiếng mặt lộ vẻ bị khuất ta lúc ấy đều có r a thất hay là cái con rể tới nhà nào dám đối n g u y ệ t mà có ý nghĩ xấu nha bất quá nếu như nguyện nhi lại một lần nữa được ta cứu ta khẳng định sẽ có ý nghĩ xấu đây là vì sao thần thương nguyệt rất hiếu kỳ bởi vì duyên phần a dứt lời d i ệ p phi liền đem tần thương nguyệt ôm ngang tới bất quá trước mắt thời gian tần thương nguyệt liền từ trong tay hắn chạy trốn ra ngoài sau đó dùng tay đẩy ra diệp phi u lan còn đang chờ ta trở về tần thương n g u y ệ t nói xong hướng diệp phi trên mặt hôn một cái liền bay người chạy ra phòng trọ giống như một cái nhẹ nhàng thỏ chạy d i ệ p phi cười cười sau đó đi đến trước bàn sách cầm lấy bút lông thật tiêu thanh còn đang chờ thư của hắn thật tiêu thanh thu được diệm phi tít lúc là tại ba ngày sau đó nhìn tin về sau nàng thất vọng hừ một tiếng diệp phi chỉ là ở trong thư nói đến giang ninh sau kinh lịch ngay cả một câu hống nàng vui vẻ hoa ngôn xảo ngữ cũng không có đem tin cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ về sau thẩm tiêu thanh đi ra đào viên đến đỗ quyên viên tìm tới mẫu thân tạ phu nhân chính như tạ phu nhân lo lắng như vậy nàng đường huynh tạ hưng hoàn toàn chính xác có nàng cùng thẩm ra vụ n trộm làm không ít hoạt động mà lúc này diệp phi đã cùng tần thương n g u y ệ t cùng cốc c ủ lan đến dương châu chương hai trăm hai mươi lăm người muốn đi sao ba người là tại trong màn đ ê m tiến vào thành dương châu đã đến cuối thu trong thành dương châu dù miễn không gió thu lạnh dùng ánh trăng như sương nhưng như cũng là đèn đốt sang trưng sinh ca huyên áo tìm nơi ngủ chợ một cái khách sạn về sau diệp phi liền cùng tần thương n g u y ệ t đi đến dương châu đầu đường các ú lan tự biết dư thừa cho nên lấy thân thể khó chịu làm lý do đợi tại khách phòng không cùng lấy ra đi tại hàn phong l ấ m liệt trên đường tần thương n g u y ệ t kéo lại diệp phi cánh tay cú lan cô nương lại y ê u đ ố i dù sao cũng là cái người tập võ có thể nào như vậy tùy tiện liền thân thể khó chịu theo ta thấy nàng là sợ quáy dày đến hai người chúng ta diệp phi nói ta nhìn là trong lòng ngươi cảm thấy nàng dư thừa đi tần thương nguyện n h ả nói cười cười về sau diệp phi nói ra nàng tựa hồ trong lòng thích sư phụ của nàng nếu thật sự là như thế này nàng tương lai có là khổ thụ cũng không biết cái này diệp hàng nơi nào tốt châm mặc t i ể u nôn luôn là một bộ sầu não gất tứ bộ dáng nguyệt nhi diệp phi ngừng chân sau đó chuyển hướng tần t h ư n g u y ệ t kỳ thật ta cũng giống vậy không biết mình gì đức gì may mắn được ngươi coi trọng này diệp phi ngươi tại sao lại để ý tiểu nguyệt bởi vì nguyệt nhi dáng dấp đẹp mắt nha lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm ta còn tưởng rằng là t i ê n nữ hạ phạt tới ngoài ra ta rất thưởng thức nguyệt nhi cái này dám yêu dám hận tính tình diệp phi rất chân thành giải thích diệ phi ngươi dáng dấp không tệ mi thanh mục tú ngọc thụ lâm phòng mà lại ngươi chịu bỏ mệnh cứu tiểu nguyệt chỉ một điểm này đã làm cho tiểu nguyệt phó t h á c trung thân chỉ những thứ này nha diệp phi có chút thất vọng nói t ầ n thương nguyệt hừ nhẹ một tiếng sau đó bạch diệp phi liếc một chút ngươi cũng liền những n à y nha tại sao ta cảm giác ngươi thích ta lý do tựa hồ cùng ta tự thân không có bao nhiêu quan hệ ngươi lý do cũng kém không nhiều a diệp phi hiếp lại hai mắt t h ầ m vấn hỏi đúng ngươi còn không có nói cho ta tại gặp phải ta trước đó ngươi có thể từng có ái mộ hoặc là ngưỡng mộ người、ngươi、đó nha t h n thương nguyệt cố ý hướng diệp phi là một cái mặc quỷ diệp phi bỗng nhiên không vui biết tần thương nguyệt sợ n h ộ t hắn lập tức đưa tay gãi nàng chỗ trí mạng tần thương nguyệt một bên phát ra cười khanh khách một bên hướng hắn cầu tha đùa dỡn sau một lúc tần thương nguyệt một thanh vùi đầu vào d i ệ p phi trong ngực bên mặt r á n lồng ngực của hắn từ từ nhắm hai mắt cười yếu ớt nói tiểu n g u y ệ t đời này chỉ thích qua một người không minh bạch liền thích còn thích đến khăng khăng một mực ta đã từng hỏi sư phụ đây là có chuyện gì sư phụ nói cho ta chân chính thích một người lúc đều là nói như vậy không rõ không nói rõ lúc này mới không sai bị lắm diễ phi tần thương nguyện ngầm đầu nhìn về phía diệm phi kỳ thật tiểu nguyện vẫn cảm thấy trong lòng ngươi cũng không có nhiều thích tiểu n g u y ệ t cho nên cho tới nay chỉ dám yêu cầu xa v ờ i trong lòng ngươi có thể có lưu một vị trí cho tiểu n g u y ệ t không nghĩ tới ngươi cũng sẽ bởi vì tiểu n g u y ệ t tan dấm nếu không thích cũng sẽ không d i ệ p phi muốn nói lại thôi cũng không biết cái gì nha cũng sẽ không thời thời khắc khắc đem ngươi để ở trong lòng chỉ bất quá ta một mực rất hổ thẹn không thể cho ngươi một cái chính thê danh phận tuy nhiên nguyệt nhi nói qua đối với cái này cũng không thèm để ý có thể ta vẫn là muốn nói với ngươi tiếng nói xin lỗi chỉ có thể dùng quãng đời còn lại đến hào hào đền bù ngươi nguyệt nhi thật có lỗi v đến, đến, nhà nhà đến ngày thứ hai hưng đông về sau d i ệ p phi thuê một chiếc xe ngựa lôi kéo cốc cú lan cùng tần thương nguyệt hai vị cô nương rời đi thành dương châu đi vào thành dương châu bắc bên ngoài phòng tiểu trấn côn bằng lão đại giúp hắn thăm dò được hoa gian phái đời thứ hai trưởng môn lâm diêu liền ở tại cái này phong t i ể u c h ấ n bên trên tại trên c h ấ n một cái đồ tể người ta trước cửa diệp phi dừng lại xe ngựa ta vào xem các ngươi ngay tại trên xe c h ờ ta diệp phi cách màn cửa đối bên trong hai vị nữ tử nói xuống xe ngựa thấy đồ tể ra môn mở rộng ra hắn trực tiếp đi vào hắn chân trước giá bước vào liền nghe được một phụ nhân hùng hùng hổ hổ nói ra lâm đại hữu vì sao mấy ngày nay bán thị thu tiền càng ngày càng ít có phải hay không là người trộm cầm mua rượu uống không có ngươi cái này bà nương cũng đừng o a n c ù ta một cái nam nhân đáp lại thối nam nhân vậy ngươi nói một chút tiền này đi đâu à ta minh bạch khẳng định là ngươi nhìn nhà nào nương tử d á n g rất đ ẹ p mắt liền thiếu đi người ta tiền ngươi ngươi ngươi ngươi không lời nào để nói đi tốt lắm lâm đại h ư u nhìn ta đánh không chết ngươi diệp phi đến gần chỉ thấy một cái hơn ba mươi tuổi người mặc vải thô ma y phụ nhân từ dưới đất nhặt lên tuổi t h ở p h ì phò hướng phía ngồi tại quầy hàng cái khác nam nhân đi đến ba nương ta không có ngươi hoan hổ ta nam nhân vẻ mặt đưa đàm nói diệp phi không nghĩ tới trước mắt cái này k h n g đúng đen nhánh gậy gò trung niên nam tử lại chính là năm đó này hăng hái công tử văn nhã lâm diêu nhìn thấy diệp phi về sau lâm diêu mặt lộ vẻ vui mừng đột nhiên đứng dậy đối phụ nhân kia nói ra bà nương khách tới phụ nhân nghiêng đầu nhìn về phía diệp phi kinh ngạc sau đem n u bàn tay đến sau lưng có lẽ là nhìn diệp phi dáng dấp tân tiếu sau đó nàng hướng về phía diệp phi cười cười diệp phi cẩn thận nhìn lên phụ nhân kia dáng dấp ngược lại là có mấy phần tư sắc chỉ bất quá hơi có chút thô bỉ diệp phi không biết lâm diêu năm đó điều kiện chí ít cũng nên phối cái mới tướng mạo phối thế gia t i ệ p thư thứ mất mặt xấu hổ lâm diêu mắng tranh thủ thời gian cút cho ta đến trong phòng đầu đi phụ nhân hung tợn chừng lâm diêu liếc một chút sau đó t h ở phì phò đi vào phòng vị này ca muốn cắt mấy lượt thịt lâm diêu tức giận đối diệp phi nói diệp phi đi lên trước đem mu bàn tay đến sau lưng nhỏ giọng nói ra thật sự là không nghĩ tới đường đường hoa gian phái đời thứ hai trưởng môn lại lưu lạc thành một đồ tệ diệp phi nhìn thấy tại hắn nói xong câu này lúc lâm diêu nắm thật chặt đao của mình người là ai lâm diêu sắc mặt đột biến nói trong ánh mắt lộ ra một cỗ xác n i ệ m cung vừa rồi này cũng đúng dáng vẻ so ra quả thực tưởng như hai người diệp phi chắc tay nói ra lâm trưởng môn không biết có thể hay không nể mặt cùng v ã n bối uống rượu mấy chén có chút không muốn người biết sự tình v ã n bối cảm thấy cần thiết để người biết trên đời này đã sớm không có lâm diêu chỉ có lâm đại h ư u chu hoa chết lâm trưởng môn liền không muốn biết trong đó nội tình sao d i ệ p phi hỏi phanh một tiếng lâm diêu giận dữ đem trên tay cắt nhập đồ ăn tấm bên trong trầm giọng nói ra ta nói qua trên đời này đã sớm không có lâm diêu chỉ có lâm đại h ư u này liên quan tới lâm vãn phong sự tình đâu d i ệ p phi lại hỏi lâm diêu hai mắt tỏa ánh sáng sau đó gỡ xuống bọc lấy thân thể màu xám bài thô nói theo ta đi nhưng mà hai người còn chưa đi ra môn vừa rồi phụ nhân kia nhanh chân từ trong nhà đuổi theo ra đến lâm đại h i ế u ngươi đây là muốn đến nơi nào đi xú bà nương vị này ca muốn mời ta uống vài chén cựu ngươi cái này một đám tử thịt còn không có bán xong nha phụ nhân nói diệp phi từ trong ngực móc ra một túi ngân lượng ném cho phụ nhân kia ta toàn mua xuống tiếp lấy c h u nặng một túi bạc phụ nhân liên tục do dự về sau cuối cùng vẫn là quyết định để hai người đi nhìn xem thân ảnh của hai người biến mất về sau phụ nhân mặt lộ vẻ bị thương tự lẩm bẩm lâm đại hữu ngươi muốn đi sao chương hai trăm hai mươi sáu nếu như vẫn luôn là thiếu niên liền tốt từ lâm diêu c ư ớ i nàng đến nay đã có hơn m ộ ư ơ i năm có thể nàng mỗi ngày vẫn là nơm nớp lo sợ luôn cảm thấy một ngày kia lâm diêu sẽ rời đi hắn một ngày này hay là tới tiểu nhị đưa rượu lên diệp phi lớn tiếng gào to trước mắt thời gian trong khách sạn tiểu nhị cười nhẹ nhàng bưng lên một vỏ rượu cùng hai cái bát tân thương nguyệt thì c ù n g c ố c g ú lan ngồi vào nơi hẻo lánh bên cạnh hai người điểm bà cái đồ ăn lâm đại gia hôm nay mang theo b ả n g hữu đến uống rượu nhà ngươi vị kia rất lớn nương có biết tiểu nhị trêu kẹo hỏi hắc nàng có biết hay không có trọng yếu không chẳng lẽ ta còn sợ nàng hay sao lâm diêu xem thường nói lâm đại gia ngươi còn không có uống rượu đâu liền nói mê sảng cẩn thận đừng bị rất lớn nương nghe thấy về nhà nhưng có ngươi một hồi quả ngon để ăn tiểu nhị nói tiểu nhị diệp phi từ trong ngực móc ra một t ỏ i bạc lại đến một v ò hào i ể u còn có một đĩa thịt b ò chín một đĩa cụ lạc lại đến chút nhắm rượu thức nhắm được mời khách quan sau đó tiểu nhị tiếp nhận bạc liền đi diệp phi cầm rượu lên đàn ngược lại hai bát tràn đầy cửu lâm t r ư n g môn ta nhìn vẫn là gọi ngươi lâm đại gia đi xem ra ngươi tại cái này trên trấn là nổi danhê quản n h i ê m a lâm diêu nhìn xem diệp phi chuyện trò vui vẻ dáng vẻ trong lòng có chút buồn bực hắn cùng diệp phi là lần đầu gặp mặt cũng không nói không lên mới quen đã thân tuổi tác cũng t r ê n lệnh cách xa nhưng nhìn diệp phi bộ dạng này tựa hồ là cùng hắn rất quen thuộc huống một chén cựu lâm diêu nói ra ta liền không cùng ngươi vòng vo vò, liên quan tới lâm v ã n phong sự tình ngươi biết bao nhiêu lâm đại gia ngươi không phải nên hỏi v ã n bối lai lịch sao đã ngươi nâng lên chu hoa cùng lâm v ã n phong tự nhiên là cùng hoa gian phái thoát không quan hệ lâm diêu đáp lại diệp phi lại cho lâm diêu ngược lại một chén rượu vừa nói ngươi nói không sai văn bối là cùng hoa gian phái có chút quan hệ Văn vậy, tên Ngay bối bài Diệp, cái họ chữ chữ. một một lâm, Diệp phi? Diệp phi cười cười, lâm diêu gật i nảy mình. Chẳng ngươi chính thanh trên bảng hạng này cả cười cười, thứ hai Phi? Phi lẽ là Diệp Diệp võ xếp đầu ạ bạch i gia minh tới ngươi Diêu gật ta sao hẳn muốn là Lâm tìm vì đ nói lúc trước ngươi tại giang nam thế g i a trên đại hội biểu hiện ta ít nhiều có chút nghe thấy n g ư ơ i khác có lẽ không biết nhưng ta rất rõ ràng ngươi lúc đó sử dụng ngoại công chiêu thức vì côn luân phái thiên địa nhân hợp nhất kiếm pháp ta bình sinh chỉ gặp qua một người sử dụng qua kiếm pháp này đó chính là lâm văn phong nói đi ngươi cùng lâm văn phong ra sao quan hệ nghĩ hồi lâu diệm phi mới nói hắn xem như sư phụ ta đi nhưng khi đó không phải có tin tức xác thực nói hắn chết tại đại mạc vì thế ta còn đi tìm bách bí sơn trang bọn họ cũng là xác nhận theo ta thấy người nói là a diệp phi từ chối cho ý kiến mà chính là để lâm diêu đem chén thứ hai uống rượu xong các loại lâm diêu sau khi uống xong hắn tiếp tục rót rượu bất quá lần này hắn chỉ ngược lại nửa bát cửu vì sao chỉ ngược lại nửa bát lâm diêu nghi vấn bởi vì sư phụ nói qua đại gia ngươi uống rượu tuy nhiên ba bát bởi vì qua ba bát ngươi chắc chắn sẽ đổ xuống lâm diêu cười cười lại hỏi sư phụ ngươi còn đã nói với ngươi cái gì nói hết ra để ta nghe một chút d i ệ p phi ngẫm lại sư phụ nói qua thực lực ngươi nhưng tính khí lại rất kém cỏi đánh giám sư phụ còn nói năm đó ngươi cùng hắn luật bản liên tục hai mươi trận thua bởi hắn về sau không nhịn được sỉ nhục khóc lâm diêu tức giận đến toàn thân phát dun sắc mặt tâm trầm sáng lập hoa gian phái lúc ngươi là một cái duy nhất phản đối hắn khi trưởng môn có thể về sau hắn lúc sắp đi ngươi cũng là một cái duy nhất giữ lại hắn diệm phi nói tiếp trong đầu một mực hồi tưởng đến năm đó chuyện cũ hoa gian phái mấy vị nguyên lão bên trong chỉ có lâm diêu từ đầu đến cuối bảo lưu lấy tính tình thật liền sư phụ ngươi này tính tình nơi nào thích hợp làm trưởng môn nhưng cẩn thận ngắm lại cũng chỉ có hắn khi trưởng môn hoa gian phái mới có thể là ta muốn hoa gian phái nhìn bây giờ hoa này ở giữa phái đều thành cái d ạ n gì g sau một phen cảm khái lâm diêu nhìn chăm chú lên diệp phi cau mày hỏi này bây giờ sư phụ ngươi người đâu chết diệp phi mặt không thay đổi trả lời sư phụ năm đó tuy là trở về từ có chết nhưng cũng bởi vậy rơi xuống một thân trọng thật i n h mạch chỉ tổn hại đi đứng không tiện tham sống sợ chết hơn mười năm về sau cứ như vậy đi ai lâm diêu phát ra thở dài một tiếng nhớ năm đó hắn nhưng là cỡ nào hăng hái cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy đúng lúc trước đem hắn đánh thành trọng thương là người phương nào cái này d i ệ p phi ngẫm lại sau đó lắc đầu kỳ thật sư phụ cũng không rõ ràng chỉ biết đối phương là một phương rất thế lực thần bí có không ít cao thủ tuyệt thế bây giờ ta còn tại điều tra ở trong chỉ bất quá mấy tháng trước tại giang nam thế g i a trên đại hội ta từng vụ n trộm xâm nhập kiếm chỉ cấm địa phát hiện một cái bí mật nói d i ệ p phi từ trong ngực móc ra chu hoa trước khi chết này phong huyết thư phóng tới lâm d i ê trước mặt lâm d i ê mở ra huyết thư nhìn mấy hàng hậu thân thể bắt đầu run r u y đợi hắn xem hết lúc cả người đã là sắc mặt như cho giận không kèm được cái này chu hoa thật sự là ngu xuẩn nha lâm diêu vừa tức vừa khổ sở mắng dứt lời lâm diêu đem huyết thư xếp xong còn cho diệp phi ngươi tìm đến ta là vì thế sự tình à. không sai diệp phi đáp lại hoa gian phái thế nhưng là từ ngươi cùng sư phụ bọn người vất vả sáng tạo tiền bối như thế nào nhẫn tâm nhìn nó luân lạc tới gian nhân t r i thủ có thể ta đã sớm thoái ẩn giang hồ thật vất vả gặp được một cái này sống yên ổn khoái hoặc thời gian lâm diêu khổ sở nói ừ n diệp phi cười, cười. Văn vượt này trấn sơn bối sẽ tại cái sẽ qua một đại ê m mai ngày l lên n đ ư ờ gia r ờ đi. Đại i g ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đến lúc đó như muốn cùng văn bối về hoa gian phái thanh lý môn hộ ngày mai trước buổi chưa đầu trần thấy như đại gia không muốn lại vượt vào giang hồ văn bối sau này cũng không tới quay r à y lâm diêu đáp ứng ăn uống no đủ mới rời khỏi khách sạn khi lâm diêu ra khách sạn về sau diệp phi đột nhiên đứng dậy đuổi theo ra đi đại gia chờ một chút diệp phi hướng về phía lâm diêu bóng lưng hô lâm diêu quay đầu mờ mịt nhìn xem diệp phi sư phụ ta muốn ta chuyển cáo ngươi một câu kiếm pháp của ngươi thực tế lâm diêu cười ha ha sau đó quay người rời đi sư phụ ta còn nói diệp phi nói tiếp lâm diêu s ư ớ n g sở chật ngừng chân hắn đời này không có mấy người bằng hữu tuy nhiên ngươi người này rất phiền nhưng ngươi là trong đó một cái lâm diêu chỉ là thật sâu hít một hơi sau đó rời đi hôm nay gió tựa hồ phá lệ lớn hắn cùng diệp phi cơ hồ là đồng thời lẩm bẩm nói nhìn xem lâm diêu đi xa b ó n g lưng diệp phi trong lòng bùi mùi m ã i thôi nhớ năm đó mới gặp lâm diêu lúc cũng đều là thiếu niên bây giờ gặp lại lúc lâm diêu lưng có chút còn đi lại cũng có chút nặng nghề nếu như vẫn luôn là thiếu niên này l i tốt diệp phi Tần chương Nguyệt trong hai c h sạn trăm hai mươi bảy sinh hoạt lâm diêu còn chưa tới nhà liền trông thấy thê tử hứa thị đứng tại cửa chờ lấy hắn hắn túi đầu xuống trong nội tâm có chút sợ hãi mười mấy năm trước hắn tại trong thành dương châu bị người truy sát trong đêm bên trong chạy trốn tới cái này trên trấn khi đó là tại mùa đông trên trời tung bay như là lông n ỗ n h ẹ bay lơ t u y ế hắn lúc đó đổ vào trên đường phố không thể động đậy những người đi đường nhìn thấy hắn đều tránh không kịp thằng đến thân thể của hắn sắp bị tuyết trắng bao phủ đột nhiên có người đem rượu ấm nhét vào trong miệng hắn hắn mở mắt ra chỉ thấy là một cái sắc mặt trắng bệnh một mạc phụ nhân phụ nhân kia chính là hứa thị về sau hứa thị tìm đến một khối đánh gậy đem hắn phóng tới đánh gậy bên trên sau đó dùng dây thừng đem hắn kéo về về đến trong nhà còn cho hắn mời làng trung liệu thương chữa bệnh sau khi tỉnh lại hắn mới biết được hứa thị là cái quả phụ trợ phu không sai biệt lắm là tại một năm trước chết tại trong thành dương châu hứa thị hỏi hắn nhìn xem từng người từ bên cạnh hắn đi qua cũng là không chịu làm l là m ộ hứa thị Khi hắn, hắn trượng t phu là tên i tim g c đô tệ u y một nhà hai ngụm đều dựa vào đây là sinh về sau nó sau khi chết liền do hứa thị đến tiếp tục này kiếm sống có thể hứa thị gây go nhỏ yếu chặt thịt cắt thịt đều không lưu loát chớ nói chi là một chút thô trọng sống nhưng u mà ngày còn nào đó chạm vào tối thấy sát trời dần muộn hứa thị còn chưa trở về hắn đi ra ngoài đi ra phố tìm phát hiện hứa thị bị trên trấn người ngăn ở trên đường đối nàng lên án giận mắng c lúc ấy gặp lâm diêu dẫn tí mặt đi lên trước đem mấy cái kia cầm cục đá để hứa thị người đánh ngã trên mặt đất sau đó lại tại chồng đắng người vây xem tìm ra mấy cái kia du côn lưu manh đánh cho máu me khắp người đem mọi người đều hoảng sợ chạy sau đó lâm diêu đi đến hứa thị trước mặt nói ra thu dọn đồ đạc ta mang ngươi rời đi địa phương quỷ quái này hứa thị ngầm đầu nhìn hắn hỏi ngươi là ta ai nhà dựa vào cái gì muốn ta đi theo ngươi muốn đi chính ngươi đi lâm diêu ngồi sổn người xuống cầm hứa thị tay nói vậy ta cưới ngươi về sau ta chính là nam nhân của ngươi lần này ngươi có thể đi theo ta đi hứa thị nước mắt rơi như mưa lắc đầu nói ta lại không làm sai cái gì vì sao muốn đi nếu như ngươi thật muốn cưới ta liền lưu lại cùng ta chân thật an a n ổn ổn sinh hoạt nếu ngươi không có này dự định mau chóng rời đi nơi này cuối cùng ngẫm lại lâm diêu đem hứa thị khiêng đến trên bay hướng hứa thị trong nhà đi đến ngươi làm gì nha thả ta xuống trở về với ngươi sinh hoạt nhà lâm diêu vớt hứa thị cái mông nói từ nay về sau ai còn dám khi dễ ngươi ta chơi chết hắn trở lại hứa thị trong nhà lâm diêu đóng cửa lại uống một chén rượu g i a o bôi về sau liền đem hứa thị làm từ nay về sau hắn liền đổi tên làm lâm đại hữu từ một tiếng tăm lừng lẫy kiếm tông cao thủ biến thành một cái không có tiếng tăm gì đồ t ệ mỗi lần lâm diêu đi ra ngoài hứa thị đều sẽ đứng chờ ở cửa hắn trở về hắn biết rõ hứa thị là lo lắng h ắ n một ngày kia đã đi là không thể trở về lâm đại hữu này ca nhi tìm ngươi nói cái gì hứa thị hỏi thấy lâm diêu đi đường lung la lung lay dám vẻ nàng liền biết lâm diêu uống nhiều vừa rồi này ca nhi là ta một vị bạn cũ c h i tử tới tìm ta cũng là uống vài chén tử a lâm diêu hơi say rượu nói thật sao hứa thị mười phần hoài nghi lâm đại h i ế u ngươi thế nhưng là có chuyện gì giấu giếm ta ngươi cái này bà nương ta có cái gì tốt giấu giếm ngươi lâm đại h i ế u hứa thị đột nhiên quất lớn ngươi nghe k ỹ cho ta ngươi nếu là đi ta liền tùy tùy tiện tiện tìm lao đầu tự gà dù là trên đường thối này ăn mày cũng thành hắc lâm diêu thốt nhiên không vui sau đó vén tay áo lên đem hứa thị kéo vào trong phòng ngươi cái này bà nương thích ăn đòn đi đến trạm vạng tối thời điểm lâm diêu mới tỉnh lại đầu còn có chút chóng có thể nghĩ đến sự tình vừa rồi hắn cười cười đều nói lại nước mỹ cô nương cưới vào cửa nhìn lâu đều sẽ dính mà thê tử của hắn hứa thị thì thuộc về càng xem càng đẹp mắt nhất là theo hai người tình cảm làm sâu sắc càng thêm có vật vị hắn đang muốn đứng dậy chật nghe hứa thị tiếng khóc hắn lập tức xuống giường cũng không có chú ý mặc xong quần áo đi tới trước cửa sổ đem cửa sổ đ ẩ y ra đem đầu nô ra đi nhìn xem ngồi tại nhà bếp ngưỡng cửa hứa thị nói ra bà nương ngươi khóc cái gì nha hứa thị rút thút tha t h u ố thít dựng đứng dậy một bên dùng khăn tay lau lau nước mắt đi tới trước cửa kỳ thật ta đã sớm biết được ngươi cũng không phải là người bình thường sớm muộn có một ngày là sẽ rời đi ta ngẫm lại ngươi ta đã cùng một chỗ sinh hoạt hơn mười năm ta cũng nên thỏa mãn ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu lâm diêu vẻ mặt đau khổ nói ngươi muốn đi liền đi thôi hứa thị nói ta vừa rồi nói đều là nói nhảm ngươi đừng coi là thật ta sẽ không tùy tiện tìm người gả cũng sẽ không thừa dịp ngươi không đang chồng người ta sẽ một mực chở ngươi trở về nói xong hứa thị lên tiếng khóc lớn bà nương ta đi một chuyến tô châu làm xong việc liền trở lại ngươi nhìn thành sao ngươi nếu nói không thành ta liền không đi trong nhà này ta vẫn là nghe ngươi đi thôi đi sớm về sớm làm xong sự tình về sau liền chân thật cùng ta sinh hoạt được tới lâm diêu nói khi hứa thị đến gần về sau lâm diêu hai tay ôm e o của nàng đưa nàng từ ngoài cửa sổ ô m đến gian phòng trong vòng bà nương bên ngoài những cái k i a trẻ lại lại yêu diễm tiểu nương tử đều không kịp ngươi h ư ờ n g đông về sau diệp phi một hàng ba người xe chạy tới phong tiểu chấn đầu chấn tân thương nguyệt cùng đi diệp phi ngồi tại xe ngựa trước thất đầu dựa vào diệp phi bả vai hỏi diệp phi ngươi nói lâm diêu hắn sẽ đến sao diệp phi ngẩng đầu nhìn về phía sạch sẽ như tẩy bầu trời ánh mắt có chút mông lung nói như đổi lại là sư phụ ta lâm văn phong hẳn là hy vọng hắn đừng tới tần thương nguyệt cười cười nàng nhìn ra được bây giờ lâm diêu thời gian dù không có cơm ngon áo đẹp nhưng cũng trôi qua an tâm khoái hoạt nàng đương nhiên cũng hy vọng tương lai có thể cùng diệp phi vượt qua loại cuộc sống này tương thân tương ái bạch đầu giai lão đến mặt trời lên cao thời điểm diệp phi cùng tần thương nguyệt xuống xe ngựa hoạt động gân cốt qua một trận ngay tại hắn đang muốn trở lại trên xe ngựa lúc con mắt nhìn qua trong lúc vô tình phát hiện lâm diều thân ảnh Hắn lúc này lúc cười cười, tuy nhiên n hướng h về p đã lâm diêu tâm ý đã quyết vậy nên tôn trọng lựa chọn của hắn đem lâm diêu nên tiếp xe ngựa về sau diệp phi nhìn về phía lâm diêu đi tới nói phát hiện lâm diêu thê tử hứa thị đang nuốt ở một cái cây sau vụ trộm đưa mắt nhìn hắn hướng về phía hứa thị cười cười la lớn đại nương ngươi yên tâm đại gia rất nhanh liền sẽ trở về nhà ta này bà nương đến lâm diêu lập tức đứng dậy sau đó hướng phía sau xe ngựa nhìn lại nhưng mà đã không gặp hứa thị thân ảnh cái này bà nương thật n h a n nhó xe ngựa chậm rãi chạy động về sau d i ệ p phi nói với lâm diêu đại gia đại nương rất tốt đó cũng không phải là nàng một cái quả phụ nếu là không tốt ta như thế nào coi trọng nàng đại gia bây giờ hoa gian phái bên trong nhưng còn có người tìm được người diệm phi hỏi lâm diêu nghĩ hồi lâu mới trầm mặt nói hạ liên trưởng lão n g ư ơ i có thể nhận biết diệp phi gật đầu sau đó tiến đến lâm diêu bên hai nhỏ giọng nói ra nhận biết nhà này hạ liên trưởng lão cùng nhà ta nương tử thẩm thị quan hệ cá nhân rất tốt ngay cả ta bí mật gặp nàng đều được gọi nàng một tiếng cô cô nhà ngươi nương tử lâm diêu mặt lộ vẻ ngạc nhiên thế nào trong xe đầu ngồi vị k i a đẹp như tiên nữ tiểu nương tử không phải giang nam đệ nhất mỹ nhân sao suýt diệp phi là một cái im lặng thủ thế nhìn qua rất cẩn thận bên trong vị k i ê là ta sắp nạp vào cửa tiểu nương tử tần thị là thành em phường nữ đệ tử nha ngươi tiểu tử này diễm phúc không t ặ n nha nói về chính sự diệp phi một mặt lúng túng nói này hạ liên cô cô sẽ tin tưởng người sao hẳn là sẽ đi nàng nhập môn sư phụ là mẫu thân của ta sư mình lúc trước hay là ta tự mình mời nàng nhập hoa gian phái chỉ bất qua không có hai năm ta liền bị chu hoa cùng trương thần thu bước đi về sau là ta đau khổ thuyết phục nàng mới bằng lòng đáp ứng tiếp tục lưu lại hoa gian phái lâm diêu nói diệp phi gật đầu suy nghĩ trừ lâm diêu bên ngoài thần tiêu thanh cùng hạ l i ê n quan hệ cá nhân có lẽ có thể tạo được một chút tác dụng chạm vào tối một hàng mấy người đổi tới dương châu bến đỏ sau đó lại ngựa không dừng vó đi thuyền tiến về tô châu đến trong đêm trong phòng khách lâm diêu lấy ra một bầu rượu nói muốn cùng diệp phi hét tới say mềm kỳ thực diệp phi rõ ràng lâm diêu là cận hương tình k i ế p giống như mấy tháng trước hắn trở về hoa gian phái lúc tâm tình cuối cùng uống không đến sáu chén lâm diêu liền ngã h ạ đem hắn thu xếp tốt về sau diệp phi dẫn theo chưa uống xong này bầu rượu đi vào b ồ n g tàu trên thuyền c u ầ n phong t ứ n g ư ợ c nếu không phải cố ý vận khí chống lạnh khó tránh khỏi sẽ cảm giác hàn ý t ấ u xương diệp phi ngẩm đầu nhìn trong bầu trời đem vầm trăng sáng kia trong lòng cảm thấy không khỏi bối rối đợi đến hắn sắp đem này bầu rượu uống x diệp phi tần thương n g u y ệ t đi đến bên cạnh hắn ngươi làm sao một người ở đây uống rượu n à y lâm đại gia tiểu lượng không được mới mấy chén liền ngã hạ diệp phi giải thích diệp phi ngươi thế nhưng là có tâm sự gì tần thương n g u y ệ t hỏi ngươi cũng không phải là muốn thẩm lương tự a diệp phi nhìn về phía tần thương nguyện hít mắt cười cười sau đó nắm ở eo của nàng ôm thật chặt nàng nói n g u y ệ t nhi ta nghĩ ta s ư phụ hắn không có nói láo chỉ bất quá hắn sư phụ cùng tần thương nguyện coi là người cũng không giống một người tốt tiểu nguyện cùng ngươi cùng một chỗ nghĩ thế nhưng là nguyện nhi ngươi lại không thấy qua sư phụ ta sư phụ hắn luôn, luôn nói ngày Luân Sơn n Phong l m được t u ế thứ q u a n năm hai ban đêm một đoàn người đến tô châu xuống thuyền bốn người cũng không sốt ruột đi hoa gian phái mà chính là trước tìm một cái khách sạn gián xếp lại đến đêm khuya trong thành tô châu dần dần tối xuống về sau diệp phi cùng lâm diêu mới thay đổi toàn thân áo đen tiến về hoa g i a n phái bên trên hồ khâu núi hai người chia ra hành động lâm diêu đi trước cấm địa tìm c h ú hoa diệp phi thì một mình đi vào nghe gió hồ nam mặt trong rừng trúc trong vườn hạ liên liên ở tại trong vườn này nhìn thấy trong vườn trong phòng đèn còn tại l o a lên hắn lặng lẽ tới gần hắn đi vào bên cạnh một cánh cửa sổ dưới đài ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy ngọn đèn quang vội vàng đem hai cái trùng điệp thân ảnh chiếu vào giấy cửa sổ bên trên hạ liên những năm này vì ta thật đúng là hủy khuất ngươi trường môn ân hạ liên không có chút nào hủy khuất đúng l ộ c u minh mời ta ngày mai đến hắn phủ thượng làm khách nói là thương lượng mấy món chuyện quan trọng nếu không ngươi theo ta cùng đi chứ ừ mừng Tốt. đều nghe tất cả nghe theo ngươi diệp phi thực tế không muốn làm nhiều lưu lại liền lập tức rời đi đến cấm địa tìm tới lâm diêu nguyên bản dựa theo kế hoạch hắn là muốn đem hạ liên mời đến trong cấm địa cùng lâm diêu gặp nhau cho nên nhìn thấy hắn một thân một mình xuất hiện lâm diêu hỏi hạ liên người đâu bữa bữa, diệp phi mới đưa tình cảnh vừa nãy nói cho lâm diêu lâm diêu nghe về sau thất vọng c ù n cực tức giận không thôi thật không nghĩ tới hạ liên nàng thế mà cùng trương thần thu có tư tỉnh hai người không nghĩ kiêu p Phi cảm thấy rất đau đầu, nếu như thẩm kỵ là,、so、là, là vừa rồi trương thần thu cùng hạ liên châu đề cập lộc u minh lúc trước lộc u minh đâm tới thập nhị cung trường môn mang theo tiểu tôn tử giời đến tô châu ở lại nói là nhìn chúng tô châu giàu có cùng khí hậu dự định ở đây bảo dưỡng tuổi thọ diệp phi đi qua thập nhị cung trong lòng rõ ràng thập nhị cung tuy nói đổi mạnh c ử u khi trưởng môn có thể thực quyền hay là nắm giữ trong tay lộc u minh lúc này xem ra lộc u minh rời đến tô châu ngược lại là có mấy phần t ọ a i trấn giang nam uy tứ nói lên giang nam võ học liền nhất định q u ò n không nở hoa ở giữa phái mà tại chu hoa huyết thư bên trong có nâng lên trương thần thu cùng ẩn thiên cấu kết trưởng khống hoa gian phái chính là trưởng khống nửa cái giang nam võ lâm bây giờ trương thần thu cùng lộc u minh tới lui mật thiết chẳng lẽ cái này lộc u minh cũng là ẩn thiên một viên nếu thật sự là như thế, lấy lọc u minh hy vọng cùng địa vị này tất nhiên là ẩn thiên thất quân trong đó một vị nghĩ tới những thứ này diệp phi trong lòng kinh ngạc không biết cái này ẩn thiên phía sau còn có những cái kia tuyệt thế cao nhân quốc khánh q u á i lạc tổ quốc và thuế mới một tháng mỗi ngày dự góc hai canh nỗ lực tồn c ả o ba đến bốn cảng hy vọng mọi người có phiếu nhiều phiếu vô cùng cảm kích chương hai trăm hai mươi chín tại bọn họ trở về trên đường đ ạ o t h ủ sau đó diệp phi đem lâm diêu đưa đến kiếm trì bên cạnh nhìn qua kiếm trì bên trong nói ra năm đó chu hoa trước khi chết từng đem hắn huyết hoa kiếm vùi đầu vào kiếm trì bên trong cùng n à y mới trôi cổ kiếm đặc chung một chỗ bây giờ mười mấy năm qua đi n à y mấy trôi cổ kiếm linh khí cũng hẳn là bị huyết hoa kiếm hút không sai bịt lắm lâm diêu có chút kinh ngạc ánh mắt chuyển hướng diệp phi n à y huyết hoa kiếm chính là người trong giang hồ tha thiết ước mơ tuyệt thế thần kiếm diệp phi từng từng tới trốn cấm địa này bên trong đến nhưng không có đem huyết hoa kiếm chiếm thành của mình tuổi con trẻ lại có thể trải qua được r ụ hoặc tương lai nhất định nhiều đất r ụ n g võ chu hoa không người kế tục ta đã quyết ý thoái ẩn giang hồ ngươi là lâm vãn phong đệ tử cối kiếm này liền từ ngươi cầm đi lâm diêu nói diệp phi lắc đầu nhìn xem lâm diêu nói ra lâm đại gia Tô kiến nhất tiền kiến bây ố i b giờ l ở trên đời này cũng chỉ có người tự mình ra mặt mới có thể tự mình đem hắn mời về hoa gian phái từ khi năm đó rời đi môn phái về sau ta liền cùng tô huynh đoạt liên hệ tốt người tên tiểu tử năng lực không nhỏ nha ta cùng hành tung của hắn ngươi đều có thể điều tra được lâm diêu nói ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát chắc chắn đem tô huynh mời về diệm phi cười cười hắn có thể được biết lâm diêu cùng tô kiến nhất hạ lạ Tất diệt t cả đều là dựa vào dựa i h ê ngoài n h Như thế e xem ngóng. người t ra, r n giang hồ nhất cử nhất động, đình trường không ở trong. Cũng chỉ có ẩn thiên thần bí như vậy lại cường đại tổ chức mới sẽ không đình khống cùng n g g đại khái tại triều lại đại mới triều trái phải. hồ chỉ chức, chế tổ cử có đều ở o bí bị vậy sẽ ra tô kiến nhất cùng lâm diêu hơn m ộ ư ơ i năm đều bình an vô sự đủ để chứng minh hai người là thật tâm thái o ẩn giang hồ nếu không có người sẽ không cho phép để hai người sống đến bây giờ diệp phi nhắm mắt lại lấy khí ngự kiếm để huyết hoa kiếm bay ra kiếm chỉ một lần nữa xuất thế nắm chặt huyết hoa kiếm một khắc này hắn liền cảm giác được một cố lệnh leo bức người tạ khí đã phải vì chu tiền bồi báo thù tự nhiên là phải dùng kiếm của hắn huyết nhận cựu nhân diệp phi đem kiếm đưa tới lâm diêu trước mặt lâm đại gia kiếm này giao cho tô tiền bối đi ngày mai trương thu thần cùng hạ liên muốn đi bãi phòng lộc ú minh đến lúc đó nhưng tại bọn họ trở về trên đường đập thủ này là cú minh bên kia làm sao bây giờ ta kéo lấy hắn diệp phi hít mắt nói rời đi h ổ khâu núi trở lại khách sạn lâm diêu liền cưỡi ngựa đêm tối chạy tới hạnh h ò a thôn hướng đông về sau diệp phi cải trang cách ă n mặc thành n g lang đi vào hồ khâu trước sân môn thằng đến nhìn xem trương thần thu cùng hạ liên hai người xuống núi chui vào cùng một kéo xe ngựa hắn mới rời đi trở về ngủ lại khách sạn lúc lâm diêu đã trở về còn mang về tô kiến nhất lúc trước sáng tạo hoa gian phái lúc tứ đại kiếm tông trong cao thủ tô kiến nhất là trong đó nhiều tuổi nhất một vị cho nên bây giờ nhìn thấy lúc tô kiến nhất đã đầu đầy lơ lỏng tóc trắng tuy nói tô kiến nhất cùng lâm diêu quan hệ cá nhân tốt nhất có thể hắn năm đó lại là hết lòng từ trẻ tuổi nhất lâm vãn phong tới làm cái này khai phái trưởng môn tô minh tiểu tử này cũng là diệp phi lâm diêu hướng tô kiến nhất dẫn kiến diệp phi tô tiền bối diệp phi hướng tô kiến nhất hành lễ trên dưới g i xét diệm phi một phen về sau tô kiến nhất nghi vẫn hỏi ngươi là lâm vãn phong độ đệ sư phụ đã nói với ta năm đó ở hoa mãn lâu dừng lại tô kiến nhất vội vàng đánh gãy diệp phi xem ra là lâm vãn phong đồ đệ không sai năm đó ở hoa mãn lâu làm sao lâm diêu hiếu kỳ hỏi không có gì không có gì tô kiến nhất vội la lên diệp phi cười cười năm đó lâm v ã n phong đã từng mang tô kiến nhất đến hoa mãn lâu uống qua hoa t h i ể u đêm đó tô kiến nhất uống đến nhiều ngay tại hoa mãn lâu phá đồng nam c h i thân còn bởi vậy náo một trận trò cười lo lắng việc này lan truyền ra ngoài bị người trò cười tô kiến nhất từng đau khổ cầu khẩn lâm văn phong về sau hắn hết lòng để lâm vãn phong khi trừng môn có một nửa l á x u ấ t từ đây d u y ê n cớ trương thần thu cùng hạ liên đã rời đi hồ khâu núi lúc này cũng đã đến l ư c t ra d i ệ p phi nói liếc nhau về sau tô kiến nhất cùng lâm diêu gật đầu l o c u minh từng mời ta đến nhà hắn làm khách hắn này tòa nhà ở vào tơ bông ngõ hẻm trong hai vị tiền bối cảm thấy ở nơi nào động thủ phù hợp chút d i ệ p phi hỏi vớt dâu n g ắ m lại tô kiến nhất nói từ hồ khâu đến tơ bông ngõ hẻm chắc chắn sẽ đi qua bình an cầu bình an cầu t r u n g quanh không có mấy hộ nhân gia cũng tương đối quẩn cụ vẽ nếu không ngay tại này động thủ đi diệm phi gật đầu lấy hai vị tiền bối công lực cầm xuống hai người không khó bất quá tốt nhất là trước hết giết trương thần thu chỉ lưu hạ liên một người sống đến lúc đó đem nó đưa đến h ổ khâu trên núi ngay trước hoa gian phái những người khác chi mặt xuất ra chu tiền bối di thư vạch trần trương thần thu đám người bộ mặt thật sự Tốt. hai người kia đáp ứng đúng diệp phi nghĩ đến một kiện nhất là chuyện quan trọng chu tiền bối di thư bên trên ta đã đem cùng ẩn thiên có liên quan câu c h ữ đều biến mất bây giờ chúng ta t h ế đơn l ự ợ bạc còn không phải cùng ẩn t i ê n ngã bài đối kháng thời điểm sư liệt nghĩ đến chu toàn tới gần vào lúc giữa trưa một cơn mưa thu bất ngờ tới thế là hàn phong lẫm liệt trên đường liền càng chưa có người đi đường lộc ra trong trạch tử v ì n ê n đón trương thần thu cùng hạ liên hai vị tân khách lộc u minh trong phòng đốt than còn chuẩn bị tốt ấm người t i ể u hạ trưởng lão nghe nói ngươi cùng thiệu hưng thẩm g i a vị đại tiểu thư kia quan hệ cá nhân rất tốt không chi kỷ đến nàng cùng ngươi nhưng có thư tín bên trên tới lui lộc u minh hỏi hạ liên gật gật đầu mấy ngày trước mới thu được một phòng nàng mới theo phu quân đi lội võ đăng và tây thục trở về ở trong thư nâng lên một chút dọc đường chuyện lý thú ồ vậy nhưng còn có khác sự tình còn có một số thẩm ra sự tình tựa hồ mâu thân của nàng dự định thu hồi hàng châu tiêu cục giao cho này họ diệp đến quản hạ liên nói lộc u minh hơi hơi hít mắt lâm vào trầm âm không tiếp tục hỏi liên quan tới thẩm gia cùng diệp phi sự t ì n h nói xong sự t ì n h lộc u minh lưu hai người ăn cơm trưa hai người từ lộc ra ra lúc bên ngoài còn tại mưa rơi lắp đ ắ c lên xe ngựa lộc u minh đem rèm khép lại sau đó kìm nén không được trong lòng c h i t ì n h một tay lấy hạ liên ôm vào lòng tại nó trên mặt cùng ngoài miệng liên tiếp hôn m ư ờ cái trường môn hạ liên tận lực đệ thấp lấy tiếng nói vội la lên sợ bị đằng chức lái xe đệ tử nhìn thấy ngươi đây là ăn say rượu a lo lắng cái gì dù sao lại không ai trông thấy trương thần thu s ở lấy hạ liên tay nhỏ vừa nói nói tối nay ngươi đến ta nơi đó đi đi bây giờ ngươi đều tuổi đã cao tinh lực ngược lại là c h ầ n đấy hạ liên mắc cỡ đỏ mặt nói đi sau một lúc đột nhiên s a ngựa dừng lại đến kinh lấy dựa vào trong ngực trương thần thu hạ liên làm sao trương thần thu không vui hỏi đồng thời đem tay từ hạ liên trong quần áo xuất ra hồi bẩm trưởng môn phía trước trên cầu có người ngăn lại đường lái xe đệ t ử n ắ t lại trương thần thu đẩy ra hạ liên sau đó đứng dậy hướng về phía trước vén rèm lên về sau đầu hắn ra bên ngoài giò x t nhận ra trên cầu người là lâm diêu về sau hắn nhất thời khe giật mình tỉnh táo lại sau lập tức đem đầu rụt về lại cũng đem d è m khép lại chương 230 t r o n g lời nói có hàm ý chuyện gì hốt hoảng như vậy hạ liên khẩn trương hỏi không không có khả năng trương thần thu lắc đầu như có điều suy nghĩ nói mặt mũi tràn đầy sợ hãi đến cùng làm sao hạ liên vội la lên lâm diêu ta nhìn thấy lâm diêu trương thần thu run rẩy nói lâm sư minh hạ liên chỉ cảm thấy khó có thể tin hắn mười mấy năm bặt vua m tín hôm nay vì sao đột nhiên hiện thân ngẫm lại trương thần thu đi đến hạ liên trước mặt khuôn mặt gấp g ắ p nói ta kéo lấy hắn ngươi nhanh chóng đi tìm lộc tiền bối nói xong trương thần thu vén rèm lên giơ kiếm đâm hướng lâm diêu thừa dịp hai người giao thủ hạ liên ra xe toa nhìn đã lâu không gặp lâm diêu liếc một chút chỉ lắc đầu thở dài lại mà phi thân rời đi nhưng mà lăng không bên trong một thanh kiếm hoành không bay ra đem hạ liên bước lui trở lại bên cạnh xe ngựa trên đồng cỏ hạ liên ánh mắt một mực đi theo kiếm thẳng đến kiếm bay vào một tóc trắng lao giả trong tay nhận ra này lão giả tóc trắng về sau nàng giật n ả cả mình tô tiền bối hạ liên tô kiến nhất cầm trong tay kiếm bước nhanh mà tới thần s á c nghiêm trọng nhìn thấy tô kiến nhất về sau trương thần thu linh cơ nhất động sau đó rơi xuống hạ liên bên cạnh lặng lẽ vội la lên phối hợp ta diễn một màn bộ phim dứt lời trương thần thu đem kiếm nằm ngang ở hạ liên cổ trước uy hiếp nói các ngươi chớ lại tới gần nếu không ta giết nàng trương thần thu lâm diêu cười cười ngươi đây là làm gì hôm nay ta cùng tô huynh tới tìm ngươi bất quá là nghĩ tự ôn chuyện thôi mau thả hạ liên sư muội nếu là nghĩ ôn chuyện sao không đến hổ khâu lối đi rõ ràng là ở đây mai phục trương thần thu đáp lại ngươi đây là có tật giật mình không đánh đã đá khai a tô kiến nhất cười nói sau đó đến gần lại tiến lên một bước ta coi như thật giết nàng trương thần thu quát lâm diêu phát ra một tiếng vừa cười khinh bị nói trương thần thu đừng giả bộ đêm qua các người mới ân ái triển miên ngươi thật bỏ được giết nàng ngay vậy trương thần thu cùng hạ liên hai người sắc mặt tạm đạo ngay tại trương thần thu thả ra trong tay kiếm một khắc này lâm diêu nháy mắt chuyển qua phía sau hắn kiếm q u a n g l ó e lên hắn dùng chu hoa kiếm cắt xuống trương thần thu đầu đỏ tươi máu như mưa như chút nước chi thủy dội tại hạ liên phần gãy cùng phía sau lưng a hạ liên phát ra cao vút tiếng rít chói t a i cả người dọa đến sắc mặt trắng bệnh hạ liên sư muội không nghĩ tới ngươi thế mà lại cùng trương thần thu cấu kết với nhau làm việc xấu lâm diêu đứng ở sau lưng nàng lạnh lùng nói cùng chúng ta về hồ khâu đi là thời điểm thanh lý môn hộ tô kiến nhất nói lúc này diệp phi mang theo tần thương nguyện đi vào lộc u minh tòa nhà trước cửa trên tay mang theo một bầu rượu h ắ n g õ hai lần phía sau cửa mở cửa là lộc u minh tôn tử lộc nhàn vừa thấy được diệp phi về sau lộc nhàn m ặ t lộ vẻ kinh h ỉ nói diễm h u n h tại sao là ngươi ngươi khi nào đến tô châu diệp phi nhắc lên trên tay bầu rượu cười nói vừa mới xuống thuyền lộc tiền bối có đó không hôm nay ta dẫn theo bầu d i ệ u này đến đặc địa hướng hắn tịnh tội ách lộc nhàn mặt lộ vẻ đ ắ g chát d i ệ p hinh trước đó vài ngày nghe nói ngươi tại thập nhị cùng s ở tác sở vi về sau tổ phụ rất là tức giận sợ là bây giờ hắn còn tại nổi nóng theo ta thấy ngươi hay là chậm chút thời gian lại đến đi ta ngàn dặm xa xôi chạy đến ngươi sẽ không cứ như vậy để ta về thiệu hưng đi thôi huống hồ hôm nay ta tới còn có khác sự tình dứt lời d i ệ p phi hướng bên cạnh chuyển hai bước nhìn thấy phía sau hắn đứng tần thương nguyện về sau lộc nhàn trấn kinh lập tức đỏ mặt ấp há p c n g nói vị tỷ này cũng không cũng là thanh em phường tần c ô n ư ơ sao thân thương nguyệt cười cười đối lộc nhàn chắp tay hành lễ lộc nhàn ngẫm lại sau đó đem hai cánh cửa đều mở ra nói một cái m ờ i chữ vừa bước vào viện tử chưa được hai bước diệp phi liền nghe được lộc u minh thanh âm từ trong nhà chuyền ra không biết là vị nào khách quý quang lâm h à n xá đi ra khỏi phòng nhìn thấy diệp phi về sau lộc u minh lúc này tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt sau đó nói với lộc nhàn tôn nhi tiến khách người này ta không gặp lộc t i ê n bối ta hôm nay đặc địa đến cấp ngươi chịu nhận lỗi ngươi lại tức giận tốt xấu cũng đánh ta hai trưởng kể từ đó ta cũng không tính đi một chuyến b u ồ n công diệp phi cười nói tiểu từ túi lộc u minh càng thêm sinh khí đã như vậy tôn nhi tìm cho ta một cây thô một điểm tuổi tới hôm nay ta nhất định phải đánh gậy tiểu tử này chân không thể tổ phụ cái này lộc nhàn khó khăn lộc tiền bối n g ư ơ i đánh ta rượu này ta sẽ không tiễn cho ngươi đồ hôn trướng còn dám có kẻ mặt cả ngươi cắt ta ngoại tôn hai cây đầu ngón tay ta đánh ngươi một c h ầ u không tính quá phận a lộc u minh nổi giận đùng đùng nói n à y lộc tiền bối những ngày này có thể nạp tiểu tiếp d i ệ p phi hỏi lộc u minh tức dẫn đến thân thể lắp một cái ngươi ngươi tiểu tử ngươi nói cái gì hôn t r ư n g lời nói ta đều thanh này nếm kỷ c ò n nạp n thập yêu thiếp. yêu g ư ơ i người h h ư k ô n có thê thiếp ở bên người n cứ n h người, người, người. lộc u minh tức dẫn đến không lời nào để nói、Đưa、bữa lộc u minh nhìn về phía một bên tần thương nguyện vị cô nương này hào hào hiền hòa không biết nơi nào thấy qua văn bối tần thương nguyện là thanh em phường đệ tử thần thương nguyện tất cung tất kính nói à ta nhớ tới ngày ấy thế ra trên đại hội ngươi từng trước mặt mọi người biểu hiện ra qua tài đánh đàn của ngươi lúc ấy còn cùng tiểu tử họ diệp này biểu diễn một đoạn đàn tiêu hợp minh đ ê u xấu ngươi làm sao cùng tiểu tử này c ù n g đi ngụy trưởng môn gần đây được chứ lộc u minh nghi vấn tiền bối hôm nay đến đây trừ hướng ngươi chịu nhận lỗi bên ngoài còn nghĩ mời ngươi tháng sau đến hàng châu u ố n g ta cùng nàng hai người diệp mừng diệp phi thay tần thương nguyện trả lời ngươi cùng nàng lộc u minh giật n à cả mình ngươi tiểu tử này diễ phúc không cạn a sau đó lộc u minh đem diệp phi cùng tần thương nguyệt mời vào đến trong phòng vừa vào nhà diệp phi nhân tiện nói tiền bối quý phủ thế nhưng là tới qua khác h nhân ngươi là như thế nào biết được lộc u minh nghi vấn hơn nữa còn là nữ nhân đi diệp phi lộ ra một vòng ý vị sâu xa cười cả phòng hương khí ngươi cái này cái mũi thật là đủ linh a hôm nay hoa gian phái trưởng môn mang theo trưởng lão hạ liên tới qua lộc u minh thẳng thắn nói lên cái này hạ liên t r ư ở n g lão cùng ta này thê t ử thẩm thị quan hệ cá nhân rất tốt bí mật đều là gọi nàng một tiếng cô cô diệp phi nói lộc u minh tự thân vì lò bên trong thêm hai khối than ngay trước tần cô nương trước mặt để cập thẩm nương t ử không thích hợp l ắ m đi cái này tô châu khí trời không mưa vẫn còn dễ chịu chỉ khi nào bắt đầu mưa liền có chút tấm lãnh a lộc tiền bối thế nhưng là tưởng niệm giang thành diệp phi hỏi lộc u minh dừng một cái luôn cảm thấy diệp phi giống như là trong lời nói có hàm ý giang thành có thể không sánh bằng tô châu huống hồ bây giờ để ta quan tâm cũng chỉ có ta cái này lộc nhàn tôn nhi tiền bối kia con gái của ngươi con rể ngoại tôn còn có thập nhị cung c á c đệ tử ngươi đều không treo tâm sao diệp phi lại hỏi lộc u minh sắc mặt một tâm xem ra diệp phi là thật bên trong dấu lời nói chương hai trăm ba mươi mốt cảnh cáo hay là khuyến cáo đi trở về đến trên vị trí của mình sau khi ngồi xuống hắn mới lên tiếng bây giờ ta lớn tuổi quản chẳng phải nhiều chuyện cũng lời quản lúc ấy rời đi thập nhị cung đi đến giang l a n g về sau văn bối gặp được tây t h u c â m dương phái trưởng môn triệu hữu xuyên tên đạo sĩ túi này hay là một nước quốc sư lại vân du tư x ứ môn phái bên trong sự vụ lớn nhỏ tất cả đều giao cho hắn đại đệ tử lục tốn quản lý tiền bối có biết này lỗ mũi châu là như thế nào nói、ừ. hắn nói âm dương phái giao cho lục tốn trường quản xa so với hắn tự mình trường quản tốt vừa vặn hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn cái này người xuất ra tâm cảnh cũng là không giống nghe được cái này lộc u minh sắc mặt trở nên hết sức khó coi lục tốn người xưng kỳ lần q u ỷ tài hắn là có bản lĩnh triệu trưởng môn mới có thể an tâm cái này có thể chưa hẳn bây giờ võ đang trưởng môn x u â n đạo trước kia là ta thiếp thân thị nữ tâm trí còn ngây thơ có thể ngươi nhìn võ đang bây giờ rực rỡ hẳn lên tất cả đều là bởi vì võ đang những người khác không c ó tàng t ư tâm tuân theo môn quy võ đang mới có cái này phát triển không ngừng chi thế diệp phi phản bác trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười lộc u minh không có trả lời mà chính là bưng chén rượu lên mặt không chút thay đổi nói uống trước chén rượu đủ ấm thân thể uống một chén say rượu d i ệ p phi nói từ lần trước thê sơn từ biệt liền không có mạnh cựu t i n t ứ c cũng không biết hắn tình hình gần đây như thế nào ngươi hỏi ta a ta cũng không rõ ràng ta nói n ư ờ i nhắc quản tiền bối nói câu lời trong lòng vạn bối cảm thấy hắn cũng không thích hợp khi cái này t r ư ở n g môn d i ệ p phi nói đây là vì sao thập nhị cung từ trên xuống dưới nhiều người như vậy hắn lại không có gì thân tín tiểu t ử thúi ngươi ý tứ này nói là ta thập nhị cung đệ tử ẩn chứa tư tâm so ra kém bọn họ võ đang đệ tử nói đến đây ta nghĩ tới một chuyện ngày ấy tại thập nhị cung trước sân môn ngươi có thể nói qua võ đang một đệ tử thắng qua thập nhị cung trăm người lộc u minh chất vấn lúc ấy nói nói n h ả m thôi tiền bối c h ư a có để ở trong lòng d i ệ p phi giải thích lộc u minh hừ một tiếng chuyện đột đi vòng ta còn nghe nói ca nhi ngươi còn đi một chuyến tây t h ủ c ũ n g náo ra không nhỏ động tĩnh thân uy phủ tướng quân đại công tử thật là ngươi giết ta không giết hắn chỉ là cắt mệnh căn của hắn lúc ấy hắn phái người bắt ta này thê tử t h ẩ m thị muốn làm bẩn thân thể của nàng nay ẩn nhận môn trưởng môn vương trong thiên cũng là ngươi giết lộc u minh lại hỏi diệp phi gật đầu lúc ấy ta được đến tây thuộc kiếm trang mới ra thần kiếm này vương trọng thiên liền muốn giết ta diệt khẩu c ư ớ p đi kiếm này về sau nhờ có kiếm thánh tiền bối xuất thủ cứu rút ta mới trốn qua một kiếp thì ra là thế ngươi tiểu t ử này thật là đủ hồi náo cũng may phúc lớn mạng lớn luôn có quý nhân xuất thủ cứu rút bất quá ngươi không có khả năng luôn luôn trông cậy vào người khác sau này phải hiểu được giấu đi mũi nhọn thủ vụ nhớ lấy tây cao chịu gió lớn diệp phi nhữ mày gật đầu không biết đây là lộc u minh đối với hắn khuyên cáo hay là cảnh cáo tại lục gia ngồi sau một lúc diệp phi nhìn một chút bên ngoài sắc trời mưa rốt cuộc cạnh bầu trời cũng đã cạnh cùng tần thương n g u y ệ t đối mặt cười một tiếng về sau diệp phi đứng dậy đối lộc u minh ô m quyền nói ra tiền bối văn bối phải đi l i ê n đi nha ta còn nghĩ lưu ngươi ăn c ơ m c h i ề u diệp phi lắc đầu đợi chút nữa văn bối còn phải đi hoa gian phái một chuyến đi b a i phòng một chút hạ liên cô cô đã như vậy vậy ta liền không lưu các ngươi lộc u minh đứng dậy đi đưa ra lục ra phía sau cửa diệp phi cùng tần thương n g u y ệ t quay đầu sau đó chắp tay nói tiền bối còn mời dừng bước nói ra thật xấu hổ lão hủ lớn tuổi chống đỡ không được đi đường mệt mỏi sợ là vô năng tiến về hàng châu uống hai vị diệm mừng cũng chỉ có thể ở đây trước chúc mừng hai vị đến hai vị này g đại hỷ ta sẽ phái người đưa một phần lễ mọn đến quý phủ trò chuyện tỏ tâm ý tiền bối nói quá lời tâm ý thu được là đủ đợi đến diệp phi cùng tần thương nguyệt hai người sau khi đi lộc u minh sắc mặt đ ổ i biến tiểu tử này hôm nay đột nhiên bái phỏng trong lòng ta luôn cảm thấy k ỳ p bạc rất đáng hận lộc nhàn cắn răng trừng mắt nói tô nhi n vì sao như vậy sinh khí lộc u minh tất kinh hỏi tổ phụ lộc nhàn nhìn về phía lộc u minh trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ không nói gặp ngươi mấy tháng trước ở thế ra trên đại hội nhìn thấy tần cô nương đánh đàn về sau tô nhi liền sinh lòng ái mộ vốn định qua 17 tuổi sinh nhật, qua tuổi lúc ạ ngạc i việc đi nhi ai, diệp Cái minh kinh thôi, ngươi khi nói hướng tổ phụ cho thấy này, cho ai, không họ nhanh chân không thôi, không phụ, trước. này, tôn ngờ này đến này, tổ mặt Tổ lọc sao vì làm ra rõ. đã đó l bị u ấy tôn nhi còn không biết trong lòng tâm ý hôm nay gặp lại tần cô nương mới hiểu được l ạ như thế nào một chuyện họ d i ệ p này đều có giang nam đệ nhất mỹ nhân còn cướp đi tần cô nương đáng hận c h i cực lộc nhàn x i ế t quả đấm nói một mặt không cam tâm ai tần cô nương một chú ý một trông mong ở giữa đều là đối t ư ợ n tự k i ê ái mộ chi ý sợ là đã sớm trái tim lẫn nhau hứa lộc u minh vũ một cái tôn nhi bà vai quay người hướng phòng đi đến cưới ngựa xe ra ngõ nhỏ diệp phi cũng không có nóng lòng tiến đến hoa gian phái mà chính là dừng ở bên đường bên trên chờ lấy hướng lộc u minh mật báo hoa gian phái đệ tử xuất hiện có thể chạy tới hướng lộc u minh xin giúp đỡ bao nhiêu sẽ biết chút nội tình ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau rốt cục có một hoa gian phái đệ tử thi triển khinh công đội vàng chạy đến diệp phi tập trung nhìn vào nhìn thấy vậy đệ tử thân hình cùng ánh mắt về sau không khỏi cười cười thật đúng là toàn ra ngõ hèm nha chạy tới đệ tử chính là ban đầu ở thẩm gia hành thích hắn tên thích khách kia từ chiêu hạ liên đại đệ tử Vừa rồi tại hoa gian phái, thấy hạ liên bị lâm diêu cùng tô kiến nhất áp lên núi đến núp trong bóng tôi hắn lập tức đến tìm lộc u minh xin giúp đỡ hắn vạn vạn không nghĩ đến thế mà tại cái này đầu ngó gặp được diệp phi ngăn lại từ chiêu về sau diệp phi đem nó mời lên xe ngựa biết do không phải diệp phi đối thủ từ chiêu sao dám không tử ta từng ngay trước hạ liên cô cô mặt nói qua nếu là lại để cho ta gặp được ngươi định giết ngươi không thể lúc ấy ngươi liền trốn ở một cái cây về sau khẳng định cũng nghe đến hôm nay chỉ có thể là bán nhiệm chính ngươi ngược lại nấm mốc diệp phi nói thấy diệp phi muốn đ ộ n thủ từ chiêu lập tức quỷ xuống để xin tha nói tha mạng nha chỉ cần ngươi chịu thả ta ta ta ta liền nói cho ngươi biết một cái bí mật không muốn ngươi biết ồ cái gì bí mật nha diệp phi hiếu kỳ cười nói nếu l à n à y bí mật đáng giá bên trên ngươi một cái mạng ta sẽ tha cho ngươi nhất mệnh từ chiêu trong mắt lóe lên một đạo quan g mang nhàn nhạt, nhạt sau đó vội la lên tuy nói lúc ấy ám sát ngươi là ta ý tứ có thể lúc đầu thời điểm để ta tiếp cận thẩm nữ ư tử kỳ thực là sư phụ ta ý tứ ngươi nói là sư phụ ngươi cố ý tác hợp các ngươi hay từ chiêu thẳng lắc đầu không chỉ có như thế sư phụ tác hợp ta cùng thẩm nữ tử chủ yếu là muốn để thẩm ra cùng hoa gian phái kết làm thân gia tương lai lại từ từ khống chế thẩm ra lúc trước nàng đem thẩm nương t ử lưu lại nói là đối thẩm nương t ử yêu thích có thừa muốn truyền thụ nàng một chút tâm pháp chiêu thức kỳ thực cũng là muốn để ta tiếp cận thẩm nương tự Trưng Giàn Hòa、Gian、khởi phong、3. có thể nương t ử của ta chướng mắt ngươi không sai từ chiêu liên tục gật đầu thẩm nương t ử không coi trọng ta có thể ta lại thực tính thích nàng có thể ngươi bí mật này chống đỡ không ngươi cái mạng này nha diệp phi đạo còn có ta còn chưa có nói xong từ chiêu nói tiếp đầy đầu m ù hôi lạnh ta đã từng nghe lén qua sư phụ cùng trưởng môn nói chuyện trưởng môn hắn coi trọng thẩm n ư ơ n g tử muốn ta đem thẩm n ư ơ n g tử cưới sau lại hiến cho hắn hưởng dụng lúc ấy thẩm n ư ơ n g tử tại hoa gian phái này hai tháng nếu không phải có tạ phu nhân một mực làm bạn tại hai bên sư phụ đã sớm trong tự hạ dược đưa nàng mê choáng giao cho trưởng môn hưởng dụng cuối cùng để ta tới gánh chịu việc này kể từ đó vì thẩm n ư ơ n g tử thanh danh t h ẩ m ra liền không thể không đáp ứng ta cùng nàng việc hôn nhân d i ệ p phi trận mắt hốc mổm thật là là bị kinh ngồi phía trước thất tần thương nguyện cảm thấy buồn nôn cùng cực nhìn qua áo mũ trình tề ra vẻ đạo mạo trương thần thu đúng là như thế sư phụ ngươi không ngại sao diệp phi rất hiếu kỳ t r ư ờ n g môn không biết là cho sư phụ rót cái gì thuốc mê sư phụ luôn luôn đối với hắn nói gì ngay nấy từ chiêu nói diệp phi vỗ một cái từ chiêu bà vai bây giờ trương thần thu cũng đã chết nếu như ngươi muốn mạng sống liền cùng ta tiến về hoa gian phái đem vừa rồi lời nói này ngay trước hoa gian phái mặt mọi người lặp lại lần nữa từ chiêu cả kinh đốc lúc này mới phát hiện diệp phi cùng lâm diêu tô kiến nhất là cùng một bọn hắn đầu tiên là lắc đầu sau đó gật g ậ đầu vậy ngươi phải đáp ứng ta muốn lập tức thả ta đi vì sao như thế đi vội vã chẳng lẽ có ai sẽ giết ngươi không sai là lộc u minh sao d i ệ p phi hỏi từ chiêu nhìn về phía diệp phi xưng sở sau một lúc lâu mới lắc đầu không phải hắn là ẩn thiên người muốn giết người đi từ chiêu hãi nhiên thất sắc sau đó run dậy nói xem ra ngươi đều biết ta cái gì cũng không biết d i ệ p phi cười lạnh cho nên ta mới đến tô châu nén g nóng chỉ bất quá ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn tới lâu đây ta không biết dù sao trước tiên tìm một nơi ẩn thân n g u y ệ t nhi đi hoa gian phái d i ệ p phi nói h ổ khâu trên núi nghe gió trước hồ lâm diêu cùng tô kiến nhất đem hạ liên bắt tới là muốn nàng ngay trước mặt mọi người triệu ra nàng cùng trương thần thu sở tác sở vi nhưng mà để hai người không nghĩ tới chính là hạ liên lại nói mình là bị trương thần thu lừa gạt đem mình thiết không còn một mảnh mà lại tại chu hoa huyết thư bên trên cũng không có nửa câu là nâng lên hạ liên khi đó trương thần thu gọi người giả tạo một phong chu trưởng môn tự tay viết thư ai ngờ chu trưởng môn thế mà là bị hắn truy sát trốn đến trong cấm địa những năm này trương thần thu đối ta quan tâm đ i chú ta thừa nhận xác thực đối với hắn động tâm có thể ta chưa gả hơn người làm sai chỗ nào ta cũng là một mực bị hắn lựa bịp tại chống bên trong nhà không lâm sư minh năm đó gặp ngươi bị bọn họ ăn uồng ta đã từng đối ngươi bênh vực kẻ yếu lúc ấy ngươi liền không nên quên ta để ta đi theo ngươi rời đi môn phái về sau cũng không đến nỗi bị trương thần thu lừa thảm như vậy hạ liên than thở khóc lóc nói tô tiền bối ta một mực đem ngươi tôn làm t r ư ở n g bối lúc trước ngươi lúc sắp đi ta thế nhưng là đủ kiểu giữ lại còn có chư vị ta hạ liên để tay lên ngực tự hỏi những năm này đối hoa gian phái cúc cùng t ậ n tụy không từng có bất luận cái gì lười biếng tin tưởng chư vị đều là nhìn ở trong mắt nhưng ai biết tấm kia thần thu đúng là như vậy âm hiểm x ả o trá ta thật sự là hồ đầu ngu xuẩn nha hạ liên gào khóc mọi người hai mặt nhìn nhau không ít người bắt đầu sinh lòng thương hại hạ liên cô cô đột nhiên một thanh âm chuyển đến ngay vậy hạ liên cùng mọi người đồng thời quay người nhìn về phía sau lưng nhìn thấy diệp phi về sau mọi người kinh ngạc không thôi hạ liên càng làng â y ra như phóng mặt sám như trò bởi vì nàng nhìn thấy cùng diệp phi bên cạnh từ chiêu từ chiêu cúi đầu tại tránh đi lấy ánh mắt của hắn h i ệ n nhiên đã bắn nàng đến gần về sau diệp phi kinh ngạc nhìn xem hoa gian phái mọi người hỏi hạ liên cô cô thế nhưng là phạm gì sai nói diệp phi đi đến hạ liên bên cạnh đem hạ liên từ dưới đất dịu dắt đứng lên cô cô, bọn họ cũng không có khi dễ ngươi đi diệp phi hỏi diệp phi ngươi đây là hạ liên mở mịt đánh giá diệp phi lần này đến tô chầu đến tiểu thanh nhiều phiên căn dặn ta nhất thiết phải đến thăm cô cô một phen d i ệ p phi vừa cười vừa nói hạ liên nhíu chặt lông mày nhìn chính liếc một chút đồ đệ từ chiêu về sau càng thêm mờ mịt à vừa rồi tại đến trên đường xảo nộ đến từ chiêu sư minh hắn nói hắn cũng gấp về hoa gian phái có trọng yếu sự tình muốn nói cho mọi người nói d i ệ p phi quay người đối từ chiêu từ sư minh ngươi không phải có lời muốn nói nhà thì nói nhanh lên đi từ chiêu thân thể lắc một cái ánh mắt kinh hoàng nuốt n u ố t nước bọt về sau từ chiêu liền đem vừa rồi tại trong xe ngựa đối diệm phi nói lời còn nói một lần từ chiêu còn chưa nói xong mọi người ở đây xôn xao một mảnh từ sư m i n h ngươi gạt người hạ liên cô cô cũng không phải cái loại người này diệp phi giận dữ mắng mỏ thiên chân vạn s á c ta từ chiêu thề với trời nếu có nửa câu lời nói dối thiên lôi đánh xuống từ chiêu gầm thét lên diệp phi nhất thời sầm m ặ t lại đẩy ra hạ liên lạnh lùng nói ra cô cô thiệt tòi ta nương tử một mực đem ngươi coi là thân cô cô. ngươi lại vẫn nghĩ lợi dụng nàng thậm chí còn muốn hủy nàng trong sạch diệp phi dừng một cái tiếp theo lắc đầu thở dài ai thật sự là đáng sợ cùng cực hạ liên ngươi còn muốn cải trang lúc nào lâm diêu cả giận nói hạ liên nhìn về phía lâm diêu sau đó điên cuồng c ư ờ i to lâm diêu lúc trước ngươi đem ta mời đến hoa gian nhưng mà không bao lâu ngươi liền đi đem một mình ta bỏ xuống ngươi có biết ngày ấy bị trương thần thu quá chén chiếm thân thể về sau trong lòng ta có bao nhiêu hận ngươi nhà hận ngươi đem ta đưa đến cái này h ổ làng chi trong hộ tới dứt lời hạ liên chuyển hướng hoa gian phái mọi người dùng tay chỉ mọi người cười lạnh nói hôm nay ta hạ liên c ắ m các ngươi cũng sẽ không tốt qua những năm này trương thần thu s ở tác sở vi ta tất cả đều biết được đồng thời đều ghi tặng một quyển sách bên trên hạ liên nói xong không ít hoa giàn phái đệ tử hoặc giàn trưởng ít tử đệ lâm o sắc mặt một lâm diêu đang muốn tiến lên hỏi hạ liên yêu cầu sổ lại bị diệp phi chăm chú nắm lấy cánh tay lâm đại gia trước tiên đem nàng cầm tù đến trong cấm địa đi diệp phi đưa lỗ thai nhỏ giọng đề nghị lâm diêu gật đầu sau đó mang theo hạ liên tiến về hoa g i à n phái cấm địa diệp phi nhìn về phía tô kiến nhất làm một cái ánh mắt xứng sở tô kiến nhất ngầm hiểu sau đó giơ tay lên bên trên huyết hoa kiếm nói ra đây là chu trưởng môn huyết hoa kiếm lúc trước hắn bị trương thần thu truy sát hãng hại bất đắc dĩ mà trốn vào cấm địa chắc hẳn chư vị bên t r o n g có không ít người tham dự việc này tô kiến nhất nói xong hoa gian phái trong đám người không ít người ánh mắt lấp lóe một chút chương hai trăm ba mươi ba đáng thương người tất có chô đáng hận cho chư vị một đầu sinh lộ chủ động nhận tội giao phó ra những năm này sở t á c v i ệ c ác có thể từ nhẹ xử lý nếu như trong lòng còn có may mắn một khi bị t r a ra, giết chết bất luận tội tô kiến nhất nói tô kiến nhất nói xong lúc hoa gian phái mọi người lặng ngắt như tờ lâm vào yên lặng kiếm chỉ trong cấm địa lâm diêu sư h i n h g i ế t ta đi một thân chật vật hạ lên hướng lâm diêu khắc cầu nàng vũ đái lê hoa dáng vẻ nhìn qua điểm đạm đáng yêu lâm diêu lắc đầu t hạ ư ơ n cùng g tâm cực, liên ư lạc đến tận đây. À, lúc tận trước ngươi, căn bản không một mặt thú oán nhìn xem lâm diêu lúc này diệp phi một thân một mình đi tới diệp phi ngươi biết như thế nào tiến vào cấm địa đến hạ liên thất kinh hỏi diệp phi chỉ nhìn hạ liên liếc một chút sau đó nhìn lâm diêu nói ra lâm đại gia chúng ta đem chu tiền bối thi cốt k i ê n đi ra đi tô tiền bối bên h ư n g kia đã phái người tại an bài mai táng công việc lâm diêu gật đầu sau đó ánh mắt rời đi hạ liên trên thân này nàng nên xử trí như thế nào liên đem nàng cầm tù ở đây để nàng tươi sống chết đói c ả m thụ một chút chu tiền bối năm đó thừa nhận thống khổ diệp phi nói h ắ n từ đầu đến cuối không có nhìn hạ liên liếc một chút Tốt. lâm diêu vẻ mặt đau khổ đáp ứng lâm diêu diệp phi bị dây sắt t r ó i chặt lại thân thể hạ liên lớn tiếng reo lên van cầu các ngươi giết ta đi cứ như vậy giết ngươi chẳng phải là quá tiện nghi ngươi diệp phi lúc này mới nhìn về phía hạ liên chỉ cần ngươi chịu thả ta ta sẽ nói cho các ngươi biết kêu bản sổ dấu ở nơi nào hạ liên nói ra điều kiện diệp phi cười, cười. tại hạ liên nâng lên việc này thời điểm hắn liền đoán được hạ liên sẽ coi đây là điều kiện cho nên lúc đó lập tức để lâm diêu đem hạ liên đưa đến cấm địa về phần hạ liên có thể hay không giao ra sổ những người khác không biết cũng chỉ có thể dựa vào đoán một khi ngờ vực vô căn cứ liền sẽ có tật giật mình như ngồi bàn t r ô n g cho nên tô kiến nhất mới có thể nói ra sau cùng này lời nói là nghĩ bức bách những cái kia tâm hỏng nhân chủ động b ằ n giao g hạ liên có chịu hay không giao ra kia bàn sổ kỳ thật đã chẳng phải trọng yếu d i ệ p phi nghĩ từ trong miệng nàng thăm dò được là liên quan tới trương thần thu cùng ẩn thiên bí mật cô, cô ngươi cũng không biết lâm đại gia đưa ngươi mang đi về sau không ít người đã nhận tội kia bản sổ đã không trọng yếu diệp phi cười nói diệp phi ngươi đến tột cùng là người phương nào hạ liên hỏi diệp phi đi đến hạ liên bên cạnh lạnh lùng nói ra sư phụ của ta là lâm văn phong hạ liên nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối nghĩ tới chúng ta thả ngươi chỉ có một khả năng diệp phi nói ngươi nói trương thần thu cùng ẩn thiên ra sao quan hệ diệp phi hỏi còn có đem ngươi biết đến liên quan tới ẩn thiên sự tình nói hết ra ẩn thiên hạ liên mờ mịt như thế nào ẩ thiên diệp phi nhìn về phía hạ liên lắc đầu sau xoay người đối lâm diêu nói ra lâm đại gia chúng ta đi thôi người này đã không có thuốc nào cứu được không muốn đi đừng ta thật chưa từng nghe qua ở thiên hạ liên khóc dòng nói nếu ngươi thật không biết cũng thực tế đáng chết diệp phi xem ở tiểu thanh phân thượng ngươi liền không thể tha ta nhất bệnh nhà lâm sư minh ngươi khi đó liền đem một mình ta nhét vào hoa gian phái bây giờ ngươi còn muốn ta ném tới nơi đ â y sao hạ liên nói lâm diêu nhìn xem hạ liên khó chịu hứ một tiếng hạ sư m u i nhìn ngươi bộ dáng như vậy thực tế đáng thương có câu nói mười phần có đạo lý đáng thương người tất có chỗ đáng hận cho nên đừng vọng tưởng ta sẽ đáng thương đồng tình n g ư ơ i dứt lời lâm diêu liền rời đi hướng về phía hạ liên d i ớ c ậ t hai tiếng về sau diệp phi cùng sau lưng lâm diêu ra ngoài bất quá khi hắn đi mau đến cửa ra thời khắc hạ liên đ ổ i tới buộc thân thể nàng xích s á t đinh đinh rung động hướng về phía diệp phi bóng lưng h ồ các n g ư ơ i trở đi ta chiêu ta tất cả đều chiêu diệp phi cùng lâm diêu quay đầu hai mặt nhìn nhau sau lại trở về đến hạ liên trước mặt người nói trước đi nói kêu bản sổ đặt ở nơi nào diệp phi nói vừa rồi ngươi không phải nói kia bản s ố không trọng yếu mà hạ liên c ử u thị lấy diệp phi thính phong lâu tam tẳng hướng chính nam sứ thanh hoa bên trong diệp phi nhìn về phía lâm diêu lâm diêu nháy mắt mấy cái sau đó gật đầu nói vậy ta đây liền đi kia bản s ố mang tới lâm diêu sau khi đi diệp phi nói tiếp nói một chút liên quan tới ẩn thiên sự t ì n h chỉ cần ngươi có nửa câu lời nói dối đợi này cũng đừng nghĩ rời đi nơi này sau đó hạ liên nói cho diệp phi nàng lần thứ nhất phát hiện trương thần t u cùng ẩn thiên âm thầm tới lui là tại mười mấy năm trước một ngày trong đêm khi đó tô kiến nhất mới bị trục xuất hoa gian phái không có mấy tháng lúc ấy nàng ngồi trên tính phong lâu trong lúc vô tình phát hiện một người áo đen từ dưới núi lên thẳng đến trương thần thu chỗ ở mà đi nàng còn tưởng rằng là thích khách thế là liền đuổi theo nhưng mà còn không có trương thần thu chỗ việt tử hắn liền nhìn thấy trương thần thu từ trong vệ i n ra thế là nàng liền theo trương thần thu đi vào phụ cận một ngọn núi giả phát hiện trương thần thu nguyên lai、like、là cùng người áo đen kia vụ trộm gặp mặt hai người thanh e m nói chuyện rất nhỏ cho nên nàng chưa thể nghe được hai người nói cái gì sau đêm đó nàng suy đi nghĩ lại luôn cảm thấy việc này thật không đơn giản thế là nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận trương thần thu ý đồ thăm dò được nó cùng người áo đen kia bí mật hai tháng sau, ngày nào đó chạm vào tối trương thần thu lưu nàng trong sân uống rượu đêm đó không biết là thật uống đến nhiều hay là trương thần thu tại rượu của nàng bên trong hạ thuốc mê đợi đến nàng tỉnh lại lúc đã nằm trong ngực trương thần thu trương thần thu ô m nàng nói cho nàng kỳ thật đã sớm đối nàng ái mộ hồi lâu nguyện ý đ ố i nàng phụ trách tương lai sẽ lấy nàng lúc ấy trong nội tâm nàng dù muốn giết trương thần thu nhưng vì điều tra trương thần thu bí mật nàng liền làm bộ tin vào trương thần thu nhưng mà hai năm sau khi nàng rốt c u c thăm dò được trương thần thu bí mật lúc lại phát hiện mình đã ham sâu chữ tình không thể tự kiềm chế cuối cùng chẳng những không có vạch trần trương thần、thu. được còn lại trở t hạ à n trường thần、thu、đồng nhiêu. Nói h thu đến đây lúc,、hạ、liên đã là than thở h k ó chừng lóc. Diệp p i hỏi, nói nhiều ngươi nói ra Trương thần thu bí mật. Hạ Liên nhúng như không trường thần hay thu Hạ mày, mật. là vậy, ra bí lớn hai mắt khỏe miệng hơi hơi rút n dậy không nghĩ tới cái này diệp phi không có chút nào lòng thương hại thế là âm mặt nói hắn chính là ẩn thiên một thành viên vậy hắn thế nhưng là ẩn thiên thất quân một trong diệp phi lại hỏi không sai hạ liên gật đầu lại nhìn một chút diệp phi sau lưng diệp phi cảm thấy nghĩ hoặc từ khi lâm diêu sau khi đi hạ liên tự hồ xem không ít hướng phía sau hắn tự hồ tại n ó n g nhìn cái gì xuất hiện này lo cú minh đâu hắn cùng ẩn thiên nhưng có quan hệ diệp phi lại hỏi hạ liên muốn nói lại tôi h sau đó mặt lộ vẻ mỉm cười nàng đã thấy một bóng người lảo đảo đi tới người kia chính là lâm diêu diệp phi xoay người nhìn thấy lâm diêu về sau lập tức liền minh bạch hạ liên vì sao một mực nhìn lấy phía sau hắn đi đến diệp phi trước mặt lâm diêu đã suy yếu đến đứng không vững hắn tay trái dắt diệp phi tay áo tay phải ấn lấy bên trái bắp đ u ổ i c t n h ngoài hữu khí vô lực nói này sứ thanh hoa bên trong cũng không sổ mà chính là một đạo cơ quan ta bên trong h ã khí chương hai trăm ba mươi b ố hết thầy đều là nàng trong bóng tối mưu、đổ. hạ liên đột nhiên phát ra n h a răng cười diệp phi nếu như ngươi không muốn lâm diêu chết liền ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ta bằng không mà nói không g i a nửa chén t r à nhỏ thời gian hắn chắc chắn sẽ độc phát thân vong hạ liên ngươi cái này h è n hạ âm hiểm nữ nhân lâm diêu chắc mắng đột nhiên một viên đan dược trải qua diệp phi tay nhét vào trong miệng hắn hắn d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp phi tái n h ậ t tia sáng bên trong hắn nhìn thấy diệp phi chấn định tự nhiên mặt cô cô diệp phi quay đầu nhìn xem có chút đắc ý quên hình hạ liên ta quả nhiên không có đoán sai lúc trước cũng không phải là trương thần thu lợi dụng ngươi mà chính là ngươi lợi dụng hắ Vừa quang mới kiếm nói xong, kiếm quang lên, loay hạ liên bị diệp một hạ liên dùng i Phi kiếm Liên ệ p Ếch! Hạ một đứt cổ. d tay che trên cổ máu chạy không ngừng vết thương vì cái gì sư phụ từng nói cho ta năm đó hắn từng tại đại mạc giết qua một người người kia cũng họ hạ diệp phi giải thích lâm lâm diêu đâu hán hán trung hạ liên khí tức không ngừng suy giảm ngươi yên tâm hắn chết không diệp phi nói xong hạ liên liền tắt thở diệp phi đây là chuyện gì xảy ra lâm d i ê u hỏi hắn đã cảm giác được độc trong người đang từ từ hóa giải bên trong lâm đại gia ngươi suy nghĩ thật kỹ năm đó ngươi là tại khi nào bị buộc đi hoa gian phái nghĩ một trận lâm diêu khó có thể tin nói là tại hạ liên đi vào hoa gian phái sau ngươi ngụ ý hết thảy đều là nàng trong bóng tối mưu đồ không sai d i ệ p phi nói hắn đi đến hạ liên bên cạnh đem ngón tay ngả vào nàng lỗ mũi chỗ sau đó đứng dậy lại dùng kiếm hướng hạ liên ở ngực đâm một kiếm á c h lâm diêu không nghĩ tới hắn coi là đã tắt thở hạ liên thế mà còn chưa có chết nếu không phải d i ệ p phi cẩn thận thận trọng nếu không, không chừng còn để hạ liên may mắn nào thoát tại thu kiếm trước đó diệm phi dùng kiếm đem hạ liên đầu lâu tắt lấy sau đó thở dài đối phó một cái giống người như nàng nhất định phải làm được không rõ chi tiết không được có bất luận cái gì sơ hở ngươi là bắt đầu từ khi nào hoài nghi đến nàng lâm diêu mười phần không hiểu hỏi vừa rồi bắt đến nàng đồ đệ từ chiêu thời điểm diệp phi nói hắn đồ đệ nói nàng đã từng muốn dùng thuốc mê đem nhà ta nương t ử mê chóng xem ra nàng hẳn là cực kỳ am hiểu nơi này sự t ì n h sư phụ từng nói với ta năm vị khai phái nguyên lão bên trong liền trương thần thu không có cùng hắn đi uống qua hoa t i ể u s ắ c thực như thế trước kia trương thần thu cơ h ộ là không gần sắc đẹp năm đó ngươi rời đi hoa gian phái về sau hạ liên hoàn toàn không có tiếp tục tại hoa gian phái tiếp tục chờ đợi lý do về sau chu hoa trưởng môn bị bọn họ truy sát trốn đến trong cấm địa ra chuyện lớn như vậy nàng sao lại không biết diệp phi nói tiếp thế nhưng là ban đầu là ta mời nàng đi vào hoa gian phái lâm diêu lại có nghi hoặc có lẽ ngươi mời nàng gia nhập hoa gian phái sớm đã là nàng trong kế hoạch một bộ phận vậy ngươi ngẫm lại lúc trước ngươi vì sao muốn mời nàng đi vào hoa gian phái diệp phi suy đoán sư phụ nàng cùng phụ thân ta là đồng môn sư huynh đệ lúc ấy sư thúc ủy thác ta chiếu cố nàng thế là ta liền đem nàng đưa đến hoa gian tới a ta nhớ tới một sự kiện nàng bái nhập sư môn thời điểm niên kỷ đã không nhỏ năm vị nguyên lão bên trong trương thần thu công lực kém cỏ nhất tính tình cũng là mềm yếu nhất đến hoa gian phái nàng trước hết nghị phương n g h ị cách đem các ngươi từng cái bước đi chỉ để lại trương thần thu một người sau cùng lợi dụng mỹ nhân kế từng bước một đem trương thần thu khống chế trong tay một khi khống chế trương thần thu cũng liền khống chế hoa gian phái d i ệ p phi nói người này lòng dạ tâm cơ sâu như thế thật là đáng sợ bất quá rất nhiều chuyện nàng còn chưa giao thay mặt lâm diêu thở dài diệm phi từ chối cho ý kiến nghĩ thầm hạ liên thế nhưng là ẩn thiên thất quần một trong sau đó diệp phi cùng lâm diêu tuần tự đem chu hoa thi cốt cùng hạ liên thi thể khiên g ra cấm địa đem chu hoa thi cốt để vào đến một bộ trong thạch quan tuyển ngày tháng tốt sau lại phong quang hạ táng hạ liên thi thể thì dùng một tấm vải bọc lấy cầm tới hổ khâu sơn nơi chân núi một chỗ đất chống t ù y tiện cho trôn m a n đêm b u ô n g xuống về sau diệp phi lần nữa mang theo tần thương n g u y ệ t đi vào hiệu trạch nhìn thấy lộc u minh về sau hắn ngạc nhiên nói lộc tiền bối không tốt hoa gian phái bên kia ra đại sự lộc u minh níu chặt lông mày hỏi hắn ra chuyện gì diệp phi nói với lộc u minh một lần vừa rồi phát sinh ở hoa gian phái sự tình đương nhiên nói lúc lại đem hắn không đếm sau khi nói xong hắn không quên thở dài thật không nghĩ tới trương thần thu trường trưởng môn vậy mà như thế âm hiểm xào tráng người càng khiến người ta không nghĩ tới chính là hạ liên cô cô thế mà lại cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu thật sự là biết người biết mặt không biết lòng à. sự tình đã hết thể đều kết thúc lộc ú minh hỏi ừ m hạ liên cô cô trước mặt mọi người thừa nhận nàng cùng trương thần thu đã bị chính pháp ai đi qua việc này về sau hoa gian phái danh dự tất nhiên sẽ gặp phải trọng thương cũng may có lâm diêu cùng tô kiến nhất hai vị nguyên lao trở về có lẽ đối hoa gian phái đến nói là cái chuyện cơ diệm phi thở dài lúc nói hắn một mực tại lưu ý lấy lộc Ú minh cảm xúc cùng nhất cử nhất động nơi đây lộc Ú minh chỉ có lúc nghe trương thần thu cùng hạ liên tin chết lúc kinh một chút còn lại thời điểm đều rất bình tĩnh hôm nay buổi sáng hai người mới đến ta phụ thượng làm khách lúc này đã là âm dương khắc đường thật đúng là thế sự vô thường nha lộc Ú minh thở dài nhưng bọn hắn hai người làm nhiều ngày như vậy lý không dung sự tình tiền bối không cảm thấy bọn họ chết chưa hết tội sao d i ệ p phi hỏi lộc Ú minh nhìn về phía diệp phi tựa hồ có chỗ không vui một hồi lâu về sau hắn mới lên tiếng người cũng đã chết cũng coi là ác hữu áp báo lại truy cứu nó、no、sai lầm vừa đến lộ ra lòng dạ không đủ rộng đến thứ hai không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tiền bối dạy phải diệp phi nói nói một trận diệp phi mới mang theo tần thương nguyệt rời đi hai người sau khi đi lộc u minh để tiểu tôn tử lộc nhàn đi lấy một bầu rượu đến tại viện tử góc đông bắc vẩy một bầu rượu tựa hồ là đang vong hồn mời rượu tổ phụ ngươi không cảm thấy việc này mượi phần k ỳ p bạc lộc nhàn đứng sau l ư n g lộc u minh nói phanh một tiếng lộc u minh đem rượu ấm ngã sắp xuống dưới chân trong đất hắn nghiêng đầu dùng ánh mắt còn lại nghiên viết lộc nhàn nói xác thực kịp b ạ tiểu tử họ diệp này trước đó vài ngày còn tại Giang Linh. đột nhiên liền đến tô châu hắn xoa xoa tay sau đó quay người hướng ấm áp trong phòng đi đến trong gió lạnh ống tay áo của hắn đều tại chập trờn hắn ít có cảm giác được một cỗ khoan tim hàn ý ra chuyện lớn như vậy hoa gian phái bên vẫn kia thế mà không có một người tới cáo chi tại ta lộc u minh nói có lẽ là bị n g ă n lại nay họ diệp ban ngày đột nhiên b á i phòng chẳng lẽ là vì ngăn chặn ta lộc u minh nắm chặt q u y ề n đầu lộc nhàn hai bên lông mày sắp chen đến một chỗ nghe lộc u minh nói chuyện hắn phát hiện thật đúng là như thế nhập phòng sau khi ngồi xuống lộc u minh nói ra này tiểu tử có phải hay không phát hiện đến cái gì xem ra còn không thể xem thường hắn càng thêm đáng hận chính là tiểu tử này thế mà còn dám lần nữa đến nhà bãi phòng hắn càng nói càng sinh khí tổ phụ không cần thiết đọc khí lộc nhàn q cứ nhủ như tổ phụ cảm thấy người này không thể lưu này tôn nhi cái này đi đem hắn giết chương hai trăm ba mươi năm n g ư ờ i kiếp trước là con hồ ly đi đừng nóng đội lộc u minh giơ tay lên tiểu tử này rất g à o hoạt hắn dám lại lần tới cửa chắc là có lưu chuẩn bị ở sau nếu là hành động thiếu suy nghĩ bên trong hắn bày mai phục vậy coi như được không bù mất chậm rãi tiến lên con ngựa bên trên diệm phi hai cánh tay nhẹ nhàng nắm lấy dây cương tần thương nguyệt ngồi tại hắn trước mặt h u y ể n chuyển thân thể đổ vào trong ngực của hắn d i ệ p phi ngươi không phải hoài nghi lộc tiền bối có thể là ẩn thiên thất quân một trong chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng hắn giết chúng ta thần thương nguyệt hỏi nếu chúng ta không đi tìm hắn hắn cũng tới tìm chúng ta còn không bằng chủ động chút để hắn nghĩ lầm ta đến co i chuẩn bị không dám hành động thiếu suy nghĩ tần thương nguyệt cười nhạt một tiếng trêu ghẹo nói ra d i ệ p phi ngươi kiếp trước là con hồ ly đi lần này như thế nào cho phải ngươi như vậy g i hoạt tương lai ta khẳng định bị khi phụ thảm kia là đương nhiên trên đời này không có so khi dễ nguyệt nhi chơi rất hay sự tình tấn thương n g u y ệ t phát ra một tiếng thanh thúy tiếng hử t r ắ n g non khuôn mặt lại chất đầy ý cười tiến lên sau một lúc nàng lại đột nhiên cảm khái một câu thật sự là lòng người khó dò a lần đầu nhìn thấy hạ lên i lúc cảm thấy nàng huệ chất lan tâm còn tưởng rằng nàng là một cái tâm cảnh thấu trên người đúng nha diệp phi phụ họa lúc trước thế gia đại hội kết thúc về sau thẩm tiêu thanh còn dẫn ta đi gặp qua nàng lúc ấy ta cũng cảm thấy nàng là cái ôn nhu hiền thuộc người thẩm tiêu thanh thế nhưng là coi nàng là làm thân cô cô đến đối đãi có chút tâm sự thậm chí thà rằng đối nàng thổ lộ đều không muốn cùng thẩm gia phu nhân nói nghe diệp phi ở trước mặt mình để cặp thẩm tiêu thanh, thân thương nguyệt t r o n g l ò n g cảm t h ấ y c ó chút cổ ô b á i d i ệ p phi nếu là thẩm n ư ơ n g tử nghe nói những chuyện này chắc chắn rất khó chịu a vậy khẳng định sẽ n à người n g này nhìn qua không tim không phổi kỳ thực đa sầu đa cảm so đo vô cùng t ầ n thương nguyệt cười khổ cười xem ra d i ệ p phi đối thẩm n ư ơ n g tử rất hiểu biết d i ệ p phi vừa định trả lời trong lúc đó đánh một cái giật mình hay là đối n g u y ệ t mà hiểu biết được nhiều chút cái g i ắ m thân thương nguyệt nói tiếp theo thân thể nghiêng về phía trước cô nương ra nói ít một chút thô bị ngữ liệu thân thương nguyệt lập tức lại trở lại diệm phi trong ngực tiểu náo di tình đại náo d ô rành cố tình gây sự liền ra pháp hầu h ạ t â n thư nguyệt hừ một tiếng n h ư diệp phi luôn luôn bất công thẩm nương tử tiểu nguyệt liền cáo kỉnh n g u y ệ t nhi ngươi đều là nhanh hơn môn người còn kêu cái gì thẩm nương tử nên đ ổ i giọng cứ gọi nàng đại nương tử hừ không muốn chờ thêm môn rồi nói sau tiểu n g u y ệ t tiểu n g u y ệ t không thích diệp phi không sao ta thích nguyệt nhi liền đủ trở lại khách sạn lâm diêu cùng tô kiến nhất đã đợi chờ đã lâu lên tiếng chào hỏi về sau tần thư nguyện liền đi tìm cốc cú lan diệp phi đám ba người thì riêng phần mình dẫn theo một bầu rượu đi vào khách sạn phía sau trong viện ba người ngồi trên băng ghế đá mặc cho lấy hàn phong xe rách vốn g ấy ngụm say rượu tô kiến nhất tăng cường lông mày nói giống như hạ liên cái khác ba tên trưởng lão đều có vấn đề không thể lại lưu ngoài ra ta giải được đệ tử bên trong cũng có mấy cái ngày bình thường ý thế hết người hung hăng càng quái cũng tuyệt không thể lưu lâm diêu thất vọng thở dài một hơi như thế xuống tới cũng không có còn mấy người n à y cũng không sao tô kiến nhất xem thường nói cái gọi là t h ả thiếu không đầu tuy nhiên bây giờ hoa gian phái danh vọng không lớn bằng lúc trước cũng không đến nội chiêu không đến đệ tử chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực chắc hẳn không ngoài m ư ơ i năm hoa gian phái nhất định có thể chấn hưng tô huynh sợ là không thành lần này ta chỉ là vì cho chu hoa báo thù mà đến nhà ta này bà nương còn chờ ta trở về lâm diêu k h o á t tay nói lâm diêu n g ư ơ i cái này nói là tiếng người sao ngươi ngàn dầm xa xôi đem ta tìm đến chỉ là vì giết người sau đó liền vứt xuống cái này cục diện r ố i dám mặc kệ tô m i n h lâm diêu sầu mi khổ k i ể m ta cái này cũng không có cách nào tô kiến nhất tức giận hư một tiếng vỗ bản nói ra ngươi như khăng khăng như thế vậy ta cũng đùng tay mặc kệ ta nuôi này mấy con gà còn có đầu nào chó vàng vẫn chờ ta trở về đâu hai vị tiền bối thanh âm tiểu chút hai vách mạch ừ n g diệp phi nhỏ giọng nhắc nhở còn có ngươi họ diệp tô kiến nhất nhìn về phía diệp phi việc này toàn bởi vì ngươi mà lên đừng nói với ta ngươi dự định cùng cái này họ lâm đồng dạng vừa đi chi diệp phi c ư ờ i khổ nhỏ giọng giải thích nói hai vị thiên bối các ngươi đều là đại gia coi như đừng làm khó dễ ta sư phụ lúc còn sống gây thù hẳn vô số cũng không thể để hắn trước kia những cái kia cửu nhân biết còn có ta như thế một cái đồ đệ đi đã là không thể vậy ta cũng không có lý do lưu lại nha vậy ngươi nói một chút nên làm cái gì tô kiến nhất hỏi lấy văn bồi kiến giải vụ về tô đại gia tới đảm nhiệm trưởng môn lâm đại gia hoặc là trở về đem đại nương tiếp đến hoặc là t r ư ớ c lưu lại đợi một chút thời gian diệp phi đề nghị cái này không thể được nhà ta này bà nương tính tình là không nguyện ý đến tô châu nếu như ta lâu không trở về nàng chắc chắn khác gả người khác lâm diêu thật là b ấ t tứ ca đã như vậy vậy thì cái gì nói nhảm đều khỏi phải nói xin từ biệt đi từ nay về sau ơn đoạn nghĩa tuyệt tô kiến nhất thở phì phò nói thấy tô kiến nhất lập tức liền muốn rời đi diệp phi liền vội vàng đứng lên kéo hắn lại giữ lại nói tô đại gia ngươi đ ư n g nội có chuyện hào hào nói tô kiến nhất lại là một tiếng tức giận hử thật lâu mới bằng lòng ngồi xuống d i ệ p phi chuyển hướng lâm diêu lâm đại gia theo ta thấy rất lớn n ư ơ n g chưa hẳn không chịu cùng ngươi đến tô châu nàng nếu là nguyện ý sơ tại hơn mười năm trước liền theo ta đi nàng lúc ấy không nguyện ý đi theo ngươi là còn chưa hoàn toàn tín nhiệm ngươi sợ ngươi sẽ vứt bỏ nàng nhưng hôm nay không giống ngươi cùng nàng thành thân mười mấy năm ngươi đã thành nàng dựa vào ngẫm lại lâm diêu sửa lời nói vậy ta ngày mai trở về một chuyến hảo hào cùng với nàng nói chuyện nếu là nàng không nguyện ý đến đâu tô kiến nhất chừng mắt lâm diêu hỏi vậy ta liền lưu lại qua mấy năm lại đi tô kiến nhất thu liễm nộ khí thầm nói lúc này mới không sai bị lắm ban đêm hôm ấy lâm diêu liền ngay cả đêm ngồi thuyền tiến đến dương châu tô kiến nhất thì lưu tại khách sạn hướng đông về sau mới về hoa gian phái bây giờ trương thần thu cùng hạ liên đã chết m ặ t khác ba vị trưởng lao đã bị hắn khu trục trong môn phái hôn loạn tương mừng các đệ tử lòng người bàng hoàng đêm qua liền chạy mất không ít đã không có thừa bao nhiêu người việc cấp bách là trước ổn định nhân tâm sau đó trọn g lập một quy để hết thể trở về quỹ đạo tô kiến nhất đêm qua lật xem một chút hoa gian phái những năm này sổ sách phát hiện từ trương thu thần đảm nhiệm trưởng môn về sau cơ hồ mỗi năm nhập không đủ suất năm đó khai phái mới bắt đầu chỗ để giành được tiền vốn đều tiêu xài đến không sai b i ệ t lắm ngoài thành tô châu một chút ruột tốt đất màu mỡ cùng nông trường cũng đã bị bán thành tiền sạch sẽ tính được c h ọ n vẹn mấy chục vạn lượng nhưng tại sổ sách bên trên cũng không có liên quan tới số tiền kia rõ ràng chi tiết xuất nhập những năm này hoa gian phái khoản toàn t ừ hạ liên một người đan quản khoản tiền kia xác nhận bị hạ liên một người nuốt riêng đi tô kiến nhất trong lòng quên một khoản các đệ tử mỗi tháng tiền tháng m ư ơ i năm lượng trưởng lão vì năm mươi lượng chỉ lần này mỗi tháng liền phải chi tiêu gần ngàn lượng một năm xuống tới thì vượt qua vạn lượng hai trăm ba mươi lăm hoa gian phong ba định lấy hiện nay hàng năm thu hoạch chỉ lần này một hạng tiêu xài liền tiêu xài trong đó tán thành hoa gian phái vì giang hồ môn phái võ học vì môn phái chi cơ đệ tử vì môn phái gốc rễ bây giờ môn phái đệ tử bên trong phần lớn là một chút h ô n ăn lừa gạt uống hạng người vô năng không có mấy người có thể được xưng tụng thiên phú thượng giai thế là vừa về tới hoa gian phái tô kiến nhất liền đem tất cả đệ tử triệu tập đến nghe gió trước hồ để mỗi một danh đô ở ngay trước mặt hắn biểu hiện ra một phen kiếm pháp nhưng mà để tô kiến nhất không thể tưởng tượng chính là cái này hai mươi chín tên đệ tử bên trong không đến một nửa đệ tử có thể hoàn chỉnh thi triển một bộ kiếm pháp trong đó có vừa vào cửa gần năm năm đệ tử thậm chí ngay cả lớn nhất nhìn thấy thức thứ nhất cùng thức thứ hai dính liền đều không thể làm được đi qua đề ra nghi vấn mới biết nên đệ tử căn bản cũng không có võ học căn cơ là trong đó một vị trưởng lao thân thích đi vào hoa gian phái chỉ là vì mỗi tháng mười lăm lượng tiền thắng tô kiến nhất thịnh nộ không thôi chịu trách nên đệ tử năm mươi đại bản sau trục xuất môn phái nhưng phàm là không cách nào thi triển trọn vẹn kiếm pháp đệ tử cũng giống vậy bị thanh lý ra hoa gian phái kể từ đó cuối cùng toàn bộ hoa gian phái chỉ còn lại mười bốn người đệ tử chư vị đệ tử từ tháng này lên về sau mỗi tháng đầu tháng cử hành một lần luận kiếm luật b ả n xếp hạng trước bảy người mỗi tháng nguyệt trước mười tám lượng những người khác mỗi tháng nguyệt trước tám hai sau khi trở về hảo hảo nghĩ lại một p h e n trước đây s ợ tác sở vi nhớ kỹ môn phái một uy nếu có xúc phạm môn quy người tuyệt không khinh xuất tha thứ tô kiến nhất hết sức nghiêm túc ngay trước còn sót lại mười bốn người đệ tử nói ta không phục một được xếp vào thanh trừ danh sách đệ tử đứng lên thắng nghị ta tại môn phái đợi dòng giã mười năm không có công lao cũng cũng có khổ lao dựa vào cái gì ngươi tô kiến nhất nói cái gì chính là cái đó các ngươi đã sớm không phải hoa gian phái người phế vật Tô k i ế người nói g một chút mười năm này ngươi có những cái kia khổ lao ta ta ta tới không ít hoa chạy không tiêu chân còn quét dọn qua không ít việt tử thế ra trên đại hội ta thế nhưng là chạy lên chạy xuống vậy đệ tử nói lời vừa nói ra trêu đến mọi người cười to ngươi làm những này đều chỉ là bọn hạ nhân kiếm sống dưới gầm trời này cái kia gia đình hạ nhân một tháng cầm được đến mười lăm lượng tiền thắng thật sự là không biết xấu hổ hai người các người đem hắn kéo đến trước sơn môn đánh ba mươi đại bản lại ném ra ngoài khi vậy đệ tử bị lôi đi về sau một nữ đệ tử đi tới quỳ tới đất bên trên khóc sức ngước nói tô trưởng lão có thể hay không mở một mặt lưới ta từ nhỏ tại môn phái lớn lên ngươi cứ như vậy đem ta đuổi đi ta về sau nên làm cái gì tô kiến n h ấ t nhìn liếc một chút nữ đệ tử kia nói ra cô đường ta nhìn ngươi niên kỷ cũng không nhỏ nhiều năm như vậy đều không có học được một bộ kiếm pháp chỉ có thể nói rõ ngươi không thích hợp tập võ như vậy đi ngoài thành có vài miếng nông trường ngươi nếu là không có đường sống liền đến nông trường bên trong khi tá đ i ề n đi nữ đệ tử khẽ giật mình lắc đầu khóc đến lợi hại hơn tô kiến nhất h ừ lạnh một tiếng ta hoa gian phái từ trước đến nay cũng không phải là thanh nhàn hưởng thụ địa phương ngươi nếu không nguyện chịu khổ liền từ mưu đường ra đi còn có ai là cùng vị cô nương này đồng dạng nguyện ý liền đến nông trường đi làm việc không nguyện ý liền lập tức cuốn gói rời đi trước buổi trưa nhất thiết phải rời đi nếu không đừng trách ta không k h á c h k h í sau đó tô kiến nhất liền để chúng đệ tử tán đi đến buổi trưa thời điểm những cái kia bị thanh lý ra đệ tử đều đã lục tục ngao ngoe xuống núi đang trên núi ngắm nhìn quãn cũ é hồ khâu núi tô kiến nhất trong lòng một trận thổ thức hắn nghĩ tới năm đó khai phái mới bắt đầu hồ khâu núi là bực nào náo nhiệt không nghĩ tới mới thời gian hai mươi năm liền lưu lạc đến tận đây hắn ngẩng đầu nhìn về phía sạch sẽ không mây bầu trời mùa đông năm nay dù còn chưa đến cũng may hoa g i à n phái trời đông đã qua trong đêm khuya lâm diêu chạy trở về phong kiều trấn trên đường đi hắn đã quyết định tốt vô luận nhà hắn này bà nương nguyện ý hay không liền xem như buộc hắn cũng muốn đem này bà nương trói đến tô châu đi cùng một chỗ qua nhiều năm như vậy thời gian hắn đã không thể rời đi này bà nương đương nhưng mà khi hắn dắt ngựa đi đến trước cửa nhà ngõ hẻm kia cửa ngõ lúc vừa vặn gặp một cái nam nhân đẩy hắn ra nhà môn đi vào hắn chừng hai mắt một cái trong lòng giấy lên hừng hực nội hỏa tưởng rằng nhà hắn bà nương thừa dịp hắn không đang chồng người thế là liền nổi giận đùng đùng đi trở về nhà đem con ngựa buộc ở trước cửa cây khô bên trên về sau lâm diêu đang muốn đẩy mở cửa đ ỗ n g nhiên nghe thấy bên trong chuyền đến vợ hắn thanh âm bần thiệu đồ vật thấy nam nhân ta không tại liền dám đến đến khi phụ ta đúng không cẩn thận hắn sau khi trở về cưới ngôi đầu cầu mệnh này chồng của ngươi ngày ấy ta thế nhưng là tận mắt thấy đi theo hai cái như hoa như ngọc tiểu nương sẽ không trở về đêm nay ngươi liền từ ta đi về sau nếu như ta có thì tan liền thiếu đi ngươi một ngụm canh uống coi như làm ta nuôi dưỡng ở bên ngoài ngoại thất thanh âm của một nam nhân chuyển tới lâm diêu nhận ra nam nhân kia thanh âm là cùng một cái trong nõi g nhỏ họ vương hàng xóm bình thường nhìn người này trung thực không nghĩ đúng là vô s ỉ như vậy bị đ u i ta nhổ vào cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi cùng ta nhà nam nhân kém xa liền ngươi cái này nghèo kết hủ l ộ mệnh còn nghĩ nuôi ngoại thất cút nhanh lên hh hắc, hắc ta liền không lăn ngươi có thể làm gì được ta lâm diêu đem cửa đầy ra đi vào hàng xóm kia lập tức từ trong nhà chạy đến nhìn thấy lâm diêu về sau hàng xóm dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh lâm diêu rút kiếm ra hướng hàng xóm trên thân đâm một kiếm hàng xóm đổ xuống về sau hứa thị từ phong ra đầu tiên là hét lên một tiếng sau đó gào khóc chết nam nhân còn tưởng rằng ngươi không trở lại ta không phải nói qua làm xong sự tình liền trở lại ngươi vì sao không tin ta lâm diêu rất bất đắc dĩ có thể bọn họ đều nói ngươi sẽ không trở về lâm diêu đi lên trước giữ chặt hứa thị tay nói b à đường ta còn phải chạy về tô châu đi lần này trở về ta liền ngờ tới ngươi sẽ vứt bỏ ta hứa thị đánh gãy lâm diêu ngươi dặn này còn không bằng không trở lại hướng ta từ biệt ngươi nghe ta nói hết ta ta lần này trở về là tới đón ngươi cùng đi tô châu mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không đều muốn theo ta đi nếu không ta ta ta đưa ngươi đánh mất xỉu mang đi lâm diêu ngươi đ â y là an gan hùm mật báo quỳ xuống quỳ xuống bà nương ta lâm diêu mặt lộ vẻ khóc tang nhanh quỳ xuống cho ta không thể làm gì phía dưới lâm diêu quỳ tới đất bên trên hứa thị từ dưới đất nhặt được một cây củi hướng lâm diêu trên thân quật mấy lần đợi đến hứa thị dừng tay về sau lâm diêu hỏi bà nương muốn hay không theo ta đi ngươi là nam nhân ta ta không đi theo ngươi đi với ai đi nha dứt lời hứa thị liền về phòng thu dọn đồ đặt đi lâm diêu mặt lộ vẻ vui mừng sự tình xa so với hắn tưởng tượng bên trong thuận lợi xem ra diệp phi nói không sai lúc trước nhà hắn bà nương không có đáp ứng cùng hắn đi là vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn con bọc hành lý ra nhìn xem nằm trên mặt đất hàng xóm hứa thị hỏi ngươi không giết hắn a chỉ là ngoại thương mà thôi hắn hẳn là bị dọa ngất đi qua nhìn cái này tiền đồ hứa thị một mặt xem thường sau một ngày lâm diêu mang theo hứa thị trở lại tô châu chương hai trăm ba mươi bảy đi qua thương lượng về sau tô kiến nhất mới nhâm trưởng môn danh nghĩa viết một chương bố cáo gián tiếp tại sơn môn trước đó chỉ là đem trương thần thu năm đó liên hợp mấy vị trưởng lao sát hại chu hoa một chuyện báo cho tại chúng chuyện khác một mực không đề cập tới hạ liên chi danh chỉ là làm năm đó mấy tên hung thủ một trong xuất hiện tại bố cáo phía trên ngay trước một mươi bốn người đệ tử trước mặt tô kiến nhất tiếp nhận trưởng môn tri lệnh cùng huyết hoa kiếm cũng tuyên bố lâm diêu đảm nhiệm duy nhất trưởng l a o lần này hoa gian phái phóng ba cũng theo đó hạ màn kết thúc tại hồ khâu sơn nam bên cạnh chỗ giữa sườn núi có một tòa bảy tầng lầu cao tháp cao tại tòa này tháp cao phía dưới có một tòa địa lao n g à y ấ y vạch trần hạ liên về sau từ chiêu vẫn bị cầm tù tại địa lao này bên trong địa lao này môn là kiên cố hàn thiết tạo thành mở ra cửa nhà lao chìa khóa chỉ có phân công quản lý giới luật trưởng lao mới có rời đi tô châu trước diệp phi tìm tới từ chiêu họ diệp ngươi không phải đã đáp ứng ta chỉ cần ta dựa theo ngươi nói đi làm ngươi liền sẽ thả ta sao từ chiêu chất vấn diệ phi ngươi có thể tìm tới so hoa gian phái an toàn hơn chỗ diệp phi hỏi lại bây giờ sư phụ ngươi đã chết mà ngươi lại còn sống ngươi cảm thấy ẩn thiên sẽ bỏ qua ngươi sao cho dù chết cũng dù sao cũng so cầm tù ở đây tốt tô tiền bối nói cho ta nói ngươi sư phụ lúc còn sống nuốt riêng mấy chục vạn l ư ợ n g bạc ngươi có biết số tiền k i a chỗ diệp phi hỏi sư phụ nàng chết từ chiêu giật nạy cả mình là ngươi giết nàng diệp phi từ chối cho ý kiến mà chính là chắp tay sau lưng hỏi sư phụ ngươi không có một câu nói thật giống người như nàng căn bản không có sống x u t giá trị ta hy vọng ngươi sẽ cùng với nàng có chỗ không giống ngươi đã gạt ta một lần dựa vào cái gì ta sẽ tin tưởng ngươi lần thứ hai ta không cảm thấy ngươi lúc này còn có cùng ta đàm luận tư cách diệp phi lạnh lùng nói húng chi ta không có lừa ngươi mà chính là ngươi gạt ta ngươi nói với ta trương thần thu coi trọng nhà ta nương tử trên thực tế cũng không phải là như thế hết thể đều là sư phụ ngươi mưu đồ ngươi thật đúng là không hổ là sư phụ ngươi đồ đệ không có nửa câu nói thật từ chiêu âm mặt á khẩu không trả lời được thấy diệp phi rút kiếm ra hắn không khỏi quá sợ hãi dập đầu cầu xin tha thứ van cầu ngươi đứng giết ta ta cam đoan sẽ không còn có nửa câu lời nói dối diệp phi cười lạnh cười tiến đến từ chiêu trước mặt nói ra nói câu lời trong lòng ta hẳn là cảm tạ ngươi mới lạ nếu như lúc trước không phải ngươi ta nói diệp phi kiếm đâm vào đến từ chiêu tim ta lâm vãn phong liền không có cơ hội này tại diệp phi trên thân mượn s á c hoàn hồn từ chiêu cả kinh miệng máu đ ạ i trường sau đó tại vạn phần đang lúc sợ h ã i chết đi thu hồi kiếm diệp phi đối từ chiêu thi thể nói ra lúc trước ta liền nói qua với ngươi nếu để ta gặp được ngươi ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi lúc trước quyết định mấy cái mục tiêu cuối cùng hoàn thành một cái rời đi địa lao diệp phi liền đi hướng tô kiến nhất cùng lâm diều hai người từ biệt hai người tự mình đem hắn đưa đến sân môn liên tục căn dặn muốn hắn rảnh rỗi liền đến tô châu tới hai vị đại gia liền đưa đến cái này đi tương lai có cơ hội ta sẽ đến thăm hỏi hai vị diệp phi hướng hai người ô u quyền diệp phi a trở lại hàng châu lời cuối sách đến cho chúng ta viết phong thư tín tô kiến nhất vô bở vai của hắn căn dặn chờ lấy uống ngươi cùng tần cô nương diệm mừng lâm diêu nói diệp phi cười cười trước khi đi không quên nhắc nhở hạ liên cùng trương thần thu đã chết ẩn thiên đã mất đi đối hoa gian phái khống chế hai vị đại gia sau này cần phải cẩn thận một chút nếu có cần dùng đến van bối địa phương cứ việc phân phó minh、Bạch. tại hai người đưa mắt nhìn bên trong diệp phi cưỡi ngựa biến mất tại ngày mùa thu ấm áp trong ánh nắng thật sự là tuổi trẻ tài cao gọi người hào hào hao ước nha tô kiến nhất không khỏi thở dài là à lâm vãn phong rệ dỗ một đồ đệ tốt chúng ta cũng không thể kém hắn quá nhiều tranh thủ thời gian giao ra mấy đứa đồ nhi tốt đến để tránh tương lai trên hoàng tuyển lộ nhìn thấy hắn sau bị hắn trò cười lộc ra trong nhà lộc u minh là tại trong đêm biết được diệp phi đi thuyền rời đi tô châu tổ phụ rời đi tô châu trước diệp phi đi một chuyến hồ khâu núi tô kiến nhất cùng lâm diêu tự mình đem hắn đưa đến sân môn lộc nhàn nói lộc u minh mà không thay đ sau đó hướng lò bên trong kẹp một khối than tổ phụ ngươi cứ như vậy thả hắn đi lộc nhàn vội la lên chẳng lẽ muốn giết hắn hắn cũng không có đắc tội ta lộc u minh cười cười thế nào ngươi là bởi vì tần cô nương ghi hận hắn hồi đến hàng châu thần cô nương sẽ phải tiến hắn diệp ra môn chết sớm một chút cái ý niệm này đi lộc u minh đột nhiên không cười thập nhị cung bên kia lại có gửi thư gần nhất những ngày này ngươi này mạnh cựu tiểu sư thúc ngược lại là án phận ngược lại có ít người ngồi không yên thập nhị cung bên trong thứ mười hai cung trong hậu viện mỗi ngày trong đêm mạnh c ử u đều sẽ năm lúc trước nam c u n g vũ lâm đưa cho hắn t r ú c diệp thành lá trà p h o n g tới nóng hổi nước sôi bên trong pha được một bình trầm ngâm hồi lâu sau khi mạnh c ử u bưng chén lên uống cái thứ nhất t r à lúc trà đã lạnh hắn yên lặng hai tháng một tiếng như xương cặp mắt mông lung lộ ra chống giống lại bất lực dĩ vang thập nhị cung bên trong đồng đều tính được mỗi một năm mới có một đệ tử từ đệ bắt cung lên tới cung thứ chín mỗi hai đến ba năm mới có một đệ tử từ cung thứ chín lên tới cung thứ mười mỗi năm năm thậm chí cảng dài mới có đệ tử có thể từ cung thứ mười lên tới mười một cung nhưng mà, gần nhất ngắn ngủi hai tháng bên trong liền có năm tên đệ tử thăng lên cung thứ chín hai tên đệ tử thăng lên cung thứ mười cung thứ chín trở xuống càng là có gần trăm người hoàn thành thăng cung kiêu chiến trong lòng của hắn minh bạch đây cũng không phải là là các đệ tử tu hành tiến rất xa mà chính là có ít người cố ý mà vì đó hắn từng tìm các cung chấp sự tra hỏi mỗi vị chấp sự đều vô tội biểu thị mình đã tận tâm t ậ n trách ở trong đó có một nửa chấp sự là hắn trước đây không lâu mới cất nhắc lên lúc trước diệp phi rời đi thập nhị cung trước t h n g tặng cho hắn không phá thì không xây được bốn chữ hắn cũng là y theo diệp phi lúc trước cho đề nghị tại các cung bên trong nhiều hơn mấy vị quản sự chấp sự ngoài ra vì chia sẻ các đường trưởng lao sự vụ hắn căn cứ các trưởng lao ý kiến chia nhỏ một chút chức vị nguyên bản hết t h ể đều đều đâu vào đấy đang tiến hành nhưng mà không biết từ lúc nào lên mỗi cái cung các chấp sự phân công quản lý không đồng sự vụ các trưởng lao đều lên xung đột dẫn đến thập nhị cung bên trong lâm v à hỗn loạn thời gian dần qua liền tạo thành hôm nay cục diện này hắn lúc này đã có chút không biết làm sao cũng không thể đem tất cả cung chấp sự tất cả trưởng lao tất cả đều cho bãi miễn rơi một vị duy nhất từ đầu đến cuối đứng tại mạnh cửu mỗi bên là cửu mười chấp sự mã quan viễn mã quan viễn nói cho hắn Đệ bắt cung chấp mà lại i n h mã quang viễn sở dĩ nguyện ý đứng tại mạnh cựu bên này là bởi vì mã quang viễn nhà tiểu nữ nhi lập tức ân nhi tuổi tác chỉ so với mạnh cựu nhỏ hơn một tuổi muốn mạnh cựu trở thành con rể của hắn lập tức ân nhi nhỏ nhắn sinh sắn động lòng người cực kỳ thông minh mạnh cửu đối nàng cũng không chán ghét chỉ là trong lòng của hắn đã có nam cung vũ lâm không cách nào đón thêm nạp lập tức vân nhi chỉ đem nó coi như mội mội đến đối lãi mạnh cửu ca ca nghe được như chuông bạc thanh â m mạnh cửu biết lập tức vân nhi tới hắn mặt lộ vẻ đ ắ g chát một mặt khó khăn hối hận lúc trước cho phép để lập tức vân nhi có thể tùy ý bước vào thứ mười hai cung bây giờ thập nhị cung trên dưới liên quan tới hai người truyền nôn không ít nói là hai người đã hô sinh tình cảm lập tức liền muốn định ra hữu sự thậm chí còn có truyền nôn xưng hai người đã sớm tư định cả đời cho nên lập tức vân nhi mới có thể gia nhập thứ mười hai c cũng chính là vài ngày trước nghe được những n à y truyền ngôn về sau mạnh cửu mấy ngày nay đều đang tận lực tránh né lập tức vân nhi khi lập tức vân nhi đi vào hậu v i ệ n lúc mạnh cửu đã ngồi xếp bằng làm bộ tại tu luyện nội công nhìn thấy hắn về sau lập tức vân nhi bị khuất nô lấy miệng thầm nói mạnh cửu ca ca gần nhất vì sao như thế cần tại tu luyện lập tức vân nhi sau khi đi mạnh cửu mở to mắt thật dài thư một hơi rất nhiều chuyện hắn không biết ứng phó như thế nào cũng chỉ có thể tránh chi mà không kịp t h ằ ca ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải mạnh cửu nghĩ đến diệp phi trước đây không lâu hắn mới cho diệp phi viết phong thư cũng khi ô n g b ế t Diệp p mạnh ư n g cửu ó t ngồi vào băng lãnh trên băng ghế đá hướng mình trong chén rót một ly trả đột nhiên lập tức huân nhi từ viện tử cửa vào bên cạnh sau tường t h ô i ra mạnh cửu giật nảy cả mình hỏi huân nhi muộn muộn ngươi không phải đi a mạnh cửu ca ca lập tức hân nhi đi đến cái đỉnh trước con n g ư ơ i sáng ngời bên trong hiện ra nước mắt ngươi có phải hay không rất chán ghét hân nhi mạnh cửu vẻ mặt đau khổ không biết làm sao mà nhìn xem lập tức hân nhi nói hân nhi m u ộ i muội ta không ghét ngươi vậy ngươi gần nhất vì sao một mực trốn tránh hân nhi không có trốn tránh hân nhi nhà chỉ là hân nhi tới tìm ta thời điểm ta vừa vận tại tu luyện mạnh cửu giải thích mặt hốt hoảng lập tức hân nhi khóc ra thành tiếng mạnh cửu ca ca ngươi nếu không phải giả vợ như tại tu luyện làm sao biết hân nhi tới qua mạnh cửu không phản bắt được hắn quả nhiên không am hiểu nòi láo hắn đứng vậy đi đến lập tức vân nhi trước mặt trầm mặc sau một lúc lâu mới nói hân nhi gần nhất có không ít chuyên môn là liên quan tới hai người chúng ta ta là lo lắng có hại thanh danh của ngươi cho nên mới cố ý trốn tránh ngươi mạnh cửu ca ca hân nhi rõ ràng chỉ bất quá hân nhi cũng không ngại bởi vì bởi vì lập tức vân nhi đỏ mặt é lệ đến không dám nói x u ố n g dưới có thể ta để ý nha mạnh cửu nói thẳng hân nhi chúng ta xem như bằng hữu sao đương nhiên nếu là bằng hữu vậy ta liền nói cho ngươi biết lời nói thật ta có người thích lập tức vân nhi sắc mặt tảm đạm sau đó tay che miệng không để cho mình khóc ra thành tiếng nhưng mà nước mắt lại ngăn không được chảy xuống hân nhi ta ta ta mạnh cửu gấp đến độ chân tay luôn cuống cuối cùng là lấy lập tức v â n nhi khóc rời đi kết thúc cái này trong gió thu xấu hổ mạnh cửu phát ra thở dài một tiếng mới khi mấy tháng trưởng môn cái này thập nhị cũng đã không ở lại được hắn nghĩ đến nhưng nếu đổi lại là diệp phi diệp phi sẽ như thế nào ứng đối theo xa ngựa dừng lại diệp phi cùng tần thương nguyệt mang theo cốc gú lan trở lại hàng châu diệp phủ một đường đi đường mệt mỏi xuống tới ba người khó tránh khỏi đều có chút mệt có thể xuống xe nhìn xem diệp phủ trước cửa răng đèn kết hoa một mảnh vui mừng diệp phi cùng thần thương nguyệt nháy mắt giữ vững tinh thần sau đó đôi m ặ t cười một tiếng ba người nhìn thấy nguyệt thi thời điểm nguyệt thi đang ở trong sân tu bổ hòa cỏ b u ồ n hòa sư phụ thần thương nguyệt người chưa tới kích động la lên trước chuyển vào trong t hai nguyệt thi quay đầu lúc thần thương nguyệt đã giang hai cánh tay ôm nàng sư phụ nguyệt nhi bất hiếu hạ i ngươi l ợ i lâu thần thương nguyệt nói nguyệt thi khoan khoái cười to nhẹ giọng t r á c h mắn g ngươi nhà đầu này thật là đủ hồi náo liền không sợ bị cái này nhánh tắt cuốn tới n g u y trưởng môn diệp phi đi lên trước hướng n g u y t h i hành lễ n g u y thi hướng về phía diệp phi nợ nụ cười hớn hở nói diệp phi n g u y ệ t nhi ta coi như giao cho ngươi diệp phi gật đầu cười nói ngụy trưởng môn cứ việc yên tâm nhất định sẽ chiếu cố tốt n g u y ệ t nhi vậy là tốt rồi đem n g u y ệ t nhi giao cho ngươi ta cũng yên tâm ngụy thi nói lúc này ngụy thi chú ý tới một bên cốc cú lan hỏi ai vị này tiểu nương t ử giống như chưa thấy qua tiền bối cốc cú lan hành lễ vạn bối cốc cú lan là vân lan cốc đệ tử vân lan cốc ngụy thi kinh ngạc lập tức lại hỏi này diệp h ằ n g cùng người già sao quan hệ nàng là ta cốc cú lan do dự một chút phụ thân dứt lời cốc cú lan đ o á n t i ế t diệp phi liếc một chút l sau g ạ đó diệp phi để tần thương nguyệt mang theo cốc cú lan đến trong phủ đi dạo thuận tiện cho nó an bài gian phòng hắn tìm tới quản gia hỏi quản gia hắn rời đi những ngày gần đây nhưng có tin gửi đến quản gia tìm ra hai phong thư một phong là từ đầm châu gửi đến một phong thì lại đến từ gian thành nghĩ đến gian thành diệp phi liền nghĩ đến mạnh cựu hắn mở ra mạnh cựu gửi cho thư của hắn quả nhiên không ra hắn sở liệu thập nhị cung những cái kia cáo giả đám giã hỏa bắt đầu g i ả i v ò nơi có người liền có đấu tranh không nói đến là thập nhị cung loại này đều là người rảnh rỗi địa phương mỗi cái đều an phận thủ thường coi như quái ngẫm lại diệp phi cho mạnh cựu viết một phong hồi âm chỉ nói một câu đầu tháng sau ba đến hàng châu uống ta hòa thanh em phường tần c ô nương rượu mừng đem mạnh cựu tin để qua một bên về sau diệp phi mở ra này phong từ đầm châu gửi đến tin phát hiện đặt bút châu viết dương vân tùng hai chữ hắn cười, cười. dương vân tùng muốn cùng đan thanh cô nương t h à n h thân thời gian đặt trước vào cuối tháng mười bảy thế nhưng là thật to về vui xem hết hai phong thư về sau diệp phi trên mặt có chút chút thất lạc bởi vì không có t ử thiệu hưng gửi đến tin nói cách khác lần trước hắn tại dương châu cho thẩm tiêu thanh viết phong thư về sau thẩm tiêu thanh cũng không có cho hắn hồi âm hắn không biết thẩm tiêu thanh là tại giận hắn hay là biết được hạ liền tin chết sau thương tâm khổ sở hắn cẩn thận tính toán từ rời đi thẩm ra về sau đã là hơn hai mươi ngày chưa thấy qua thẩm tiêu thanh là thời điểm trở về một chuyến vừa vặn còn có mấy món sự tình cần t ư lượng thế là ngày thứ hai trời vừa sáng d i ệ p phi liền một thân một mình cưỡi ngựa lao tới thiệu hưng dưới á n h trăng hắn dắt ngựa tiến vào thiệu hưng thành ý thức được mình tựa hồ không có chuẩn bị cho thẩm tiêu thanh lễ vật gì thế là hắn tại thiệu hưng thành nội chọn một dạng vòng tay sau mới về thẩm ra đến đảo viên cửa vào thấy bên trong im ắng đen x ì hắn suy nghĩ chẳng lẽ thẩm tiêu thanh giờ phút này không trong vườn đ ả o t ấ u chương s o n g chương hai trăm ba mươi chín tiểu biệt thắng tân hoan ngay tại hắn bước vào đảo viên thời khắc sau lưng chuyển tới một thanh âm cô ra hắn quay đầu chỉ thấy là đông cúc dẫn theo hai thùng bốc hơi nóng nước đi tới cô ra người rốt cục trở về. Đông cúc mừng rỡ như nương tử người đâu tiểu thư đang tắm đâu nhà diệp phi đáp ứng một tiếng chẳng biết tại sao luôn cảm thấy có vẻ lúng túng cô ra tiểu thư nếu là biết ngươi trở về khẳng định hết sức cao hứng đông cúc vừa cười vừa nói khi đông cúc từ bên cạnh hắn lúc đi qua diệp phi đột nhiên giữ chặt đông cúc tay nói cho ta đi đông cúc khẽ giật mình hoàng nói cô ra tiểu thư nàng tại ngẫm lại đông cúc hai mắt tỏa ánh sáng phát hiện giống như không có gì không ổn cười cười về sau nàng đem trên tay hai thùng nước đưa cho diệp phi đỏ mặt nói vậy liền giao cho cô ra ừ n đến trên đường tùy tiện mua một ít thức ăn s ơ n phấn bột nước chân trâu đồ trang sức cũng được trở về lại tìm ta m u ố n bạc diệp phi căn dặn đông cúc liên tục gật đầu sau đó rất thức thời đi dẫn theo hai thùng nước nóng diệp phi tiến vào phòng hắn tận lực đẻ thấp tiếng bước chân cũng không đến nỗi giống như là làm tặc như vậy lén lén lút lút đẩy ra cửa phòng tắm m ở mịn bên trong hắn nhìn thấy một bầu giống như thác nước rơi xuống tóc xanh từ thùng tắm trên n h ấ t xuôi theo gần như sắp rơi xuống bị nước ư ớ t nhẹp mặt đất thàng đến hắn đến gần thầm tiêu thanh đều không có phát giác nàng nhắm mắt lại ngâm mình ở trong thùng tắm nhìn qua tâm sự nặng n ề toàn bộ thân thể tại nước nóng ngâm bên trong trở nên diệp phi hướng thùng tắm gia nhập hai thùng nước nóng có lẽ là nước quá mức bỏng thẩm tiêu thanh nhịu nhữ mày sau đó mở to mắt a diệp phi vội vàng che lỗ thai của mình kém chút lỗ thai liền biết tướng t ư ớ n g t ư ớ n g công ngươi khi nào trở về hù chết ta ta còn tưởng rằng là lại tặc nhân xông tới thẩm tiêu thanh kinh hoàng nói một bên h ắ t nước về hướng diệp phi thẩm tiêu thanh ngươi cứ như vậy nên đón ta trở về diệp phi giả bộ cả giận nói ai bảo tướng công đem ta d ọ a cho thẩm tiêu thanh phồng mà nói lại đi diệp phi trên thân hát nước h ử nguyên lai tướng công còn nhớ rõ có ta cái này n ư tử diệp phi nhẹ nhàng nắm lấy thẩm tiêu thanh cổ tay trái cười nói để ta hảo hảo nhìn một cái gần nhất thế nhưng là lại biến g ầ y thẩm tiêu thanh sắc mặt một xấu hổ do dự một chút sau mới từ trong nước đứng lên diệp phi tìm đến một đầu khăn mặt thay nàng lao đi nước trên người về sau ôm nàng chạy lên lầu đến đêm khuya đông cúc đã từ trên đường trở về ngủ đi ấm áp trong chăn t h ẩ m tiêu thanh gối lên diệp phi trong khử tay hai vợ chồng đã nói không ít lời nói tướng h công người ta nghĩ ngươi nói đến đây lúc t h ẩ m tiêu thanh nhịn không được khóc sau đó lại hỏi diệp phi có tần tiểu n ư tại tướng công chắc chắn sẽ không muốn ta quả nhiên vẫn là nương tử hiểu biết ta t h ừ đánh chết ngươi thẩm tiêu thanh cả giận nói hàm giang một t r ư ơ n g hướng diệp phi đầu vai cắn một cái diệp phi đem thẩm tiêu thanh ôm càng chặt kỳ thật lần trước tại p h ụ dung thành nương tử ngươi không gặp về sau lúc ấy trong lòng ta vạn phần lo lắng ta mới phát giác phát giác cái gì phát giác nương tử ngươi trong lòng ta xa so với ta tưởng tượng bên trong trọng yếu diệp phi nói có thể đêm đó ngươi ngươi vì cái gì không có viên phòng nhà người ta thế nhưng là thế nhưng là thật vất vả mới mở miệng thẩm tiêu thanh thẹn đỏ mắt hỏi lúc ấy ta cũng không biết chúng ta muốn hay không ly hôn sớm biết như thế đêm đó liền không k h á c h khí còn đem mình kìm nén đến khó chịu đáng đ ờ i thẩm tiêu thanh nhỏ giọng thầm thì ngươi nói cái gì không có gì đúng hạ liên cô cô sự tình ngươi đều nghe nói à. d i ệ p phi chuyện đột c h u y ệ n thẩm tiêu thanh sầm mặt lại khó nén trong lòng bi thương đang muốn hỏi tướng công việc này nghe nói tướng công lúc ấy cũng tại tô châu mà tướng công ngươi lại là lâm vãn phong đồ đệ việc này tướng công cũng có tham dự à. ừ m mấy tháng trước tham gia thế gia đại hội lúc ta đã từng len lén tiến vào kiếm trì cấm địa phát hiện chu hoa trưởng môn thi cốt cùng hắn trước khi chết lưu lại một phong huyết thư sau đó ta cầm hết thư tìm tới hoa gian phái đời thứ hai trưởng môn lâm diêu lâm diêu tiền bối lại tìm đến tô kiến nhất tiền bối hai người liền đi cho chu hoa tiền bối báo thủ như thế nói đến hạ liên cô cô năm đó thật liên thủ với trương thần thu hãm hại mấy vị nguyên lão ừ m môn phái phân tranh cũng là giang hồ phân tranh nói không rõ ai đúng ai sai sống sót cũng là có lý d i ệ p phi nói cùng g á n h vác lấy ra cựu tần thư nguyệt so r a từ nhỏ c ơ m ngon áo đẹp tiểu sinh quán dưỡng thẩm tiêu thanh hay là tâm tư đơn chút hắn không đành lòng đánh vỡ hạ liên tại thẩm tiêu thanh hình tượng trong lòng sợ thẩm tiêu thanh lại bởi vậy thương tâm khổ sở cho nên không có nói cho thẩm tiêu thanh trần tướng người sống một đời học được kể một ít nói lão là rất có tất yếu sáng sớm xuống giường sau khi mặc quần áo vào thẩm tiêu thanh đi đến bệ cửa sổ trước nhẹ nhàng đem cửa sổ quan trọng sáng nay do tựa hồ có chút lớn cũng có chút lạnh ngồi vào bàn trang điểm trước nhìn xem trong gương đồng bên trong này hơi có vẻ mỏi mệt nhưng lại trói lọi mình nàng lộ ra nhàn nhạt cười một tiếng luôn được nghe thấy người ta nói tiểu biệt thắng tân hoan nàng xem như có chỗ trải nghiệm nàng nhìn về phía màn bên trong nam tử kia hình dáng một cỗ nhàn nhạt ấ m áp sông lên đầu có diệp phi tại trong nội tâm nàng mới phát giác được an tâm không bao lâu diệp phi tỉnh lại thấy thẩm tiêu thanh chính trang điểm thế là hắn chuyển một trường ghế đến thẩm tiêu thanh sau lưng ngồi xuống hắn cũng nói không nên lợi là vì sao duyên cớ luôn yêu thích nhìn thẩm tiêu thanh trang điểm thẩm tiêu thanh quay đầu hướng về phía hắn n ở nụ cười xinh đẹp sau đó đem trên tay lông mày bút đưa tới diệp phi trước mặt tướng công đến cho ta họa mi đi ha ha diệp phi không nhịn được cười một tiếng tốt lắm ta cho ngươi họa cái lông mày chữ nhất chán ghét thẩm tiêu thanh giơ tay lên đập một chút diệp phi mu bàn tay không để ý tới ngươi thẩm tiêu thanh qu diệp phi đứng dậy bán cung lấy thân thể hai tay từ thẩm tiêu thanh bên hông vòng qua ôm nhẹ lấy thê tử của mình nói ra ta là một giấc mộng mơ tới nương tử cho ta sinh một nữ hải liền cùng nương tử đồng dạng đ ế mắt sau đó cùng tại cái mông ta đằng sau trong miệng càng không ngừng hô hào cha thẩm tiêu thanh hàm xúc cười cười hỏi tướng h công không muốn con trai nha không muốn nha sinh tên tiểu t ử túi nương tử cũng chỉ quan tâm hải tử không quan tâm ta bạch diệp phi liếc một chút về sau thẩm tiêu thanh nói tướng công ngươi chính là đứa bé trang điểm hoàn tất thẩm tiêu thanh tử trong ngăn tủ tìm ra một đôi giày vải sau đó ngồi s ồ m ở diệp phi trước mặt nói tướng công ngươi nhìn đôi giày này có hợp hay không chân nương tử ngươi tự mình làm nha thẩm tiêu thanh gật đầu thấy thẩm tiêu thanh vùi đầu đổi giày cho mình diệp phi có chút thụ s ủ n g n h ợ c kinh hồi tưởng tại một năm trước thẩm tiêu thanh thế nhưng là cao ngạo đến nỗi ngay cả mặt cũng không thấy đi mấy bước nhìn xem thẩm tiêu thanh ngẩng đầu nhìn h ắ n nói diệp phi gật đầu vị thẩm tiêu thanh đứng dậy sau đó ở trước mặt nàng tới tới lui lui đi mấy chuyến gấp sao hay là rộng g i i chút thẩm tiêu thanh hỏi vội vặn rất dễ chịu nghe được diệp phi nói như vậy thẩm tiêu thanh cười đắc ý chương hai trăm bốn mươi tập trung tinh thần đều là cái nào đó tên vô lại diệp phi đi lên trước hướng thẩm tiêu thanh trên chán hôn một chút sau đó ông nàng nói nương tử vất vả nương tử nói không sai ngươi xác thực rất tốt thẩm tiêu thanh hút một chút cái mũi đỏ mắt nói tướng h công chẳng ghét tuy nhiên ngươi bây giờ biết cũng không muộn về sau cần phải đối với người ta rất nhiều tiện là tự nhiên sau đó hai vợ chồng ngồi xe ngựa rời đi t h ẩ m ra đến ông trời núi cho đi cho lạc huyền nhất viếng mổ m ạ n ờ i rượu trở lại thầm ra hai người dắt tay đi vào đỗ quân viên vừa nhìn thấy diệp phi thầm ngọc thật cao hứng tuy nhiên hàn huyên vài câu về sau trong lúc đó giận tái mặt hướng diệp phi hỏi lần này hoa gian phái phân tranh thẩm tiêu thanh cũng không có hướng vụ mẫu để lộ qua diệp phi là lâm vạn phong đ ồ đệ diệp phi chỉ nói mình lúc ấy vừa lúc tại t ô châu cũng không có tham dự hoa gian phái sự tỉnh c h ò chuyện xong hoa gian phái sự tỉnh diệp phi đối tạ phu nhân nói ra nhạc mẫu đại nhân lần này ta cố ý đi giang l i n h tô châu một chuyến t r a được đường cậu tại nhiều đều mở mấy nhà tiêu cục trên mặt là đánh lấy chúng ta thẩm ra danh hảo nhưng mà sau lưng còn liên lụy đến bắc huyền cung cùng hành sơn kiếm phái các loại nhiều mặt thế lực ngay vậy thẩm ngọ lúc trước ta liền nói ngươi cái này đường huynh không tin được thẩm ngọc hướng về phía tạ phu nhân lớn tiếng p h ả n n à n tạ phu nhân v ẹ mặt cầu xin hỏi diệp phi nói nhà chúng ta tại hàng châu cái gian phòng kia tiêu c ụ ngươi đi đón tay sao diệp phi lắc đầu sợ là khoai lang vòng tay cho nên không có vọng động tới tìm ngươi cùng nhạc phụ thương lượng nhưng thật ra là nghĩ trong lòng có cái cơ sở này tạ hưng ơ biểu cứu có thể hay không mắng có thể hay không đánh hoặc là có thể hay không giết chỉ cần có thể thỏa đáng giải quyết tùy ngươi xử lý như thế nào thẩm ngọc lúc này nói diệp phi nhìn về phía tạ phu nhân đang chờ tạ phu nhân đáp án dù sao tạ hưng là tạ phu nhân đường h ì n h diệp phi tạ phu nhân bất an nhìn về phía diệp phi người nếu có thể giữ lại liền tận lực lưu đi cũng chính là có thể không lưu diệp phi mặc không chút thay đổi nói tạ phu nhân tâm hưng ác nhắm mắt lại gật gật đầu nhạc mẫu đại nhân cứ việc yên tâm nếu có thể lưu hắn một cái mạng ta nhất định sẽ lưu tạ phu nhân phát ra một tiếng ai thán thanh â m như khóc không ra tiếng ngươi nói người này làm sao liền không biết tạ an phận thủ thường a cơm chưa biết được diệp phi trở về thầm gia tam lão gia thị tiến mời đại phòng cùng nhị phòng người đến hắn viện kia ăn cơm trên đường đi thầm tiêu thanh nói cho diệp phi thẩm tiêu hoa gần nhất gần đầu bắt tập đã võ, kiến muốn thành thân như vậy mẫu thân lưu thị liền nhất định phải trở về ngoài ra hắn này tại bạch lộc thư viện đọc sách nhị ca thẩm tiêu văn cũng sẽ trở về thường công tiêu kiến thành thân ngươi cần phải trở về uống rượu mừng nha thẩm tiêu thanh căn dặn lúc nào đầu tháng sáu diệp phi thở một hơi dài nhẹ nhõm cười nói vậy là tốt rồi thời gian không có lên xung đột cái gì xung đột nha nương tử dương vân tùng dương huynh viết phong thư cho ta h ắ n cùng đan thanh cô nương cũng muốn thành thân thời gian liền định vào cuối tháng m ộ ư ơ i bảy dương đại ca ở trong thư nói muốn ta nhất định mang theo ngươi đến đầm châu uống hai người bọn họ diệp mừng diệp phi giải thích quá tốt thần tiêu thanh cao hưng kéo lại diệp phi cánh tay vậy ta phải chuẩn bị cẩn thận một chút đưa cho đan thanh lễ vật đúng nương tử đến đầm châu về sau ngươi có muốn hay không đi tiêu tương thư viện thăm hỏi một chút một vị nào đó cố nhân nha diệp phi hỏi cố nhân, thẩm tiêu thanh nhữ mày lại hướng diệp phi trên thân n g ử i người thật c h ô i nha diệp phi một thanh ôm lấy thẩm tiêu thanh eo truy vấn nói thực cho ta đến cùng nghĩ vẫn là không m u ố n đột nhiên n g ồ i ở phía trước thẩm ngọc cùng tạ phu nhân quay đầu s ư ớ n g sở thẩm tiêu thanh đ ẩ y ra diệp phi các loại thẩm ngọc cùng tạ phu nhân quay đầu qua thẩm tiêu thanh nhìn xem diệp phi hơi đỏ mặt khẽ cười nói bây giờ ta cái nào đó tên vô lại nơi nào còn dung hạ được người khác đến thẩm c h t vườn trông thấy diệp phi đến người của thẩm gia đều nhao nhao tiến lên chào hỏi hắn cùng hàn huyên sau đó hoàn toàn như trước đây địa diệp phi cùng thẩm tiêu kiến thẩm tiêu hoa vui cười r ù m beng diệp phi t ậ n lực nói móc thẩm tiêu kiến một phen đã là chúc mừng thẩm tiêu kiến lập tức sẽ thành thân lại là chúc mừng nó sắp làm cha thẩm tiêu kiến không cam lòng yếu thế chúc hạ diệp phi lập tức liền muốn nạp tần thương nguyệt vào cửa còn hỏi diệp phi muốn hay không mời hắn đến hàng châu uống rượu mừng ngoài ra thẩm tiêu kiến còn thay thẩm ngọc cùng tạ phu nhân thúc giục một phen muốn diệp phi cùng thẩm tiêu thanh hai người tranh thủ thời gian sinh đứa bé thầm tiêu hoa thì là quân lấy diệp phi thỉnh giáo một chút thẩm tiêu thanh hỏi diệp phi tướng công ngươi lần này trở về dự định đợi mấy ngày ngày mai liền đi thẩm tiêu thanh sầm mặt lại lúc này hất ra diệp phi tay cũng hướng phía trước tăng tốc hai bước diệp phi đổi lên trước nắm lấy thẩm tiêu thanh tay nói vừa mới kia là nói đùa lâu như vậy không thấy nương tử đương nhiên phải chờ lâu mấy ngày thẩm tiêu thanh quay đầu thâm trầm hướng về phía diệp phi chửi một câu thôi tướng công trở lại đào viên hai người đến cái đỉnh bên trong ngồi xuống thẩm tiêu thanh để đồng cúc đi pha một bình giải rượu trà xanh tới thẩm tiêu thanh nói cho diệp phi nàng rốt cục lĩnh ngộ được mượn kiếm ba kiếm ba kiếm không thể giống diệp phi làm như vậy đến kiếm như mưa xuống diệp phi nhịn không được bị c h ọ c cười chỉ cảm thấy thẩm tiêu thanh thuyết pháp này rất là thú vị nương tử ánh mắt thả xa một chút tự nhiên là có thể mượn đến càng nhiều kiếm hắn nói cho thẩm tiêu thanh thẩm tiêu thanh núi mày không hiểu hỏi tướng công như thế nào đem ánh mắt thả xa một chút con mắt thấy quá xa dễ quên mình trong nội tâm thấy quá sâu dễ quên người khác nương tử ngươi cảm thấy ngươi thuộc về loại kia tình hình ách thẩm tiêu thanh càng thêm không hiểu tướng công ngươi cảm thấy ta thuộc về loại kia thuộc về cái trước đi diệp phi nói kỳ thật nương tử ngươi thiên phú rất cao chỉ là ngươi có khi khiếm khuyết chút tự tin tướng công thật cảm thấy ta có thiên phú sao thật sự là khó đ ư ợ c tướng công thế mà khen ngợi ta thẩm tiêu thanh cười nói d i ệ p phi cầm thẩm tiêu thanh tay có chút đau lòng nói kỳ thật nương tử ngươi là ta thấy qua trên đời này tốt nhất nữ tử thẩm tiêu thanh hai mắt n h u lại hầu nghi nói tướng công ngươi thế nhưng là lại nghĩ nạp ai là thiếp d i ệ p phi hai mắt thẳng chừng thật là bị tức đến lúc này đông cúc vừa vặn bưng tới trà nóng thẩm tiêu thanh lập tức rót một ly trà đưa tới diệm phi trước mặt tướng công ngoan uống một mụm trà bất giận uống trà về sau diệp phi cầm thẩm tiêu t h a n h tay nói cái này mượn kiếm ba ngàn đầu tiên phải xem nhìn thấy ba ngàn kiếm mới có thể mượn đến ba ngàn kiếm nương tử đừng luôn luôn nghĩ đến ta lúc đầu như thế nào thi triển ngẫm lại chính n g ư ơ i nội công kiếm pháp bên trên cảnh giới so chiêu thức trọng yếu nhất định muốn nhớ kỹ chỉ có tự cường tại thế mới có thể đỉnh thiên lập địa chương hai trăm bốn mươi mốt sinh lòng hướng về tướng h công ta vẫn là không hiểu nhiều lắm nương tử ngươi hơn phân nửa là phạm cùng lâm động tiên giống nhau ma bệnh hoặc là ngươi về sau cũng học hắn đồng dạng đối hình chiếu l ư ợ đi diệp phi đề nghị vậy ta thử một chút thẩm tiêu thanh gật đầu nói trên đời này vốn không có ba ngàn kiếm diệp phi tiến lên trước đột nhiên hai tay đem thẩm tiêu thanh nằm ngang ôm ở s o n g bích phía trên chỉ bất quá nương tử ngươi muốn mượn thế là liền có tướng h công ngươi càng nói càng cao thâm thẩm tiêu thanh lắc đầu nói diệp phi ôm thẩm tiêu thanh đứng lên nương tử thẩm tiêu kiến lập tức liền muốn làm cha ta cũng không muốn lạc hậu hắn quá nhiều thẩm tiêu thanh thẹn đỏ mặt cười một tiếng sau đó dùng tay hướng diệp phi trên vai nhẹ nhàng đánh một chút ngay tại hai người sắp đi vào phòng một khắc này đông cúc đột nhiên xông vào đảo viên tiểu thư cô g a bánh quế đã diệ phi quay đầu nhìn về phía đông cúc á dọa đến đông cúc hay người chạy đi nha đầu này hay là như thế lỗ mãng đến trạm vạn g tối thời điểm diệp phi mới xuống lầu tới cảm thấy thần thanh khí sàng hắn dán ngân cốt một cái sau đó nhìn về phía ngồi tại cái đỉnh xin đợi đã lâu đông cúc nói đông cúc tới đông cúc túi đầu lo lắng bất an đi vào diệp phi trước mặt một mình ngươi ngồi tại cái đỉnh bên trong làm cái gì diệp phi hỏi hồi hồi hồi cô ra đông cúc là muốn hỏi ngươi cùng tiểu thư cơm tối muốn ăn cái gì nhưng lại không dám đánh n h i u các ngươi cho nên an vị tại cái đỉnh bên trong chờ các ngươi xuống tới đông cúc nơp lo sợ nói ngươi vì sao như thế sợ ta chẳng lẽ ta dáng dấp hung thần á c sát diệp phi cười hỏi đông cúc thẳng lắc đầu ta nghe người ta nói trong phủ số cô ra võ công tốt nhất gây ai cũng không thể gây cô ra n g ư ờ i là ai lung tung nói rõ ràng ta dễ dàng nhất ở trung bình dị gần gũi đông cúc nói cho ta là ai ở sau lưng nói viên thuyết tử ta đi đem đầu l ư ớ i nàng cho cát nghe được diệp phi nói như vậy đông cúc sắc mặt bị dọa đến t r ắ n g bệnh run lẩy bẩy diệp phi cười cười, ngược lại là cảm thấy mấy phần thú vị nương tử nói muốn ta ăn nấu thức ăn cơm tối ta đi làm đợi chút nữa hơn p â n nửa nén hương c ô n phu ngươi đi gọi mẹ tử xuống lầu diệp phi dặn dò đông cúc khẽ gật đầu vẫn là còn khẩn trương đúng tối hôm qua ra ngoài tiêu bao nhiêu ngân lượng diệp phi hỏi đông cúc dương mắt nhìn về phía diệp phi trong nội tâm một phen thiên nhân giao chiến sau mới nhỏ giọng nói ra hai l ư ợ n g bạc diệp phi từ trong ngực móc ra một chương hai mươi lượng ngân phiếu cái này ngân phiếu ngươi cầm mấy ngày nay đã tạ nhãn ngược k n h còn có lúc ta không có ở đây thay ta chiếu cố tốt nương tử cô ra cái này không khỏi cũng quá nhiều đi diệp phi trực tiếp đem ngân phiếu nhét vào đông cúc trong tay sau đó liền bay người rời đi nhìn qua thân ảnh của hắn Đông từ biên g phòng về sau hai người quan hệ đột nhiên tiến mạnh dù là có đôi khi cùng tần thư nguyện tại một khối trong lòng của hắn cũng sẽ nhớ thẩm tiêu thanh hồi lâu d i ệ p phi kém trước ngủ thẩm tiêu thanh bông xuống kim câu chầm chậm đi đến trước mặt hắn d i ệ p phi nắm chặt thẩm tiêu thanh tay nhẹ giọng hỏi lương tử mệt mỏi ừ n con mắt có chút hoa bả vai cũng có chút đau nhức dù sao cũng là cái người tập v õ không đến mức đi tướng công thằng đốc cũng là nghĩ ngươi đau lòng một chút người ta thẩm tiêu thanh gắt giọng d i ệ p phi mỉm cười để thẩm tiêu thanh ngồi vào trước mặt mình cho nàng nắn vai bàng xoa chân túi đầu không lưng mười phần mình ngọn thẩm tiêu thanh lạc lạc bật cười nói thẳng thụ không hắn bộ này m ặ t quỷ nếu là tướng công mỗi ngày đều có thể như thế làm bạn với ta liền tốt thẩm tiêu thanh đột nhiên cảm khái một câu thở dài một tiếng về sau diệp phi chậm rãi đẩy thẩm tiêu thanh đổ vào trên giường gần như sắp rán môi của nàng hỏi nương tử ta giống như có câu nói còn không có nói cho ngươi lời gì nha thẩm tiêu thanh hỏi khí tức cực kỳ vững vàng trong lòng ta có ngươi nha thẩm tiêu thanh diệp phi nhìn chăm chú thẩm tiêu thanh nói diệp phi thẩm tiêu thanh rơi xuống hai hàng nóng ánh nước mắt chúng ta câu nói này các loại rất lâu số so số soạt soạt -so -so thanh â m vang lên một trận thẩm tiêu thanh hỏi tướng công không lên lâu nha cửa thư phòng không có đóng phía ngoài cửa đóng a thẩm tiêu thanh một mực tại lo lắng đến lúc này diệp phi trong mắt chỉ có một mình nàng nơi nào lo lắng những chuyện khác hàng châu diệp phụ từ gặp qua cốc cú lan về sau hai ngày này ngụy thi vẫn trốn ở gian phòng bên trong cơ hội là chân không bước ra khỏi nhà nếu như người tâm bên trong thật có dây đàn này mỗi lần nghe được diệp h ằ n g cái tên này tiếng l ò n g của nàng liền sẽ bị kích thích một phen thật lâu chưa thể bình phục vậy cửa sổ trước ngụy thi cầm lấy mình này cầm thạch địch nhắm mắt lại kém một chút nàng thổi lên này khúc hoa thới nguyệt nàng lần đầu tiên nghe được hoa thới nguyệt là tại giang ninh thành một cái khách sạn một năm kia nàng hai mươi tuổi đã là không nhỏ n i n kỷ lúc tuổi còn trẻ nàng băng cơ ngọc、cốt. phong hoa tuyệt đại là trên giang hồ không người không h i ể u mỹ nhân muốn c ư ớ i nàng người có thể từ giang ninh cửa thành đông xếp tới tây môn có thể nàng ai cũng không coi trọng ngay lúc đó trên giang hồ danh tiếng t h ị n h nhất cũng nhất là nói chuyện say sưa không ai qua được người xưng ẩn hiệp diệp hằng người giang hồ còn không biết tên của hắn cho nên liền cho hắn lấy ẩn hiệp xưng hảo ẩn hiệp tên như ý nghĩa chính là xuất quỷ nhập thần hắn bình thường chỉ xuất không có ở trong đêm s ắ c nhân chi sau liền biến mất ở vô hình mà hắn giết chết phần lớn đều là vạn giú minh bên trong bang phái giút đỡ lúc đó chính là vạn giú minh như mặt trời ban trưa thời điểm bốn phía khuất、trường. nhưng phạm là không muốn gia nhập vạn giúp minh b a n phái chắc chắn trừ chi diệt chi bình thường lục lâm cùng võ lâm không can thiệp chuyện của nhau các đại vũ học môn phái cùng võ lâm thế ra không tiện đ ú n g tay chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vạn giúp minh hoành hành vạn giúp minh cũng vì vậy mà có tiếng xấu về sau diệp hàng xuất hiện không ít lấy một mình chi lực đồ sắt toàn bộ vạn giúp minh b a n phái để người giang hồ vỗ tay bảo hay có nguyên nhân thân phận t h ầ n bí cho nên bị mang theo ẩn hiệp chi danh liên quan tới ẩn hiệp nghe đồn trên giang hồn h i ề u vô số kể theo những tin đồn này càng truyền càng xa cũng làm cho nó trở thành nhất là chạm tay có thể b ỏ nhân vật cùng tất cả ngây thơ thời kỳ các cô nương đồng dạng năm đó ngụy thi cũng đồng dạng đối diệp hằng sinh lòng mê mẩn tuy nói không có người thấy diệp hằng lưu sơn bộ mặt thật có thể nghe qua hoa thấy nguyệt từ khúc người cũng không í t nghe đồn mỗi khi giết người xong về sau diệp hằng đều sẽ xuất ra tiêu thổi xong một khúc hoa thấy nguyệt lại đi trong khách sạn thuyết thư lão người mang theo cháu gái nhà mình đứng tại trên này lão người nói diệp hằng cố sự cô bé kia thì cầm tiêu thổi này thủ nghe được đến từ khúc nữ hải dù thổi đến có thể ngụy thi lần đầu tiên nghe liền nhớ kỹ khúc phổ cũng bởi vậy để nàng đối diệp hằng càng thêm h ư n g về cũng làm cho nàng động thấy diệp hằng một mặt tâm tư. Nàng suy nghĩ, nếu là có thể diệp hàng đến t u ổ i cái này thủ khúc chắc là sẽ càng đau thương hơn Thấu chương chương tình biết vì sao. Từ đó về sau, Thi liền cùng sư mội hạ tử ninh đi tìm hiểu, truy tìm hàng hạ Lạ, có thể cuối cùng duyên khan một mặt.、Đã、từng cách hàng gần nhất một lần, là phi chạm tối giết người rời đi về sau, các nàng tại trong màn đêm tới rơi xuống mưa tiểu、chấn. Trong trước mắt, liền qua 10 tháng,、Nguy、Thi vẫn là chưa thể thoại tìm tới chương chương không hạ ninh hiểu Hằng hạ khan cách Hằng Phi chạm chấn. chưa Hằng, sau, Nguyễn cuối duyên sau, xuống qua Nguyễn nguyện cùng lạc, có cùng các sư người mưa rơi song, liền gần lần, vạng nàng màn liền vẫn sao. vì bụi mội đi Diệp Diệp Diệp rời đi đổi Diệp về về đó Đã đêm là là trước đây vẫn luôn nguyện ý bồi tiếp nàng tìm kiếm diệp hàng hạ tử ninh bắt đầu khuyên nàng từ bỏ lại hơn phân nửa tháng hạ tử ninh muốn rời khỏi nàng tại phân biệt hoang sơn giã linh bên trong nàng thổi hoa thới nguyệt đưa mắt nhìn hạ tử ninh rục ngựa đi xa khi nàng một khúc kết thúc khi mở mắt ra hạ tử ninh thân ảnh đã tan vào đến phía trước trong đêm tối đúng vào lúc này đột nhiên bốn cái cách ă n mặc quái dị thân mang kỳ trang dị phục nam nhân từ trên trời giang xuống rơi xuống nàng một phía nha t u t tuấn tiếu tiểu mỹ nhân đứng tại trước mặt nàng nam nhân hướng về phía nàng không có hào ý cười nói ngụy thi bị giật mình sau đó về sau đi một bước sững c sở nàng lo sợ không yên kinh hãi các ngươi là thiên sơn bốn xấu thiên sơn bốn xấu tại ngay lúc đó trên giang hồ tội ác trồng chất xú danh chiêu sư huynh đệ bốn người sát hại sư phụ rời đi thiên sơn về sau đầu nhập tay vực sông lòng giáo mấy năm trước đi theo song long giáo thánh sứ nhập trung nguyên làm nhiều việc k á c không ít giang hồ nữ tử bị nó ức hiếp về sau theo thần đao các các chủ dương thắt chặt đức thánh sứ song long cánh tay song long giáo rút khỏi trung nguyên liền rốt cuộc không có liên quan tới thiên sơn bốn xấu tin tức ngụy thi không nghĩ tới mình thế mà lại ở đây gặp được này thiên sơn bốn xấu nha tiểu mỹ nhân ngươi thế mà có thể nhận ra chúng ta bố n v ị xem ra thật đúng là có d u y ê nha n bên trái nam nhân mang trên mặt cười xấu xa nói lúc này ngụy thi triển h i t k i n h công muốn chạy trốn hai chân mới cách mặt đất bị thiên sơn bốn xấu một người trong đó bắt lấy cổ chân tiếp theo đưa nàng t ú n trở lại mặt đất còn chưa tới cùng đứng dậy nàng liền bị đánh n g ấ t xịu đi qua đợi đến tỉnh lại lúc đã là ba ngày sau đó tại thoải mái dễ chịu ấm áp trên giường mở mắt ra về sau ngụy thi lại một lần nữa nhìn thấy sư muội của mình hạ tử ninh nhớ tới mình rơi vào đến thiên sơn bốn xấu trong tay nàng lo sợ không yên t h ấ t sắc liền vội và n g hỏi sư muội thế nhưng là người cứu ta đang ngồi ở trước bàn tay chống đỡ đầu ngủ gật hạ tử ninh đột nhiên mở mắt ra hai mắt sáng lên nói sư tỷ ngươi tỉnh thế nhưng là người cứu ta ta không có bị ngụy thi không dám nói x số g ư ớ i hạ tử ninh cười đi tới nói sư tỷ ngươi yên tâm đi ngươi cũng không có chuyện gì cũng không phải là ta cứu ngươi mà chính là hạ tử ninh một hồi lộ ra ý vị sâu xa cười cố ý bán được cái nút mà chính là cái gì hạ tử ninh tiến đến trước mắt nàng rất chân thành mà nhìn xem nàng nói ra sư tỷ là ẩn hiệp cứu ngươi trong khoảnh khắc ngụy thi ngây người giống như tại làm lấy n ộ n g sư muội ngươi nói thế nhưng là thật nàng chăm chú nắm lấy hạ tử ninh tay hỏi đương nhiên hạ tử ninh một mặt khẳng định nói sư tỷ Ta à, vô vô thế trở tìm ta, tự tay trong tay ta, ta theo của giao của không khiêng phải như hiệp chúng chớ vô vô cùng ngươi nói đừng duyên nào ngươi. ẩn ngươi ngăn đường ngươi đến còn nói để chúng ta chớ có lại đi lại đi đã đem để cớ có à, về Là hắn. sư tỷ ẩn hiệp biết chúng ta theo hắn nói lúc hạ tử ninh giống như ngụy thi kích động nghe được cái này ngụy thi nhịn không được khóc còn tưởng rằng mình cái này gần đã qua một năm giống mê mội yên lặng đang đuổi theo n g u y ê n lai ẩn hiệp biết các nàng cảm giác tất cả trả giá cũng không có hồn phí chỉ tiếc mình té xịu chưa thể nhìn thấy ẩn hiệp hoặc là cùng hắn nói lên một câu thậm chí là nghe hắn tự mình thổi bên trên một khúc hoa thái nguyện sư muội ẩ không, không i càng càng có qua mấy ngày trên giang hồ liền có truyền ôn nói là diệp hàng sắt thiên nuôi bốn xấu trong đó ba xấu nửa tháng nữa thăm dò được diệp hàng xuất hiện tại cách thành lạc dương mấy chục dặm bên ngoài dài phản trấn ngụy thi cảm thấy diệp hằng có khả năng sẽ đi thành lạc dương thế là liền ngựa không dừng vó chạy tới kết quả chứng thực suy đoán của nàng là đúng khi nàng cùng hạ tử ninh đổi tới lạc d ư ơ n g lúc cửa thành trước thây ngang cắt đồng máu chạy thành sông nghe được như tố như khóc tiếng tiêu về sau nàng lập tức xuống xe ngựa tại bốn phía thành đống thi thể nhìn quanh sau một lúc rốt cục nàng trên thành tường nhìn thấy một bóng người kia là nàng cách diệp hàng gần nhất thời điểm cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy diệp hàng thân ảnh nhưng mà ngay lúc đó nàng sẽ không nghĩ tới đây cũng là nàng một lần cuối cùng nhìn thấy diệp hàng tiếng tiêu im bặt mà dừng thấy diệp hàng thu tiêu muốn đem rời đi nàng hướng về phía diệp hàng thân ảnh ô đại hiệp chờ một chút diệp hằng không quay đầu lại cũng không có rời đi nuốt một miếng nước bọt về sau ngụy thi run r ậ y cúng họng nói ra tiểu nữ tên là ngụy thi đã sớm nghe nói các hạ đại danh nói đến đây lúc ngụy thi e lệ phải nói không ra miệng diệp hằng không có bất kỳ cái gì phản ứng thằng đến thấy diệp hằng lại muốn rời đi ngụy thi vội la lên đại hiệp ta đã đối ngươi hướng về hồi lâu mong rằng có thể cùng ngươi không đáng giá diệp hằng đánh gãy nảng lấy trầm thấp băng lanh giọng điệu cô đường tại hạ diệp hằng cũng không đáng giá ngươi làm như thế dứt lời diệp hằng biến mất ở trong màn đêm nhìn xem hắn rời đi vị trí hồi lâu sau ngụy thi quỳ tới đất bên trên gào khóc sư thị ngươi đừng khổ sở nha tối thiểu hắn chịu nói cho ngươi hắn cứ gọi diệp h ằ n g nha hạ tử ninh an ủi nguyên lai hắn gọi diệp h ằ n g từ đó về sau trên giang hồ liền rốt cuộc không có diệp h ằ n g tin tức thẳng đến hai năm về sau liên quan tới ẩn hiệp diệp h ằ n g thân thế lai lịch chuyển khắp giang hồ về sau ngụy thi cũng không còn truy tìm diệp h ằ n g tung tích nàng biết ngày đó tại lạc dương diệp hàng đã giết sạch tất cả cử nhân cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ không xuất hiện mà lúc trước đi theo nàng một mực truy tìm lấy diệp hàng sư mội hạ tử n lại đến về sau nàng thu đồ đệ trở thành thanh em phường t r ư ở n g môn từ đầu đến cuối không có lấy chồng cho đến hôm nay thời gian qua đi hơn mười năm lần nữa nghe nói đến tin tức liên quan tới diệp hàng lúc thế mà lại là thông qua diệp hàng nữ nhi từ cốc cú lan nghiên kỷ bên trên nhìn diệp hàng là tại trở thành nhận hiệp trước đó liền đã cưới vợ sinh nữ nghĩ đến cái này nguy thi dùng nhẹ tay xoa xoa choáng vắng đầu lúc này tiếng đập cửa văng lên chương hai trăm bốn mươi ba mong muốn đơn phương đoán được đứng ngoài cửa chính là tần t h ư n g u y ệ n nguy thi suy nghĩ một lát mới đứng dậy đi mở cửa sư phụ tần t h ư n g u y ệ n một mặt lo âu nhìn xem nguy thi hai ngày này ngươi đều không chút đi ra ngoài cũng không có ăn cái gì tiểu nguyệt rất là lo lắng ngụy thi nhìn về phía tần thương n g u y ệ t tiếng buồn bã nói ra nguyện nhi vào nói đi đóng cửa về sau sư đổ hai người ngồi vào trước bàn tần thương n g u y ệ t đem dẫn theo rổ bỏ lên trên bàn gỡ xuống cái nắp sau từ giữa đầu mang sang một bàn còn b ú c hơi nóng bánh ngọt cùng một bát cháo sư phụ bao nhiêu ăn chút gì không tần thương n g u y ệ t lấy cầu khẩn ngữ khi nói nguyện nhi ngụy thi vươn tay nhẹ vỗ về tần thương nguyện má phải vì sư không tốt hại ngươi lo lắng sư phụ nói gì vậy trước kia sư phụ không ít vì tiểu nguyện độc lòng n ư ờ i cười về sau ngụy thi cầm lấy thỉa uống ấy ngụm cháo về sau lại nuốt xuống hai khối bánh ngọt thần thương nguyệt vội vàng c ấ p nàng rót một ly trà sợ nàng cho nghẹn nuốt vào một miệng trà về sau ngụy thi hướng về phía tần thương nguyệt cười khét cười nguyệt nhi ôn nhu quan tâm diệp phi cưới ngươi thật đúng là tám đời đã tu luyện p h ú c khí sư phụ ngươi s o nguyệt nhi ôn nhu quan tâm nghìn lần và lần đáng tiếc trên đời này không có người có cái này p h ú c khí ngụy thi lại cười cười trong lòng có mấy phần tự rêu ý vị、Đữa、bữa nàng nhìn xem tần thương nguyệt nói nguyện nhi lúc trước gặp ngươi đối diệp phi cơm nước không vào vi sư còn từng rêu cự Khi thật vi sư so Sư ngươi càng buồn cười hơn, nửa đời người đều tại quải niệm một cái chưa thấy qua nó chân dung người. cười chưa đời tại quải cái đều qua thấy một phụ tiểu nguyệt không cảm thấy sư phụ b u ồ n cười ngược lại cảm thấy sư phụ dụng tình chuyên nhất thuần túy tiểu nguyệt nhi thích diệp phi trừ nể tình hắn chịu bỏ m ệ n h cứu tiểu n g u y ệ t bên ngoài còn có một nguyên nhân là tiểu nguyệt cảm thấy hắn ngọc thụ lâm phong phong độ nhẹ nhàng n h ì n xem đồ đệ của mình ngụy thi trong lòng rất là háo ước một là tần thương nguyện sắp gà cho trong lòng sở thuộc người hai là tần thương nguyện đã từng thấy qua diệp hàng đội hình có thể nàng không dám hỏi nó diệp hàng tướng mạo sợ đánh vỡ tưởng tượng của nàng sư đồ hai người nói xong một hồi mà nói về sau Tần Thư đêm đó tao nộ thiên sơn bốn xấu về sau cái kia thanh quạt giấy liền mất đi không gặp thế là nàng lại làm một thanh giống nhau cây quạt cuối cùng đều không có đưa ra ngoài tiếp nhận quạt giấy mở ra quan sát tỉ mỉ sau một lúc ngụy thi kinh ngạc nhìn xem tần thương nguyện hỏi nguyện nhi cái này cây quạt từ đâu mà đến sư phụ là diệp hằng muốn ta trả lại cho ngươi hắn nói hắn nói cái gì ngụy thi không kịp chờ đợi nói hắn nói hắn tuy nhiên chưa thấy qua ngươi có thể ngươi đưa cho hắn thanh này cây quạt hắn một mực giữ lại hắn còn nói ngươi không nên đưa cho hắn thanh này cây quạt thần thương n g u y ệ t nói n ố c trệ một lúc lâu sau ngụy thi khóc ngươi lai、like. diệp hằng đã sớm thu được tâm ý của mình đồng thời một mực bảo tồn ở bên người ý hệt năm đó hắn đã sớm biết nàng đang đuổi theo hắn chỉ bất quá hắn một mực tại chỗ tối giống như hắn ẩ n hiệp danh hào đồng dạng xưa nay sẽ không xuất hiện tân thương nguyện lập tức tử trong ngực lấy khăn tay ra vì ngụ nàng chỉ biết ngụy thi si tình lại không cách nào trải nghiệm ngụy thi vi tình sở k h ố n nỗi khổ một hồi lâu về sau ngụy thi không khóc nàng tay trái nắm chặt cái kia t h a n h quạt giấy h ỏ i tần h thương nguyện diệp hằng nữ nhi họ gốc hẳn là theo hắn thê tử họ có thể trở thành vợ hắn người chắc là cái không giống bình thường nữ tử thần thương nguyện trong lòng hoảng hốt ngẫm lại sau mới nói hẳn là đi nàng lúc còn rất nhỏ liền không có mẫu thân là diệp hằng một thân một mình đưa nàng nuôi dưỡng thành người hắn một cái nam nhân hẳn là rất không dễ dàng đâu ngụy thi động tình nói nếu như lúc trước diệp hàng hỏi nàng có nguyện ý không cùng hắn cùng một chỗ chiếu cô nữ nhi của hắn nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt vậy hắn bây giờ đi đâu ngụy thi lại hỏi hắn đem cốc cô nương giao phó cho ta cùng diệp phi chiếu cố sau đó liền đi nói là hai năm sau sẽ đến hàng châu tìm cốc cô nương thần thương n g u y ệ n nói hắn hay là thích một người độc l a i độc vãng ngụy thi cảm thán sư phụ quên hắn đi hắn đ ờ i này sợ là đều quên không vợ hắn ngụy thi nhìn xem trong tay quả giấy không có trả lời nàng chỉ có thể làm được không đi nghĩ lên người nào đó muốn để nàng triệt để quên nàng lừa gạt không chính nàng nàng cũng không biết đối với diệp hàng tình cảm từ đâu mà lên chưa phát giác ở giữa đã là mối tình thắm thiết n g u y ệ t nhi sư phụ có chút mệt muốn ngủ ngụy thi huyền chuyển nói t ầ n thương n g u y ệ t vị khuất bĩu la h ế t miệng vội la lên sư phụ diệp phi từng đã nói với ta một cái cố sự để ta nói xong cố sự này lại đi ngụy thi bất đắc dĩ nhìn xem đồ đệ của mình tìm không thấy bất luận cái gì cự tuyệt lý do thoái thác cái gì cố sự trước đây thật lâu có một cái mèo mới ăn no bụng cho nên không ăn đi con cá kia mà chính là đem con cá kia phóng sinh về trong sông con cá kia cũng không cảm kích còn tưởng rằng con mèo kiên là đối nó độc tâm bởi vậy sinh lòng ái mộ d i ệ p phi nói trên đời này tất cả tương tư đơn phương đều là như thế b ấ t quá là mong muốn đơn phương à. thần thương n g u y ệ t nói nàng biết đây không phải một cái tốt cố sự có thể nàng hy vọng sư phụ của mình có thể sớ m ngày quên mất diệp h ằ n g thật lâu về sau ngụy thi chỉ đáp lại hai chữ thật sao thấy ngụy thi ảm đạm tần h thương n g u y ệ t không có nhận tâm nói đi xuống mà chính là rời đi muốn khép lại về sau ngụy thi nhìn xem trong tay quản giấy thì thào tự hỏi thật là như thế sao thật là ta mong muốn đơn phương mà thôi sao chẳng lẽ ngươi đối ta liền không có một tia độc tâm lúc trước biết được là diệp hằng từ phía trên núi bốn xấu trong tay cứu nàng nàng vì diệp hằng biết có nàng người này mà mừng rỡ như điên tại vừa rồi biết diệp hằng một mực đem nàng vì hắn làm gây quạt giữ lại đến nay nàng thậm chí còn sinh lòng càng lớn ảo tưởng nhưng mà nghe tần thương n g u y ệ t cố sự nàng ảo tưởng hoàn toàn triệt để bị đánh vỡ nàng gục xuống bàn nghẹn ngào khóc giống trên đời này tất cả tương tư đơn phương thật chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi về thẩm gia đợi bốn ngày sau đó diệp phi liền muốn về hàng châu cách hắn cùng tần thương u y ệ n hôn kỳ đã gần đến thật tiêu thanh tự mình đem hắn đưa ra thiệu hưng thành dặn dò hắn khí tr thằng đến sau cùng dậm chân thời điểm thẩm tiêu thanh mới nâng lên hôn sự t h ẩ m t h i u nhìn xem diệp phi nói tướng công tần cô nương lập tức liền muốn đi vào cửa về sau ngươi cần phải đối với người ta rất nhiều nghe được thẩm tiêu thanh nói như vậy diệp phi trong lòng quả thực ngoài ý m u ố n hắn cầm thẩm tiêu thanh tay nói ta sẽ trở về uống tiêu kiến diệp mừng ừ n thẩm tiêu thanh gật đầu sau đó thay tiến lên trước tay h diệp phi sửa sang lấy cổ áo gặp nàng lưu luyến không rời lại có khổ khó nói dáng vẻ diệp phi đau lòng không thôi các loại thẩm tiêu thanh thu tay lại lùi một bước diệp phi liền cưỡi ngựa rời đi đưa mắt nhìn diệp phi thân ảnh biến mất tại phía trước mông lung trong sương mù t h ẩ m tiêu thanh đi đến d ị a đường một gốc mọc đầy kim diệp cây ngân hạnh về sau nhịn không được túi đầu xuống khóc nàng như c ũ không nỡ diệp phi cũng vẫn như c ũ không chịu nhận diệp phi nạp tiếp đột nhiên một cái tay đập vào trên vai của nàng xem ra lo lắng của ta cũng không phải là dư thừa t h ư ớ n g công t h ầ m tiêu thanh nào vào đến diệp phi trong ngực diệp phi ô m thật chặt nàng đều là ta không tốt hại nương tử ngươi bị q u ấ t nói thật ta thật rất muốn nắm căn dây thừng đưa ngươi trói lại hoặc là đưa ngươi đánh m ấ t xỉu đem ngươi đưa đến hàng châu đi n à y t h ầ m tiêu thanh ngẩng đầu nhìn lên này tướng công vì sao không có làm như thế diệp phi bị chọc c h o cười cũng không để ý từ phía sau trên đường lui tới người đi đường túi đầu xuống hôn lên t h ầ m tiêu thanh sau khi tách ra hắn rất chân thành nói với thẩm tiêu thanh nương tử kỳ thật ta cũng không nỡ bỏ ngươi ta muốn mang ngươi về hàng châu tướng h công ngươi không sợ ta cùng tần cô nương tranh giành tình nhân sao thương nguyện ta không cách nào cam đoan có thể ta rất rõ ràng nương tử ngươi đoan trang hào phóng chắc chắn sẽ không để ta khó xử thẩm tiêu thanh sầm mặt lại có chút thất l ạ c nói cho nên tướng công còn có ý định để ta nén giận n g ố c nga đầu ta là hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi cẩn thận cân nhắc sau một lúc thẩm tiêu thanh n g ư ớ i nói tướng công ta lúc này trở về với ngươi không hợp thích lắm các loại tần cô nương vào cửa sau rồi nói sau nói vài lời về sau diệp phi để thẩm tiêu thanh lên ngựa trước đem thẩm tiêu thanh đưa về đến thẩm phủ về sau mới một thân một mình rời đi thiệu hưng mang theo lòng tràn đầy nỗi b u ồ n hàn phong lâm liệt trong bóng đêm diệp phi trở lại hàng châu diệp phủ biết được hắn trở về về sau tần thương nguyệt vội vàng gọi người nấu một bát canh gừng bưng đến diệp phi trong phòng nhìn thấy tần thương nguyệt về sau diệp phi cười cười sau đó cầm tay của nàng hỏi n g u y ệ t nhi mấy ngày nay ta không tại sự tình trong nhà cùng hôn sự chủ bị đều vất vả ngươi tần thương nguyệt mặt không thay đổi lắc đầu nói hôn sự chủ bị đều là sư phụ đang xử lý không cần tiểu nguyện lọc lòng h u ố n hồ còn có u lan hỗ trợ ngược lại là diệp phi ngươi lần này ngươi từ thẩm ra tới thần ẩ thương t nguyện rất chân thành nói diệp phi lại là cười một tiếng sau đó đem tần thương nguyện ôm vào lòng thở dài lúc rời đi nàng còn dặn dò ta tương lai đối ngươi rất nhiều các ngươi đều là thông tình đạt lý tốt nương tử có thể lấy được hai người các ngươi là ta chịu phục nhìn xem diệp phi uống xong một bát canh gừng tần thương nguyện mới bằng lòng rời đi thổi tắt đèn về sau ngay tại diệp phi dự định nằm xuống thời khắc mơ hồ trong đó hắn phảng phất nghe được một trận tiếng địch hắn nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe nghe ra là một đoạn quen thuộc từ khúc về sau hắn mở mắt ra tự lẩm bẩm là ai tại cây sáo thổi một khúc hoa thế nguyện thế là hắn ra khỏi phòng từ d i ệ p phủ cửa sau ra đi thẳng tới bên hồ bên trên nhìn thấy một cái g ầ y gò thân ảnh nó đơn bạc quần áo trong gió lộn xộn hắn đến gần tiếng địch tim b ặ t mà d ừ n g người kia quay đầu d i ệ p phi giật mình giật mình thở dài ngụy trưởng môn nguyên lai là ngươi hắn đột nhiên hồi tưởng lại tần thương u y ệ t nói qua liên quan tới ngụy thi sự tỉnh ngụy trưởng môn cái này một khúc thế nhưng là nghe được người ruột gan đứt từng khúc. diệp phi cảm khái diệp phi ngươi cũng nghe qua hoa thới nguyện tại vân lang cốc nghe diệp hằng dùng tiêu thổi qua còn có trước kia khi còn bé từng nghe từng nghe trong phủ đầu bếp thổi qua đầu bếp ngụy thi rất giật mình ừ m một cái tự xưng từ côn luân sơn đến đầu bếp đúng là hắn dạy dỗ ta thổi tiêu diệp phi gật gật đầu diệp phi không nói gật ngươi ban đầu ở thẩm ra nghe được tiếng tiêu của ngươi lúc để ta nhớ tới một người ngụy thi nói ngài nói là người kia cũng là diệp hằng a ngụy thi sắc mặt một tầm n ư ờ i khổ gật gật đầu diệp hằng đem cây quạt cho nguyệt nhi thời điểm ta cũng tại diệp phi giải thích thì ra là thế ngụy thi hơi hơi gật gật đầu sau đó đem cây sáo thu nhập trong tay áo ngươi cùng nguyệt nhi rằng cái kia cố sự nguyệt nhi nói với ta cái gì cố sự diệp phi mờ mịt cũng là con m è o kia cùng con cá kia cố sự nha ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là cố ý nói cho nguyệt nhi nghe để cho nguyệt nhi lại nói cho ta diệp phi lắc đầu giải thích thật không có chỉ là nguyệt nhi nói n à n g muốn nghe cố sự ta liền nói kỳ thật cố sự này cũng không đúng không đúng chỗ nào nếu như cái kia cố sự là đúng nguyệt nhi liền sẽ không gả cho ta diệp phi trả lời nếu là xảy ra ở trên người ta hẳn là không sai ngụy thi thương cảm nói có thể ngụy trưởng môn ngươi có hay không nghĩ tới có lẽ con m è o kia lúc ấy là thật nghĩ thả con cá kia về sau chúng nó không có cùng một chỗ cũng không phải là mong muốn đơn phương mà chính là vốn là không thích hợp suy nghĩ hồi lâu ngụy thi mới nói đúng n h a m è o cùng cá cũng không phù hợp diệp phi chuyện đội c h u y ệ n nói ra còn không có hảo hảo đáp tạ qua ngụy trưởng môn những ngày này ta không có ở tất cả đều là ngụy trưởng môn ngươi tại thu xếp ta cùng nguyệt nhi hôn sự thực tế là làm phiên ngươi diệp phi vô cùng cảm kích không cần phải nói tạ về sau hảo hảo đợi nguyệt nhi là được còn có ngụy thi có chút khó mà mở miệng ngụy t r ư ờ n g môn ngươi cứ mở miệng diệp phi ngươi nhưng có ghi lại hoa thấy nguyệt bàn bạc diệp phi lúc này lâm vào khó xử hắn biết ngụy thi muốn nghe hắn dùng tiêu thổi một khúc hoa thấy nguyệt có thể trong lòng của hắn lại có chút k i ê n kỵ bất quá cuối cùng hắn vẫn là gật đầu sau đó trở về lấy tiêu tới hắn đứng tại bên mờ nhắm mắt lại thổi lên này một khúc hoa thấy nguyệt trong lúc nhất thời bao nhiêu hồi ư c sông lên đầu trong lòng trăm mối cảm xúc n g ngang hắn nhớ tới Côn Luân Sơn bên trên những cô nhật kia nhớ tới hoa gian luận kiếm thời gian nhớ tới đại mạc bên trên này Hồng y Nữ Tử. cùng thu tăng xuân đảo cùng hành tự như b ọ n người đợi đến hắn khi mở mắt ra trước mắt mặt hồ vẫn như cũ ba đào hùng dũng bên hai gió cũng vẫn như cũ g à o hét mà ngụy thi đã chẳng biết đi đâu hắn không biết ngụy thi trong lòng có hay không đông xuống diệp hằng hắn chỉ biết hắn vĩnh viễn không bỏ xuống được những người này t r ờ i v ừ a sáng diệp phi liền mang theo tần thương nguyện c ù n g cấp cũ lan rời đi diệp phủ tiến về trong thành hàng châu trừ cái đó ra trên người hắn còn mang theo một phong tạ phu nhân tin tại trong thành hàng châu cửa hàng bánh bao ăn chút bánh bao cùng nước trà về sau ba người đi vào trong thành thẩm đi tiêu cục trước cửa bởi vì gần đây thẩm đi tiêu cục không ít lọt vào diệt thiên ổ c ấ p tiêu cho nên những ngày này đều không tiếp tục tiếp việc ngay cả tiêu cục đại môn cũng là đóng chặt lại diệp phi để tần thương n g u y ệ t c ù n g cấp gú lan một cái canh giữ ở cửa trước một cái ngăn ở cửa sau mình thì đi lên trước gõ văn môn một hồi lâu môn mới mở ra mở cửa là thẩm đi tiêu cục tiêu đầu hạ càng kim lúc này nhận ra diệp phi không vui nói vương tiểu ngũ làm sao ngươi tới bất quá rất nhanh hạ càng kim liền phát giác được diệp phi biến hóa người mặc tơ lụa cầm phục hăng hái cùng lúc trước đến chuyện gì làm vương tiểu ngũ tưởng như hai người hạ tiêu đầu tạ tổng tiêu đầu có đó không diệp phi ôm quyền cười nói hạ càn kim nhìn từ trên xuống dưới diệp phi cân nhắc một phen sau nghi v ấ n hỏi ngươi tìm tạ tổng tiêu đầu cần làm chuyện gì đã đi vào tiêu cục đương nhiên là vì tiêu cục sự tỉnh diệp phi nói sau đó hướng phía trước thực sự một bước bước vào tiêu cục môn lan ra ngoài hạ càn kim dùng dán chắc cánh tay đem hắn ngăn lại sau đó đẩy ra phía ngoài nhưng mà để hạ càn kim không nghĩ tới diệp phi vậy mà như tùng không nhúc nhích tí nào ngược lại là diệp phi nhẹ nhàng đẩy liền đem hạ càn kim đẩy ra hướng lui về phía sau mấy bước đánh một cái lảo đảo về sau hạ càn kim vung ra mặt đất người tới nha hạ càn kim la hét tùy theo đưa tới trong tiêu cục những người khác chương hai trăm bốn mươi lăm thu hồi tiêu cục tại trong một đám người diệp phi nhận ra nhạc mẫu tạ phu nhân đường hình tạ hưng cũng chính là tiêu cục tổng tiêu đầu mà định gia định mà nhìn xem diệp phi sau một lúc tạ hưng cũng nhận ra diệp phi c ư ờ i ha ha hai tiếng về sau tạ hưng đi đến diệp phi trước mặt mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói đây cũng không phải là ta này ngoại sinh nữ tế h sao đường c ầ u diệp phi ôm cười nói thanh nhi còn có ngươi nhạc mẫu nhạc phụ gần đây được chứ ta tổng l ầ m bẩm muốn đi thiệu hưng thăm hỏi bọn họ thế nhưng là trong tay việc quá nhiều không dứt ra được t a hưng vừa nói một bên đem diệp phi đón vào đại đường đ ư ờ n g cậu nói quá lời ngươi thế nhưng là t r ư ở n g bối hẳn là chúng ta tới thăm hỏi ngươi mới lạ lần này ta đến hàng châu nhạc mẫu cố ý căn dặn ta đến thăm ngươi còn ủy thác ta cho ngươi đưa một phong thư diệp phi nói hai người sau lưng hạ càn kim buồn khổ gãi đầu nghe tạ hưng lời nói ý tứ cái này gọi vương tiểu ngũ hẳn là gọi diệp phi lão hạ t i ê tiểu tử không phải gọi vương tiểu ngũ sao trước đây còn tới tiêu cục như tranh tử thủ việc cần làm c hạ ỉ bất bị nhất ấy thứ tiêu thành Tiểu Trần t quá áp lần liền lúc Cung hắn đang cùng diệp phi ngồi khỏi hỏi, Phi cướp. Diệp vừa ra sư i tiêu sau, xa phía càn ò n nói không ít lời nói. Nơi n lời ít o là cái gì v ư ơ g ngũ,、hắn、gọi bảng hạng tiểu thành thứ Diệp Phi, thành võ bảng xếp hạng thứ hai Diệp Phi. hắn Càn Hạ xếp võ kim không vui nói những người khác giật này cả mình sau đó trần cung lại nhỏ giọng hỏi đã như vậy khi đó bị cướp tiêu thời điểm hắn như thế nào lại tùy tiện bị người đánh ngất x ỉ u hạ càn kim níu chặt lông mày ý thức được nơi này đầu có trá nhưng hôm nay diệp phi đang cùng tạ hưng nói sự tình không tốt đem việc này nói cho tạ hưng Đến đại sảnh bên trong sau khi ngồi khi sau xem u ố n liền g Diệp Phi đ tạ tin tạ Tạ phu nhân tin giao cho tạ hưng. Tạ hưng giao xong u muốn ấ thấy, t tin xét, mặt trở tạ hưng nắm lại tay trái, ra Diệp Phi lại phải dần dần nên ông nhìn hưng nắm không xem đem chậm. sắc sợ p thư này xong cho thư xé. Xem xong thư về sau tạ hưng đầu tiên là hướng về phía diệp phi cười cười sau đó không nhanh không chậm đem tin để vào đến trong phong thư vừa nói nói ra thật xấu hổ trước đó vài ngày tiêu cục lọt vào diệt thiên ổ cướp mấy lần tiêu bồi không ít tiền năm nay sợ là muốn thua thiệt chút tiền ngoại sinh nữ tế mong rằng ngươi có thể trở về giúp ta năn nỉ một chút thua thiệt liền thua thiệt ta tin tưởng nhạc phụ nhạc mẫu sẽ không bởi vậy trách tội tại đường cậu diệp phi cười nói vậy là tốt rồi t ạ hưng cười cười trầm mặc sau một lúc lâu diệp phi kinh ngạc hỏi đường cậu nhưng cẩn thận nhìn qua nhạc mẫu tin t ạ hưng gật gật đầu diệp phi tức giận không vui xem ra tạ hưng là dự định giả vờ n g â y n gốc thế là liền đã mặt không vui nói này đã như vậy đường cậu liền đem cái này tiêu cục con dấu sổ sách cùng ngôi viện này chìa khóa các loại hết thể giao cho ta đi ngoại sinh nữ thế ta hưng cười cười chuyện đột nhiên xảy ra để ta đến cùng dưới đáy làm việc các huynh đệ nói một tiếng cũng thế diệp phi gật đầu sau đó từ trong ngực móc ra một chương năm mươi lượng ngân phiếu đợi chút nữa giữa trưa đường cậu mang tiêu cục các huynh đệ đi ăn bữa ngon tiện thể đem việc này cũng nói ta nghe qua gần nhất tiêu cục sinh ý quận cụ vẽ rất nhiều thời gian đều không có nhận sống cũng không cần cái gì giao tiếp tốt nhiều các huynh đệ ăn ở đều tại trong viện t ử này ngươi muốn bọn họ lập tức tất cả đều dọn đi ngủ đầu đường sao ta hưng hỏi nay cũng không sao vừa vạn lương t ử bên kia đưa ta mấy gian tòa nhà các huynh đệ nếu là không có chỗ ở ta có thể cấp cho bọn họ tạm thời ở vài ngày diệp phi nói ta hưng rốt cục nhịn không được tức giận không vui nói họ diệp những năm này đều là ta đang quản lấy cái này tiêu cục ngươi muốn thu về có thể t ố t xấu g i à n xếp ta mấy ngày dựa vào cái gì ngươi một cái con rể tới nhà muốn thu hồi liền thu hồi diệp phi hừ một tiếng lạnh nhạt nói nói câu lời khó nghe ngươi một cái nhà mẹ đẻ đường cậu địa vị sợ là ngay cả tiếng áp sát người nha hoàn cũng không bằng chớ nói chi là ta cái này con rể tới nhà cái này tiêu cục đúng là ngươi đang quản ngươi cũng đừng quên là thẩm ra xuất tiền để ngươi đến quản thẩm ra có muốn hay không thu hồi đều không cần nhìn ngươi sắp mặt còn có trước khi đến nhạc mẫu nương đánh với ta so chiêu hô có thể động miệng liền tận lực đường động thủ có thể hạ nhẹ tay liền tận lực đ ừ n g giết người ta nguyện ý gọi ngươi một tiếng đường cậu là cho nàng mặt mũi mà cũng không phải là ngươi ta hưng cắn răng trứng mắt lại không thể làm gì hắn biết rõ cho dù là tập tiêu cục tất cả mọi người chi lực đều không phải diệp phi đối thủ vậy ta để các minh đệ thu thập một phen trước khi trời tối sẽ rời đi ngươi xem coi thế nào diệp phi lắc đầu không thành lập tức rời đi trong tiêu cục bất luận một món đồ gì đều không cho lại cử động họ diệp đừng khi người quá đáng ta hưng diệp phi cũng không có ý định khắc khí trận mắt nhìn lúc đầu tiêu cục cái này cục diện rồi dám các căn bản đều không u â n lý cũng không có từng muốn cái này cục diện rối dám xa so với ta coi là phức tạp rất nhiều vì điều tra rõ ràng ta còn cố ý đi gian linh tô châu một chuyến ngay vậy tạ hưng lo sợ không yên thất sắc chật đứng dậy muốn chạy trốn diệp phi rút ra đứng ở bên người kiếm lập tức kiếm vào vỏ một đạo kiếm phong sinh ra tuôn hướng tạ hưng phía sau lưng đem nó đánh ngã xuống đất nhìn thấy tạ hưng đổ xuống về sau đứng ngoài cửa tiêu cục mọi người muốn tiến đến cứu rút lại bị tạ hưng quát bảo ngưng lại đ ư n g c ủ ta đi mau trừ hạ càn kim bên ngoài những người khác lập tức bay người chạy đi đại ca, người không sao chứ hạ càng kim tiến đến đỡ lên tạ hưng hỏi hạ lão nhị người n g u xuẩn nha hắn cũng không ngu xuẩn diệp phi đi đến hai người bên cạnh trốn không thoát hưởng p h í công phu mà thôi vừa dứt lời chỉ thấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ tiêu cục bên ngoài bay tới không bao lâu sau tất cả mọi người trở lại tiền đ ỉ n h chuyện gì xảy ra hạ càng kim thất kinh hỏi hạ tiêu đầu có mai phục nha hạ càng kim nhìn về phía diệp phi g i ậ n không kèm được diệp phi quả nhiên là có chuẩn bị mà đến sau đó tần thương nguyệt c ù n g c ố p g lan xuất hiện đem thẩm đi tiêu cục những người khác vây quanh trói lại từng cái thẩm、vấn. tân thương nguyện tìm đến dây thừng cung cấp cú lan đem thẩm đi tiêu cục người cả đám đều trói lại nhốt tại tiêu cục t r o n g khố phòng đầu diệp phi thì đem hạ càn kim cột vào trong đường trên cây cột đồng thời dùng đã sớm chuẩn bị tốt miếng vải đen đem nó hai mắt che kín họ diệp ngươi muốn làm gì hạ càn kim nghiêm nghị hỏi diệp phi không để ý đến hắn mà chính là rút kiếm ra hướng tạ hưng trên thân đ â m một kiếm a tạ hưng phát ra một tiếng thống khổ cao vút kêu thảm thiết đại ca đại ca làm sao bị trói trên cây cột hạ càn kim vội la lên diệp phi từ trong ngực xuất ra một khối vải trắng ngăn chặn tạ hưng miệng sau đó đi đến hạ càn kim trước mặt hỏi hạ tiêu đầu ngươi trọng tình trọng nghĩa đối xử mọi người hậu đãi cũng không nguyện ý làm khó dễ ngươi chỉ cần ngươi chịu nói thật ta liền thả ngươi cùng đường cậu ngươi cứ hỏi hạ càn kim không lưỡng lựa nói nhưng mọi thứ ta biết đều sẽ nói cho ngươi rất tốt vấn đề thứ nhất ta đường cậu đến tột cùng có mấy nhà tiêu cục diệp phi hỏi ba nhà ừng bốn nhà ta thể với trời chỉ có bốn nhà hạ càn kim lập tức đổi giọng diệp phi nghiêng đầu nhìn về phía đứng tại cạnh cửa bên trên tần t ư n g u y ệ n tần thương nguyện tâm linh thần hội gật đầu đến trong khố phòng tìm những tiêu sư khác chứng thực t ấ u chương s o n g chương hai trăm bốn mươi sáu khiến người khiếp sợ bí mật sau khi trở về tần thương nguyện nói diệp phi hắn nói láo ta hỏi qua chí ít có sáu nhà nghe được diệp phi phát ra hừ lạnh một tiếng hạ càn kim giải thích ta biết chỉ có bốn nhà n h à diệp phi đi đến tạ hưng bên cạnh lấy r a nhét vào tạ hưng miệng bên trong vải sau đó hướng nó trên thân đâm một kiếm khi tạ hưng hét thẳng một tiếng về sau diệp phi lần nữa dùng vải ngăn chặn tạ hưng miệm đại ca hạ càn kim kêu t ê n một tiếng họ diệp có loại hướng ta đến người đ ư n g đội đem đường cậu hành hạ chết liền sẽ đến phía ngươi diệp phi trở về tới hạ càn kim trước mặt vậy ta hỏi lại ngươi tại thiệu hưng hàng châu một vùng có thẩm g i a cho các ngươi chỗ dựa này tại giang ninh tô châu một vùng lại là là ai ở sau lưng cho các ngươi chỗ dựa không có người khác cho tới nay đều là đánh lấy thẩm g i a c ờ hiệu hạ càn kim nói xong diệp phi trực tiếp hướng tạ hưng trên thân đầm một kiếm tuy nhiên tạ hưng miệng có vải chặt lấy nhưng vẫn như cũ có thể nghe được hắn phát ra kêu r ê n họ diệp ngươi lại đối đại ca làm cái gì nếu như ngươi nếu không nói lời nói thật hắn rất nhanh liền sẽ chết chỉ bất quá ta sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy liền chết ta sẽ chỉ làm hắn sống không bằng chết diệp phi xích lại gần tại hạ càn kim bên thai vừa nói nói họ diệp ta giết người hạ càn kim nghe răng trận mắt nói tay chân bị trói buộc hắn hận không thể dùng răng đi căn xé diệp phi n g u y ệ t nhi t hướng ta cái này nhà mẹ để đường cậu trong quần áo thả bọ cạp nghe được diệp phi t h é t lên mình tần thương n g u y ệ t s ứ n g sờ một chút sau đó một mặt mở mịt nhìn xem diệp phi bọ cạp ở đâu ra bọ c ạ trước khi đến cũng không có nói qua việc này nha thấy diệp phi hướng về phía mình cười cười nàng bừng tỉnh đại n ộ nói t u t họ diệp không cho phép người đối với ta như vậy l ạ i c ả hạ càn kim lớn tiếng gầm thét lên nhưng lại không thể làm gì cái này đến từ tây v ự c đỏ đuôi bọ cạp đuôi bọ cạp mang theo kịch độc một khi nhiễm lên loại độc này lập tức liền sẽ ngứa lạ khó nhịn không ra nửa canh giờ liền sẽ toàn thân nát giữa đến lúc đó đem vừa đau lại ngứa sống không bằng chết diệp phi vừa cười vừa nói tần thương nguyệt bước đi lên trước cố ý để hạ càn kim nghe được mình tiến đến tiếng bước chân sau đó hướng tạ hưng trên thân đá mới cướp tạ hưng phát ra vài tiếng kêu gen dẫn đến bị che hai mắt hạ càn kim còn tưởng rằng hắn là bị bọ cắn mà khó mà chịu đự họ diệp nếu ta tất cả đều chiêu ngươi thật sẽ thả ta đại ca sao hạ càn kim có lay động đương nhiên diệp phi đáp ứng bất quá nếu như ngươi lại có nửa câu lời nói dối hắn coi như sống không ừ mừng ta hưng không ngừng mà phát ra kêu rên lòng nóng như lửa đốt ngươi mau nói đi ngươi nhanh chóng nói hắn liền có thể thiếu thụ trước khổ vậy thì tốt hạ càn kim đáp ứng ta nói ta tất cả đều nói trừ các ngươi thẩm ra bên ngoài cái này m ấy nhà tiêu cục còn có hành sơn kiếm phái tô châu lý ra bác huyền cùng cùng bạn giút mình tô châu lý ra diệp phi có chút ngoài ý、muốn. bọn họ lý ra thế nhưng là giống như thẩm gia cùng là tứ đại thế gia vì sao còn muốn đánh lấy ta thẩm gia danh hảo ừ ừ ta hưng không ngừng kêu rên muốn ngăn cản hạ c à n kim nói đi xuống mà ở hạ c à n kim nghe tới hắn lại là sắp không chịu được nữa thế là chi tiết bàn giao nói dù sao chúng ta vì bọn họ kiếm tiền nếu là xảy ra chuyện còn có thẩm gia gánh mấy đại thế gia cùng môn phái tụ tại một chỗ hẳn là không chỉ chỉ là vì kiếm tiêu cục chút tiền này a d i ệ p p h i hỏi không sai trừ người trong giang hồ bên ngoài ở trong đó còn không thiếu một chút thương nhân đại lao ra bọn họ phụ trách gom góp vật tư cùng buôn bán chúng ta tới đánh lấy ép tiêu tên tuổi phụ trách vận chuyển kể từ đó liền giảm bớt không ít thuế phú ngoài ra chúng ta có đôi khi sẽ còn giả trang một chút thủy tặc thổ phỉ cướp đoạt người khác vật tư thậm chí là tiến cống c h i vật sau đó lại giao cho những cái kia thương nhân xử trí nghe hạ càn kim nói xong diệp phi sợ h ã i tha nói các ngươi thế mà ngay cả tiến cống c h i vật cũng d á m đ o ạ t dù sao sẽ không ra cái gì sai lầm hạ càn kim nói ngẫm lại diệp phi hỏi một năm kia xuống tới đại khái có thể kiếm được bao nhiêu bạc ba bốn trăm vạn hai tả hữu đi nghe vậy diệp phi cùng tần thương nguyệt đều rất là g i ậ mình vậy các ngươi có thể chia được bao nhiêu diệp phi lại hỏi đại khái trừ một thành cũng liền nói bọn họ cơ hồ cái gì cũng không làm liền phân đi cái k h á c chín thành không sai nhưng nếu là không có bọn họ chúng ta một năm cũng không kiếm được một nà g n l ư ợ n g diệp phi tức giận h ừ một tiếng có thể ta nghe nhạc mẫu đại nhân nói những năm này các ngươi nộp lên cho thẩm gia lợi nhuận không đến trăm lạ mặt dòng đường cậu a ngươi thật là thiên đ à o vặt quả họ diệp ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta sẽ thả ta đại ca diệp phi đi lên trước để lộ che kín hạ cản kim miếng vải đen cùng lúc đó tần thương nguyện cũng gỡ xuống ngăn chặn tạ h ư n nghiệp vải hạ lao đệ ngươi bị hắn lựa g ạ t căn bản là không có cái gì đỏ đồi độc hạt tạ hưng bất đắc dĩ nói hạ càn kim hai mắt trừng trừng tức g i ậ n tới mức cắn răng chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn thật bị cắn toàn thân ra thịt nát giữa ngứa lạ khó nhịn d i ệ p phi c ư ờ i hỏi hắn đi đến tạ hưng bên cạnh nói ra đường cậu làm người a phải biết giữ bột phận lòng tham không đ ấ y hạ c h à n g sẽ chỉ làm mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục từ nay về sau ngươi danh hạ này mấy nhà tiêu c ụ đều thuộc về ta họ diệp ngươi muốn ăn một mình nha cho dù ngươi là thành võ bảng thứ hai có thể bắc huyền cung cùng hành sơn kiếm phái ngươi cũng không thể chơi vào. diệp phi nửa ngồi xuống tới xem thường nói nếu như ta có cái gì không hay xảy ra đến lúc đó khắp thiên hạ liền sẽ biết các ngươi sở tác sở vi cũng bao quát triều đình ở bên trong n g ư ơ i cho rằng triều đình sẽ bỏ qua các ngươi sao ta lấy đi này mấy nhà tiêu cục bất quá là n g h ị sớm ngày cùng các ngươi phân rõ quan hệ nói cho những người kia những năm này bọn họ đã cầm không ít tiền cũng nên thỏa mãn nếu như bọn họ nghĩ liều cho cá chết lưới rách ta diệp phi tùy thời phục bồi cầm tới sổ sách về sau diệp phi liền thả tạ hưng bọn người đi thật không nghĩ tới hành sơn kiếm phái cùng tô châu lý ra lại như thế lòng tham không đáy cả gan làm loạn còn tự xưng là là cái gì danh môn chính phái tăng thêm hoa gian phái trương thần thu cùng hạ liên hai người mỗi một cái đều là ra vẻ đạo mạo mặt người g i ả thú thần thương nguyệt thở dài nguyệt nhi lời ấy sai rồi diệp phi cười lắc đầu không đúng chỗ nào thế nhân đều có tốt xấu hai mặt có lẽ tại nguyệt nhi trong mắt ngươi bọn họ là mặt người g i ả thú có lẽ tại con cái của bọn hắn trong mắt bọn họ cũng là vô tư phụ mẫu nói tóm lại người sống trên đời cũng không phải là vì chính mình mà sống cũng sẽ thân bất g i kỷ diệp phi nói sau đó nắm chặt tần thư ngươi, ngươi tay có lẽ ngươi giết những người này có rất nhiều người ta bên trong có lao tiểu trong mắt bọn hắn ngươi chính là tội ác tại trời người xấu tân thương n g u y ệ t không vui hừ một tiếng liền diệt thiên ổ nhóm người kia cướp bóc c ư giết không chuyện ác nào không làm ta giết bọn họ còn có sai không thành n g u y ệ t nhi đương nhiên không sai nhà chúng ta n g u y ệ t nhi vì sao lại có sai ta ngụ ý chẳng qua là cảm thấy thế gian này rất nhiều chuyện cũng không tốt xấu chỉ có lập trường đứng tại n g u y ệ t nhi trên lập trường giết chết bọn họ đương nhiên không sai thân thương n g u y ệ t nghiêng đầu nhìn về phía một bên lại hừ một tiếng hai người chúng ta lập tức liền muốn thành thân nguyện nhi ngươi vui vẻ lên chút diệp phi ôm tần thương n g u y ệ theo nói vậy ngươi còn muốn giúp bọn hắn nói chuyện sao tần thương n g u y ệ t trầm m ặ t hỏi diệp phi cười lắc đầu không dám chương hai trăm bốn mươi bảy cựu nhân hạ lạc mang theo số sách diệp phi tần thương n g u y ệ t cùng cốc cú lan rời đi thẩm đi tiêu cục tại trở về diệp phủ trên đường diệp phi cân nhắc tiếp nhận tiêu cục chuyện sau đó tô châu cùng giang linh hai nhà tiêu cục có thể bị thác hoa gian phái người đi quản lý có thể đậm châu hàng châu cùng giang thành mấy nhà lại tìm không thấy có thể tin người khi xe ngựa ra thành hàng châu về sau diệp phi nhìn về phía cốc cú lan hỏi ư lan cô lương có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện cốc cú lan có chút ngoài ý muốn hỏi chuyện gì nha vừa rồi chúng ta đi qua nhà kia tiêu cục có thể hay không từ ngươi thay ta người quản lý một chút thời gian d i ệ p phi hỏi cốc cú lan có chút kinh ngạc sau đó nhìn về phía bên cạnh t ầ n thương n g u y ệ t có thể ta đối với cái này nhất khiếu bất thông cũng không có gì khó khăn sống đều giao cho người khác cũng không cần ngươi tự mình đi áp tiêu chỉ cần ngươi ngày bình thường c h ấ n thủ tại trong tiêu cục là đủ d i ệ p phi nói thấy cốc cú lan lâm vào do dự hắn nói tiếp ưu lan cô đương nếu không ngươi trước nếm thử một chút thời gian như thế nào nghĩ sau một lúc cốc c lan cuối cùng đáp ứng Đến Diệp Phủ, còn không có vào cửa diệp phi liền được cho biết hắn cứu cứu lâm xuyên đến nửa tháng trước diệp phi liền phái người tự mình đến từ châu đi tìm lâm xuyên mời lâm xuyên đến uống hắn cùng tần thương nguyệt diệp mừng nghe việc này về sau diệp phi thật cao hứng lập tức mang theo tần thương nguyệt đi tìm tới lâm xuyên trong hậu viện ngụy thi đang chiêu đại lấy lâm xuyên nhìn thấy diệp phi cùng tần thương nguyệt đi tới về sau hai người đứng dậy cứu cứu cuối cùng đem ngươi trông diệp phi cười nói lâm xuyên ha ha cười sau đó nhìn về phía tần thương nguyện diệp phi vị này tuấn tiếu tiểu nương tự chính là ngươi ở trong thư nâng lên tần ngụ nâng a nguyện gọi cứu cứu d i ệ p phi đối tần thương nguyệt nói t ầ n thương nguyệt khẽ cúi đầu nhẹ g i ọ n gọi g một câu cứu cứu nói vài lời về sau ngụy thi mang theo tần thương nguyệt đi d i ệ p phi cùng lâm xuyên thì đến cái đỉnh bên trong ngồi xuống cái này tần cô nương không t h ể luật tướng mạo không thể so thẩm n ư ơ n g từ kém lâm xuyên tán dương sau đó mặt lộ vẻ n g h i hoặc chỉ bất quá cứu cứu có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ không phải đều nói cái này thẩm ra ra gió nghiêm minh không cho phép nạp tiếp sau còn có thẩm lương từ đâu làm sao không nhìn thấy nàng ư ờ i việc này nói rất dài dòng nói tóm lại thẩm ra bên kia là đã đồng ý còn đưa hậu lễ tới chỉ bất quá ủy khuất tiểu thanh nàng nói lo lắng cùng nguyệt nhi tranh giành tình nhân gia đình không yên liền lưu tại thẩm gia diệp phi trả lời lâm xuyên phát ra thở dài một tiếng sau đó mặt lộ vẻ nghiêm túc nói diệp phi cứu cứu thế nhưng là đã nói trước ca có tiểu nương tử cũng đừng vắng vẻ chính t h ế làm ra ái thiếp diện vợ sự t ì n h tới cứu cứu ngươi yên tâm đi diệp phi cười khổ nói tiếp theo chuyện câu chuyện lần này cứu cứu tới vô luận như thế nào ta đều không có ý định thả ngươi về từ châu diệp phi giang nam tuy tốt có thể cứu cứu diệp phi đem lâm xuyên đánh gãy đây cũng là tiểu thanh y tứ tiểu thanh nói cứu cứu n g ư ơ i đem ta nuôi lớn mười phần không dễ cũng nên bảo dưỡng tuổi thọ cứu cứu n g ư ơ i ta mới hơn bốn mươi tuổi còn xa chưa tới bảo dưỡng tuổi thọ n i ê n k ỷ bất quá đã tiểu thanh đều mở miệng vậy ta về sau coi như ở lại lâm xuyên rốt c ụ c đáp ứng vậy quá tốt tiểu thanh nếu là biết chắc hẳn sẽ rất cao hứng đúng lâm xuyên nhìn quanh bốn phía một cái sau đó xích lại gần đến diệp phi trước mặt mẹ ngươi này q u ê trung mật hữu cung thị hạ lạc ta đã thăm dò được nàng tái giá cho biện kinh một cái tên là khương hà sơn vũ quan khương hà sơn vũ quan diệp phi nhữ chặt lông mày nhưng có thăm dò được này vũ quan ở nơi nào nhậm t r ư c nghe nói là tại võ chiêu viện ta vốn định tự mình đến viện kinh nhanh n ó n g còn tốt đi trễ nếu không liền không nhìn thấy thư của ngươi uống không đến ngươi rượu mừng nhà cứu cứu về sau việc này ngươi cũng đừng n ọ c lòng qua chút thời gian ta tự mình đến viện kinh một chuyến d i ệ p phi nói cùng lâm xuyên sau khi tách ra d i ệ p phi về đến phòng viết hai phong thư một phong thư là cho hoa gian phái lâm diêu cùng tô kiến nhất v y thác hai người tiếp quản tạ hưng tại tô châu cùng giang ninh lưỡng địa tiêu cục một cái khác phong thì là viết cho thẩm tiêu thanh đem từ hạ cản kìm cùng tạ hưng này tất hỏi lên lời nói toàn viết tại trên thư cũng là nghĩ cho thẩm ra để tỉnh m ư t câu bây giờ hắn chiếm mấy nhà tiêu cục tương đương với đoạn người khác tài lộ rất có thể sẽ lọt vào trả thù không thể không phòng một ngày sau đó chạm vào tối thẩm tiêu thanh thu được ra roi thuốc ngựa đưa tới tin nhìn tin về sau thẩm tiêu thanh lập tức đến đô quyên viên tìm tới phụ mẫu song thân cái này diệp phi thực tế lỗ mãng thẩm ngọc lo lắng nói hắn làm như thế chẳng phải là làm hại chúng ta thẩm ra đồng thời đắc tội b ắ u y ề n c u n g hành sơn kiếm phái cùng bạn giúp mình phụ thân ngươi thế nhưng là hồ đồ đường cậu cùng bọn hắn cấu kết ngay cả tiến công tri vật cũng g á n tiếp nếu là bị triều đình cha ra ngươi nghĩ rằng chúng ta thẩm ra thoát đến liên quan sao đừng quên cho tới nay đường cậu đều là đánh lấy chúng ta thẩm ra danh hảo diệp phi làm như thế còn không phải lo lắng nhà chúng ta bị đường cậu liên lụy đắc tội triều đình c ũ n g đắc tội những cái kia giang hồ thế lực phụ thân ngươi chọn cái kia t h ẩ m tiêu thanh phản bác t h ẩ m ngọc cá khẩu không trả lời được chỉ có thể chuyển hướng tạ phu nhân nhìn ngươi vậy đường huynh làm chuyện ngu xuẩn kém chút đem chúng ta cả nhà đều cho liên lụy tạ phu nhân khóc không ra nước mắt sắc mặt nhất là khó coi chỉ có thể không nói một lời gặp thầm ngọc gian dạy được rồi phu thân cục diện còn chưa tới mức không thể vắn hồi bây giờ diệp phi đã tiếp quản tiêu cục chúng ta tạm thời cẩn thận làm việc chính là thẩm tiêu thanh quyết nhủ cái này hành sơn kiếm phái bạch khách bác huyền cung liếu trường thanh chúng ta thẩm ra ai có thể ngăn được cho dù là diệp phi tại cũng chưa chắc là hai người kia đối thủ t h ẩ m ngọc một mặt bất đắc dĩ sau đó lại lần đầu mâu nhắm ngay tạ phu nhân đều tạ i ngươi lúc trước nhất định phải cho ngươi vậy đường h ì n h n h ư một môn việc phải làm n g ắ m lại hắn một năm kiếm mấy chục vạn bạc cho đến nhà chúng ta không hơn trăm hai thật đúng là buồn cười cùng cực tạ phu nhân cúi đầu không dám đáp lại nửa câu rời đi đảo viên về sau thầm tiêu thanh trong lòng suy nghĩ phụ thân nói không sa diệp phi không tại nếu như b ạ c h khách cùng liêu trưởng t h à n h tìm tới cửa trong nhà thật đúng là không ai có thể ngăn được làm không tốt sẽ còn diệp môn nghĩ vừa đến đây trong lòng nàng rung động không khỏi oán trách lên diệp phi diệp phi thế nhưng là trượng phu của nàng trong lúc nguy cấp hẳn là ở hai bên nàng mới lạ nhưng mà diệp phi lúc này hẳn là tại cao hứng n ộ i vàng cùng tần thương nguyện hôn sự nghĩ đến cái này trong lòng nàng ủy khuất cùng cực nàng thu hồi suy nghĩ nghĩ thầm mình quá buồn lo vô cớ diệp phi đã ở trong thư nói rõ tay cầm năm chắc hành sơn kiếm phái cùng bác huyền cung không dám hành động thiếu suy nghĩ nàng hẳn là yên tâm mới lạ Hướng hồ b ạ chương khách cùng liễu t r hai trăm bốn mươi tám bọn họ ly hôn m à tiểu tương trong thư viện từ hành sơn danh kiếm đại hội trở về về sau vì tại ba năm sau thanh võ trên bảng trở lại trước năm tiêu dịch hà một mực tại nhạc lộc trên núi bế quan tu luyện những ngày này Chứ ngày bình thường cho hắn đưa cơm các sư đệ sẽ đến nói với hắn hơn mấy câu nói liền không có người q u ấ y r à y qua hắn giữa trưa giống như ngày thường sư đệ tới đưa cơm cho hắn tới hôm nay cho hắn đưa bữa ăn chính là tiểu sư đệ lâm thuận vũ đem cơm phóng tới tiêu dịch hà trước mặt trên bàn về sau lâm thuận vũ ngồi vào một bên trên tảng đá lớn phát ra một tiếng thắng ngắn tiểu sư đệ ngươi đây là vì sao sự tình yêu sầu tiêu dịch hà hỏi đại sư minh lâm thuận vũ nhìn xem tiêu dịch hà ánh mắt lấp lóe một chút sau lắc đầu không có gì tiêu dịch hà thả tay xuống bên trên đũa khẽ cười nói tâm sự của ngươi đều viết lên mặt còn mạnh miệm đại sư h i n h sư phụ không để ta cho ngươi biết nói sợ ảnh hưởng đến ngươi bế quan tu luyện có thể ta cảm thấy việc này cùng ngươi cũng không quan hệ nhiều lắm ngươi nói là được tiêu dịch hà nói vậy ta nói tuy nhiên ngươi có thể tuyệt đối đừng nói với sư phụ là ta cho ngươi biết lâm t h u ậ n vũ đi đến tiêu dịch hà bên cạnh ngồi xuống đại sư h i n h nhị sư h i n h n h a n h đ i ê n trung thư k i ế m tiêu dịch hà rất cảm thấy kinh ngạc hắn làm sao đại sư h i n h trong môn phái không ai không biết nhị sư h u n h thích thanh em phường tần cô nương có thể gần nhất có truyền môn sưng tần cô nương muốn gả cho diệt phi cũng là thanh võ bảng xếp hạng thứ hai diệt phi cho nên nghe nói việc này về sau nhị sư h i n h liền nói muốn đi hàng châu ngăn cản hai người hôn sự nghe lâm thuận vũ tiêu dịch hà giật mình không thôi trong lúc nhất thời suy nghĩ lộn xộn này sau đó thì sao đương nhiên là bị sư phụ ngăn cản còn đem nhị sư h i n h giam lại nói là đợi đến tần cô nương thành hôn về sau lại thả hắn lâm thuận vũ nói các loại lâm thuận vũ sau khi đi tiêu dịch hà trong lòng vẫn là thật lâu chưa thể bình phục ban đầu ở thiệu hưng ơ n g o à i thành diệp phi liền đã từng từng nói với hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ cùng thẩm tiêu thanh ly hôn bây giờ diệp phi muốn cưới tần thương nguyện đó có phải hay không mang ý nghĩa hắn cùng thẩm tiêu thanh đã tự mình ly h thứ hồ người của thẩm gia chưa từng nạp tiếp cái này trên giang hồ cũng là mọi người đều biết sự tình nếu thật sự là như thế hắn phải đem nắm cơ hội đi thẩm gia đến cửa cầu hôn hàng châu diệp phủ tháng mười một luồng không khí lạnh tiến đến mùa đông đúng hạn mà tới diệp phủ bên trong lại là một mảnh vui mừng khiến người ta cảm thấy không đến một hơi khí lạnh thiếp qua hai ngày chính là diệp phi cùng tần thương nguyệt ngày vui tại ba dặm bên ngoài bên tây hồ bên trên diệp phi mua một tòa tòa nhà vì tần thương nguyện xuất cắt sử dụng hai ngày trước tần thương nguyện liền cùng sư phụ nụy thi dọn đi nơi đó diệp phi còn phái đi mấy cái diệp phủ hạ nhân hỗ trợ hầu hạ. sáng sớm bên trong sương mù bằng bạc phanh phanh phanh nghe được tiếng đập cửa về sau quản gia đi mở cửa chỉ thấy hai tên mắt ngọc mảy ngài đoan trang tú lệ nữ tử đứng ở trước cửa phân biệt một bộ bạch đi cùng một thân hồng y điể sau lưng đều nắm một thất số mã khuôn mặt cùng một dạng bị hạn phong c o n g đến đỏ bừng thở mấy hơi thở về sau nữ tử á o trắng hầm, hầm hỏi m h diệp diệp người bay đâu hai vị cô đ ư ơ n g là tới tìm ta ra láo ra quản gia cau mày hỏi nhìn nữ tử này tư thế giống như là h ư n g sư vấn tội đến đương nhiên mau gọi hắn ra nữ tử á o trắng nói sư tỷ người trước đừng nóng giận tốt xấu vì sư m ộ i suy nghĩ một chút nữ tử áo đỏ kéo nữ tử áo trắng tay nói ta chính là vì nàng nghĩ mới muốn tìm này họ diệp tính sổ sách nữ tử áo trắng hất ra nữ tử áo đỏ tay sau đó đẩy ra q cỏ da xâm nhập đến diệp phủ bên trong sư tỷ nữ tử áo đỏ lập tức theo tới muốn ngăn lại nữ tử áo trắng nữ tử áo trắng hoàn toàn không nghe khuyên bảo trực tiếp tiến vào tiền đ ỉ n h lớn tiếng hét lên họ diệp tranh thủ thời gian cút r a đây cho ta cô nương an tâm chớm ộ i trước hết mời đến đại sảnh bên trong ngồi ăn t r a n trà ta cái này kêu là lao ra tới quản a nhắm mắt theo đôi nói nữ tử áo trắng quay đầu nội chừng lấy quản gia nói ai muốn uống nhà các ngươi trả mau gọi này họ diệp ra nhận lấy cái chết nghe được cái này quản gia h ã i nhiên thất sắc đúng lúc này diệp phi từ hậu viện đi tới đối quản gia hỏi lý quản gia ra chuyện gì quản gia q u n lên vội vàng hướng diệp phi phất tay ánh mắt ra hiệu hắn đi nhanh lên ngươi chính là diệp phi a nữ tử áo trắng hỏi diệp phi s ứ n g sở sau đó dò xét cái này hai tên nữ tử một phen ôm q u y ề n nói hai vị hẳn là nguyệt nhi sư tỷ a vừa dứt lời nữ tử áo trắng cầm lấy vác tại sau l ư n g tỷ bà trận mắt nhìn nói chịu chết đi nữ tử áo trắng phát dây cung tiếng tỉ bà văng lên khi tiếng tỉ bà chỗ sen lẫn nội lực d ó t vào thể nội b ấ y nhiêu được nội lực cùng tâm thần về sau diệp phi lập tức trong quá trình điều chỉnh lực sau đó trong nháy mắt vung lên một cỗ khí kình bắn ra đánh gãy tỉ bà dây đàn dây đàn cắt ra về sau nữ tử áo trắng thịnh nộ không thôi nữ tử áo đỏ lúc này nắm chặt tay của nàng mười phần lo l ắ n g nói sư tỷ tiếp qua hai ngày chính là sư m ộ i ngày vui ngươi nhưng chớ đem sự tỉnh nào đến không thể vãn hồi cục diện diệp phi đi lên trước nhìn xem nữ tử áo trắng hỏi không biết tại hạ khi nào đắc tội hai vị sư tỉ vì sao vừa thấy mặt liền muốn đối tại hạ ra tay đánh nhau họ diệp ta hỏi ngươi dựa vào cái gì để sư mội ta làm cho n g ư ơ i tiếp nữ tử áo trắng chất vấn diệp phi sắc mặt đ ỗ n g nhiên c h ầ m xuống vị sư tỷ này nói cực phải việc này đúng là diệp phi thẹn với ngợi u nhi đã như vậy ngươi còn mặt mũi nào mặt cưới nàng diệp phi chỉ cười cười không có trả lời ngươi bất quá là một cái con rể tới nhà căn bản là không xứng với sư mội ta nữ tử áo trắng nói tiếp sư tỷ nữ tử áo đỏ hướng về phía nữ tử áo trắng lắc đầu quan sư mội có cái gì không thể nói tuy nói sư phụ đối với chuyện này là không có ý kiến đến gì có thể sư tỷ thốt n n h mội, thiệt nhị ta diệp phi trong lòng tự nhiên nắm chắc không cần ngươi đến nói cho ta nói thật ta không biết ngươi giờ phút này đến ta diệp phủ nháo sự ý muốn như thế nào là muốn ta hướng ngươi hứa hẹn thứ gì hay là muốn ngăn cản ta cùng nguyệt nhi hôn sự diệp phi lạnh lùng hỏi ngươi họ diệp ngươi không xứng với sư muội ta nữ tử áo trắng nói xứng hay không còn chưa tới phiên ngươi nói quên tuy nói ngươi là nàng sư tỷ cùng nàng tình như tỷ muội có thể phụ mẫu chi mệnh ngôi trước c h i nôn nguyệt nhi đã sớm không co s ố n g thân bây giờ ngụy trưởng môn xem như nàng tái sinh phụ mẫu việc này từ nàng cũng không từ ngươi diệp phi phản bác hai vị nếu là thật lòng nghĩ đến uống rượm mừng chúc phúc ta cùng nguyệt nhi bạch đầu giai lão vậy ta diệp phi hoan n g h ê n cực kỳ có thể hai vị nếu vẫn dây dưa không bỏ vậy liền mời đi đi nhà ta không chào đón hai vị nghe được diệp phi lời nói này về sau nữ tử á o trắng đáp lại một câu ta nhổ vào diệp phi quay lưng lại nằm ngang mặt nói ra q u ả n g ra t i n k h á c h ta nhìn ai dám sư tỷ ta là xem ở nguyệt nhi cùng ngụy trưởng môn trên mặt mũi mới cùng ngươi nói hết lời diệp phi nói chỉ một thoáng nữ tử á o trắng tỉ bà bên trên tất cả dây c u n g tất cả đều đoạn chương hai trăm bốn mươi chín hai vị mỹ nhân thấy tỉ bà dây cùng tất cả đều đoạn này hai tên nữ tử bị kinh ngạc sau đó thâm trầm g i diệp phủ hai tên nữ tử sau khi đi c ố c cú lan không biết từ chỗ nào xuất hiện đi đến diệp phi trước mặt nói ra còn không có cùng thư ơ nguyện n g thành thân ngươi liền đem nhà mẹ để người bên kia đ tội diệp phi cười cười một người quá đề cao bản thân sẽ rất dễ dàng ăn t h ị t t h i c ố c cú lan cười lắc đầu hôm trước ngày tiêu cục đầu kia lại chiếu hai tên tiêu sư đều dựa theo ngươi nói đi xác minh thân phận hẳn là không bao lớn vấn đề vất vả ngươi cú lan cô đương diệp phi cảm kích nói không quan trọng dù sao ngày bình thường nhàn rỗi cũng không có việc gì làm nói xong các c lan liền dắt ngựa rời đi diệp phủ chạy tới trong thành hàng châu thẩm đi tiêu cục tại gia diệp phủ đại môn thời điểm nàng cố ý nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện này hai tên tự xưng là tần thương n g u y ệ t sư tỷ nữ tử cưỡi ngựa hướng phía bắc đi hẳn là đi gặp tần thương n g u y ệ t nghĩ đến diệp phi mới vừa rồi cùng này hai tên nữ tử nói lời nàng không khỏi cười cười luôn cảm thấy cùng người bình thường so ra diệp phi có ý tứ nhiều như đổi lại người khác đối mặt như thế hùng hổ dọa người nữ tử lại là nương tử người bên kia hơn phân nửa là không có cách ngoan ngoan bị mắng đoán trừng bạch đ nữ tử kia cũng sẽ không nghĩ tới diệp phi thế mà so với nàng còn hành còn đem các nàng mời ra diệp phủ cho dù lần à y hai nữ tử đi tìm u không những sẽ không đạt được đồng tình ngược lại sẽ còn gây tần thương n g u y ệ t cùng ngụy thi không nhanh không bao lâu này hai nữ tử cưỡi ngựa đổi tới tần thương n g u y ệ t cùng ngụy thi chỗ ở tòa nhà tần thương n g u y ệ t tự mình mở cửa nhìn thấy là mình hai vị sư tỷ về sau đột nhiên vui mừng nước mày hai vị sư tỷ các người rốt c ụ c đến trước mắt hai người này bên trong cô gái mặc áo đỏ tên là quan ảnh nhi nữ tử áo trắng tên là giang tâm minh đều là trên giang hồ tiếng t â m lừng lẫy mỹ nhân sư muội quan ảnh nhi mặt lộ vẻ mịn cười sư phụ người đâu ở bên trong sư tỷ tiến nhanh tần thương nguyện cười đem hai vị sư tỷ nghe khi t ử quan ảnh nhìn này biết được hai nhân tài đi đến diệp phủ đại náo một trận về sau tần thương nguyện sắc mặt đột biến cao mày hỏi giang sư tỷ tiểu n g u y ệ t qua hai ngày liền muốn qua cửa ngươi tội gì muốn đi bên kia náo một trận tần sư muội ngươi tuổi trẻ mỹ mạo cầm nghệ cao siêu trên giang hồ nhiều như vậy muốn cưới tuổi của ngươi nhẹ tài tuấn ngươi không c ả vì sao hết lần này tới lần khác nhìn chung cái này con rể tới nhà cho hắn làm tiếp tần thương nguyện rất là không vui liễu mi đứng đ â y nói bởi vì tiểu nguyện thích h ắ n nha hắn cũng thích tiểu nguyện làm tiếp không làm tiếp tiểu nguyện không quan trọng hồ đồ giống ngươi bằng chứng ấy tuổi tiểu cô nương ra dễ dàng bị người lừa gạt. sư tỷ liền bởi vì năm đó ngươi tao nộ đàn ông phụ lòng cho nên liền cảm thấy trên đời này tất cả nam tử đều là đàn ông phụ lòng thần thương nguyện phản bác nàng lời nói này về sau đem giang tâm minh cho khí khóc vậy được rồi để oán n g h i ệ p ta ta liền không nên can thiệp chuyện của ngươi ngươi yêu gả ai liền gả dứt lời giang tâm minh liền muốn quay người rời đi bị một bên quan ả n h nhi cho níu lại tay nhưng vào lúc này ngụy thi tử trong nhà đi tới âm mặt nói sáng sớm liền dùng bên la hét tầm ý trách móc đúng sao ba tên nữ đệ tử quay đầu sau đó hướng nàng hành lễ sư phụ giang sư tỷ mới đến diệp phủ não qua một trận thân thương nguyệt một mặt ủy khuất nói ngụy thi lông mày n h u chặt lắc đầu thở dài một tiếng thật sự là hồi náo sư phụ giang tâm minh khóc ra thành tiếng ngươi thật bỏ được để tần sư m ộ i cho người khác làm tiếp s a o như đổi lại người khác ta tự nhiên là không vui lòng có thể này d i ệ p phi vì sư thân là từ tiếp xúc qua đối nó phẩm hạnh mười phần hiểu biết nguyệt nhi gả cho hắn tương lai tất nhiên sẽ không bị khinh bỉ ngụy thi giải thích trôi qua cho dù tốt vậy vẫn là tiếp sinh hải tử cũng phải gọi người khác nô thân ngụy thi lắc đầu ngươi như thật cảm thấy như thế tương lai lấy chồng liền gả cái không có cưới qua thê tử chính là Vi sư định sẽ không ngăn cản g ư ơ i chúng ta t h a n h em v ư ờ n từ trước đến nay không can thiệp đệ tử hỗn sự cho tới nay đều là như thế v i sư biết ngươi là vì nguyện nhi tốt có thể quy củ cũng không thể xấu lần này gọi các ngươi đến là muốn các ngươi đến uống nguyện nhi diệm mừng mừng thay cho nàng cao hứng các ngươi nếu là thật sự cảm thấy không cao hứng vậy liền đi thôi v i sư sẽ không giữ lại cũng sẽ không trách tội Nguyễn nói xong, quan ảnh Nhi vội vàng quyền nói, sư phụ, xin chúng đến đầu Thi túi thứ tội, chúng ta phụ, cho vội là ôm sư sư giang tâm minh không dám lại nói tiếp các người đi diệp phủ nháo sự diệp phi lại như thế nào đáp lại thần thư ơ nguyệt n hỏi một mặt vội vàng bữa bữa quan ảnh nhi liền đem vừa rồi phát sinh ở diệp phủ sự t ì n h đều nói một lần sư phụ chúng ta lại có không phải dù sao cũng là sư m ộ i nhà mẹ đẻ bên này người diệp phi đem chúng ta đánh ra khó tránh khỏi có chút không ổn đâu quan ảnh nhi nói ngụy thi hừ một tiếng nói cũng nói không lại người ta đánh cũng đánh không lại còn bị người đ á n h ra cửa thật sự là không biết nên nói thế nào các ngươi tốt đến giữa trưa thời điểm diệp phi dẫn theo một bầu diệp tới mở cửa gặp hắn vẻ mặt tươi cười nhìn qua điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ tần thương n g u y ệ t trên mặt vẻ xấu hổ hỏi diệp phi nghe nói ta hai vị kia sư tỉ đến chỗ ở của ngươi não sự đi diệp phi lắc đầu dắt tần thương ngược tay hướng trong phòng đi đến vừa đi vừa nói ra não sự không thể nói đi còn không có não liền bị ta oanh ra ngoài cửa việc này ta xử lý phải thiếu thỏa đáng cho nên dẫn theo một bầu rượu đến b u ổ i tội mong rằng n g u y ệ t nhi ngươi không muốn giận ta diệp phi ngươi không sinh t a khí liền tốt làm sao lại thế nguyện nhi ngoan như vậy ta tức giận ai đây cũng sẽ không sinh nguyện nhi khí lúc này hai người đã đến trong phòng đầu trong phòng đốt than cũng đốt hơn hương ấm áp lại hương khí thoải mái hoa ngôn xảo ngữ giang tâm minh không vui nói thầm diệp phi chuyển hướng giang tâm minh cùng quan ảnh nhi cười ha ha nói hai vị sư tỷ lại gặp mặt buổi sáng hai vị mới tới phụ thượng chiêu đãi không chú đáo rất là hổ thẹn cho nên cô ý mang một bình hào k i ể u đến cho hai vị sư tỷ bội tội họ diệp ngươi cái này xuất diễn là làm cho sư phụ ta cùng sư m ộ i t h ấ y a giang tâm minh chất vấn thần thương nguyệt hai mắt nhíu lại rất không cao hứng sư tỷ quan ảnh nhi lặng lẽ giật nhẹ giang tâm minh tay á o vị sư tỷ này có chỗ không biết nếu như một cái tiểu nhân chăng cả một đời quốc tử vậy hắn chính là quốc tử cho dù ta diệp phi cũng không phải là xuất phát từ trân tâm nhưng nếu đời này đều đối n g u y ệ t mà tốt cái kia cũng xem như thật đối nàng tốt diệp phi cười phản bác sư phụ ngươi nghe một chút hắn đều chính miệng thừa nhận đối sư m ộ i cũng không phải là ra ngoài thực tình sư tỷ ngươi lại sai nhìn một người đối ngươi là tốt là xấu cũng không phải là nhìn nó nói qua với n g ư ơ i gì lời nói mà chính là đối ngươi làm qua chuyện gì sư tỷ nếu là ngay cả cái này đều không rõ ràng rất dễ tại việc này thượng diện ăn thiệt t h i diệp phi lần nữa phản bác diệp phi ngươi thế nào biết sư tỷ tại việc này thua thiệt qua một bên tần thư n g u y ệ t kinh hô không khó coi ra diệp phi trả lời ngươi các ngươi giang tâm minh không phản bắt được tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n minh nhi được ngươi nơi nào là diệp phi đối thủ diệp phi đều lên môn chịu nhận lối đến ngươi cũng đ ừ n g dây d ư a không bỏ t ấ u chương xong chương hai trăm năm mươi không phá thì không xây được an c ơ m g trưa diệp phi liền muốn trở về tần thư n g u y ệ t tiễn hắn đi ra ngoài diệp phi sư phụ vừa rồi lặng lẽ nói với ta hai chúng ta hậu thiên liền muốn thành thân nói là hai ngày này muốn ngươi đừng đến thấy ta thần thương nguyệt vừa cười vừa nói đây còn không phải là bởi vì nguyệt nhi muốn gặp ta diệp phi t r e o k ẹ o nói chẳng lẽ diệp phi không muốn nhìn thấy tiểu ngữ ư sao nghĩ diệp phi gật gật đầu tuy nhiên ngụy trưởng môn nói không sai vậy ta ngày mai liền không đến hậu tiên h thành thân thời điểm thấy hai người nói lúc diệp phi nhìn thấy tòa nhà phía đông trên q u a n đạo một người cưới khoái mã hướng phía chạy như bay đến đỉnh đầu mũ dọc đành người khoác lông cầu áo choàng nghe được cộc cộc tiếng v õ ngựa về sau thần thương nguyệt cũng quay đầu tò mò nhìn lại khi người kia cưới ngựa tới gần diệp phi hai mắt tỏa ánh sáng nhận ra là mạnh cửu tới mạnh cửu hắn la lớn đồng thời vây tay mạnh cửu lập tức hướng phía hắn nhìn lại nhận ra là hắn sau cũng là cả kinh kéo một chút dây c ư ờ n g lưu l o á t nhảy xuống ngựa giáp ngựa chạy đến diệp phi cùng tần thương nguyệt hai người trước mặt t a m ca ngươi làm sao tại cái này mạnh cửu t h ở phi phò hỏi đầy mặt bụi đất để hắn nhìn qua t a n g thương chút diệp phi chẳng lẽ vị này chính là thập nhị cung trưởng môn mạnh cửu t ầ n thương nguyệt ngạc nhiên hỏi diệp phi gật gật đầu sau đó đưa nàng dẫn kiến cho mạnh cửu cựu đệ vị này dung mạo như thiên tiên tiểu nương từ đâu chính là ta sắp cưới vào cửa tần thương nguyện tần cô nương n h ì n thần thương nguyệt liếc một chút về sau mạnh cửu hơi đỏ mặt sau đó cung thân thể ôm quyền nói một tiếng tần cô nương mạnh trưởng môn thần thương nguyệt làm lễ cựu đệ thanh em vừa ngụy trưởng môn cũng tại đi vào lên tiếng chào hỏi đi n g u y ệ t nhi đến làm p h i ề n ngươi pha một bình trà nóng ấm áp trong phòng thần thương nguyệt cho mạnh cửu rót một ly trà nóng ngụy thi cởi nhẹ nhàng cùng mạnh cửu hỏi han tân cần quan ảnh nhi cùng giang tâm minh thì ở một bên xì xào bàn tán lặng lẽ nghị luận mạnh cửu mạnh cửu cái này khoáng thế kỷ tại đại danh trên giang hồ không ai không biết không người không hay bây giờ có thể nhìn thấy bản tôn hai người cảm thấy ngạc nhiên không thôi không nghĩ tới trước mắt cái này có chút nặng ngủ nhìn qua bình thản không có gì l ạ thiếu niên thế mà là thập nhị cung trưởng môn sư tỷ cái này mạnh c ử u thanh võ bảng thứ nhất diệp phi là thanh võ bảng thứ hai hai người nếu là đánh lên ngươi cảm thấy ai có thể thắng được quan ảnh nghĩ hỏi nói nhảm đương nhiên là mạnh c ử u a họ diệp này có tiếng không có miếng a giang tâm minh lúc này nói trong lòng đối diệp phi y nguyên ôm lấy thành kiến tứ lệ ta ở trong thư muốn nói với ngươi hôn sự bất quá là nghĩ từ ngươi cái này cầm tới một phần hậu l ễ thôi không nghĩ tới ngươi thế mà còn chạy tới hàng châu một chuyến diệp phi cười nói t a m ca diệp mừng ta có thể nào không uống mạnh cửu đáp lại thập nhị cung sự vụ như thế phong phú ngươi còn bốc lên giá l ệ n h đến uống ta diệp mừng thật sự là hữu tâm nói xong một hồi mà nói về sau diệp phi mới mang theo mạnh cửu rời đi hai người đem lập tức đều lưu lại đi bộ đi trở về diệp phủ như thế cũng thuận tiện đảm một số chuyện nhìn xem hai người rời đi thân ảnh ngụy thi không khỏi cảm khái nói về sau trên giang hồ hai người này đều chính là hết sức quan trọng đại nhân và ta sư mũ ộ i vì sao diệp phi nhất thời hô mạnh cửu c ử u đệ nhất thời lại gọi hắn làm tứ đệ chẳng lẽ mạnh c ử u trước kia gọi là mạnh bốn quan ảnh nhí hỏi tân thương nguyện bật cười quan sư tỷ không nghe thấy này mạnh c ử u hô diệp phi làm tam ca việc này nói rất dài dòng chúng ta về phòng sau từ từ nói trong gió lạnh không nói gì đi sau một lúc diệp phi nói với mạnh c ử u tứ đệ khi mấy tháng trưởng môn xem ra hay là không nhiều làm biến hóa tam ca sớm biết lúc trước liền không nên tiếp nhận cái này trước trưởng môn mạnh c ử u vẻ mặt đau khổ nói lúc trước ngươi ta tại thập nhị cung từ biệt ta liền từng đã nói với ngươi trừ quyết đoán cải biến bên ngoài n g ư ơ i cũng chỉ có thông đồng làm bậy một loại lựa chọn đương nhiên ngươi cũng có thể dỡ xuống trọng trách này trực tiếp rời đi đừng quên vũ lâm mội mội còn tại tây thục chờ ngươi diệp phi nói nghĩ đến nam cung vũ lâm mạnh cửu càng thêm thất lạc chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại đến nàng tam ca ngươi liền trực tiếp cho ta một cái chỉ rõ đi ta không muốn lựa chọn diệp phi cười cười ngươi có phải hay không đột nhiên cảm thấy có đôi khi lựa chọn ít đường ngược lại dễ đi hơn mạnh cửu liên tục gật đầu đều nói muốn trải qua trăm ngàn kiếp nạn mới có thể chính nghĩa thành tiên mà ngươi xuất thân chính là thần tiên tự nhiên là ít người thế gian lịch luyện diệp phi vỗ một cái mạnh cựu bà vai tham ca vậy ta đến cùng nên làm cái gì mạnh cựu vội la lên đến em mình diệp phi nói làm một chút mình không muốn làm nhưng lại không thể không làm sự t ì n h thì như ngươi không nguyện ý đắc tội sư phụ ngươi có thể ngươi không diệt trừ sư phụ ngươi tại thập nhị cung bên trong thân tín cùng thế lực ngươi liền không cách nào chân chính trưởng không thập nhị cung diệp phi nêu ví dụ mạnh cựu túi đầu lâm vào trầm mặc diệp phi nói không sai cái này đích xác là hắn không nguyện ý đi làm nhưng lại không thể không làm sự tỉnh chỉ khi nào lòng dây cung này tên bắn ra coi như thu không trở về cựu đệ thật là đủ làm có ngươi nhưng ai gọi ngươi là hiếm có khoáng thế kỳ tài d i ệ p phi thở dài sau một lúc mạnh cửu ngầm đầu t i ê n lặng nhìn xem d i ệ p phi hỏi nếu như ta không nguyện ý đắc tội sư phụ bên kia cũng chỉ có thể gia nhập bọn họ trong đó d i ệ p phi gật đầu sư phụ ngươi để ngươi tiếp nhận trưởng môn chắc hẳn cũng là có này suy tính nay tam ca ta nên làm cái gì mới có thể thanh lý mất sư phụ người bên kia xem ra ngươi trước khi đến liền làm ra quyết định kỹ càng xác thực nếu như ta không làm như vậy thập nhị cung sớm vẫn sẽ hủy ở đám người kia trong tay mạnh cửu gật đầu có thể ngươi làm như thế chưa chắc sẽ có kết quả tốt có khả năng thập nhị cung bởi vậy l o ạ n hơn có thể tam ca ngươi không phải nói qua không phá thì không xây được sao mạnh cửu r ấ t khoát nói ánh mắt mười phần kiên định diệp phi đem mu bàn tay đến sau lưng đã ngươi quyết định xem ở ngươi ngàn g i m xa xôi đến uống ta rượu mừng phân thượng ta liền nói một chút ta nghĩ tới đối sách tam ca xem ra ngươi đã nghĩ kỹ đối sách cũng n g ờ tới ta sẽ đến mạnh cửu đột nhiên ngắt lời nói hai người đối mặt sau đó cười một tiếng không tệ có tiến bộ diệp phi tán dương sau đó từ trong ngực móc ra một phong thư ta đối sách đều viết tại trong thư này tuy nhiên lấy thập nhị cùng tình huống trước mắt không quá thích hợp bây giờ mỗi cái cung nhân số gia tăng vậy liền t r ư ớ c hủy bỏ đánh bại chấp sự thăng cung cái này một quy định cải thành nhân số hạ định t ỷ như cung thứ mười chỉ cho phép có bốn tên đệ tử thông qua luận võ luận bản quyết định ai lưu lại những người khác sắp tới cung thứ chín cung thứ chín chỉ cho phép bảy tên đệ tử lại thông qua luận bản sàng chọn những người còn lại xuống tới đệ b ắ t cung như thế lặp lại xuống dưới mạnh c ử u liên tục gật đầu tam ca này chủ ý rất tốt tuy nhiên này chủ ý chỉ là dùng để ứng đối việc cấp bách lâu dài cân nhắc tốt nhất vẫn là đến ý theo ta viết ở trong thư đối sách còn có sau này trở về người thứ tư cung đến cung thứ chín trở xuống chấp sự toàn bộ hủy bỏ để bọn hắn đi quản lý đệ nhất cung đến thứ ba cung nếu có kẻ không theo hết thể trục xuất muôn phái ngàn vạn cũng đừng mềm lòng chương hai trăm năm mươi mốt cưới thương n g u y ệ t mùng ba tháng mười một hàng châu nên đón năm nay trận tuyết rơi đầu tiên cũng chính là tại cái này tuyết hoa phiêu đ ã n thời gian diệp phi đem tần thương n g u y ệ t cưỡi vào cửa sáng sớm diệp phi liền dẫn một đội người khua c h i ê n g õ trống đến ba dặm bên ngoài tòa nhà đón dâu đi tần thương nguyện sư tỷ giang tâm minh thiết hạ trung điệp chứng ngại diệ phi là thật vất và mới đưa tần thương nguyện nên tiếp kiệu hoa bởi vì là tần thương n g u y ệ t chỉ là cái thiếp chỉ có thể thân mang áo trắng và o cửa lúc cũng chỉ có thể từ cửa hồng tiến b ả o nguyên bản dựa theo quy củ là không được bái thiên địa. nhưng vì không để tần thương n g u y ệ t cảm thấy bị khuất diệp phi vẫn kiên trì việc này hai người đều không có cha mẹ song thân liền từ tần thương n g u y ệ t sư phụ v i sư cùng diệp phi cứu cứu lâm xuyên kính trả b á i đường về sau tần thương n g u y ệ t liền tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong nhập đ ộ c phòng diệp phi thì tại bên ngoài cho các tân khách mời rượu tham gia tiệc cưới tân khách phần lớn đều là hồng diệp thôn thôn dân còn có trong thành hàng châu khoái đao hà g a cùng tôn ra hai nhà võ học thế gia. Ngoài ra, Hoa Gian Phái, phái võ đang thậm chí là tây thủ c ô m dương phái đều gọi người đưa hậu lễ tới ngươi nhìn họ dịp này chỉ mời nhiều như vậy tân khách tới nói rõ cũng là đối sư mội không coi trọng giang tâm minh hướng quan ảnh nhi phàn nàn ó i sư tỷ hôm nay là sư mội ngày đại hỷ ngươi đừng nói là loại lời này sư mội tính tình ngươi cũng không phải không hiểu nàng sao lại quan tâm những thứ này quan ảnh nhi khuyên nhủ đến màn đêm b u ô n g xuống thời điểm các tân khách lục tục no ngoe tắn đi vui mừng gian phòng bên trong tần thương nguyện đã tự mình gỡ xuống mình khăn cô dâu vụ trộm ăn trên mặt bàn bánh bột ngô cùng nước trả từ sáng sớm tỉnh lại đến bây giờ không ăn mấy mụn đồ vật náng sắp chết đói đột nhiên cửa phòng đẩy ra diệp phi đi tới t ầ n thương n g u y ệ t giật mình đem còn không có ăn xong khối kia bánh ném trở lại trong mâm sau đó cấp tốc trở lại bên giường ngồi xuống đắp lên khăn cô dâu nguyện nhi ngươi sẽ không cứ như vậy một mực ngốc ngồi a diệp phi hỏi sau đó con mắt hướng trên bàn nhìn một chút vừa vặn nhìn thấy khối kia còn thừa lại nửa cái bánh hắn ngồi vào tần thương n g u y ệ t bên cạnh tay trái dắt nó tay phải cười nói xem ra trong gian phòng đó t i ế n con chuột a t h n thương nguyện giật mình thật giả diệp phi xốc lên tần thương n g u y ệ t khăn cô dâu chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy tiểu d i ệ n tần thương n g u y ệ t ngươi chính là con kia ăn vụng bánh bột nô con t r u ộ t nha diệp phi trêu ghẹo cười nói tần thương nguyện nâng lên vai hàm dợ khóc dợ cười sau đó giải thích các loại đường này nhanh chết đói diệp phi lôi kéo tần thương n g u y ệ t đứng dậy đi đến bên bàn ngồi xuống n g u y ệ t nhi ngươi ăn chút bánh bột nô ta đi hâu người cho ngươi hạ bát bì a tần thương n g u y ệ t đại sở thất vọng tất cả mọi người là một bàn lớn thức ăn ngon vì sao duy chỉ có ta chỉ là hạ bát bì nha diệp phi cười khúc khích nói xem ra ngươi đều đói thành một cái chú mèo ham ăn, vậy được rồi. ta tự chút thịt tới. mình đi lưỡi chút thịt cá dứt i Phi ệ p muốn đem đ n g ngậy, lại bị ầ n Thương Nguyệt chúng không khiến người chặt tay ta một ít Phi, phải hay chức giữ Diệp có áo. kể e lời ệ hoặc là động phòng rất nhiều. Khiến là động n g rất ư e lệ, ta sẽ không nói. diệp phi xấu hổ cười một tiếng, động phòng còn sớm, Nguyệt hổ phòng Nhi cười còn trước ngươi tiếng, một sớm, động Dứt ăn no bụng. liền ờ Diệp Phi i l ra khỏi phòng khi trở về trên tay bưng một mâm thịt cá cùng một bầu rượu vừa nhìn thấy thịt tần thương nguyệt nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem nàng ăn như hổ đói diệp phi lắc đầu xem ra tiểu nương tự này kém chút bị đói chết một hồi lâu về sau thấy tần thương nguyệt ăn no diệp phi từ trong ngực móc ra một cái khăn tay vì nàng lau khỏe miệng cũng cho nàng rót một ly đi d ầ u hiệu biết dính trà xanh diệp phi ngươi còn thích tiểu n g u y ệ t sao thần thương n g u y ệ t hỏi a diệp phi nhịn không được giơ tay lên gõ một chút tần thương n g u y ệ t đầu chúng ta vừa mới bái đường thành thân đúng nha tần thương n g u y ệ t đột nhiên đỏ hai mắt ban đầu ở thiệu hưng thời điểm ngươi đưa tiểu n g u y ệ t đến bến đỏ đi thuyền lúc ấy tiểu n g u y ệ t ở trong lòng nghĩ đợi này nếu là có thể gả cho ngươi chính là không tiếc không nghĩ tới nhanh như vậy liền mộng đẹp thành thật nói tần thương nguyện đổ vào đến diệp phi trong ngực trước đây ta một mực phản lao thiên đợi ta bất công nhưng hôm nay xem ra, lao thiên không tệ với ta n g u y ệ t nhi cái này khiến người e lệ mà nói ngươi đều nói vậy ta liền không nói diệp phi cười nói tần thương nguyệt rời đi diệp phi ý chí ủy khuất nói đây là tiểu n g u y ệ t trong lòng nói nói đ a tôi h ta đương nhiên biết đây là n g u y ệ t nhi trong lòng nói cũng không thấy đến nơi nào khiến người e lệ n à y diệp phi đâu ngươi cũng không có cái gì nghĩ nói với tiểu nguyện sao có a diệp phi gật gật đầu sau đó hướng hai cái trong chén rót rượu n g u y ệ t nhi uống chén rượu ra bôi đi tần thương nguyện vui vẻ đáp ứng cùng diệp phi uống chén rượu ra b ồ i sau đó diệp phi để tần thương nguyện đứng dậy ngồi vào chân của mình bên trên đem tân nương ôm vào lòng về sau diệp phi tại bên hai nàng nhỏ giọng nói ra nguyệt nhi đã thành thân về sau sẽ phải đổi giọng nha ừ m tân thương nguyệt đỏ mặt đáp ứng sau đó thẹn thùng hô một tiếng q u a n nhân ải nương tử diệp phi đáp ứng diệp phi không đúng quan nhân về sau ngươi hay là gọi ta nguyệt nhi hoặc tiểu người ta thần thương nguyệt nói đều t ù y ngươi diệp phi gật đầu trong lòng của hắn rõ ràng cùng tần thương nguyệt gọi hắn quan nhân mà không phải tướng công nguyên nhân không giống tần thương nguyệt nghị hắn gọi nàng nương tử là không muốn cùng hắn cùng thẩm tiêu thanh ở giữa xương hô đồng dạng n g u y ệ t nhi từ nay về sau ngươi ta cũng là người một nhà giàu n g h è o cùng thẳng thắn đối đãi tiểu n g u y ệ t minh bạch t ầ n thương n g u y ệ t nhắm mắt lại trên mặt lộ ra nhàn nhạc cười sau đó hai người nói xong một hồi diệp phi mới thổi tắt đèn ô m tần thương n g u y ệ t hướng bên giường đi đến đợi đến ngày thứ hai diệp phi tỉnh lại lúc tần thương n g u y ệ t đã bưng một chậu nước nóng tiến vào trong phòng quan nhân nên rời giường tần thương n g u y ệ t ngồi tại bên giường nói hai vị sư tỷ cùng mạnh cửu đều muốn đi diệp phi hướng về phía tần thương nguyện cười cười sau đó nói một tiếng không quan hệ chút nào buổi sáng tốt lành tần thương nguyện mờ mị đáp lại một tiếng buổi sáng tốt lành lập tức khuôn mặt bởi vì nghĩ đến tối hôm qua đêm động phòng hoa chúc mà mặt đỏ tại tần thương nguyện phục thị hạ rửa mặt h o à n tất mặc chỉnh tề về sau diệp phi đẩy cửa ra ra khỏi phòng bên ngoài tuyết trắng bay tán loạn bao phủ trong làn áo bạc trong lúc nhất thời để hắn nghĩ tới côn lân u sơn làm sao thần thương nguyện hỏi n g u y ệ t nhi diệp phi quay đầu đợi chút nữa chúng ta cùng đi ném tuyết ta thần thương nguyện s ứ n g sờ một chút sau đó nói một câu ngây thơ hai người tới đại sảnh mọi người đã chờ đã lâu tám ca trong môn phái còn có rất nhiều sự vụ nhu cầu cấp bách xử trí ta phải đi mạnh cửu đối diệp phi từ biệt vốn còn nghĩ lưu thêm ngươi mấy ngày chẳng qua hiện nay thập nhị c u n g tình thế khẩn cấp ngươi về trước đi các loại sang năm trở nên ấm áp về sau ta lại đi tìm ngươi d i ệ p phi nói tốt vậy liền một lời đã định mạnh c ử u hết sức cao hứng sau đó một đoàn người ra đại sảnh đưa mạnh c ử u rời đi mạnh c ử u sau khi đi giang tâm minh cùng quan ảnh nhi cũng chào từ biệt về vũ di sơn đi chương hai trăm năm mươi hai ngươi thanh kiếm này muốn ra khỏi vỏ tô châu ở vào cái hẻm nhỏ cuối trong nhà đốt than trước lò lửa lộc u minh vừa một phong thư vùi đầu vào lò bên trong mang trên mặt vẻ giận hắn vừa lấy được một phong đến từ thê sơn thập nhị cung tin biết được mạnh cửu hai ngày trước đến gian g nam đến hàng châu uống diệp phi rượu mừng hàng châu cùng tô châu khoảng cách cũng không xa nhưng mà bây giờ đã ba ngày đi qua nhưng không có nhìn thấy mạnh cửu tới b á i phòng cái này khiến hắn cảm thấy rất tức giận tổ phụ người tiểu sư thuốc này cũng quá đáng ngàn d ặ m xa xôi đi vào gian g nam đi hàng châu uống diệp phi ca rượu mừng lại không biết đến tô châu thăm hỏi n g ư ờ i một chuyến lộc u minh tôn tử lộc nhà nói n hắn đứng trước mặt lộc u minh cẩn thận nhìn chằm chằm lộc u minh nghe lộc nhàn lộc u minh càng tức giận trong a lòng ta rất rõ ràng ngươi những năm này cố ý dấu ở phong mang không muốn xuất thế là sợ người giang hồ nói ngươi không bằng hắn nếu không phải bởi vì hắn nói không chừng tiếp nhận cái này trước trưởng môn người cũng là ngươi tổ phụ lộc nhàn sắc mặt trở nên khó coi ngươi nghĩ vượt qua hắn ta rất có thể hiểu được có thể ngươi muốn thay vào đó liền nên quan g minh chính đại thay vào đó bằng thực lực thẳng hắn mà không phải thủ đoạn khác lộc u minh nói tổ phụ lộc nhàn nhất thời quỷ trên mặt đất ngươi hiểu lầm tôn nhi tôn nhi chỉ là vì ngươi cảm thấy bất bình ta đều t u ổ i đã cao đã coi nhẹ rất nhiều chuyện lộc u minh nhìn về phía bên cạnh lửa than tuổi đốt hết liền sẽ thành than bây giờ ta giống như cái này than chỉ có thể phát chút nhiệt lượng thừa tất cả con cháu bên trong số ngươi thiên phú tối cao cũng là lớn nhất giống ta ngươi yên tâm đi nên để lại cho ngươi sẽ cho ngươi hàng châu diệp phủ trước cửa Cùng tần thương n g u y ệ t thành thân sau ngày thứ tư diệp phi liền muốn rời đi hàng châu dựa theo kế hoạch của hắn hắn về trước thiệu hưng tại thẩm gia đợi mấy ngày sau liền muốn đi ở vào tương đông đầm châu đi uống dương vân tùng cùng đàn thanh diệm mừng biết diệp phi lần này rời đi ước chừng muốn hai mươi ngày mới có thể trở về tần thương n g u y ệ t rất là nỗi buồn quan nhân nhanh chóng trở về ấp ủi hồi lâu sau tần thương n g u y ệ t cuối cùng cũng chỉ nói ra cái này sáu chữ nguyện nhi diệp phi nắm chặt tay của nàng mới kết hôn tuy nhiên mấy ngày ta liền muốn đi xa nhà thực sự là xin lỗi ta không có ở đây những ngày qua cái nhà này liền giao cho ngươi ngươi cũng phải cẩn thận một chút thần thương nguyệt nói n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi c h ờ ngươi trở lại hai người đứng ở trước cửa nói hồi lâu diệp phi mới cưỡi ngựa rời đi đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất tại phía trước điệu hiệu trong rừng tần h thương nguyệt mới thu hồi ánh mắt đi trở về đến diệp phủ bên trong bây giờ nàng đã là tòa nhà nữ chủ nhân thiệu hưng thẩm ra nhị p h ò n g bên kia muốn làm việc vui từ trên xuống dưới nhà họ thẩm tất cả đều bận rộn thu xếp trong vườn nào ngờ tới diệp phi hai ngày này muốn trở về thẩm tiêu thanh hai ngày này tất cả đều bận rộn một kiện áo công tốt như vậy diệp phi sau khi trở về liền có thể m ặ vào hôm qua mẫu thân tạ phu nhân tới tìm nàng nói là đường cậu mấy ngày trước tạ hưng bị người ám sát chết tại mai châu ngoài thành nghe nói đến đây tin tức lúc thẩm tiêu thanh có chút sợ hãi tuy nhiên không biết đường cậu là bị người nào giết chết nhưng nguyên nhân cái chết khẳng định cùng lần này tiêu cục bị thu hồi có quan hệ cái này cũng mang ý nghĩa diệp phi cùng bọn hắn thẩm ra cũng có thể gặp tập kích t i ể u thư cô ra lúc nào trở về nha đông cúc hỏi thẩm tiêu thanh ngẩng đầu lên xoay một vòng cổ nói cũng nhanh đi nhưng mà thẳng đến trong đêm tắt đèn như c ũ không gặp diệp phi trở về thẩm tiêu thanh liền một mực tại trông coi thẳng đến canh bốn sáng mới mơ mà ngủ trong lúc ngủ mơ m n g thấy diệp phi máu me khắp người mình đầy thương tích lôi kéo một cái mang theo mặt nạ người áo đen nhảy xuống vết núi thẩm tiêu thanh lúc này bị làm tỉnh lại nương tử diệp phi thân ảnh quen thuộc bay vào trong thai nàng t r ừ n g lớn hai mắt quay đầu nhìn về phía phía sau chỉ thấy diệp phi an vị tại mép giường bên cạnh trên lưng còn hất lên áo choàng một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ nàng lại nhìn liếc một chút bệ cửa sổ bên ngoài đã hơi sáng thương công thẩm tiêu thanh không kèm được khóc sau đó ngồi dậy vùi đầu vào diệp phi trong ngực thế nhưng là làm ác mậu diệ gi đúng nha đây chẳng qua là mộng mà thôi đừng coi là thật d i ệ p phi trấn an tướng công ta tùy ngươi đến hàng châu ở đi không muốn lại cùng ngươi tách ra d i ệ p phi cười cười như thế rất tốt thẩm tiêu thanh rời đi diệp phi muốn đem xuống giường ta đi đánh b ồ n nước nóng rửa cho ngươi đem mặt nương tử còn sớm đâu ngươi lại nằm sẽ chính ta đi d i ệ p phi đưa nàng n g ă n lại sau đó rời đi không bao lâu d i ệ p phi trở về đem cửa phòng cài then sau đó đem màn bông xuống đợi đến trời triệt để sáng về sau hai vợ chồng ôm ở ấm áp trong chăn nghe thẩm tiêu thanh nói tạ hưng tin chết về sau diệm phi nhữ mày nói đường cậu sẽ có kết quả này tại ta ngoài ý muốn liệu bên trong tướng công nói thật ta rất lo lắng thẩm tiêu thanh lo lắng nói nương tử nói cho ngươi một cái bí mật d i ệ p phi lặng lẽ nói này vạn minh khiến trên tay ta thẩm tiêu thanh giật mình không thôi tướng công có cái này vạn minh lệnh vậy ngươi chẳng phải là hiệu lệnh toàn bộ vạn giúp m ì n h tuy nói là như thế có thể ta cũng sẽ bởi vậy trở thành chúng m ũ i tiên tri tướng công chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào lo lắng sao vạn nhất phái hành sơn b ạ c khách hoặc là bắt huyền cung liếu trưởng thanh vì thế làm to chuyện nên làm thế nào cho phải thẩm tiêu thanh hỏi nương tử ta nghĩ diệt trừ ẩn thiên vì sư phụ ta báo thủ cùng ẩn thiên so ra phái hành sơn cùng bắc huyền cung lại được trò cái gì thế nhưng là tướng công ngươi tạm thời cùng bạch khách cùng liêu trưởng thanh có lực đánh một trận nhưng chúng ta thẩm ra không ai ngăn được hai người bọn họ yên tâm đi nhà mẹ đẻ sẽ không xảy ra chuyện diệp phi khẳng định nói hắn nghĩ tới tam thúc thẩm trác thẩm trác thanh kiếm kia cũng nên ra khỏi vỏ nhanh đến buổi trưa thời điểm hai người mới ra khỏi phòng diệp phi đi theo thẩm tiêu thanh đầu tiên là đến đỗ quyên viên cho nhạc phụ nhạc m â văn an đàm luận vài câu tạ hưng sự tình sau đó đi nhị phòng nơi đó nhìn xem trông thấy diệ phi trở về Hai ngày sau ngày muốn trong ở t h sân thẩm tiêu hoa đang luyện lấy kiếm diệp phi có thể nhìn ra được ngắn ngủi mấy ngày không gặp thẩm tiêu hoa có thể nói là tiến bộ thần tốc nghe nói đến diệp phi thanh nhâm về sau tam lão i a thẩm trác từ trong nhà ra đem diệp phi nói vào thẩm tiêu hoa thì lưu tại viện tử nhu cầu cấp bách luyện kiếm tam thúc hoa ca mà tiến bộ rõ rệt xem ra là có phương pháp giáo dục d i ệ p phi nói thầm chắc đắc ý cười to sau đó nói cô ra r ằ n g câu lời trong lòng trước kia nhìn nhà chúng ta hoa ca mà c ả lơ phất l ơ thật không có ngờ tới hắn lại như thế dụ n g công cái này tất cả đều là thụ ngươi ảnh hưởng hắn tổng nói với ta tiếp qua mấy năm cũng muốn giống như ngươi một tiếng hót lên làm tin người tam thúc ngươi lại đi trên mặt ta thiếp vàng bất quá gần đây ta tới t ì m ngươi là có một kiện chuyện quan trọng thương lượng với ngươi thầm chắc nhất thời không có ý cười cô ra ngươi lại nói ngươi thanh kiếm này sợ là muốn ra khỏi vỏ diệm phi nói thầm chắc liên tục gật đầu được rồi t u t không biết có thể hay không may mắn nhìn thấy tam thúc kiếm xuất vỏ mùi khắc này chương hai trăm năm mươi ba mệnh trung chú định có hai dạng đồ vật tương khắc sáng sớm l ầ u hai trong thư phòng diệp phi có chút hăng hái liếc nhìn thẩm tiêu thanh viết thư họa thẩm tiêu thanh chữ như người đoan chính vội vặn tự nhiên hào phóng đối với cái này không biết rõ tình hình thẩm tiêu thanh thì trong phòng ngồi xếp bằng mấy ngày trước nàng đối với kiếm pháp tìm hiểu thêm lại gặp được bình cảnh đi qua diệp phi một điểm phát bừng tỉnh đại ngộ thế là liền rèn sắc khi còn nóng một trận cực nhẹ tiếng bước chân chuyển đến đông cúc lên lầu đến này lén lút dáng vẻ giống như là làm tặc đầu dạng trông thấy diệp phi về sau đông cúc lo sợ không yên sau đó run d ẩ y nói cô ra nhị phòng lao ra cầu kiến nhị thúc tìm ta diệp phi rất là ngoài ý m u ố n ngày mai thẩm tiêu kiến liền muốn thành thân thẩm biện lúc này thế mà còn có rảnh rỗi nhàn đến tìm hắn cũng không biết là vì chuyện gì người trước chiêu đãi một chút ta cùng nương tử cái này xuống tới diệp phi nói đông cúc quay người đi xuống lầu diệp phi thì đứng dậy đến gian phòng bên trong tìm tới thẩm tiêu thanh nương tử diệp phi nhẹ giọng đánh gãy thẩm tiêu thanh thẩm tiêu thanh hơi hơi mở mắt ra oán giận nói thương công chán đét nhị thúc tới diệp phi giải thích nhị thúc thẩm tiêu thanh cũng rất kinh ngạc sau một lúc các loại hai vợ chồng xuống lầu phát hiện trừ thẩm biện ngoài ý mớn còn có nó hồi lâu chưa lộ diện thê tử lưu phu nhân cùng nhị nhi t ử thẩm tiêu văn những năm này thẩm tiêu văn một mực tại bạch lộc thư viện đọc sách diệp phi duy nhất một lần nhìn thấy hắn hay là năm ngoái hắn cùng thẩm tiêu thanh thành thân ngày ấy đối với cái này ấn tượng cũng không sâu khác bây giờ gặp lại thẩm tiêu văn diệp phi phát hiện thẩm tiêu văn cũng không đơn giản thực lực phải cùng thẩm tiêu thanh tương đương hắn phát hiện đến tựa hồ thẩm ra chân chính có thực lực nam nhi đều thích thâm tàng bất lộ về phần thẩm tiêu văn mẫu thân lưu phu nhân lâm văn phong mới vừa ở diệp phi trên thân mượn sát hoàn hồn thời điểm lưu phu nhân đã từng muốn hạ độc hại chết hắn về sau chính là bởi vì chuyện này mà bị đổi tới vùng ngoại ô nông trường gần đây lưu phu nhân có thể trở về nhờ vào thẩm tiêu kiến hôn sự cùng diệp phi ánh mắt giao h ộ i một cái trước mắt lưu phu nhân trong đầu hơi hồi hộp một chút sợ túi l ầ u xuống liên quan tới diệp phi sự tình nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói chút biết、diệp、phi là thẩm gia không thể nhất gây người cũng vì lúc trước mình sợ tác sở vi cảm thấy hối tiếc không thôi tiêu văn đường ca ngươi trở về thẩm tiêu thanh ngạc nhiên đối thẩm tiêu văn nói, thẩm tiêu văn cười gật đầu đường ngội gần nhất được chứ vẫn được thời gian dù bình thản nhưng cũng trôi qua hài lòng thẩm tiêu thanh vừa nói vừa cùng diệp phi ngồi xuống nha hoàn đông cúc đ ộ i vàng cấp hai người bưng tới hai chén t r à nóng vậy là tốt rồi thẩm tiêu văn xấu hổ cười một tiếng ánh mắt cũng theo đó từ thẩm tiêu thanh chuyển rời đến diệp phi trên thân hắn vẫn là không thể tin được một năm trước này c ũ n g đúng đường nội phu trong n g á y mắt lắc mình biến hóa thành thanh võ bảng thứ hai cao thủ nhị thúc thẩm tiêu thanh chuyển hướng thẩm biện kiến đa nhi hôn sự đều chuẩn bị được chứ không sai bị lắm thẩm biện mỉm cười thanh tỉ cô ra lần này chúng ta đến đây là muốn vì lúc trước nhị thẩm làm những cái kia chuyện hồ đồ chịu nhận lỗi hy vọng các ngươi có thể đại nhân bất kể tiểu nhân qua tha thứ nhị thẩm một lần thẩm tiêu thanh nhữ mày lại thẩm biện đây là muốn để lưu phu nhân trở về lúc trước lưu phu nhân làm u ố n diệp phi mệnh bây giờ bị phạt đi nông trường làm việc mới nửa năm liền muốn việc này thôi cái này làm nàng trong lòng rất là không nhanh nàng nhìn về phía diệp phi muốn nhìn một chút diệp phi ý tứ nhị thúc không nói gặp ngươi trước đó vài ngày tại võ đ à n g mấy vị đạo trưởng dạy ta không ít xem tương coi bói bạn sự diệp phi nói với thẩm biện cái này thẩm biện mặt lộ vẻ mờ mịt nhị th n g ư ơ i mạng này tướng nha chú định hai dạng đồ vật tướng khắc diệp phi nói tiếp cái kia hai loại nha t h ế tử cùng tô n tử diệp phi nói n g ư ơ i muốn ôm tô n tử nhị thẩm liền không thể cùng ngươi ở cùng một chỗ nếu ngươi khăng khăng muốn nhị thẩm giữ ở bên người có thể sẽ hại đến kiến ca nhi nàng dâu trong bụng thai nhi diệp phi nói xong thầm biện sầm mặt lại chuyện này là thật nhị thúc xem tướng coi bói bản sự ta chỉ học ra lông mà thôi không cần thiết coi là thật chỉ bất quá ngươi suy nghĩ một chút nhà ngươi thịnh ca nhi thành thân mấy năm chỉ sinh một vị chị em về sau liền không có động tĩ thầm vừa đi chưa tới nửa năm k i ế n ca nhi còn không có thành thân liền có tin mừng đây không phải vội vàng để ngươi ôm tôn tự sao có thể ngươi lại đột nhiên muốn để nhị thẩm trở về không được tốt đi theo ta thấy hay là trước chờ kiến ca nhi khi phụ thân ngươi lại cân nhắc việc này đi d i ệ p phi nói có đạo lý thẩm biện liên tục gật đầu sau đó liền vội vàng lắc đầu cô ra ngươi hiểu lầm ta cũng không có để ngươi nhị thẩm trở về ý tứ chỉ là hy vọng các ngươi có thể tha thứ nàng lúc trước sở tác sở vi nhị thúc đều là người một nhà ta như thế nào ghi hận nhị thẩm diệm phi cười nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi sau đó thẩm biện l i ề quát lại không nhớ lâu mà họ dịp này hào h ả o lợi hại thẩm tiêu văn không khỏi cảm thán lợi hại cái rắm lưu phu nhân mắng vốn đang coi là có thể mượn kiến ca nhi việc vui trở về đâu xem ra là không có trông cậy vào cái này còn không phải oán nhậm ngươi lúc trước làm chuyện ngu xuẩn thẩm biện chắc mắn mẫu thân ngươi liền nhịn thêm đi đợi đến thời điểm kiến ca nhi vì người sinh cái con trai mập mạng đến lúc đó tự nhiên là vô cùng cao hứng tiếp ngươi trở về thẩm tiêu văn trấn an nói đều là ngồi châm t r ọ c ngươi có biết ta ở bên kia mỗi ngày muốn làm bao nhiêu sống muốn ăn bao nhiêu khổ sinh ba người các ngươi nhi tử không có một cái hữu dụng trong phòng t h ư ớ n g công ngươi thật lợi hại vừa rồi nhị thúc nói với ta về việc này ta cũng không biết nên như thế nào đáp lại cũng không thể nói thẳng không muốn để nhị thẩm trở về không nghĩ tới ngươi lại tùy tiện biên một cái lý do liền đem bọn họ đổi đi thẩm tiêu thanh cười nói cái này nhị thẩm tâm tư ác độc nếu để nàng trở về từ đó châm ngoài ly dán lại sẽ khiến cho gia đình không yên d i ệ p phi thở dài nhưng nếu bạn nhất kiến ca nhi tương lai sinh một cái tôn tử nàng lại muốn mượn cơ trở về làm sao bây giờ vậy liền nhắc nhở nhị thúc t h ê tử cùng tôn tử tương khắc muốn tôn tử bình an nhị thẩm không được trở về nhưng nếu là sinh một vị chị em đâu vậy liền cùng nhị thúc nói hôm nay không nên để nhị thẩm trở về nếu không sinh ra tới nhất định là vị ca nhi quả nhiên vẫn là tướng công lợi hại bội phục thẩm tiêu thanh từ đáy lòng tán thưởng một ngày sau thẩm tiêu kiến hôn sự đúng hạn tổ chức tuy nói là hắn v u vui có thể đại đa số người là hướng về phía diệp phi mà tới bữa tiệc vui nối liền không dứt người đến cho diệp phi mời rượu đều muốn kết giao hắn vị này thành võ bảng thứ hai tuổi trẻ t à i tuấn vì không đoạt tân lang quan danh tiếng còn không có ăn mấy n g ụ m món ă n nóng diệp phi liền dẫn thẩm tiêu thanh đi đến sáng ngày thứ hai tân tiến môn con dâu vừa thỉnh a n kính song trà về sau thẩm biện liền phái một chiếc xe ngựa đem lưu phu nhân đổi về nông trường đi v ì biểu bày ra bất mãn của mình thẩm tiêu văn thì đi theo lưu phu nhân cùng nhau đi nông trường một bộ người đọc sách diễn xuất t ấ u chương xong chương hai trăm năm mươi b ố mạnh cựu cải biến giang thành thê sơn thập nhị cung bên trong từ hàng châu sau khi trở về mạnh cửu vẫn ở tại thứ mười hai cung nội lấy bế quan tu luyện làm lý do suốt ngày chân không bước ra khỏi nhà cũng không thấy bất luận kẻ nào mặc cho lấy dưới đáy mấy vị trưởng lão cùng chấp sự tranh đấu với hắn mà nói hai phái thế lực huyên náo càng lợi hại liền càng hữu í c h rốt cục đến ngày thứ bảy hắn xuất quan xuất quan chuyện làm thứ nhất liền đem mấy vị trưởng lão cùng tất cả chấp sự tất cả đều triệu tập đến cung thứ mười còn không có nhập t o ạ n mọi người liền lẫn lộn cùng nhau đối với cái này mạnh cửu lại điểm nhiên như không có việc gì mà không thay đổi ngồi thằng đến mọi người nhao nhao mệt mỏi về sau hắn mới mở miệng nói chư vị có biết bây giờ trên giang hồ đều đang đồn câu nào mọi người hai mặt nhìn nhau võ đang một người thắng qua thập nhị cung trăm tên đệ tử mạnh c ử u nói tiếp theo ta thấy võ đang bất luận một vị nào đạo trưởng đồng dạng t h ắ n g qua mấy vị trưởng lao thêm mấy vị c h ấ p sự trường môn giới luật đường dài lao nghiêm tín có chút không nhanh ngươi nói câu nói này có thể quá giáo đại gia hỏa thất vọng đau khổ đi chúng ta thế nhưng là hao tâm tổn trí phí sức giúp ngươi chia sẻ môn phái sự vụ thật sao mạnh cựu phát ra một tiếng rêu cận trường môn ngươi cái này cười là ý gì mọi người chất vấn đối mặt với mọi người phẫn nộ ánh mắt mạnh c ử u trong lòng âm thầm thư một hơi sau đó càng không ngừng ám chỉ mình đừng hoảng hốt tâm muốn hưu ác cười các ngươi không làm mạnh c ử u nói bất quá gần đây triệu tập c h ư vị cũng không phải là muốn hương sư vấn tội truy vấn sai lầm để mọi người đến là tuyên bố một việc chuyện gì từ giờ trở đi thứ tư c u n g đến cung thứ chín tất cả chấp sự đều điều đến đệ nhất c u n g thứ hai c u n g cùng thứ ba cung mạnh c ử u tuyên bố lời vừa nói ra mọi người giật nệ cả mình sau đó xôn xao không có chấp sự ai đến trưởng quản thứ tư cũng đến cung thứ chín sự vụ thứ bảy cung chấp sự hỏi cái này ta có an bài khác không cần lo lắng mạnh cửu đáp lại mạnh trưởng môn việc này can hệ trọng đại nhưng phải bàn bạc kỹ hơn liên nhất hướng đứng tại mạnh cửu một bên mã quang viễn cũng q u ê n đ ủ tuy nhiên hắn là cung thứ mười chấp sự không tại bị miễn trừ liệt kê bàn bạc kỹ hơn sẽ chỉ là tranh luận không nghỉ sẽ không ra kết quả gì đã ta vì trưởng môn cho nên việc này ta nói quên mạnh cửu nói không thể tuyệt đối không thể ngươi dù là cao quý trưởng môn có thể chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem thập nhị cung mấy trăm năm cơ nghiệp hủy ở ngươi một nhân thủ bên trong không sai sau khi hít sâu một hơi mạnh cửu đứng dậy quay lưng lại lạnh lùng nói ra triệu tập chư vị tiến vệ là tuyên bố việc này cũng không phải là thương lượng như đối với cái này có ý kiến hết thể trục xuất m ô n phái đ ờ i này đều không được bước vào thập nhị cung nửa bước mạnh cửu lời vừa nói ra mọi người ở đây lại là một mảnh xôn xao mạnh cửu chúng ta tại thập nhị cung đợi mấy chục năm vô luận công lao hay là khổ lao đều cao hơn ngươi vô cùng dựa vào cái gì ngươi nói đuổi chúng ta đi liền đuổi chúng ta đi b ă n g ta là trưởng môn nhà mạnh cửu quay đầu tự mình tiếp nhận trưởng môn đến nay chư vị đủ loại hành động khiến ta thất vọng cùng cực như lâu dài xuống dưới thập nhị cung nhất định vị ở chư vị trong tay thân là trưởng môn ta không thể ngồi xem không để ý tới nguyện ý lưu lại đứng tại ta bên tay trái không nguyện ý lưu lại đứng tại bên tay phải không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ ta coi như ngươi không nguyện ý lưu lại thấy mạnh cựu tâm ý đã quyết do dự sau khi có người làm ra lựa chọn đi đến mạnh cựu bên tay trái vị thứ hai làm ra lựa chọn là cung thứ m ộ ư ơ i chấp sự mã quang viễn gặp tình hình này không ít cùng mã quang viễn đi được gần chấp sự cũng theo tới việc này mạnh cựu dù chưa thương lượng với mã quang viễn qua mà ở lộc u minh thân tín nhóm xem ra lại là hai người sau khi thương nghị quyết định mã quan g viện biết rõ điểm này cho nên không thể không cùng mạnh cửu đứng ở một bên nếu không cũng là hai bên đều không lấy lòng thay lời khác mà nói là mạnh cửu buộc hắn chỗ đứng giống như lúc trước hắn lợi dụng mạnh cửu là hắn tương lai con rể c h u y ể n ngôn đến cho mình tạo thế đồng dạng mắt nhìn lấy một nửa chấp sự đứng ở mạnh cửu bên tay trái lấy nghiêm tín cầm đầu lộc ra thân tín nhóm giận dữ rời đi một khi bước ra này điện từ nay về sau chư vị liền đều không phải ta thập nhị cung người mạnh cửu nhắc nhở mạnh cửu cái này thập nhị cung còn không phải ngươi nói quên đệ bắt cung chấp sự liên hạo thiên nói đợi đến đám người kia sau khi đi mạnh cửu đối mã quang viễn nói mã c h ấ p sự đem những người kia tên tất cả đều ghi lại sau đó cáo chi giang hồ tất cả mọi người từ nay về sau bọn họ sở tác sở vi cùng ta thập nhị cùng không quan hệ trường môn mong rằng nghĩ lại nha một khi làm như thế nhưng liền không có quay đầu chỗ trống mã quang viễn tận tình khuyên bảo nói hắn không nghĩ tới mạnh cửu lần này đi hàng châu trở về lại giống đổi một người nhanh chóng quyết đoán đã đi ra một bước này ta liền không nghĩ tới quay đầu mạnh cửu nói vậy được rồi mã quang viễn chỉ có thể nghe theo Việc đã đ ế ngoài n ra hắn còn ó tuyên bố từ nay về sau thứ một mươi một cũng chỉ có thể lưu hai tên đệ tử cung thứ một mươi nhiều nhất chỉ có thể lưu bốn người cung thứ chín lưu tám người để bắt cung lưu một mươi hai người thứ bảy cung một m ư ờ i sáu người thứ sáu cung hai mươi người thứ năm cung hai mươi lăm người thứ tư cung ba mươi người bởi vì bây giờ thứ tư cung đến cung thứ mười đệ tử nhân số vượt xa quá quy định cho nên từ mai từ cung thứ mười bắt đầu cách mỗi bảy ngày tổ chức một lần cung nội đệ tử lập u bản lưu lại quy định nhân số đệ tử còn lại bị đào thải đệ tử thì giáng cấp một cung tham gia bảy ngày sau hướng xuống một cung lập u bản thẳng đến cuối cùng t u y ể n ra thứ tư cung ba mươi người ngoài ra trước đây căn cứ mỗi cái cung đẳng cấp đẳng cấp càng cao đạt được tiền thắng càng nhiều ngoài ra tuổi tác tại mười bốn tuổi trở lên liên tục hai năm dừng lại tại đệ nhất cung hoặc là từ thứ hai cung rơi vào đệ nhất cung đệ tử sẽ không cấp cho tiền thắng bởi vì thứ tư cung đến cung thứ chín hủy bỏ chấp sự tạm thời từ sáu vị trưởng lao đến trưởng quản mà đệ nhất cung đến thứ ba cung thăng cung khiêu chiến thì vẫn như cũ áp dụng khiêu chiến chấp sự phương thức chỉ bất quá ở đây phía trên tăng thêm một đầu quy định mỗi ba năm bị đánh bại nhiều nhất chấp sự sẽ bị hủy bỏ chức vị trở thành phổ thông đệ tử bị đánh bại ít nhất chấp sự thì có thể trở thành trường lao hậu tuyển mạnh c ử u những này quy định trong đó một nửa đều là tham chiếu diệp phi cho hắn lá thư này hắn sau khi nói xong liền để mọi người đi chấp hành. Hết cung thứ mười bên trong chỉ để lại mạnh cửu mã quan viễn cung thứ mười một cung chấp sự công tôn nhận trường môn thật sự là quyết đ o á nha n công tôn nhận cười nói không biết công tôn chấp sự có thể tán thành mạnh cửu hỏi nếu không tán thành ta vừa rồi liền cùng đám người kia cùng đi chỉ bất quá lần này biến đổi chắc chắn gian nan trọng trọng công tôn nhận một chút nhiễm mày không phá thì không xây được mạnh cửu nói công tôn nhận vũ một cái mạnh cửu bà vai lau mắt mà nhìn người trẻ tuổi liền nên có này bã lực đến giữa trưa cái thứ nhất phiền phức liền tìm tới cửa chương hai trăm năm mươi năm ra đại sự rời đi cung thứ mười về sau lấy giới luật đường dài lão nghiêm tín cùng liên hạo thiên cầm đầu nhóm người kia đến giang thành trong thành tìm tới lộc u minh nữ nhi lộc khê nghe nói mạnh cựu muốn hủy bỏ thứ t ư cung đến cung thứ chín chức trưởng môn lộc khê lập tức mang theo nghiêm tín bọn người trở về thập nhị cung muốn ngăn cản mạnh cựu nghe nói lộc khê mang người đến về sau mạnh cựu hoảng hốt bởi vì lộc u minh nguyên nhân hắn luôn cảm giác mình đối lộc ra người có chỗ thua thiệt ta nên làm thế nào cho phải hắn mở mịt luôn cuống trầm ngâm sau một lúc lâu hắn vỗ án đứng dậy tự lẩm bẩm đã đều bước ra một bước này không có gì đáng lo lắng thế là, hắn đi ra thứ mười hai cùng thả người nhảy lên rơi xuống sơn m ô n chỗ lúc này đến cửa trước m ã quang viễn chính mang theo mình người ngăn ở sân môn cùng lộc khê bọn người hình thành rằng gò cục diện thấy mạnh cửu đến m ã quang viễn lông mày hơi hơi thư giãn trưởng môn ngươi có thể tính tới mạnh cửu ngươi cái này vong ân phụ nghĩa qua sông đoạn cầu bạch nhã lang lộc khê hướng về phía mạnh cửu mắng mạnh cửu nhìn về phía lộc khê run lên trong lòng có chút sợ hãi liền lập t ứ c thu tầm mắt lại yên lặng hít một hơi về sau hắn đôi mã quang viễn bọn người hỏi giới luật đường trưởng lão có đó không mọi người nhao nhao đưa ánh mắt về phía nghiêm tín. Bất quá, đứng ra đáp ứng lại là hàn đoạn trường tại một canh giờ trước kia hắn mới bị mạnh c ử u bổ nhiệm làm mới giới luật đường trường lão hàn trường lão vừa mới là người phương nào tại ồn ào mạnh c ử u chất vấn hàn đoạn trương hàn đoạn trương nhìn một chút lộc khê một mặt mở mịt nói là lộc trưởng môn nữ nhi lộc khê à trưởng môn ngươi không biết vậy ta hỏi ngươi người này thế nhưng là ta thập nhị c u n g người mạnh c ử u lại hỏi ngữ khí to thêm mấy phần lời vừa nói ra mọi người giật mình nghe mạnh cựu lời này là muốn cùng lộc ra người triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt thật lâu hàn đoạn trương mới lắc đầu người này không phải mạnh cửu nhìn về phía nghiêm tín chỉ vào hắn hỏi vậy những người này đâu trong lúc đó nghiêm tín bọn người sắc mặt biến đến xanh xám vốn đang coi là đem lộc khê mời về có thể thay đổi thế cục thật không nghĩ đến mạnh cửu đúng là cường thế như vậy đều không phải hàn đoạn trương l ắ t đầu đã không phải nay vì sao mặc cho bọn họ tại ta thập nhị c u n g trước cửa lớn tiếng ồn ào hàn đoạn trương hãi nhiên thất sắc kinh sợ nói trưởng môn dạy phải sau đó hàn đoạn trương đi lên trước đối lộc khê bọn người ôn tồn nói chư vị mời trở về đi lộc khê tức giận hư một tiếng đối mạnh cửu nói ra tốt ngơi cái mạnh cửu đủ hung át tâm ta đã phái người ra roi thúc ngựa tiến đến tô châu đem chuyện hôm nay nói cho phụ thân ta mạnh cửu đi lên trước đột nhiên tại đền thờ một bên trên trụ đá kích nhất trưởng lưu lại một cái vài tấc sâu trưởng ấn sau đó đối mọi người nói nể tình ngày xưa tình cũ chuyện hôm nay liền thôi có thể về sau ai nếu dám tới ta thập nhị cung ồ nào nháo sự ta mạnh cửu tuyệt không khinh s u ấ t tha thứ dùng cái này trưởng ấn làm chứng mạnh cửu lời vừa nói ra lộc khê cùng nghiêm tín đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi mạnh cửu niên kỷ tuy nhỏ lại là mọi người tại đây bên trong thực lực mạnh nhất một vị bây giờ thập nhị cung bên trong cũng chỉ có cung thứ mười cùng thứ mười một cung chấp sự mã quan g viễn cùng công tôn nhận thực lực cùng hắn tương đương chư vị đi thong thả không tiễn hàn đoạn trương chắp tay nói lộc khê bọn người hai mặt nhìn nhau sau đó rời đi thấy một đoàn người đi xa về sau mạnh cựu trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm đối với hắn mà nói ứng đối loại này cục diện quả thực có chút khó cũng may chính là từ trước mắt tình huống đến xem hết thảy còn trong lòng bàn tay của hắn tuy nhiên bây giờ đại đa số trưởng lão cùng chấp sự đều cùng mã quang viễn quan hệ cá nhân rất tốt có thể mã quang viễn phách lối nữa cũng sẽ không giống lộc u minh thân tín như vậy dám trắng trận tùy ý làm vậy mà hắn mạnh cựu cần làm cũng là giống diệp phi ở trong thư nói như vậy âm thầm chen ép mã quang viễn thế lực để bạt mình người bất quá trước mắt hắn tương đối lo l ắ n g chính là sư phụ lộc u minh bên kia vạn nhất lộc u minh tự mình xuất thủ can thiệp chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng đến hai người nhiều năm sư đồ tình nghĩa đến trạng vào tối ban ngày phát sinh sự tỉnh đã truyền khắp toàn bộ thập nhị cung biết được đến mạnh cựu muốn điều chỉnh mỗi cái cung đệ tử nhân số về sau không ngày trước mới dựa vào bảng môn t ạ đạo hoàn thành thăng cung khiêu chiến các đệ tử hoàng đệ nhất cung đến thứ ba cung nội không ít liên tục mấy năm cũng không có tăng lên đệ tử càng là đứng ngồi không yên như truyền n g ô n là thật như thế bọn họ lập tức liền bị thanh lý đi ra ngoài phái toàn bộ thập nhị cung bên trong lòng người bàng hoàng bất quá đối với chân chính có thực lực đệ tử căn bản không ngày lo lắng mặt trời lặn sau khi xuống núi đệ tử đường dài lao vệ hiến đi vào đệ nhất cung tuyên bố đám đầu tiên bị khu trục ra thập nhị cung đệ tử này một số người bên trong nhiều tuổi nhất người hơn bốn mươi tuổi khi nghe có vệ hiến bẩm báo việc này về sau mạnh cựu rất là giật mình thở dài gần trăm người liên tục ba năm chưa thể từ đệ nhất cung thăng đến thứ hai cùng khó trách tăng ca sẽ nói chúng ta thập nhị cùng trăm người không bằng võ đang một vị đệ tử nói cho mỗi một vị đệ tử từ nay về sau ta thập nhị cung không nuôi người rảnh rỗi trường môn n g ư ơ i có chỗ không biết cái này đệ nhất cung đệ tử đại đa số đều là chút trưởng lão hoặc là chấp sự thân thích cũng là tới bắt này mỗi tháng mấy lượng tiền thắng vậy thì nói không riêng gì chúng ta thập nhị cung trên giang hồ phần lớn môn phái đều như thế bất quá ta nghe nói giống như trước đây không lâu hoa gian phái cũng thanh lý không ít đệ tử thứ lâu dài cân nhắc t r ư ờ n g môn làm là như vậy đúng đến ngày thứ hai thập nhị cung bên trong tất cả mọi người tụ khắp nơi đệ nhất trước cửa cung diễn võ trường bắt đầu sàng chọn mỗi cái cung đệ tử đầu tiên bắt đầu chính là cung thứ、10. bây giờ cung thứ mười tổng cộng có sáu tên đệ tử dựa theo mạnh cửu mới ra quy định nhiều nhất chỉ có thể lưu lại bốn người thân là chấp sự lập tức quang để sáu tên đệ tử chia làm ba tổ từng cái luận bản đọ sức bên thắng lưu tại cung thứ mười kẻ bại trong ba người từ mạnh cửu cùng mười một cung chấp sự công tôn nhận lấy ra hai người l u ậ n bản quyết định cái cuối cùng lưu lại người nhưng mà cuối cùng vòng thứ nhất ba tổ đọ sức kết thúc về sau mạnh cựu cùng công tôn nhận đều từ bỏ nguyên nhân là bị thua ba người thực lực quá kém căn bản cũng không có tư cách đợi tại cung thứ mười thế là tất cả đều xuống đến cung thứ chín cung thứ chín nguyên bản liền có mười ba tên đệ tử. tính đến mới từ cung thứ mười đến rơi xuống ba tên đệ tử vừa vặn mười sáu người hai hai một tổ chia làm tám tổ luật bản bên thắng lưu tại cung thứ chín kẻ bại thì rất xuống đệ bắt cung để n g ư ờ i không nghĩ tới chính là vừa rồi từ cung thứ mười đến rơi xuống ba tên đệ tử bên trong có hai tên đệ tử lần nữa bại ngay cả đợi tại cung thứ chín thực lực đều không có cung thứ chín đệ tử sàng chọn hoàn thành mạnh cựu để các đệ tử tán đi lại có hai tên cung thứ mười đệ tử liên tiếp bại hai trận rất xuống đệ bắt cung cũng không biết ban đầu là như thế nào thăng lên đến công tôn nhận thất vọng nói rất hiển nhiên có người cố ý để bọn hắn thăng lên đến buồn nô ta mã quang vi sau ba ngày một người một thất khoái mã đi vào tô châu mưa phùn bay trong ngõ nhỏ tiếng đập cửa đánh vỡ trong ngày mùa đông bình tĩnh tôn tử lộc nhàn giờ phút này không ở trong nhà là lộc u minh tự mình đi mở cửa cửa mở về sau trước cửa dắt ngựa người cho hắn đưa một phong thư lộc trường môn thập nhị cung gia đại sự t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu xuất thủ tay trái dẫn theo hai ấm rượu nước mơ tay phải chống đỡ một cây rủ lộc nhàn chậm rãi đi vào mưa ngõ hẻm trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ đôi mắt thâm thúy lộ ra một cái m ư ơ i năm tuổi thiếu niên không nên có thâm trầm tổ phụ của hắn là thập nhị cung tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật phụ thân lại là cái trầm mê ở tiểu s á t hạng người bình thường đến mức hắn từ nhỏ đến lớn chỉ dám nói cho người khác biết mình là lộc u minh tố tử t cũng không dám nói đến cùng phụ thân của mình tại hắn lúc còn rất nhỏ hắn liền rời xa cha mẹ của hắn cùng tổ phụ lộc u minh ở cùng một chỗ trừ cái đó ra còn có cô c ô của hắn lộc khê ỷ b a o lộc u minh yêu c h i ề u lộc khê một mực từ trước đến nay là cái không thèm nói đạo lý người đến mức con của nàng lục thiên bảo cũng là như thế lộc nhàn còn nhớ rõ tại hắn tám tuổi năm đó hắn bị so hắn lớn hơn mười tuổi biểu ca lục thiên bảo khi dễ nhưng mà lộc khê lại không phân tốt xấu phạt hắn q u ỷ một cái bữa chiều để hắn càng khổ sở hơn chính là tổ phụ của hắn lộc u minh biết rất rõ ràng việc này nhưng không có thay hắn chủ trì công đạo khi đó lên hắn liền minh bạch một cái đạo lý trên đời này cũng không có quá nhiều công đạo có thể nói chỉ có thực lực cùng địa vị hắn nghĩ trong nhà chiếm hữu một chỗ c ắ m rủi liền phải nhận tổ phụ lộc u minh yêu thương hắn nhìn một chút trong gia tộc cùng thế hệ người mấy vị đường h u y n h đệ không phải không muốn phát triển cũng là thiên phu thường thường mà biểu ca của hắn lục tiên bảo cũng là đầu hết ăn lại nằm con lường ốc nói cách khác toàn cả gia tộc bên trong t r ư g c mắt thời gian hắn liền đạt được tổ phụ chú ý cũng nhận được tổ phụ tự mình truyền thụ trường pháp cùng tâm pháp biểu ca lục thiên bảo không dám trêu cực hắn cô cô lộc khê cũng biến thành hòa ái dễ gần ngay tại hắn coi là hết thể đều như hắn tưởng tượng như vậy thuốc đầy lúc hắn thiểu sư thuốc mạnh cựu đột nhiên của khởi ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền từ thứ ba cung thăng đến cung thứ chín chấn kinh toàn bởi ộ giang thăng cung đứng hàng thanh võ bảng đứng đầu bảng, bị người giang hồ gọi là khoáng Hai lại tài. sau, thanh năm Mạnh lên hồ. thứ hồ thế Cửu đầu là võ bị b kỳ vì mạnh cửu tồn tại để năm đó kế hoạch tại mười hai tuổi năm đó chính thức bái nhập thập nhị cung muốn h à n h không xuất thế một tiếng hót lên làm kinh người lộc nhàn từ bỏ này suy nghĩ đến nay một mực lưu tại lộc u minh bên người mà thập nhị cung chức trưởng môn cũng bị mạnh cửu cấp đi đẩy ra tòa nhà môn bước vào tòa nhà một bước lộc nhàn biểu lộ rộng mở trong sáng trong con ngươi bắn ra con mang đi vào phòng trước cửa hắn đầu tiên là đem rượu nhẹ nhàng phóng tới mặt đất khép lại dù sao nhắc lại lấy cựu đầy cửa vào Thấy lộc u minh ngồi tại lò bên cạnh sắc mặt ngưng trọng hắn hỏi tổ phụ xảy ra chuyện gì à t r e o đến ngươi như vậy không cao hứng lộc nhàn ánh mắt chuyển qua lộc u minh bên cạnh kia làm ộ t phong thư do ai viết tin người cô cô lộc u minh nói ngươi này mạnh cựu tiểu sư thúc quá không ra gì lộc nhàn đi lên trước cầm lấy tin nhìn một lần bữa bữa hắn như có điều suy nghĩ nói tiểu sư thúc mới đi một chuyến hàng châu trở về liền náo ra động tĩnh lớn như vậy lộc u minh không vui liếc lộc nhàn liếc một chút có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng không đáng quanh co lòng、vòng. lúc trước cũng là bởi vì diệp phi tiểu sư thúc mới đưa thiên bảo biểu ca đổi ra thập nhị cung lộc nhàn nói thẳng tiểu t ử họ diệp này đến tội cùng làm u ố n làm cái gì lộc u minh g i ậ n hiện ra sắc t ổ phụ nay họ diệp sẽ không là biết cái gì không nên biết đến sự tình a bây giờ hoa gian phái phái võ đang âm dương phái đều cùng hắn tới lui mật thiết hàng châu thiệu hưng một vùng võ lâm cũng lấy hắn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó nếu như tiểu sư thúc đối với hắn cũng nghe lời răm giáp cái này có thể bất lợi cho chúng ta lộc nhàn nói lộc u minh hừ một tiếng họ diệp này trước đây giấu đi mũi nhọn thủ vụng nhìn qua giống như là chịu được tính tình người làm đại sự nhưng hôm nay hắn phong mang q u a thịnh thế tất sẽ chọc cho đến h ỏ a s á t t h â n tổ phụ lộc nhàn đột nhiên quỳ tới đất bên trên để tôn nhi đi giết hắn a lộc u minh níu chặt lông mày người nghĩ như vậy giết hắn sẽ không hay là bởi vì tần cô nương a lộc nhàn lắc đầu giải thích nói họ diệp này thế nhưng là cái thai hoàng ẩm không thể không trừ đáng tiếc khó được ra như thế một trong đó bên ngoài kiêm tu thiên tài lộc u minh thở dài sau đó đứng dậy đi đến lộc nhàn bên cạnh hắn nhưng là thanh võ bảng thứ hai gần như chỉ ở n g ơ i tiểu sư t h u c phía dưới ngươi có n ắ m chắc giết h ắ n sao tổ phụ ngươi hẳn là rõ ràng tiểu sư thúc trong mắt chỉ có tiểu sư thúc một cái đối thủ nếu là liên sát này họ diệp đều không có n ắ m chắc này tôn nhi cũng không xứng làm tiểu sư thúc đối thủ lộc nhan túi đầu nói nghĩ hồi lâu lộc u minh mới đáp ứng vậy ngươi đi đi ngày mai liền lên đường thập nhị cung ra lớn như vậy nhiễu loạn ta đến tự mình trở về một chuyến đến lúc đó ngươi giết này họ diệp về sau liền trực tiếp đi thập nhị cung tìm ta vâng lộc nhan n g ẩ g đầu lên t ổ phụ này thập nhị cung bên kia ngươi dự định xử trí như thế nào ngươi tiểu sư thúc chỉ là lầm nghe này họ diệp là một chút chuyện hồ、đồ. lần này ta trở về giúp hắn xử lý một chút môn phái sự vụ đợi cho sang năm xuân về hoa nợ lại về gian g nam nghe lộc u minh lời nói này lộc nhàn trong lòng rất là thất vọng hắn còn tưởng rằng lộc u minh lại bởi vậy thôi mạnh cửu cái này trước trưởng môn qua cái hai ba năm sau lại từ hắn tới nhận trước trưởng môn xem ra lộc u minh cũng không có như này dự định đến ngày thứ hai tổ tôn hai người đồng thời rời đi t ô châu một cái hướng tây một cái hướng nam trên núi võ đang võ đang viện tử tu chỉnh cùng xây dựng thêm đã hoàn thành một tòa có giang nam phong cách viện tử xây xong để yên lặng mấy chục năm võ đang rực rỡ hạt lên làm võ đang mới trưởng môn xuân đào cũng dần dần quen thuộc núi này bên trên thời gian thân là môn m phái bên trong duy nhất nữ t ử nàng tự nhiên là tập ngàn vạn sùng ái vào một thân đại sư m i n h quách tướng chi tự mình truyền thụ võ đ a n g q u y ề n pháp nhị sư m i n h vương phi lô truyền thụ tâm pháp tam sư m i n h nhân thiên khải giáo kiếm pháp tứ sư m i n h trần hữu đạo giáo thụ đạo pháp cùng cảnh giới còn có thể cùng t i ể u sư m i n h lâm động mỗi ngày luận bản tăng lên kinh nghiệm thực chiến năm vị sư m i n h dốc túi tương thụ nghĩ không đột nhiên tăng mạnh cũng khó khăn nhưng mà xuân đào tiến bộ chi thần tốc hay là thật to vượt qua mấy vị sư h u n h dự tính lấy nàng cái này s u thế đến xem ba năm sau tiến vào thanh võ bảng trước năm cũng có thể vừa mới bắt đầu mấy vị sư h i n h cũng làm không rõ là chuyện gì xảy ra nếu nói là thiên phú sợ là ngay cả mạnh cựu cũng không sánh nổi có thể nói là ngàn năm mới gặp về sau nhị sư h i n h vương phi lô cho xuân đào lúc mới phát hiện xuân đào mạch lạc thông suốt nguyên k h í trần đầy vượt xa quá người bình thường hỏi qua xuân đào về sau mới biết tại đến võ đang trước đó xuân đào đã từng liên tục mấy tháng dùng qua diệp phi cây đơn thuốc v ư ơ n g lúc trước diệp phi chỉ nói là điều dưỡng thân thể thuốc kỳ thực là vì xuân đào tương lai tập võ khơi thống kinh mạch cố bản bồi nguyên lưu thông máu dước khí đánh xuống vững chắc căn cơ cho nên bây giờ xuân đào mới có thể đi vào bước nhanh như vậy biết được việc này về sau xuân đào trong lòng đối diệp phi cảm kích lại tăng thêm không ít chủ phong chỗ giữa sườn núi trước thác nước giống như ngày thường xuân đào một thân một mình đang ngồi tu luyện nội công lúc này một người quần áo lam lũ trung niên nam tử mang theo một cái bảy tám tuổi tiểu nữ h à i đi vào trước mặt nàng xuân đào mở mắt ra đầu tiên là dò xét cái này mặc dày có nữ h à i một phen sau đó chuyển hướng trung niên nam tử kia hỏi hai vị tìm ai thì ngươi trung niên nam tử kia cười nói chương hai trăm năm mươi bảy tề tụ đ ằ n châu tìm ta xuân đào ngạc nhiên tiền bối chúng ta giống như chưa gặp mặt ta nam tử kêu ha ha cười cười ngươi hẳn là xuân đào trưởng môn a xuân đào gật gật đầu không sai không biết tiền bối là tại hạ trương hạt lĩnh trung niên nam tử cười nói sau đó tay nhẹ nhàng rơi vào tiểu nữ tử trên đầu vị này chị em gọi linh hương chúng ta đều gọi nàng tiểu linh hương ngay vậy xuân đào giật mình lập tức đứng d ậ y đối nam tử ô m quyền hành lễ nói nguyên lai là sư thúc tha thứ xuân đào có mắt mà không thấy thái sơn nói quá lời trưởng môn trương hạt lĩnh phất phất tay xuân đào nghiêm túc nghiêm chỉnh bộ dáng để hắn có chút xấu hổ không có chút nào tự tại tại võ đang không được tự nhiên thế nhưng là một chuyện xấu trường môn ngươi có biết cùng ngày họ diệp so ra ngươi nơi nào kém trương h ạ c lĩnh hỏi nội lực thiên phú can đảm xuân đào không biết mong rằng sư thúc chỉ điểm ngươi không đủ tự tại nha trương h ạ c lĩnh nói làm người nha vui vẻ là được rồi sư thúc nói cực phải xuân đào sẽ sửa ngươi nói như vậy còn chưa đủ tự tại trương hà lĩnh lắc đầu xuân đào yên lặng nhìn xem trương hà lĩnh vậy sư thúc xuân đào cũng không muốn đổi xuân đ à o người cùng khổ xuất sinh từ nhỏ cho người làm nha hoàn nếu không thận trọng từ lời nói đến việc làm sợ là không có kết cục tốt mà lại luôn nói tự tại đó cũng là một loại không được tự nhiên tựa như bọn họ những hòa thượng kia luôn nói người xuất gia không nói dối bản thân liền là một loại lừa dối là người hài lòng so vui vẻ trọng yếu không tệ chương hạc lĩnh cười tán thưởng xem ra họ diệp này để ngươi tới làm trưởng môn cũng không phải không hề có đạo lý hài lòng liền có thể thuật khí thuật khí chính là vận khí thuật vận khí thuật liền sẽ vận khí tốt vận khí tốt tự nhiên cũng liền khí vật tốt có ngươi tại tương lai võ đăng khí vẫn tất nhiên sẽ không kém dứt lời trương hạc lĩnh để tiểu đinh hương đi đến xuân đào trước mặt ta phải đi xa nhà một chuyến mang theo tiểu đinh hương không thiện nàng liền nhờ ngươi chiều cố trương hạc lĩnh nói xuân đào trưởng môn tiểu đinh hương đi đến xuân đào trước mặt nhút nhát h ô s ư n g sờ còn nói thêm trưởng môn sư muội dựa theo đối phận nàng đích sắc là xuân đào sư tỷ nghe được cái này xuân đào dợ khóc dợ cười suy nghĩ chẳng lẽ mình muốn hô trước mắt tiểu nữ hải này một tiếng sư tỷ gọi xuân đào tỷ trương hạc lĩnh nói xuân đào tỷ tỷ tiểu đinh hương lập tức đổi giọng tiểu đinh hương xuân đào túi đầu cười nói sau đó đem tiểu đinh hương ôm vào lòng trương hạc linh thì đi đến trước thác nước nhìn xem đầu nào khe nhỏ sông dài thác nước tự lẩm bẩm họ dịp này có thể quá khó sư thúc ngươi nói cái gì xuân đào hỏi trương hạc linh chuyển hướng xuân đào hỏi là quách hướng chi tên kia để ngươi mỗi ngày tới này tu luyện à? xuân đào liên tục gật đầu về sau ngươi nhớ kỹ đem tiểu đinh hương cũng mang đến trương hạc linh nói ách xuân đào m ở mịt muốn nói lại thôi này tốt nàng không rõ vì cái gì đại sư h u n h cùng sư thúc đều muốn nàng ở chỗ này tu luyện chẳng lẽ có huyền cơ gì nói một hồi lời nói về sau xuân đào liền dẫn tiểu đinh hương rời đi nhìn xem hai người nắm tay đi cùng một chỗ t h â n ảnh trương hạc lĩnh bất đắc di lắc đầu họ dịp này cả một đời đều được dựa vào nữ nhân trở lại việt tử nhìn xem xuân đào mang theo một cái tiểu nữ h à i trở về tứ sư huynh trần hữu đạo hiếu kỳ hỏi trưởng môn nơi nào đến tiểu n h a đầu sư thúc mang về sư thúc trở về trần hữu đạo giật này cả mình lúc này đại sư huynh quách hướng chi từ trong phòng của mình lao ra sư thúc người đâu tại thác nước nơi đó xuân đào đáp lại sau đó hỏi đại sư h u n h ngươi đây là dự định đi xa nhà lúc này quách tướng chi có một cái bọc hành lý đầu đội lên một mũ rộng lành không có trả lời x u â n nào liền đứng dậy mày lên đổi tới chỗ giữa sườn núi trước thác nước tìm tới trương hạc lĩnh sư thúc trương hạc lĩnh ngươi cái này háo liền quần thế nhưng là dự định đến đàm châu đi trương hạc lĩnh hỏi sư thúc quả nhiên liệu sự như thần ngươi không cần phải đi trương hạc lĩnh nói bây giờ v õ đang vừa có khởi thế không thể thiếu ngươi đàm châu chuyến này ta tự mình đi sư thúc ta cùng n à y họ diệp bớt nói nhảm trương hạc linh không kiên nhẫn dự định quách tướng chi này họ diệp đối với chúng ta vo đang có ân ta cũng là biết đến nếu không ta cũng sẽ không đi chuyến này mà lại này lội m ư ờ i phần nguy hiểm cho dù là ta cũng không thể cam đoan có thể toàn thân trở ra người nào muốn giết hắn rất nhiều trương hạc linh trả lời mấy ngày trước ta biết được một chuyện phụng hỏa giáo hộ pháp lan n h ư ợ c tầm n h ậ p quan tương truyền tại phụng hỏa giáo bên trong nàng này chính là đệ nhất cao thủ lần này đi vào vân quốc sợ là vì hai vị sử giả báo thủ tới hành sơn bên b á c h núi bên trên một bạch tí nam tử đứng chắc tay trong gió lạnh hắn sừng sững bất động tên này nam tử chính là hành sơn kiếm phái đệ nhất kiếm khách bạch khách mấy ngày trước b i ế tuy nhiên tạ g hưng Nam cùng hạ cản kim hai người trước khi chết thề với trời tuyệt đối không có đem hai người tiêu cục cùng bọn hắn phái hành sơn bác huyền cùng bạn giúp minh âm thầm hợp tác một chuyện cáo chi diệp phi có thể theo cách chỉ có diệt trừ diệp phi cùng thật ra mới có thể bảo đảm này bí mật sẽ không tiết lộ một đệ tử vội vã chạy tới xoay người ôm q u y n ó i sư phụ t ử sư huynh gửi thư bạch khách quay đầu hỏi a hắn nói cái gì t ử sư huynh nói này diệp phi muốn tới đàm châu tới đệ tử trả lời đàm châu bạch khách cười lạnh đây không phải dê vào miệng có sao bất quá hắn đến đàm châu là vì chuyện gì nghe nói phi đao dương vân tùng muốn tại đàm châu thành thân xử lý v i ệ c vui diệp phi đến uống dương vân tùng d i p mừng dương vân tùng đao đao tất chúng dương vân tùng nghe nói trước đây không lâu hai người mới đại náo tây thuộc thần v phủ sắc thần y tướng quân đại nhi tử như thế xem ra cái này dương vân tùng cũng không thể lưu thành biệt kinh đạt được phụng hỏa giáo hộ pháp nhập quan mật báo về sau thần đao các các chủ dương thắc tìm tới mình nữ nhi dương yi yi i từ khi võ đang trở về về sau dương yi yi i so dĩ vãng càng thêm khắc khổ tu luyện cho dù là có tuyết rơi cũng vô pháp ngăn cản nàng trừ mạnh c ử u bên ngoài dương yi yi lại nhiều một cái nhất định phải đánh bại đối thủ diệp phi đất tuyết bên trong dương yi yi i y đao phong so hàn phong càng mạnh mẽ nhấc lên đẩy trời tuyết sương ngủ phu thân dương yi y thu hồi đao của mình làm sao ngươi tới ta tới là để cho ngươi biết một sự kiện nghe nói này phụng hòa giáo nữ hộ pháp lan ngược tâm nhập quan dương thác nói phụng hòa giáo lan ngược tâm phụ thân êm đẹp đất là gì hướng nữ nhi nhấc lên việc này nghe nói này lan ngược tâm là đến giết diệp phi dương y dù ý nghĩa nhất thời khẽ giật mình sau đó nói phụ thân nữ nhi muốn đi một chuyến giang nam dương thác từ trong ngực rút ra một t r ư ơ n g tiệc cưới sau đó đưa tới dương y dù ý nghĩa trong tay ngươi đường huynh dương vân tùng muốn thành thân đi với ta đảm châu uống rượu mừng đi phụ thân ta chắc hẳn này họ diệp cũng sẽ đi dương thác cười nói dương y dù ý n g a gật gật đầu chương hai trăm năm mươi tám sơn cốc chặt giết thiệu hưng đã liên tục hạ tam thiên đông vũ hàn khí bất ngờ ư i ngày xưa náo nhiệt đầu đường chưa có người lai vãng lanh lanh thanh thanh bên đường tiểu phiến nhóm cũng lười gào to một cỗ t ử thẩm ra cửa h ồ n g ra x e ngựa c h ậ m rãi ra khỏi thành đi đến thông hướng thông hướng đảm c h â u quan đạo sa phu là một cái hơn bốn mươi tuổi trung nhân nhân đỉnh đầu mũ rộng rành trên trán quấn lấy vải thô khăn trùng đầu người khoác áo tơi cùng g ư ờ n g cầu dưới chân mặc một đôi thật dạy bông vải dày nhưng dù cho như thế thấu xương giá lạnh hay là làm hăn trong gió rét run lệ bẫy sa phu sau lưng dèm kéo gấp chặt chẽ trong xe ở khắp mọi nơi giá lạnh để diệp phi cùng thẩm tiêu thanh gần sắt cùng một chỗ giống thẩm tiêu thanh loại này tu luyện thuần âm nội lực người mà nói mùa đông lúc tay chân sẽ so với thường nhân lạnh hơn một chút diệp phi n ắ m thật chặt tay của nàng một trận lại vẫn là không có thể đem tay của nàng che nóng bất quá đối với thẩm tiêu thanh mà nói chỉ cần trong lòng là ấm áp liền sẽ không cảm thấy lạnh nương tử ngươi cho đan thanh cô nương chuẩn bị lễ vật gì diệp phi hỏi chuẩn bị một chi chân bạn gọi trong thành tốt nhất thợ khéo sư phụ làm ngoài ra ta còn thân hơn tay họa một cây quạt làm đưa cho dương đại ca lễ vật tướng công ngươi sẽ không để tâm ch ta có cái gì tốt n g ạ i nha diệp phi nghi vấn thẩm tiêu thanh cười cười sau đó lắc đầu diệp phi túi đầu xuống trên trán thẩm tiêu thanh thân một đạo sau đó hai người ngươi một lời ta một câu vừa nói vừa cười r i n g rất nhiều chuyện phảng phất có nói không hết qua giữa trưa xe ngựa tại một mảnh t r ư c không được thôn sau không được cửa hàng trong núi rừng dừng lại sa phu đến bờ sông múc nước diệp phi thì cùng thẩm tiêu thanh xuống xe dán ra thân thể ăn chút lương khô cùng mặt đầu sa phu sau khi trở về diệp phi xoay người hướng sau lưng trong rừng nhìn lại từ ra thẩm ra về sau hắn liền cảm rất được có một người một mực tại đi theo đám bọn hắn có thể sử dụng khinh công truy hai người bọn họ canh giờ đủ để thấy người này khinh công cùng nội lực đều thuộc về thợ thừa ngoài ra hắn còn cảm nhận được một cỗ x á t nghiệm hiển nhiên là kẻ đến không thiện t h ư ớ n g công ngươi đang nhìn cái gì thẩm tiêu thanh hiếu kỳ hỏi d i ệ p phi quay đầu lại hướng về phía thẩm tiêu thanh cười nói ta giống như nhìn thấy một đầu d ã chư d ã chư thẩm tiêu thanh nghĩ hoặc thật d i ệ p phi cười khúc khích mới vừa rồi là không phải d ã chư ta khó xác định có thể ta có thể xác định giờ phút này trong mắt cũng là đ ầ heo diệm phi nói xong sa phu nhịn không được cười thẩm tiêu thanh tức giận đến trực tiếp lên xe diệp phi đổi vào toa xe còn không có ngồi xuống liền bị đánh hai quyền thương công chán ghét diệp phi nhún n h ú n vai trước k i a gây thẩm tiêu thanh sinh khí trừ động thủ bên ngoài nàng sẽ còn trộn lẫn hai c â u miệng bây giờ thẩm tiêu thanh chỉ là nũng nịu hoặc phát một ít tính khí ngược lại là mất mấy phần n i ề m vui thú bất quá hai người xem như tại một lần nữa thành lập một loại thân mật hơn quan hệ vô luận là hắn hay là thẩm tiêu thanh đều muốn có cái chậm rãi quá trình thích ứng diệp phi hống vài câu về sau thẩm tiêu thanh không tức giận đầu đổ vào diệp phi trong ngực nương tử có kiện sự tình ta nhất định phải nói cho ngươi. diệp phi đột nhiên nói nghe diệp phi ngữ khí có chút nặng nề thẩm tiêu thanh có chút giật mình hỏi chuyện gì từ khi trong nhà ra vẫn có người theo chúng ta diệp phi nói nếu là ta không có đ o á n sai hắn hẳn là tới giết ta thẩm tiêu thanh lúc này thẳng tắp cõng trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc tướng công nhưng biết sát thủ kia là ai diệp phi gật gật đầu hẳn là hắn không sai ta gặp qua hắn vài lần chỉ là ta không nghĩ tới hắn là người đầu tiên độc thủ nhìn tới xem ra cái gì xem ra mạnh cựu đã là tử xáo trộn lộc tiền bối bố cục lộc tiền bối đem đây hết thảy đều do tội tại trên đầu ta d i ệ p phi ánh mắt sâu kín nói hắn thấy lộc u minh ra tay giết hắn không chỉ có đơn giản như vậy trước đây hắn một mực hoài nghi lộc u minh là ẩn thiên thất quân một trong bây giờ xem ra là cực lớn khả năng tướng h công này đi theo chúng ta người sẽ không là lộc tiền bối a lộc tiền bối hẳn là về thập nhị cung p h ả i tới giết người của chúng ta hẳn là cháu của hắn lộc nhàn d i ệ p phi nói thật tiêu thanh cẩn thận hồi tưởng một trận thực tế là nhớ không nổi lộc nhàn tướng mạo nàng chỉ nhớ rõ lúc trước lộc u minh có mặt giang nam danh môn thế gia đại hội là thứ mười năm sáu tuổi tôn tử cùng đi về sau nàng đi theo diệp phi đi bãi phòng hiệu trạch bãi phòng cũng cùng lộc nhàn gặp qua một lần nàng không nghĩ tới cái này không chút nào thu hút lộc nhàn thế mà có được ám sát diệp phi thực lực khi xe ngựa lại tiến lên một trận tiến vào một cái sơn q u ố c bên trong lúc ngựa t h ế núi cùng đạo bên cạnh lá cây che lấp diệp phi thừa cơ xuống xe ngựa dùng đỡ bích trên núi khinh công nhảy vọt đến bên trái trên vách đá d ự đứng không bao lâu hắn liền nhìn thấy đỉnh đầu mũ dọc vành một bộ trường bảo màu xám lộc nhàn từ ngay dưới mắt chạy vội mà qua từ lộc nhàn thân pháp đến xem nó k i n h công đã đạt tới ngựa khí mà đi cảnh giới h ắ n hơi hơi nhấp chân Đá bay bên cạnh m ộ trong khối lớn t cái trước ứ n g gà đá v c đá vụn đầu, đầu mắt lộc nhàn phi thân nhảy lên đi vào diệp phi đối diện trên vách đá dựng đứng giữa hai người cách một con đường ta đã tận lực khống chế khí tỉnh xem ra vẫn là bị ngươi phát giác là ta đánh giá thấp ngươi lộc nhàn nói k h í kinh ngươi là khống chế lại có thể ngươi tuyệt không có thể khống chế lại ngươi x á t nghiệm t h ứ c ra thẩm ra một khắc này ta liền cảm thấy được ngươi x á t nghiệm diệp phi giải thích ta một mực đang chờ ngươi xuất thủ ngươi không xuất thủ đành phải ta xuất thủ ta không có xuất thủ là đang chờ ngươi phát giác ta ngươi có thể cảm giác được trên người một người x á t nghiệm lộc nhàn tự hồ là không tin chẳng lẽ ngươi giết qua rất nhiều người có lẽ không coi là nhiều đi nhưng là khẳng định nhiều hơn ngươi như giết đều là một chút bình thường hạ người vô năng không đáng nhắc đến vô luận giết là ai đều không phải đáng giá tuyên dương sự tình nếu là có thể thật dễ nói chuyện ai nguyện ý động thủ giết người đâu diệp phi phản bác ngươi lời này ý gì chẳng lẽ là sợ muốn cùng ta hảo hảo nói chuyện ngươi ngay cả ta sợ không có sợ đều không nhìn ra xem ra ngươi cũng không am hiểu giết người diệp phi đáp lại họ diệp lộc nhàn sát niệm trong lúc đó trở nên m á n h liệt tuy nhiên ngươi là thành võ bảng thứ hai có thể ngươi cũng không phải là đối thủ của ta nếu là dựa vào miệng có thể giết người ta đã sớm thiên hạ vô địch diệp phi cười khẩy nói trong ánh mắt lộ ra khi miệt lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cùng lộc tiền bối là tại thành tô châu môn lúc ấy ta liền nhìn ra được thực lực ngươi không cạn n g u y ê n lai、like、ngươi đã sớm nhìn ra lộc nhàn miết miệng cười một tiếng ta còn chưa có nói xong diệp phi lắc đầu tuy nhiên thực lực ngươi không cạn nhưng cũng xa xa chưa tới thâm bất khả chắc tình trạng tại ta thấy qua thế hệ trẻ tuổi bên trong hẳn là cùng dương ý t ý, ý không sai biệt lắm dương ý thì ý, ý, ý. thì ý, ý, ý, ý, ý, ý. ý của ngươi là ta không bằng ngươi lần trước ta mang nguyệt nhi đi bãi phòng lộc tiền bối lúc ấy ta liền cảm giác được ngươi muốn giết ta diệp phi nói tiếp có thể ta cũng không có làm chuyện bởi vì ta rất rõ ràng ngươi giết không ta vậy liền ra chiêu đi tấu t r ư ơ n g xong chương hai trăm năm mươi chín sơn cốc chi chiến lộc nhàn vừa mới nói xong vây một tiếng một khối nham thạch to lớn từ lòng b à n chân hắn hạ vách đá đánh rơi xuống màu vàng b ụ i mù tại quanh người hắn tràn ngập ra theo một trận cuốn phong thổi qua mà hướng tứ phương quyết tán bang lang diệp phi bên hông kiếm xuất vỏ cũng không có vội vã ra chiêu mà là tại hắn lấy khí ngự kiếm phía dưới v ờ n quanh tại hắn quanh thân hắn đang chờ lộc nhàn ra chiêu đột nhiên lộc nhàn từ trên vách đá nhảy xuống đội kịp khối kia rơi xuống đến giữa không trung nham thạch hắn dùng tụ tập kính khí cường đại bàn tay trái hút lại khối kia nham thạch tiếp theo nâng nham thạch nào h về phía diệp phi diệp phi lúc này thao tung kiếm đi vào trên tay của hắn lập tức đem trên tay kiếm đâm đối đập tới nham thạch đâm tới đinh kịch liệt rung động bên trong diệp phi kiếm bị cứng rắn nham thạch ghép cong thành một đầu đường vòng cung nếu không phải hắn kịp thời thu hồi kiếm thanh kiếm kia cũng đã đoạn băng nham thạch nện vào trên vách đá phát ra một tiếng vang thật lớn ngay sau đó dọc theo vách đá lăn xuống tới đất bên trên phát ra ẩm ẩm tiếng vang chung q u n h trong rừng cây phát ra một trận chim ch mà diệp phi tại vừa rồi nham thạch mau đập đến mình nháy mắt bứt ra rời đi hữu kinh vô hiểm tránh thoát hắn nhảy vọt đến giữa không trung phát giác được lộc nhàn đã không tại tầm mắt của mình bên trong cảm giác được một cỗ đáng sợ khí kình tới gần hắn ngẩng đầu đi lên nhìn chỉ thấy lộc nhàn đã vỗ tay tới gần lộc nhàn bàn tay dù không lớn t r ư ở n g phong như là thái sơn áp đỉnh mà đánh tới diệp phi nháy mắt thân pháp rời xuống lộc nhàn giơ t r ư ở n g theo sát khi diệp phi bị ép rơi xuống đất đã không chỗ có thể trốn lộc nhàn lại đột nhiên thu tay lại lộc nhàn phát hiện đến diệp phi kiếm đã không tại diệp phi trên tay lộc nhàn đỗm dưng hướng lên nhảy lên cao mấy trượng. ngầm tránh từ p vô vô đầu hướng về phía lộc nhàn cười cười về sau diệp phi nói ra lộc nhàn ta còn tưởng rằng sẽ ăn ngươi nhất trưởng lộc nhàn sắc mặt biến đến xanh xám xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi không thể không thừa nhận tại thực chiến giao thủ bên trên ta xác thực không bằng ngươi có kinh nghiệm đâu chỉ là kinh nghiệm bên trên vấn đề thật sao lộc nhàn mắt sáng như bước diệp phi ta có một bộ tự sáng tạo ba mươi sáu tay xuất trưởng cực nhanh dưới gầm trời này sợ là trừ ta tổ phụ hàng tri đại sư cùng võ đang quách t ư ớ n g chi bên ngoài không ai có thể l ỡ được ta nói qua nếu là có thể dùng miệng đánh nhau ta sớm đã là thiên hạ vô địch diệp phi không chút nào chấp nhận nói hắn thừa nhận lộc nhàn có thiên phú cũng có thực lực có thể võ học cao thấp không giới hạn vào trong lực cùng thiên phú còn có kinh nghiệm cùng cảnh giới không lớp phú dị bẩm mạnh cựu đều không thể trực tiếp vượt qua cảnh giới hạn chế h ố n g chi là trước mắt lộc nhàn như một trận gió lộc nhàn mang theo một trận trường phong p h o n g tới diệp phi địa phương hắn đi qua dưới lòng bàn chân đều nhấc lên phi thạch sau đó hai người một công một thủ ra chiêu phá chiêu đều là tại trong điện q u a n hòa thạch bình thường ứng đối nhanh chiêu phương pháp ngoại công cao thủ lấy nhanh chế nhanh nội công cao thủ thì là lấy c ư ơ n g chế nhanh cũng chính là dùng tuyệt đối mạnh nội lực gáp chế đối thủ tuy nhiên diệp phi không cách nào làm được hai điểm này nhưng bởi vì bên ngoài bên trong kiêm tu nguyên nhân hắn lại có thể hai loại phương pháp cắt lấy một nửa miễn cưỡng ứng đối lộc nhàn n h a n trưởng theo hai người trưởng phong cùng kiếm khí ngăn đụng chạm lấy trúng quanh vách đá vô số lớn nhỏ phi thạch đánh rơi xuống t ó é lên đ ầ y trời cắt vàng khi lộc nhàn một bộ tự sáng tạo ba mươi sáu tay thi triển kết thúc một mực thân pháp lui về phía sau diệp phi thu kiếm đột nhiên bốn phía tất cả khuấy động kiếm khí hướng về lộc nhàn dựa vào tới gần lúc đã thành vô số hư kiếm lộc nhàn lăng không cấp tốc thực sự mới bước thẳng lên không trùng tránh thoát tất cả bắn về phía hắn hư kiếm né tránh về sau lộc nhàn cưỡng để một hơi nháy mắt dưới đáy trong sơn cốc trường phong tăng lên về vào đến trong cơ thể hắn về sau hắn lúc này đối dưới đáy diệp phi cách không kích nhất trưởng cảm giác được một đoàn trưởng phong phô thiên cái địa hạ xuống diệp phi đem trên tay kiếm tính cả vỏ kiếm cùng nhau ném ra t h i t r i ể n ra một chiêu đạo sinh nhất kiếm này đạo sinh nhất kiếm làm thiên địa nhân hợp nhất kiếm pháp thức thứ nhất là bộ này kiếm pháp bên trong duy nhất trong ngoài kết hợp một chiêu cũng là kiếm pháp bên trong phá kiếm thức dùng chiêu này có thể phá lộc nhàn trưởng phong tại gào t h é t tiếng vang bên trong diệp phi kiếm xuyên phá lộc nhàn trưởng phong thẳng bức lộc nhàn dưới chân hai bên vách đá cũng theo lộc nhàn trưởng phong va chạm mà đánh rơi xuống càng nhiều đá vụn h ì n xem trưởng phong của mình bị diệp phi dễ như chở bàn tay hóa giải lộc nhàn giật mình sau đó đem kiếm đá bay c u ố n trở lại diệp phi trong tay ta xúc thế đã lâu trường phong thế mà bị người dùng kiếm dễ như t r ở bàn tay hóa giải mất lộc nhàn khó có thể tin nói bình thường ra chiêu càng nhanh cũng liền càng dễ dàng lộ ra sơ hở người cái này ba mươi sáu tay lại tinh diệu cũng đồng dạng là như thế diệp phi nói về phần sau cùng chiêu k i a hậu phát chế nhân tại một trong đó bên ngoài kiềm tu mặt người trước khó tránh khỏi có chút mua dịu qua mắt t ợ ý tứ lộc nhàn phát ra hừ lạnh một tiếng họ diệp vừa rồi bất quá là tiểu thí thân thủ mà thôi bình thường nội ngoại kiêm t u người nội lực bên trên tương đối người khác tương đối yếu kém cho dù ngươi cảnh giới lại cao không có nội lực trèo trống cũng bất quá không trung lâu các không chịu nổi một kích còn có nói lộc nhàn quanh thân bỗng nhiên tản mát ra màu đỏ nhạt q u a n mang kỳ t h ậ ta t tu luyện chính là ngũ hành nội lực ồ diệp phi một chút nhữ mày nhìn qua lộc nhàn tu luyện chính là hỏa tính nội lực này không phải là bị hắn tu luyện thủy tính nội lực khác chỉ bất quá lộc nhàn cũng không biết hắn đã tu luyện thành thủy tính nội lực nghĩ đến cái này diệp phi mừng thầm trong lòng trước đây trên núi võ đang ta đã từng thấy qua âm dương phái trưởng môn triệu hữu xuyên lúc ấy ở ngay trước mặt hắn ta từng nói thẳng ngũ hành nội lực l o i loạn chỉ có nội ngoại kiêm tu mới có thể chứng đạo n g ư ơ i có biết triệu hữu xuyên là như thế nào đáp lại Ừm. lộc nhàn rất hiếu kỳ hắn nói ta nói đúng diệp phi cười nói lộc nhàn tức giận ý thức được bị diệp phi t r e o c ậ t ngũ hành nội lực chính là chiều hướng phát triển tiếp qua hai ba mươi năm liền đem thay thế thuần tính nội lực nội ngoại kiêm tu thì là sẽ không còn có người luyện lời ấy sai rồi diệp phi lắc đầu ngũ hành nội lực căn cứ vào nội ngoại kiêm tu lại bỏ dở nửa chừng thật là chỉ vì cái trước mắt họ diệp người đối ngũ hành nội lực hoàn toàn không biết gì cả liên cùng người đối nội bên ngoài kiêm tu hoàn toàn không biết gì cả đồng dạng diệp phi phản bác đột nhiên lộc nhàn lòng bàn tay giống như giấy lên một đám lửa mà vờn quanh tại quanh người hắn hỏa tính nội lực cũng tại trong nháy mắt biến thành đỏ tươi p h ả n phất cả người đều thiêu đốt theo lộc nhàn đánh ra song trường hai đạo hừng hực liệt hỏa từ hắn lòng bàn tay tuân ra lượn vòng lấy nào về phía diệp phi giống như hai đầu hỏa long hắn ngũ hành nội lực đã đạt tới lây khí hóa hình cảnh giới chương hai trăm sáu mươi phong vân đột biến kiếm khí lên diệp phi vung lên kiếm một đoàn kiếm khí sinh ra ý đồ ngăn lại này hai đạo liệt diễm không ngờ vậy cái kia hai đạo giống như hỏa long liệt diễm lại vòng qua kiếm khí từ hai bên nào về phía diệp phi diệp phi thân pháp lui về phía sau một chiêu kiếm đáng du long để kiếm cấp tốc vờn quanh tại quanh thân ngăn lại này hai đạo liệt diễm đột nhiên lóa mắt hỏa quang ở trên đỉnh đầu hắn hiện lên diệp phi ngầm đầu chỉ thấy lộc nhàn đã đến đỉnh đầu của hắn phía trên từ trong cơ thể hắn tràn ra hỏa tính nội lực đã chuyển hóa thành vàng sáng chi sắc dị thường lóa mắt như thế xem ra lộc nhàn hỏa tính nội lực đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh sợ là lúc trước lấy lá dụng quét lửa đánh bại côn luân đ Theo lọc nhưng à n xuất t r quanh đều hỏa giao người hắn tất cả hỏa tính nội lực đều giao chi tại tất cả lực mà ộ t nhất thi kích. kiếm. chiến sinh Phi Đạo Diệp chiêu lần nữa n y thấy, Hắn vô lần u u ậ n là t h d ư ơ này g nội lực, l hay là hỏa tính nội lực. Một chiêu một nội n lực, à đạo sinh nhất kiếm đều sinh kiếm nhất có thể phá mất phá lẽ c có nhàn trường phong. Nhưng mà, lần này, mà, l là lộc nhàn rót vào đại lượng nội lực h ắ n chiêu này chưa thể phá mất lộc nhàn một trường này kiếm bị đẩy lùi đâm vào đến hắn phía bên phải trong vách núi treo leo diệp phi vội vàng thể nội b ư c ra nội lực muốn dùng nội lực hóa giải mất cố này nóng rực trường phong bất đắc dĩ lộc nhàn một trường này bên trong chứa nội lực quá mạnh không cách nào hóa giải này trường hắn bị nóng rực trường phong chỗ kích thương lúc này miệng p h u n mau tươi toàn thân cao thấp đều hiện ra một cỗ mùi khét thấy thế lộc nhàn phát ra một tiếng rêu cận sau đó rơi xuống diệp phi trước người vài chục bước địa phương ta nói không sai chứ trên nội lực ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta thả ngươi cầu thí diệp phi mượn dùng một câu lâm riêu đều lúc này ngươi còn mạnh miệng lộc nhàn nói diệp phi lại p h u n một vùng máu lộc nhàn trưởng phong đã thẩm thấu vào đến thể nội để hắn cảm giác được nóng rực khó nhịp thật sự là đáng tiếc tần cô nương vừa mới tiến ngươi diệp ra môn liền muốn thủ tiết lộc nhàn lắc đầu lần trước tại t ố châu nếu không phải tổ phụ ngàn đón ta đã sớm giết ngươi n g u y ê n lai、like、ngày ấy ngươi là bởi vì nàng mới đối với ta động x á t nghiệm d i ệ p phi nói coi như không có ta ngươi cũng không có cơ hội lộc nhàn rất là không vui chỉ có đưa ngươi thiên đao và quả mới có thể tiết mối hận trong lòng ta lộc tiên b ố i phái ngươi tới giết ta là bởi vì mạnh cửu hay là bởi vì chuyện khác d i ệ p phi che ngược hỏi nhìn qua có chút thương khổ sự tinh khác lộc nhàn phát ra một tiếng ý vị sâu xa cời ngươi thật sự là biết không nên biết đến sự tình chỉ bất quá vẹn vẹn ngươi kích động tiểu sư thúc họa loạn thập nhị cùng một chuyện đủ để tội chết nói như vậy lộc tiền bối thật đúng là ẩn thiên thất quân một trong d i ệ p phi nói hơi cong lấy thân thể bắt đầu ho khan lộc nhàn khẽ giật mình sau đó vừa cười vừa nói đúng là như thế xem ra trước đây ngươi sát vương trọng tiên h giết hạ liên cũng không phải là ngẫu nhiên mà chính là nhằm vào chúng ta ẩn thiên chỉ bất quá ngươi một cái con rể tới nhà là như thế nào biết nhiều như vậy bí mật trên đời này căn bản không có bí mật diệm phi chừng lộc nhàn liếc một chút ho đến lợi hại hơn ẩn thiên thất quân cũng còn có ai một kẻ hấp h ố i s ắ p chết không cần thiết biết nhiều chuyện như vậy nếu như ngươi nhất định phải biết không thể vậy liền đến diêm vương điện đến hỏi diêm vương đi d i ệ p phi đột nhiên không khục hắn thẳng tắp thân thể sau đó dùng tay h áo lao đi trên khỏe miệng tắn huyết ngươi không có việc gì lộc nhàn nghi hoặc mà nhìn xem d i ệ p phi nôn hai ngủ máu làm sao lại không có việc gì d i ệ p phi nói bất quá ta người này từ trước đến nay là có thủ tất báo phát ra một tiếng khinh miệt cười về sau lộc nhàn nói chỉ bằng ngươi t i ế n khí diệm phi thuấn gian di động đến lộc nhàn trước mặt lộc nhàn giật mình còn tưởng rằng diệp phi thể nội sẽ có vô số hư kiếm bán ra thế là lập tức vọt hướng chỗ cao né tránh nhưng mà diệp phi trên thân nhưng không có bất luận cái gì đọc tính hốt hoảng như vậy diệp phi cười một tiếng xem ra ngươi đối ta vẫn là có chút kiếm kỵ mấy tháng trước tại hàng châu ngươi tiểu sư thúc mạnh cựu từng dạy ta một chiêu trường pháp hôm nay ta liền dùng hắn giáo trường pháp giáo huấn ngươi một trận tiểu sư thúc trường pháp cao minh đến đâu trải qua ngươi c h i thủ cũng không phát huy ra uy lực lộc nhàn không chút nào chấp nhận thật sao vậy liền thử một chút lời còn chưa dứt diệp phi đã đối lộc nhàn vỗ tay mà đi n i ê m hoa thành ma nghe vậy lộc nhàn quá sợ hãi chiêu này thế nhưng là mạnh c ử u tự sáng tạo trường pháp tuy nhiên mạnh c ử u đã sớm đem này trường pháp truyền thụ ra ngoài nhưng hôm nay thập nhị cung trên t h giới như c ũ không ai có thể lĩnh nộ g ra chiêu này chẳng lẽ diệp phi thật tại mạnh c ử u chỉ điểm phía d ư ớ i học được chiêu này có thể diệp phi là danh kiếm khác nha bất quá diệp phi cũng sẽ dùng đao cho dù biết chút trường pháp cũng không kỳ lạ đừng quên hắn nhưng là thanh võ bảng xếp hạng thứ hai thiên phú gần với mạnh cựu người nghĩ đến cái này lộc nhàn trong lòng hoảng bất quá Cuối、cùng hắn không có lựa chọn l i bước mà chính là đón tới gần diệp phi dốc hết hơn phân nửa nội lực đánh ra nhất trường ánh lửa trói mắt chợt lóe lên chiếu sáng mây đen phía dưới ưu ám s â n cốc diệp phi lập tức hướng về sau tránh đi tránh thoát lộc nhàn trừ p h o n g sau đó bằng nhanh nhất khinh công đi vào lộc nhàn trên đỉnh đầu hắn c á i kia thanh xâm nhập vách đá kiếm càng không ngừng phát ra rung động văng động lộc nhàn quay đầu nhìn về phía thanh kiếm kia thấy kiếm chu hiện ra màu lam n h ạ t quan mang trên mặt hắn lúc này lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ hắn cảm giác được một cỗ không giống với dĩ vãng kiếm diệp phi tại đỉnh đầu hắn phía trên hô tùy theo vô số hiện ra nhàn nhạt làm quang hư kiếm từ dưới đáy s â n cốc kiếm bốn phía bay ra sau đó đồng thời bay về phía lộc nhàn lộc nhàn một mặt dán vách đá phía bên trái cấp tốc di động một mặt không ngừng vô tay ý đồ dùng nóng rực trường phong hóa giải đ ồ m tới hư kiếm có thể thủy tính nội lực ban đầu liền khắc hỏa tính nội lực lại diệp phi thủy tính nội lực đã luyện thành trung cấp cùng hắn hỏa tính nội lực tương đương cái này ba hư kiếm hắn muốn triệt để hóa giải thực tế không dễ cùng lúc đó diệp phi đã lần nữa năm chặt của mình kiếm sau đó nắm đúng thời cơ dơ kiếm đâm hướng lộc nhàn khi lộc nhàn miễn cưỡng lấy khí hóa khí ngăn cản được mấy đạo nước chạy hư kiếm đối mặt d i ệ p phi đâm tới t h ậ t kiếm hắn qua sợ hãi hét lớn một tiếng đem toàn thân nội lực tụ tại s o n g trường đánh ra làm sau cùng liều chết đánh cược một lần d i ệ p phi đem thể nội tất cả thủy tính nội lực d ó t vào thân kiếm mang theo m à u lam n h ạ t quan g mang kiếm khí như dũng tuyển từ thân kiếm tràn ra từ xa nhìn lại là lửa cùng nước va chạm từ lần trước hoàn thành cung thứ mười cùng cung thứ chín đệ tử sàng chọn về sau hôm nay sẽ tiến hành đệ bắt cung đệ tử sàng chọn trên diễn võ trưởng tất cả thập nhị cung đệ tử đều đã tụ nhưng mà bốn vị trưởng mạnh cửu nhìn về phía cung thứ mười chấp sự mã quang viễn hỏi mã chấp sự vì sao không gặp đồng trưởng lão cùng nhan trưởng lão t r ư ờ n g môn hai người bọn họ có tới hay không đều như thế chúng ta bắt đầu đi mười một cung chấp sự công tôn nhận nói mạnh cửu gật gật đầu sau đó mã quang viễn đi lên trước đang muốn tuyên bố đệ bắt cung đệ tử s à n g chọn lúc bắt đầu đột nhiên lại nhìn thấy sơn môn tới phương hướng bên trên đâm đầu đi tới một đám người trong đó người cầm đầu là lộc u minh t ấ u chương xong chương hai trăm sáu mươi một sư đồ giao đấu nhìn thấy lộc u minh về sau mã quang viễn kinh hoàng thất sắc vội vàng hướng một bên mạnh cửu nói ra trưởng môn không tốt lộc trưởng môn trở về ngay vậy mạnh c ử u cũng mặt lộ vẻ kinh hoàng lộc u minh trở về rất có thể mang ý nghĩa lúc trước hắn làm hết thảy đều muốn một ví bất quá tại diệp phi cho hắn lá thư này bên trong dự liệu được việc này diệp phi cùng nâng lên ứng đối biện pháp theo lý chống lại không tiêu ngạo không tự ti từ lâu dài bên trên nhìn hắn làm như vậy đối thập nhị c u n g hữu ích mà vô hại hắn cũng không có sai trước mắt thời gian lộc u minh liền dẫn một đám người đi tới cùng sau l ư n g hắn chính là trước mấy ngày rời đi thập nhị cũng chấp sự cùng trường lão trong đó còn bao gồm nữ nhi của hắn lộc khê khi sâu một hơi mạnh cửu siết chặt q u y ề n đầu khắc chế nội tâm sợ hãi vội vàng đi lên trước ôm cử nói sư phụ lộc u minh m ặ t không thay đổi nhìn xem hắn sau đó lại nhìn quanh một chút người chung quanh hỏi mạnh cửu ngươi đây là như thế nào mạnh cửu ngẫm lại diệp phi ở trong thư d ạ y hắn nói như thế nào cho nên một hồi lâu sau mới nói sư phụ chắc hẳn đang trên đường tới phía sau ngươi những người này đều nói cho ngươi lộc u minh sắc mặt một tâm lại hỏi không sai ta xác thực đều nghe nói cho nên mới ngàn dặm xa xôi từ tô châu gấp trở về mạnh cửu lại ngẫm lại mới nói xem ra sư phụ dù đã từ đi trước trưởng môn tâm tư còn treo đọc lấy mất lộc u minh thật dài thư một hơi sắc mặt trở nên càng thêm khó coi như thế miệng lưỡi bén nhọn trong lời nói dấu cơ mạnh k i ể u với hắn mà nói thực tế có chút lạ l ắ m mạnh k i ể u ngươi như vậy vô pháp vô tiền phụ thân ta lại không quản chỉ sợ cái này thập nhị cung sớm muộn cũng sẽ hủy ở trong tay ngươi lộc khê nghiêm nghị nói lộc khê sư tỷ mạnh k i ể u nói nếu là ta nhớ không lầm ngươi sớm đã không phải thập nhị cung người mạnh k i ể u nói xong lời này lộc u minh sắc mặt trở nên nặng nghề thập nhị cung trên dưới không ai không biết hắn sùng ái nhất nàng nữ nhi này mạnh cửu ở ngay trước mặt hắn nói với lộc khê lời nói này thế nhưng là không có đem hắn người sư phụ này để vào mắt đã ngươi còn gọi nàng một tiếng sư tỷ nay nàng cũng là thập nhị cung người lộc u minh cả giận nói lục phu nhân mạnh cửu lập tức đổi giọng tức giận đến lộc u minh mặt đỏ tới mang hai phụ thân lộc khê nhìn về phía lộc u minh ngươi nhìn hắn lộc u minh giơ tay lên đánh gậy lộc khê sau đó tiến về phía trước một bước nói ra có lời gì chúng ta đi lên cùng thứ mười nói đi mạnh cửu gật đầu ngay tại lộc u minh lập tức khởi hành thời khắc mạnh cửu ngăn đón phía sau hắn đám người kia nói chư vị cũng không phải là thập nhị cung người còn mời dừng bước ngay mạnh cửu nói như vậy đám người kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đồ nhi bọn họ có phải hay không thập nhị cung người còn phải k h á c nói lộc u minh quay đầu lại nói mạnh cửu nhìn về phía lộc u minh trong lòng một m ự cám chỉ mình nếu không ti không can vậy liên chức nói rõ ràng hắn cười đáp lại lộc u minh sắc mặt xanh xám đem đầu quay lại sau phi thân nhảy lên trực tiếp nhảy vọt đến cung thứ mười mạnh cửu ma con viễn công tôn nhận cùng hai vị trưởng lão theo sát phía sau lộc khê bọn người hai mặt n h ì nhau n đang do dự muốn hay không theo sau tiến vào cung thứ mười trưởng quản cung thứ mười mã quan g viễn tự mình đi pha trả đ ộ nhi v i sư cũng không phải là không đồng ý ngươi làm như thế có thể ngươi như thế tự động khó tránh khỏi có chút cấp tiến mọi thứ đều muốn tiến hành theo chất lượng lộc u minh tận tình khuyên bảo nói nói thực cho vi sư ngươi thế nhưng là bị người mê hoặc hay là tin vào một ít người sắm nôn một bên mã quan g viễn giật mình nếu như bàn chồng lộc u minh rõ ràng nói là chính mình mạnh cửu sửng sốt diệp phi trong thư cũng không có dự đoán được vấn đề này để thế là h đồ. Đồ sư phụ một người tốt có h n n tâm lẽ sẽ không thật có thể một người xấu tuyệt đối sẽ không giả có chút chấp sự cùng trưởng lao sở tác sở vi quả thực cũng là làm sàng làm vậy khí diễm phách lối hoàn toàn không đem ta người trưởng môn này để vào mắt mạnh cứu đáp lại lộc u minh thất vọng thắn một tiếng lúc này mới ý thức được sư phụ quận dễ lẫn lộn đồ nhi không thể không nhổ tận gốc như căn cơ nát lâu này sớm muộn cũng là muốn sập mạnh cựu trả lời rất nhanh bởi vì lời tương tự tại diệp phi trong thư có chỗ đề cập lộc u minh đột nhiên tức giận vô một cái cái bản này căn cơ đến tột cùng nơi nào nát chỉ bằng cái này ngắn mũi trong hai tháng mấy vị bia chấp sự cố ý thua cho một chút đệ tử để một chút cũng không có thực lực đệ tử hoàn thành tham cung Có lẽ là các đệ tử thực lực có chút tăng lên. cũng công của chấp cũng cô cũng chỉ có có chấp thực nói lẽ là lên. luôn luôn lạnh lùng, là làm lực. sẽ đệ đột đi, đã miệng, tử tăng một tôn nét mặt rất thua, thể không, nhận nhiên hắn như không phải họ không sự sự Nay bên bọn kia mấy y mở yếu vị ồ công tôn chấp sự không nghĩ tới ngươi thế mà cũng đứng tại mạnh c ử u bên này lộc u minh rất là kinh ngạc công tôn nhận vì mười một cung chấp sự thực lực gần với trưởng môn lộc u minh làm bao lâu trưởng môn công tôn nhận coi như bao lâu chấp sự địa vị tại thập nhị cung bên trong cũng giống vậy gần với trưởng môn hai người cộng sự mấy chục năm trước đây công tôn nhận thế nhưng là chưa hề nói qua một câu liên quan tới môn phái sự vụ cho nên gặp hắn đột nhiên chen và o nói lộc u minh mười phần ngoài ý m u ố n lộc trưởng môn lời ấy sai rồi tại hạ là đứng tại môn phái bên này cho tới nay đều là như thế lần này mạnh trưởng môn cử động tại hạ cảm thấy đối thập nhị cung là chuyện tốt mạnh trưởng môn nói không sai thập nhị cung căn cơ sát thực nát công tôn nhận nói cho nên ngươi để bạt mã chấp sự b ọ n người lộc u minh lần nữa đem đầu m à u chỉ hướng mã q u a n viễn đ ộ nhi ngươi có hay không nghĩ tới sớm mượn có một ngày ngươi cất nhắc những người kia cũng sẽ biến thành ngươi hôm nay chỗ chán ghét người bao quát chín h n g ư ơ i mạnh c ử u bị hỏi khó vấn đề này để diệp phi trong thư cũng không có đợi đến thật đến ngày ấy sẽ có mới trưởng môn thay thế mạnh trưởng môn công tôn nhận thay mạnh c ử u giải vây đã hết thể chú định vòng đi vòng lại này vì sao không duy trì hiện trạng làm gì như thế đại phí khổ tâm lộc u minh chất vấn mạnh c ử u lắc đầu dựa theo diệp phi ở trong thư nói tới một câu một chữ nói ra sư phụ đây còn không phải là có chỗ không giống bây giờ thập nhị cung là thuộc về ta mạnh cựu chấp trưởng thập nhị cung đổi một cái trưởng môn về sau liền sẽ biến thành hắn thập nhị cung nếu có thể một mực lặp đi lặp lại xuống dưới c h ỉ ít thập nhị cung cũng không phải là chỉ thuộc về người nào đó hoặc là mô ra người lộc u minh đồng tử đ ỗ n g nhiên tối xâm lại mạnh cửu nói như vậy h i ệ n nhiên là chỉ hắn một mực gâm thầm nắm trong tay thập nhị cung đồ nhi ngươi nói như vậy để vi sư rất là trái tim băng giá mạnh cửu nhìn về phía lộc u minh chần chờ thật lâu mới ấp há ấp úng nói sư phụ nếu không phải đúng như đồ nhi nói như vậy ngươi như thế nào lại cảm thấy trái tim băng giá câu nói này cũng không phải là diệm phi giáo chương hai trăm sáu mươi hai bất hòa nghe mạnh cửu lộc u minh tức g i ậ n đến mặt đỏ tới mang thai hắn thấy mạnh cửu đã hoàn toàn không đem hắn người sư phụ này để vào mắt mạnh cửu người hay nghe cho kỹ người nghĩ biến đổi v i sư cũng không phản đối có thể mọi thứ nhất định phải tiến hành theo chất lượng nóng đội sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại cho nên vô luận như thế nào ta cũng không thể mặc cho người làm ẩu lộc u minh nói lộc trưởng môn tha thứ tại hạ nói thẳng tuy nhiên ngươi đ ứ c cao vọng trọng, l a o khổ công cao nhưng hôm nay là mạnh trưởng môn tại chấp trưởng lấy thập nhị cung mã quang viễn kinh sợ nói trong đầu run l ậ cập có thể ta vẫn là là sư phụ hắn lộc u minh lớn tiếng bắt bỏ mã quan g viễn túi l ầ u xuống không dám lại nói cái gì sư phụ vậy ngươi định làm gì mạnh cửu hỏi lộc u minh chăm chú nắm chặt q u y ề n đầu kể từ hôm nay ta sẽ lưu tại thập nhị c u n g một chút thời gian thẳng đến một ngày kia ngươi có thể chân chính làm được một mình đảm đương một phía lộc u minh đáp lại mạnh cửu mặt sám như cho kể từ đó mình chẳng phải là trở thành một cái khôi lỗi trường môn mã chấp sự truyền lệnh xuống lộc u minh nói với mã quan g viễn hết thể khôi phục về dĩ vãng đem trước đó tất cả mỗi cái cung chấp sự đều mời về lộc trường môn như thế không được tốt đi mã quan viễn mười phần khó xử hắn nhìn về phía mạnh cửu chỉ thấy mạnh cửu không có bất kỳ cái gì phản ứng xem ra tại cây độc lộc u minh trước mặt mạnh cửu hay là hơi có vẻ nó nớt dựa theo ta nói đi làm lộc u minh thúc giục thái độ cực kỳ cường ngạnh lộc trưởng môn ngươi nói hết thể khôi phục dĩ vãng có thể bao hàm các đệ tử cung vị công tôn nhận lúc này hỏi lộc u minh chừng công tôn nhận liếc một chút sau đó nói đương nhiên thật có chút đệ tử rõ ràng đã chứng thực không có tương ứng thực lực chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giữ lại nó cung vị công tôn nhận hỏi tiếp lộc u minh đứng vậy cũng không ngồi yên được nữa ta lặp lại lần nữa hết thể khôi phục dĩ vãng công tôn nhận lại muốn nói lại bị mạnh cửu cho vượt lên trước một bước sư phụ n g ư ơ i quyết ý như thế mạnh cửu hỏi lộc u minh gật đầu chuyện này không có bất luận cái gì chỗ thương lượng ngẫm lại mạnh cửu chuyển hướng mã quang viễn nói mã chấp sự cứ dựa theo sư phụ nói đi làm đi bất quá việc này đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta lẽ ra phải do ta mà kết thúc ngươi nhanh đi đem hết thể mọi người triệu tập đến đệ nhất trước cửa c u n g ta trước mặt mọi người tuyên bố việc này mã quang viễn đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lòng như chóng vội lần này trong tranh đấu mạnh cửu bại cũng liền mang ý nghĩa hắn cũng bại hắn gác tội nhiều người như vậy cái này thập nhị cung sợ là hắn đất dung thân đợi đến mã quan g viễn sau khi đi lộc u minh đi đến mạnh cửu trước mặt ngự trọng tâm trường nói đồ nhi nha đ ừ n g trách vi sư vi sư làm như thế cũng là vì muốn tốt cho ngươi mạnh cửu nhất miệng cười đến rất cứng ngắc sư phụ không cần làm đồ đệ mà tốt chỉ cần ngươi thực tình là vì thập nhị cung suy nghĩ liền tốt vi sư sớm đã đem thập nhị cung xem như nhà của mình tự nhiên làm hết thầy đều là vì thập nhị cung cân nhắc lộc trường môn tha thứ tại hạ nói thẳng liền sợ ngươi đem thập nhị cung xem như nhà của mình một bên công tôn nhận nói lộc u minh tốt nhiên không vui phát ra một tiếng tức giận hử đồ nhi nha v i sư thừa nhận v i sư xác thực còn có một chút tư tâm nhưng tại cái này thập nhị cung bên trong ai lại không có tư tâm đâu c h ỉ ít tại v i sư bên này người mãi mãi cũng là người một nhà là vị sư đời này đệ tử đắc ý nhất lộc u minh thâm thiền nói thang thương trên mặt nếp nhăn thâm thúy người niên k ỷ còn nhẹ rất nhiều nhân sự còn thấy không đủ thấu triệt vi sư thập phần lo lắng ngươi bị người khác lợi dụng một khi thập nhị cung rơi vào đến người khác trong tay người khác chưa chắc sẽ đem ngươi trở thành người một nhà đồ nhi vô dụng hại sư phụ hao tâm tổ trí mạnh cửu nói lộc u minh nhữ mày mạnh cửu giọng điệu quả thực có chút lãnh đạo nửa chén trà nhỏ thời gian về sau thập nhị cung bên trong tất cả mọi người tụ tập tại đệ nhất trước cửa cung dưới đây các đệ tử nao h nhau nghị luận l ộ c khê bọn người thì hớn hở ra mặt trước mắt thời gian thập nhị cung liền muốn trở lại trong tay bọn họ cho dù mạnh cựu thân là trưởng môn thiên phú dị bẩm có thể cuối cùng vẫn là hướng bọn họ khuất phục thỏa hiệp tại mọi người lo lắng trong khi chờ đợi luộc u minh mạnh cựu mã quang viễn cùng công tôn nhận bốn người đi lên phía trước yên lặng mã quang viết trưởng môn có lời muốn nói mạnh cựu đi lên phía trước đầu tiên là quét một lần trước mắt hết thẻ mọi người sau đó tuyên bố, từ lúc ta mạnh c ử u không còn là thập nhị c u n g trưởng môn chư vị sau này còn gặp lại mạnh c ử u lời vừa nói ra mọi người ở đây đều trần kinh đứng tại bên cạnh hắn lộc u minh cũng đờ đẫn hắn không nghĩ tới mạnh c ử u thế mà còn làm ra này quyết định một bên công tôn nhận cười cười xem ra mạnh c ử u xa so với hắn tưởng tượng bên trong có bá lực sau đó đi lên trước cao giọng nói ra ta tuyên bố cùng mạnh trưởng môn cộng đồng t i ế n thối gặp tình hình này do dự hồi lâu sau m ã quang viễn mới tuyên bố từ đi cùng thứ mười chấp sự thập nhị cung bên trong tại lộc u minh về sau liền số mạnh cựu mạ quang viễn cùng công tôn nhận thực lực mạnh nhất bây giờ ba người đều tuyên bố rời khỏi thập nhị cung thập nhị cung thực lực đem cắt giảm nhất là mạnh cựu rời đi mang ý nghĩa thập nhị cung sẽ mất đi tương lai khả năng đ ă n g đỉnh thiên hạ đệ nhất tông sư lạng ngắt như tờ hồi lâu sau là một mảnh kinh ngạc cùng xôn xao lộc u minh trong lòng có chút hoảng mạnh cựu từ đi trước trưởng môn vừa đến rất khó trong khoảng thời gian ngắn có thể tiếp nhận mạnh cựu đảm nhiệm trưởng môn thí sinh thích hợp hay là việc này đối với hắn thanh danh đem rất nhiều tổn hại nguyên bản lộc u minh là nghĩ trở về áp chế mạnh cựu vì lộc ra một lần nữa đoạt lại đối thập nhị cung trưởng không quyền nhưng hôm nay mạnh cựu lại đ người giang hồ liền sẽ cảm thấy là hắn đem mạnh c ử u bước đi từ đó ngồi v ữ n g hắn lộc u minh cùng lộc ra âm thẩm trưởng không thập nhị cung truyền ôn trọng yếu như vậy sự tình ngươi vì sao không trước cùng ta thương lượng rồi quyết định lộc u minh mặt âm chấm hỏi sư phụ đồ nhi tâm ý đã quyết cùng ngươi thương không thương lượng đều không có ý nghĩa gì mạnh c ử u giải thích sau đó trước mặt mọi người hai đầu gối quỳ xuống đất đồ nhi ngươi mau dậy đi lộc u minh vội la lên mạnh c ử u không có nghe từ ngược lại còn dập đầu liên tiếp ba cái đầu sau cùng ngước nhìn lộc u minh nói đa tạ sư phụ những năm này dưỡng dục chi niên đồ nhi vinh thế không quên hy vọng sư phụ thật có thể vừa rồi nói như vậy làm hết thể đều là vì thập nhị cung cân nhắc vì sư không cho phép ngươi từ đi thập nhị cung trưởng môn vậy liền mời sư phụ về tô châu bảo dưỡng tuổi thọ từ đây không còn can thiệp thập nhị cung sự vụ mạnh cửu nói đây là diệp phi ở trong thư dạy hắn một bước cuối cùng cờ lấy lui làm tiến diệp phi rất rõ ràng lúc trước lộc u minh vì sao tuyển mạnh cửu tiếp nhận trưởng môn cũng rõ ràng lộc u minh lo lắng nhất s ợ h ã i chính là cái gì n g ư ơ i đây là lấy lui làm tiến bức bách vi sư lộc u minh nói mạnh cửu lắc đầu sư phụ lúc trước đồ nhi nguyện ý tiếp nhận ngươi khi trưởng môn là không muốn ngươi vì môn phái sự vụ ngày đêm vất vả có thể ngươi đã không bỏ xuống được môn phái này đồ nhi cũng liền không cần thiết khi cái này khôi lỗi trưởng môn ngươi lộc u minh càng không ngừng lắc đầu tay trái che ngực nhiệt g đ ổ nhiệt g đ ổ sư phụ đồ nhi thực tế là không đành lòng nhìn thấy thập nhị cung h bị ở lộc khê sư tỷ bọn người trên tay đã đồ nhi không cách nào ngăn cản cũng chỉ có thể rời đi mạnh cửu dập đầu lạy bà cái liên tiếp diệm phi từng dạy qua hắn đây là khổ nhục kế chương hai trăm sáu mươi ba thà rằng bẩn kiếm của ta dứt lời mạnh cựu n g n g đầu nhìn về phía lộc Cú minh như lộc Cú minh khăng khăng muốn trở về nhúng tay môn phái sự vụ vậy hắn chỉ có thể từ đi cái này trưởng môn không có cái này trước trưởng môn với hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu chắc trưởng như thế lớn một cái môn phái đối với hắn mà nói vốn cũng không dễ rời đi thập nhị cung về sau trừ chuyên tâm tu luyện bên ngoài hắn còn nghĩ đi tây thục tìm nam cung vũ lâm diệp phi ở trong thư có nâng lên nếu như hắn muốn cưới nam cung vũ lâm liền đến tây thục kiến công lập nghiệp song phương rằng c o sau một hồi thấy lộc u minh không có nhuộn bộ dự định mạnh cựu đành phải nói ra sư phụ đổ nhi cáo tử Lộc sắc U Minh m ặ trước tối đen, thất lạc chi tình chi đen, lạc lộ õ trên mặt. biết tiến, từ t r Hắn không biết mạnh định này làm sớm hay lui đi cái cựu cố có dự là lấy là ý n môn. g t r ư mắt tình thế đối với hắn lộc u minh đến nói có thể nói là tiến thối lương nan nếu là hắn lựa chọn thỏa hiệp từ nay về sau hắn cùng l ụ c ra đem triệt để mất đi đối thập nhị cung trường khống nhưng nếu là hắn không nội bộ một khi mạnh cựu từ đi trước trưởng môn tin tức truyền đền ra hắn tất nhiên sẽ gặp phải người giang hồ chỉ trích chỉ trích hắn cùng lộc ra âm thầm nắm trong tay thập nhị cung thấy mạnh cựu thi triển k i n h công phi thân rời đi mọi người nhất thời xôn xa một mạnh lộc u minh lúc này hối hận có thể nghĩ muốn giữ lại lại phát hiện đã trễ mạnh cửu sau khi đi công tôn nhận cùng mã quang viễn cũng đi theo r ờ i đi chỉ để lại lộc u minh một người lộc u minh triệt để sửng sốt không muốn mất đi đối thập nhị cung trưởng không hắn bây giờ lại làm cho thập nhị cung trở nên mất k h ô n g chế sau một hồi lâu lộc khê đi lên trước đối lộc u minh nói ra phụ thân đã mạnh cựu đã đi vậy ngươi liền trở lại lại làm trưởng môn đi lộc u minh nhìn về phía lộc khê chửi một câu ngu xuẩn nếu là như vậy ngươi để người giang h ồ như thế nào đối đại vi phụ cùng chúng ta lộc ra này ngươi xem ai tới nhận chức trưởng môn tương đối thích hợp lộc khê lại hỏi lộc u minh nhìn chính liếc một chút thân tín đều là một chút hạng người bình thường nếu do những người này tới làm trưởng môn nay thập nhị c u n g địa vị cùng thanh danh đều muốn bị hao tổn suy nghĩ cẩn thận cũng chỉ có cháu của hắn lộc nhàn mới là người chọn lựa thích hợp nhất nhưng mà lúc này tại thiệu hưng ngoài thành trong sân g ố c lộc nhàn đã ngã vào trong vũng máu ánh mắt bên trong tràn ngập c h ấ n kinh cùng tuyệt vọng đứng ở trước mặt hắn diệp phi mình đầy thương tích trên người quần áo tàn tạ không chịu nổi bất quá so sánh với tại lộc nhàn diệp phi thương tồn chỉ có thể coi là vết thương nhẹ người khi nào luyện thành thủy tính nội lực lộc nhàn hỏi trước đây không lâu trên núi v õ đang thời điểm triệu h ư u xuyên trưởng môn đưa một bản ngũ hành nội lực cùng t â m pháp bí kíp diệp phi trả lời không có khả năng lộc nhàn l ắ t đầu căn c h ặ t h à m răng mới ngắn n g ủ i hai tháng mà thôi ngươi làm sao có thể đem ngũ hành nội lực tu luyện đến nỗi này trình độ triệu trưởng môn đã nói với ta đối với giống chúng ta loại này nội ngoại kiêm t u người luyện thành ngũ hành nội lực không phải quá khó ngoài ra còn có một nguyên nhân nguyên nhân gì ta thiên phú tương đối cao đi diệp phi n h t miệng cười nói sau đó đi lên trước để diệp phi không nghĩ tới chính là lúc này lộc nhàn thế mà khóc ra thành tiếng khóc cầu đạo diệp phi ca diệp đại hiệp van cầu ngươi thà ta được không diệp phi mặt lộ vẻ xem t h ư ờ n g ngươi để ta nghĩ đến một người người nào phái hành sơn bạch khách diệp phi lạnh lùng nói năm đó ta lập tức muốn giết hắn hắn lại không có chút nào tôn nghiêm giống ta dập đầu cầu xin tha thứ ta rất xem thường hắn cảm thấy giết hắn sẽ chỉ bận kiếm của ta cho nên cuối cùng không giết hắn có thể ta không nghĩ tới một số năm sau hắn thế mà thành phái hành sơn đệ nhất kiếm khách năm đó lộc nhàn ngạc nhiên diệp phi lộ ra một vòng đáng sợ cười tả nhẹ nói nói cho ngươi một cái bí mật ta gọi diệp phi có thể ta cũng cứ gọi lâm văn phong nếu như ngươi muốn trách liền muốn quái bạch khách đi là hắn để ta minh bạch một cái đạo lý kiếm quang loại lên diệp phi kiếm bạch phá lộc nhàn cổ họng tùy theo máu tươi từ vết thương thật nhỏ bắn tung toé mà ra thà r ằ n g bị giống các ngươi dạng này người bẩn của mình kiếm cũng đừng bị các ngươi bẩn cái này giang hổ dứt lời diệp phi thu hồi kiếm phi thân rời đi còn có một hơi lộc nhàn chừng lớn hai mắt dãy rủa sau khi liền t ắ t thở trong lòng có quá nhiều không cam lòng g i t lộc nhàn về sau diệp phi đến bên dòng suối thanh tẩy một chút của mình kiếm cũng rửa sạch sẽ mặt mình nhìn xem mình phản chiếu ở trong nước mặt, hắn lâm vào trầm mượn s á c hoàn hồn giành lấy cuộc sống m ớ i hắn làm việc xử thế đều cùng tiếp t r ư ớ c có khác biệt rất lớn đến t r ạ n g vạn g tối thời điểm hắn đổi kịp thẩm tiêu thanh xe ngựa thẩm tiêu thanh dâng lên một đống lửa bồi hồi tại vũ khí dần dần tản ra trong rừng lo lắng chờ đợi gặp hắn xuất hiện về sau thẩm tiêu thanh chạy chậm đến đụng vào đến trong ngực hắn tướng công người rốt cục trở về thẩm tiêu thanh ôm rất căng hắn thậm chí có chút không t h ở nổi một hồi lâu về sau thẩm tiêu thanh mới bông ra hắn sau đó lui ra phía sau hai bước theo sắt lông mày đánh ra hắn xem ra bị thương không nhẹ thẩm tiêu thanh nói có thể còn sống trở lại trước mặt diệp phi trêu kẹo nói ngươi nếu là dám chết ta đời sau cũng không muốn lại phản ứng ngươi diệp phi đỡ lấy thẩm tiêu thanh e o như thế nói đến nương tử vốn định đời sau còn nghĩ cùng ta làm phu thê chẳng lẽ tướng công không muốn sao nghĩ diệp phi gật đầu cho nên ta sống trở lại trước mặt ngươi sau đó sa phu lôi kéo con ngựa đến phụ cận đi ăn cỏ diệp phi thì cùng thẩm tiêu thanh ngồi tại bên cạnh đống lửa sửa ấm hai người liên tiếp thẩm tiêu thanh đầu đổ vào diệp phi trên vai nghe diệp phi nói lộc nhàn đã chết thẩm tiêu thanh hiếu kỳ hỏi tướng công trước đây vô luận là triệu tất hay là hà nguyên bạch ngươi đều không có giết bọn hắn ngươi đ ố i cùng thế hệ người từ trước đến nay là cùng c h u n g trí hướng chưa từng ra tay b c gác vì sao hôm nay ngươi lại lấy lộc tiền bối tôn t ử tánh mạng hà nguyên bạch lòng dạ á c độc nhưng người không xấu triệu tất lại càng không cần phải nói hiệp can nghĩa đảm bất quá là ý nghĩ cực đoan a mà lộc tiền bối tôn t ử không giống tâm thuật bất chính người này không thể lưu thẩm tiêu thanh gật gật đầu ba ngày sau d i ệ p phi cùng thẩm tiêu thanh hai người rốt cục đến đàm châu thành đàm châu thành bên trong rơi xuống mưa rầm hàng khí bất người hai người cũng không có nóng lòng đi bãi phòng dương vân tùng mà chính là trước tiên ở một cái khách sạn tìm nơi ngủ trọ so với lanh lanh thanh thanh đầu đường trong khách sạn lại là mười phần náo nhiệt bởi vì thành nội nổi danh nhất một vị thuyết thư tiên sinh ở đây thuyết thư gần nhất ra một kiện oanh động võ lâm đại sự chư vị có biết ra sao sự tình này thuyết thư tiên sinh hỏi mọi người nao h nhao lắc đầu thiếu kỳ không thôi d i ệ p phi lúc này đang muốn cùng thẩm tiêu thanh lên lầu đối vị này thuyết thư tiên sinh cũng không có hứng thú người xưng khoáng thế kỷ tài mạnh cửu đã từ đi thập nhị cung t r ư ở n môn nghe tới đoạn văn này về sau hắn cùng thẩm tiêu thanh đồng thời d ậ m chân hai người hai mặt nhìn nhau sau đó diệp phi từ trong ngực móc ra một t ỏ i bạc ném tới thuyết thư tiên sinh trước mặt ngươi nói thế nhưng là thật nếu không phải thật ta khuyên ngươi hay là đừng nhận lấy cái này t ỏ i bạc thuyết thư tiên sinh cười nhẹ nhàng nhận lấy bạc đối diệp phi chắp tay nói vị này ca nhi thiên chân vạn xác như vậy cái này t ỏ i bạc tiểu lão đầu ta liền nhận lấy đà tạ đà tạ tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi b ố đàm châu thành đến khách sạn gian phòng thẩm tiêu thanh khó có thể thì nói tướng công mạnh cựu vậy mà từ đi thập nhị cung trưởng môn ngươi nhưng có trước đó biết được việc này ách diệp phi ngẫm lại xem như trước đó biết được đi chỉ là ta thật không có ngờ tới hắn sẽ thật bước ra một bước này sau đó diệp phi liền đem trước đây không lâu cùng mạnh cửu gặp mặt cùng hắn cho mạnh cửu lá thư này bên trong nội dung đều nói với thẩm tiêu thanh một lần nghe diệp phi nói xong thẩm tiêu thanh như có điều suy nghĩ nói chụp ảnh công nói như vậy mạnh cửu là bị lộc u minh tiền bối bước đi ra thập nhị cung sợ là lộc trưởng môn cũng không ngờ tới mạnh cửu sẽ như vậy đi diệp phi cầm thẩm tiêu thanh tay trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạc cười thân là bằng hữu ta ngược lại là vui với nhìn thấy hắn từ đi thập nhị cung chức trưởng môn kể từ đó hắn liền có thể đến t thế nhưng là t h ủ quốc quốc chủ n g u y ệ n ý đem mình công chúa gà cho hắn sao xem duyên phật đi d i ệ p phi nói sau đó t r e o k ẹ o nói tựa như lúc trước phụ thân ngươi mẫu thân cũng không nguyện ý ngươi gà cho ta nhưng cuối cùng ngươi không phải là gà cho ta thẩm tiêu thanh không vui hừ một tiếng tướng công chán ghét lòng dạ hẹp h ỏ i đột nhiên nhớ tới một sự kiện nương t ử có vẻ như nơi đ â y cách tiêu tương thư viện rất gần ngươi có thể nghĩ đi bãi phòng một vị nào đó thâm giao thật lâu c h i kỷ n h a đánh chết ngươi thẩm tiêu thanh t ứ c giận dơ tay lên hướng diệm phi trên vai đánh một quyền màn đêm buông xuống tại khách sạn nghỉ ngơi sau một lúc diệp phi mang theo thẩm tiêu thanh rời đi khách sạn đi vào đàm châu thành trong đêm náo nhiệt nhất sườn núi từ đường phố còn không có nhập sườn núi từ đường phố hai người liền nghe đến một cỗ quái dị mùi tối nương tử diệp phi hưng ơ phấn giữ chặt thẩm tiêu thanh tay đi ta dẫn ngươi đi nếm thử trao thẩm tiêu thanh mặt lộ vẻ c ă m ghét lập tức lắc đầu tướng công ta không muốn nhưng mà sự phản đối của nàng tại diệp phi trước mặt hoàn toàn vô hiệu trước mắt thời gian diệp phi liền dắt lấy nàng đi vào trao sạp hàng trước nha vị này ca còn có vị này tiểu nương tử hai vị thật đúng là trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho nha lớn tuổi tiểu thương đối hai người tán t h ắ n nói liền hướng về phía ngươi câu nói này ta phải ăn nhiều một phần a thẩm tiêu thanh ngạc nhiên tướng công ta không ăn giờ phút này bị mùi thối tra tấn nàng chỉ n g h ĩ tranh thủ thời gian rời xa nhà này sạp hàng nhưng mà lại bị diệp phi chăm chú ôm lấy eo tướng công ngươi mau vùng tay nương tử ngươi nghe ta nói cái này trao dù thối có thể ăn đứng lên không chút nào không thối diệp phi cười nói thẩm tiêu thanh thẳng lắc đầu sau đó tại diệp phi kẹp lấy một khối trao đưa tới trước mặt hát lúc nàng gần như sắp bị gắt khóc cuối cùng là diệp phi vừa rỗ vừa lựa nàng khẳng định đến một n g ụ n tướng công nàng giật mình một chút tùy theo trong mắt lóe lên một đạo quả mang thế mà thật không khó ăn khi ăn xong một khối về sau nàng tan thắn nói ăn ngon sau đó hai vợ chồng ngồi tại người đến người đi bên đường vừa nói vừa cười ăn trao qua một trận tại khoảng cách hai người mấy chục bước địa phương xa tiêu dịch hàng ngừng chân tại người đến người đi trên đường nhìn hai người lòng như lao cát nửa tháng trước nghe nói diệp phi cưới tần thương n g u y ệ t hắn lúc đó vạn phần kích động vội vàng đi tìm tới sư phụ của hắn trung quan kỳ nói là muốn đến t i ệ u hưng giá trị bản thân đến cửa cầu hôn t r u nhưng g cũng Quan Kỳ k mà mới hai ngày nữa hắn mới biết được diệp phi cùng thẩm tiêu thanh cũng không có ly hôn thần thương nguyệt là diệp phi nạp tiếp biết được việc này về sau trừ trung thư khiêm bên ngoài tiêu tương thư viện lại nhiều một cái thương tâm người đ ừ n g chân hồi lâu tiêu dịch hà mất mát phía dưới xoay người ảm đạm rời đi chỉ đi mấy bước hắn nhìn về phía trước chỉ gặp hắn sư đệ trung thư khiêm khí thế u n g hăng đâm đầu đi tới nhai răng trận mắt trong ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí sư đệ tiêu dịch hà liền vội vàng tiến lên ngăn lại trung thư k i ê m ngươi đây là muốn làm cái gì sư minh ngươi đừng cả ta nghe nói này họ diệp đến đàm châu đến ta muốn giết hắn tiêu dịch hà nhất thời giật mình dùng sức đẩy trung thư khiêm một thanh sau đó nắm lấy trung thư khiêm tay cưỡng ép đem hắn túm đi sư minh ngươi đừng cả ta ta muốn giết hắn trung thư khiêm giận không kèm được nói ngươi giết hắn ngươi dựa vào cái gì giết hắn hắn chính là thanh võ bảng thứ hai ngay cả h ậ n nhận môn trưởng môn vương trọng thiên đều không phải đối thủ của hắn ngươi lại thế nào khả năng giết đến hắn huống hồ hắn cùng ngươi không oán không cựu tần cô nương cùng hắn lại là lưỡng tỉnh tưng sư m i n h ta muốn giết hắn cũng không phải là bởi vì hắn cưới tần cô nương mà chính là giống tần cô nương tốt như vậy cô nương hắn thế mà để nàng làm tiếp thấy trung thư khiêm lại muốn xông lên trước tiêu dịch hà lần nữa dùng sức một tay lấy hắn đẩy về sau người ta tần cô nương đều không ngại người có gì tốt ngại xô đẩy lôi kéo sau một lúc tiêu dịch hà rốt cục đem trung thư khiêm mang đi rời đi sườn núi từ đường phố ngay tại hai người rời đi sườn núi từ đường phố thời điểm một đôi cha con đi sườn núi từ đường phố nữ tử bên hông đeo lấy một thanh sông đao khi khai anh hùng hưng ngực phụ thân đối với cha con chính là đao thần dương thác cùng với nữ nhi dương y dù ý nghề nữ nhi có thể nghĩ tốt muốn cho ngươi đường ca đưa gì quà tặng dương y dù ý nghề lắc đầu phụ thân đường ca từ trước đến nay cái gì cũng không thiếu có thể ta cũng không thể cái gì đều không đưa phụ thân nếu là thực tế nghĩ không ra vậy liền tiến hắn một b ì n h h ả o tử đi dương y dù ý nghề nói có thể ngươi đường ca chính là không bao giờ thiếu hào tử dương y dù ý n g h nhún núi may cho nên ta nói đường ca cái gì cũng không thiếu dương thác cười cười cũng không biết là dạng gì cô đương thế mà có thể để cho giống ngươi đường ca dạng này lãng tử thành ra lúc này dương y l ư ý đột nhiên d ừ n g bước không chấp mắt nhìn xem ngồi tại bên đường một đôi nam nữ nữ nhi không phải làn đếm hạ cái này đảm trâu thành bên trong nổi danh nhất trao dương t h á c hỏi phụ thân dương y l ư ý ánh mắt rủ xuống có chút chút thất lạc thiếu niên kia chính là diệp phi ồ dương t h á c trong mắt lóe lên một đạo tinh quang d á n g dấp cũng không lại chỉ bất quá nhìn qua không giống như là cái thanh v õ bảng thứ hai tuổi trẻ cao thủ phụ thân chúng ta quay đầu đi thôi dương y l ư ý lập tức xoay người nhưng mà dương thắc nhưng không có đi theo cấp bộ của hắn mà chính là đi lên trước ngồi vào d i ệ p phi cùng thẩm tiêu thanh bên cạnh cùng dương thác đối mặt một khắc này d i ệ p phi liền từ hắn nhu hòa trong ánh mắt nhìn thấy phong mang vị này ca không ngại ta ngồi tại cái này à dương thác c ư ờ i hỏi d i ệ p phi lắc đầu không ngại tiền bối x i n cứ tự nhiên tại hạ cũng không phải là dân bản xứ không biết ca nhi cảm thấy cái này trao hương vị như thế nào dương thác hỏi nghe đứng lên thối bắt đầu ă n hương dương thác ha ha cười cười lại nói xem ra liền giống như người có ít người nhìn qua ấn tượng không tốt nhưng ở c h u n g đứng lên lại phát hiện là người tốt tiền bối nói rất đúng diệm phi gật đầu chỉ bất quá chỉ là ăn trao mà thôi kỳ thật ta biết ca nhi t h â n p h ậ n dương thác đột nhiên nói hôm nay có cái vấn đề muốn thi hạ ca như ca nhi đắp đạt được tại hạ hữu lễ đưa tiễn nhưng nếu ca nhi đắp không ra chỉ sợ là muốn chặt ca nhi một cánh tay chương hai trăm sáu mươi lăm thiên đại hay là lớn nghe dương thác nói như vậy thẩm tiêu thanh giật n ả y cả mình tuy nói nàng nhìn không ra dương thác thực lực nhưng có thể từ diệp phi ánh mắt bên trong đoán ra cái đại khái diệp phi ánh mắt bên trong lộ ra một tia khủng hoảng nhìn ra được hắn đối dương thắc là có chút kiếm kỵ bất quá rất nhanh diệp phi trên mặt liền triển lộ ra một vòng ý cười tốt lắm tuy nhiên nếu là ta may mắn chính xác tiền bối dự định đưa ta cái gì mệnh của ngươi dương t h á c nói tốt vấn đề của ta là thiên đại hay là lớn vấn đề này tựa hồ không khó vậy ta vẫn khuyên ca nhi suy nghĩ kỹ càng lại đáp lại lộc u minh nói vậy ta có thể hay không hỏi lại tiền bối một câu là tâm lớn hay là mạng lớn diệp phi hỏi lại đúng vào lúc này dương y y y đi đến dương thác sau lưng đầu tiên là xấu hổ hướng về phía diệp phi cùng thẩm tiêu thanh hai người cười cười lại mà nhất thời không nề mặt dắt lấy dương thác tay nói phụ thân chúng ta nên đi thẩm tiêu thanh mắt lộ ra tinh quang suy nghĩ dương y dùy y phụ thân chẳng phải là cũng là đạo thần dương thác khó trách diệp phi sẽ có kiên kỵ toàn bộ trên giang hồ đoán chừng chỉ có kiếm thánh hành tự như cùng tăng nhân v i ệ n hàng chỉ pháp sư mới là nó đối thủ dương cô đương lại gặp mặt diệp phi đối dương y dùy y thì ô n quyền nguyên lai vị này khí vũ phi phàm tiền bối là phụ thân của ngươi nha thật sự là có nó nữ tất có nó cha nha dương y dùy thì cười xấu hổ cười chỉ nghĩ mau chóng đem dương thác lôi đi nữ nhi không đội vi p ụ tại cùng vị này ca nhi nghiên cứu thảo luận một năn đề dương thác vỗ nhẹp dương y dùy y h ã u bàn tay lôi kéo nàng ngồi xuống nan đề vấn đề nan g i ả i gì dương y duy thì hiếu kỳ hỏi ta hỏi cái này vị ca thiên đại hay là lớn vị này ca hỏi lại ta một câu là tâm lớn hay là mạng lớn nữ nhi nha ngươi nói một chút ngươi cảm thấy tâm lớn hay là mạng lớn dương y duy y thì khó hiểu quét dương thác liếc một chút có tất có trời tất nhiên là thiên đại có mệnh mới có tâm cho nên là mạng lớn phụ thân vì sao muốn nghiên cứu thảo luận như thế cố lộng h u ề n hư vấn đề dương thác ha ha cười cười sau đó hỏi diệp phi vị này ca ngươi cảm thấy nữ nhi của ta nói đúng sao diệp phi thẳng lắc đầu mệnh dài nhất không hơn trăm tuổi có thể thi từ văn chương lại có thể chuyển tụng ngàn năm tuy nói có tất có trời nhưng có trời địa phương cũng tất có đ ị a ca nhi ý tứ là tâm lớn hơn mệnh lớn hơn trời dương thác hỏi lại d i ệ p phi lắc đầu dương cô nương nói không sai có mệnh mới có tâm cho nên ra lệnh cho chưa hẳn lớn hơn tâm giống nhau cũng chưa chắc lớn hơn trời ca nhi thật là rào hoạt dương thác cười lạnh như thế lập lờ nước đôi lý do thoái thác ở ta nơi này mà là không làm được tiền bối ngươi vấn đề này để ta nhớ tới rất nhiều năm trước có một vị dùng đao cố nhân đã từng hỏi qua ta đao mạnh hay là kiếm mạnh ngươi có biết ta lúc ấy là thế nào trả lời hắn d i ệ p phi thông d o n g tự nhiên nói ca nhi là như thế nào nói nếu là đối hắn đến nói tất nhiên là đ a n mạnh nhưng đối với ta mà nói liền khẳng định là kiếm trên trời nếu có người tất nhiên là thiên đại tại đất trong lòng nếu có tín nhiệm này nên là tâm lớn hơn mệnh dương thác hừ một tiếng tiếp theo đứng dậy không vui nói tiểu t ử thúi thế mà định nọ ta khen ta là thiên nhân bất quá đối ta ngược lại là mười phần hưởng thụ tính ngươi chính xác dứt lời dương thác liền xoay người nắm cả dương y y hẻ bạ vai muốn dẫn lấy nàng rời đi đáp ứng đưa cho ngươi đồ vật rất nhanh liền sẽ cho đến ngươi dương thác nói phụ thân người đáp ứng đưa diệp thiếu hiệp gì đồ vật dương y duy hết sức tò mò một dạng không đáng giá nhắc tới đồ vật ngay vậy diệp phi c ư ờ i khổ ở trong mắt dương thác mệnh của hắn xác thực không đáng giá nhắc tới đối diệp phi phúc thân thể về sau dương y duy hãy mới xoay người theo dương thác rời đi thật dài thư một hơi về sau diệp phi chuyển hướng thẩm tiêu thanh thở dài trốn qua một tiếp thấy thẩm tiêu thanh n h í u chặt lông mày hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi nương tử vì sao mặt mà tủ mày trau tướng công cái này dương cô đương tựa hồ là thẩm tiêu thanh lời nói chỉ nói một nửa liền dừng lại tựa hồ là cái gì thẩm tiêu thanh lắc đầu sau đó mặt mày hớn hở hỏi tướng công đến cùng là thiên đại hay là lớn trời đất bao la ta không rõ ràng có thể ta chỉ biết ta ở trong lòng nương tử ngươi lớn nhất thẩm tiêu thanh n g ạ i ngùng cười một tiếng sắc mặt hơi hơi phiếm h ồ n g thật sao đi ra sườn núi từ đường phố dương y y y còn tại đ ố i dương thác vừa rồi tùy tiện q u ấ y dày diệp phi cùng thẩm tiêu thanh sự tỉnh canh cánh trong lòng nếu để cho nàng biết hắn cầm diệp phi cánh tay làm tiền đ ặ c cược đoán chừng nàng sẽ chỉ càng thêm sinh khí nữ như nha cái này gọi diệp phi miễn cưỡng xứng với làm ta dương thác con rể dương thác rất chân thành nói phu ta đang nói cái gì mê sảng đâu vi phụ từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên ngươi cái này điểm tâm nghĩ a vi phụ không nhìn ra được sao từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có hắn có thể để ngươi tâm phục khẩu phục cũng chỉ có hắn có thể để ngươi không đúng hướng hắn phúc thân thể dương t h á c nói phụ thân dương y dư y, y triệt đ ể gấp ngươi cũng không phải không thấy được hắn đã cưới vợ chúng ta thần đau c á t há lại bọn họ thiệu hưng ơ thẩm ra có khả năng so phụ thân ngươi lại quên hắn ngay cả võ đang chức trưởng môn đều không nhìn chúng dương thác vỗ một cái chán của mình cũng thế ta thế mà quên cái này truyền vặt bất quá chỉ cần ngươi mới phụ thân muốn phương nghĩ cách để hắn bỏ vợ cưới ngươi không được tuyệt đối không thể dương y dù y thể vội vàng phất tay bọn họ trời đất tạo nên như thế xứng đôi à cũng không thể chia rẽ bọn họ vậy còn ngươi nếu không chia rẽ bọn họ ngươi còn có cái gì cơ hội vi phụ cũng không phải thanh em phường ngụy trưởng môn có thể tha thứ mình nữ nhi làm tiếp phụ thân nữ nhi suốt đời chỗ theo đuổi là muốn hướng người trong thiên hạ chứng minh ai nói nữ tử không bằng nam về phần nhi nữ tình trường chút chuyện này căn bản cũng không trọng yếu dương thác lắc đầu có chút bất đắc dĩ động đình hồ bên trên mây đen che nguyện hàn phong gào t é t một chiếc thuyền con hành xử tại ba đảo hung dũng trên mặt hồ phiêu diêu bên trong lái về phía phía nam thuyền con bên trên đứng một nữ t ử áo xanh mặc cho lấy dưới chân thuyền con là như thế nào tại gợn sóng bên trong chập trùng nàng đều sừng sững bất động giống như sinh trưởng ở cái này thuyền con bên trong một gốc cây tùng ánh trăng rơi vào nữ tử kia trên mặt chiếu sáng nàng mặt như băng sương mặt cũng chiếu sáng trên mặt nàng một hàng nước mắt đột nhiên lừng ngực một tiếng nữ tử kia từ thuyền con bên trên nhảy vào đến trong hồ nước không bao lâu đầu của nàng mới từ băng lanh trong hồ nước trôi ra chỉ bất quá nàng t ự hồ đã từ nữ tự áo xanh biến thành một cái thanh y nam t Ngày đến chương hai trăm sáu mươi sáu hữu duyên vô phận giang thành thê sơn thập nhị cung trời còn chưa sáng đỉnh núi thứ mười hai cung bên trên hàn phong lạnh tàu xương gian phòng bên trong lộc u minh nghiêng người nằm tại mềm mại trên giường tay trái nâng nửa bên bên mặt cảm nhận được một chút hơi lạnh về sau trong mơ hồ hắn hô tôn nhi thêm khối than qua hồi lâu cảm giác càng ngày càng lạnh về sau lộc u minh mở to mắt lúc này mới nhớ tới cháu của mình lộc nhàn đi giết diệp phi hắn đứng dậy nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong này ngọn không bị thổi tắt ngọn đèn bị lộc nhàn hầu hạ chiếu c ô mấy năm hắn không có lộc nhàn thật đúng là không quen một hồi lâu về sau lộc u minh đứng dậy chầm rãi đi đến bên cửa, sổ, đẩy ra cửa sổ. phát hiện còn muốn thật lâu trời mới sáng đóng lại cửa sổ lộc u minh trở về tới trên giường ngồi xuống nhưng vào lúc này một người từ trên trời giang xuống rơi xuống ngoài cửa trong viện lộc u minh mướn mày nhạc phụ đại nhân một thanh âm chuyển đến sau đó là tiếng đập cửa tiến đến môn đẩy ra về sau lộc u minh nhìn thấy con rể của mình lục kiếm vội vã tiến đến sắc mặt ngưng trọng nhạc phụ không được nhàng ca hán lục kiếm khóc cuống họng nói lộc u minh hai mắt trong lúc đó chừng lớn trong con mắt bắn ra một đạo tinh quang có chuyện nói thẳng n h à n ca hán không lộc u minh cả kích nóc như gặp phải sấm xét giữa trời quang thật lâu hắn mới c h ậ m tới cao tuổi thân thể đùng đưa trái phải một chút lục kiếm lập tức không người tiến lên đỡ lấy hắn nhạc phụ người không sao chứ lộc u minh đẩy ra lục kiếm sau đó thân thể hướng về sau đặt mông ngồi vào trên giường m ặ t sám như cho giờ phút này hắn ở nơi nào một hồi lâu sau lộc u minh mới hỏi người đã mang lên sơn m ô n hạ lộc u minh đứng dậy như do táp ra thứ mười hai cung biệt tử thi triển khinh công từ đỉnh núi rơi xuống sơn m ô n chỗ trước sơn môn bay biện một bộ một quán tải phụ thân sớm hắn một bước nghe hỏi chạy tới lộc khê quỳ trước mặt hắn ôm lấy chân của hắn nghẹn ngào khắp giống tránh ra lộc u minh nhìn xem lộc khê sau l ư n g quan tài nói hắn còn nghĩ nhìn cháu của mình một lần cuối cùng phụ thân đừng đừng a lộc khê ôm thật chặt lộc u minh b ắ p đùi k h ó c cầu dựa theo g i a n g thành bên này tập t ụ hắn là nhìn không được chết đi tô nhi n nhưng mà cuối cùng lộc u minh hay là tự mình đẩy ra quan tài tấm khi nhìn đến nằm ở bên trong này khô q u ắ t vàng như nến cơ hồ không nhận ra lộc nhàn hắn rốt cục không kèm được mà nước mắt tuần đầy mặt người đầu bạc tiễn người đầu xanh tóm lại là kiện cực kỳ tàn nhẫn sự tình t r ờ i có chút sáng lên lộc u minh tự tay vì lộc nhàn đắp lên quan tài là ở nơi nào tìm tới hắn lộc u minh hỏi thiệu hưng ở ngoại ô thiệu hưng thành lộc u minh ánh mắt lộ ra sắc khí là hắn giết ta t ố t tô nhi n phân phó lục kiếm đi an bài lộc nhàn hậu sự về sau lộc u minh phi thân trở lại thứ mười hai cung biết được diệp phi giờ phút này thân ở đàm châu thành hắn cho tương tây một vị bạn cũ viết một phong thư hơn hai mươi năm trước hắn đã từng đã cứu người này người này còn thiếu hắn một cái mạng phái người đem tin ra roi thúc ngựa đưa ra ngoài về sau lộc u minh một thân một mình ngồi tại cái đình bên trong nguyên bản hắn dự định để lộc nhàn tiếp nhận thập nhị cung trưởng môn nhưng mà bây giờ lộc nhàn đã chết hắn đã nghĩ không ra thích hợp trưởng môn nhân mới tuyển hắn nghĩ tới mạnh cửu cũng không biết mạnh cửu bây giờ đi nơi nào mà lúc này giờ phút này mạnh cửu đã đến phủ dung thành hai ngày chơi vừa sáng tây thuộc hoàng cung thành môn vừa mở mạnh cửu liền đi tới hoàng cung trước cửa thành đối thủ thành thị vệ nói là yêu cầu thấy công chúa nam cung vũ lâm hai tên thị vệ dò xét hắn một phen liền đem hắn cho đổi đi vô kế khả thi hắn gãi gãi đầu không biết nên như thế nào mới có thể nhìn thấy nam cung vũ lâm ngay tại hắn chẳng có mục đích đi tại phủ dung thành dần dần náo nhiệt trên đường lúc. hắn đột nhiên nghĩ đến diệp phi đã từng đưa cho hắn một cái cầm nang nói là tại hắn bất lực thời điểm có thể sẽ phát huy được tác dụng thế là hắn lập tức từ trong ngực móc ra cầm nang từ giữa đầu tay lấy ra chồng chất mấy lần giấy mở ra sau khi chỉ gặp được đầu viết âm dương phái trưởng môn triệu hữu xuyên mấy chữ này nhìn thấy mấy chữ này về sau mạnh cựu suy nghĩ chẳng lẽ tam ca là muốn đi tìm triệu hữu xuyên cần phải đến nơi nào đi tìm triệu hữu xuyên đúng vào lúc này một trận thanh âm chuyển vào hắn trong hai quốc sư hắn theo tiếng nhìn về phía hoàng cung thành môn chỉ thấy một cái đạo sĩ nhảy xuống ngựa đem cương ngựa đưa cho một thị vệ. Quốc sư. mạnh c ử u tự l ầ m b ầ m n à y không phải là triệu trưởng môn mà thế là hắn lập tức tiến lên h ô to hét lên triệu trưởng môn triệu trưởng môn triệu h ư u xuyên quay đầu kinh ngạc nhìn xem hắn thấy hai tên thủ vệ muốn ngăn cản mạnh c ử u triệu h ư u xuyên vội và nói g n các ngươi l u i ra người này giao cho ta từ mạnh c ử u này tướng mạo triệu h ư u xuyên liền biết hắn cũng không phải là người bình thường quốc sư vừa rồi người này nói là yêu cầu thấy tam công chúa bị chúng ta đuổi đi một thị v ệ nói t ì m tam công chúa triệu hữu xuyên mừng rỡ không thôi nguyên lai là hắn t r á c không được có tướng mạo này sau đó triệu hữu xuyên cười ha hả tiến lên đón nhưng mà sau đó mạnh cửu trả lời chắc chắn lại đem hắn lo sợ tốt lắm mạnh cửu đáp ứng chỉ bất quá ta đã có một cái sư phụ không thể lại gọi ngươi sư phụ ngươi nói cái gì triệu h ư u xuyên không thể tin vào thai của mình còn tưởng rằng là mình nghe lầm đương đương khoáng thế k ỷ tài muốn tới thập nhị cung làm đệ tử đừng nói là không gọi hắn sư phụ trừ chức trưởng môn bên ngoài âm dương phái bên trong bất luận cái gì chức vị hắn đều có thể theo mạnh cửu chọn nhưng mà mạnh cửu lại cho là hắn là tức giận thế là chắp tay nói mong rằng triệu trưởng môn chớ có tức giận có thể thu tại hạ làm thập nhị cung đệ tử triệu h ư u xuyên che miệng kém chút cười ra tiếng có mạnh cửu về sau cũng không cần mặt dày mày dạn đi cầu diệp phi không không, không ta không tức giận vần đạo chỉ là không rõ vì sao ngươi hảo hảo trưởng môn không làm muốn tới ta cái này làm đệ tử triệu hữu xuyên nghi vấn nguyên lai triệu trưởng môn đã biết ta là ai quả thật cao nhân a thực không dám dầu dếm tại hạ đã từ đi thập nhị c u n g chức trưởng môn cái này truyền môn thế mà là thật triệu h ư u xuyên thở d à i vậy ngươi vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta âm dương phái mạnh cựu đem diệp phi đặt ở trong cẩm nang tờ giấy giao đến triệu h ư u xuyên trong tay đây là tam ca nói cho ta t a m ca triệu h ư u xuyên một bên nhìn xem tờ giấy vừa nói diệp phi nguyên lai là hắn triệu h ư u xuyên mười p h ầ n n g o à i ý mới tiểu từ này cuối cùng làm một kiện nhân sự nhận lấy tờ giấy về sau triệu hữu xuyên lại hỏi ngươi muốn gia nhập ta âm dương phái là muốn cưới tam công chúa à? đây là tam ca nói cho người sao mạnh cửu rất kinh ngạc không ta tính qua tam công chúa cùng người hữu duyên chỉ bất quá hữu duyên vô phận t ấ u c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm sáu mươi bảy mai phục thần uy tướng quân nghe triệu hữu xuyên nói mình cùng nam cung vũ lâm hữu duyên vô phận mạnh cửu nhất thời đầy bùi đất đã như vậy vậy v ă n bối liền không thấy dày trầm mặc sau một lúc mạnh cửu nói gặp hắn quay người muốn rời đi triệu hữu xuyên vội vàng lôi kéo tay của hắn vội la lên chờ một chút chẳng lẽ họ diệm không có nói cho người một việc mạnh cửu quay đầu âm mặc hỏi chuyện gì nhân định thắng thiên nha triệu h ư u xuyên cười hát hát nói mệnh số loại vật này cũng là dùng để đánh vỡ nếu là không thể thay đổi ngươi như thế nào lại từ đi thập nhị c u n g chức trưởng môn đi vào tây thục triệu trưởng môn mạnh cửu mặt lộ vẻ kinh h ỉ ngươi là cao nhân nhất định có thể nghĩ đến cái gì biện pháp tốt trầm ngâm một lúc lâu sau triệu h ư u xuyên nằm ở mạnh cửu b ả vai nhỏ giọng nói ra tiểu tử ngươi thật là gặp may mắn vừa vặn có một cái có thể để ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội thật sao đạo trưởng ngươi lại nói còn gọi ta đạo trưởng triệu hữu xuyên mặt lộ vẻ cười tả nên đổi giọng x ư n g ta là trưởng môn a trưởng môn đi triệu h e o ta. t Sau đó, h ư u xuyên lang lang m a nói cho hắn nữ tử này kêu lên con g linh biết được nữ tử tên về sau mạnh cửu lập tức ôm quyền hành lễ nữ tử chỉ liếc mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái sau đó hơi hơi nhắm mắt lại lại uống một hớp rượu thượng q u a n linh sáng sớm liền uống rượu sẽ không chậm trễ chuyện quan trọng a triệu h ư u xuyên hỏi uống rượu ấm người giết lên người đến lại lưu loát sảng khoái thượng q u a n linh đáp lại mạnh cửu ngạc nhiên hoảng sợ nói triệu trưởng môn ngươi sẽ không làm muốn ta đi giết người a thượng q u a n linh mở to mắt cười khẩy triệu h ư u xuyên tiểu tử ngốc này ra sao địa vị sẽ không ngay cả người đều chưa từng giết đi thượng q u a n linh thiên ngoại h ư u thiên vị này ca thế nhưng là thanh võ bảng thứ nhất mạnh cửu triệu xuyên mời phần đắc ý hướng mọi người giới thiệu mạnh cửu mạnh cửu trừ thượng q u a n linh bên ngoài trong viện những người khác giật này cả mình sau đó triệu h ư u xuyên đại đệ tử người xưng kỳ lân tài tử lục tốn đi đến mạnh c ử u trước mặt đầu tiên là trên dưới giò xét một phen sau đó ước chế không nổi kích động trong lòng thở dài nguyên lai、like、ngươi chính là mạnh c ử u xem ra ngươi đâm tới thập nhị cung trưởng môn nghe đồn là thật vậy ngươi tại sao lại đến tây thuộc đến ây mạnh c ử u lúng túng không thôi còn không biết trước mắt thiếu niên mặc áo đen này là người phương nào mạnh c ử u đây là ta đại đệ tử lục tốn triệu h ư u xuyên giới thiệu mang trên mặt mỉm cười nguyên lai、like、là quét lá dụng hóa lửa lục tốn kính đã lâu kính đã lâu mạnh cựu ôm cử nói lúc tốn triệu h ư u xuyên chuyển hướng l ụ c tốn nháy mắt không có vẻ mặt vui cười từ nay về sau mạnh cửu chính là ta âm dương phái đệ tử đợi chút nữa xong việc về sau ngươi lập tức chạy về môn phái an bài một chút mạnh cửu bái nhập ta âm dương phái thỉnh đ i ệ n ách trưởng môn không cần thiết như thế dòng chống khừa trương đi mạnh cửu dở khóc dở cười đúng nha sư phụ lục tốn phụ họa người mạnh cửu mới rời khỏi thập nhị cung liền bái nhập ta phái việc này nếu là chuyển đi chỉ sợ sẽ dẫn tới chỉ trích không sợ ta chính là muốn toàn giang h ồ người đều biết ngay cả khoáng thế kỷ t à i mạnh c ử u cũng bắt đầu tu hành ngũ hành nội lực còn có này họ diệp thanh võ bảng đệ nhất đệ nhị đều chuyển thành tu luyện ngũ hành nội lực lớn mạnh như ta âm dương phái vậy triệu hữu xuyên cười văn g nói loẹ loẹt đồ vật một bên thượng quan linh nói thầm sư phụ lục tốn cười khổ trực tiếp ngay trước mặt mạnh c ử u nói không được tốt đi n g ư ờ i không hiểu triệu hữu xuyên lắc đầu mạnh c ử u muốn cưới sư muội của ngươi liền nhất định phải làm như thế sư muội cái nào sư muội nha lục tốn cảm thấy hết sức ngạc nhiên t a m công chúa t a m công chúa lục tốn giật này cả mình cho nên sư phụ ngươi là nghĩ không sai giống như ngươi đoán như thế trường môn thực tế nghe không rõ các ngươi đang nói cái gì còn có các ngươi đến tột cùng muốn giết hay mạnh c ử u không hiểu ra sao t h ầ n uy tướng quân trương hổ triệu h ư u xuyên nói lúc này tây thuộc hoàng cung trong chính điện tảo triều vừa mới kết thúc các vị đại thần lục tục no ngoe ra điện t h ầ n uy tướng quân xin dừng bước thái giám tổng quản lý công công đột nhiên hô sắp đi ra khỏi đại điện thần uy tướng quân trương hổ quay đầu sững sờ một chút sau vỗ một cái bên cạnh một vị đại thần bà vai sau đó đi trở về đến thái giám tổng quản lý công công trước mặt chắp tay trước ngực nói lý công công thế nhưng là thánh thượng có việc muốn lựu ta thương nghị nhìn một chút trương hổ về sau lý công công ánh mắt lấp lóe một chút sau đó túi đầu không lưng nói chính là còn mời thần uy tướng quân đi theo ta trương hổ trong mày hắn phát giác được hôm nay lý công công có chỗ k h á c t h ư ờ n g tựa hồ là rất khẩn trương chờ một chút trương hổ đột nhiên dùng tay kéo ở lý công công cánh tay dọa đến lý công công đánh run một cái trương hổ sắc mặt t h m đạm sau đó bông ra lý công công cánh tay mà phía sau hắn chính điện đại môn đột nhiên đóng lại chỉ có hai bên nên anh đến phát ra ảm đạm hoàng quang thần uy tướng quân đi thôi lý công công lập tức xoay người từ long y bên trái cửa nhỏ đi ra ngoài trương hổ ở phía sau đi theo hắn chăm chú s i ế t quả đấm sắc mặt trắng bệnh tựa hồ đã ý thức được sau đó phải chuyện phát sinh khi ra đại điện liên tục do dự về sau trương hổ đột nhiên từ trong tay háo xuất ra t ế n lệnh hưu một tiếng tên lệnh bay lên không t r ú n g một vành lửa tản ra hướng ra phía ngoài phóng xuất ra cầu cứu tín hiệu thấy thế lý công công q u a đầu vội la lên thần uy tướng quân ngươi vì sao muốn thả tên lệnh n g ư ơ i cái này đoạn tử tuyệt tôn lào âm người đừng cho là ta không biết thánh thượng muốn giết ta trương h ổ nội giận nói lúc này hai đội cung nội tuần tra thủ vệ chạy đến đem hai người đoàn đoàn bao vây thân uy tướng quân vừa rồi này tên lệnh thế nhưng là người thả hộ vệ thủ lĩnh hỏi không sai ngươi hẳn là rất rõ ràng trong hoàng cung thả tên lệnh thế nhưng là mất đầu đại tội hộ vệ thủ lĩnh nói thánh thượng muốn giết ta ta cái k i a lo lắng sự t ì n h khác thánh thượng muốn giết ngươi thủ vệ thủ lĩnh kinh ngạc không tôi thân uy tướng quân thánh thượng vì sao muốn giết ngươi đều đừng giả bộ đốc trương hổ nháy mắt đến lý công công sau lưng ưng ép lý công công làm con tin từ ta trương gia tổ tiên ba đời đến nay đối bọn hắn nam cung g i a có thể nói là trung thành cảnh cảnh tuyệt không hài lòng nhưng mà bây giờ cái này cầu hoàng đế lại nghe tin triệu h ư u xuyên cái này yêu đạo lời nói sát hại trung lương thật làm cho lòng người lại nha thân uy tướng quân thánh thượng từ trước đến nay coi trọng ngươi như thế nào muốn giết ngươi nhất định là ngươi đang nghi hộ vệ thủ lĩnh quyến nhủ ta đang nghi trương hổ chăm chú bóp lấy lý công công cổ ngươi hỏi một chút cái này âm n g i đến tột cùng là ta đang n hay là thánh thượng thật muốn sát hại trung lương thần thần uy tướng quân tha tha mạng nha sắp tắt thở lý công công đau khổ cầu khẩn mà liền tại lúc này một thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi xuống bọn thủ vệ trong vòng đây tấu chương s o n g chương hai trăm sáu mươi tám tây thuộc cung loạn người tới chính là tây thuộc nước quốc sư âm dương phái trưởng môn triệu h ư u xuyên nhìn thấy triệu h ư u xuyên về sau trương hổ cười ha ha hai tiếng sau đó mặt lộ vẻ dữ tợn ánh mắt nảy sinh ác cầm nói nhìn một cái ta nói không sai đi cái này yêu đạo sĩ muốn diệt trừ ta thân uy tướng quân h ư n g cho ngươi tổ tiên ba đời trung lương chiến công hiển hách ngươi lại âm thầm cấu kết phục hòa giáo ý đồ ngươi mưu đồ bí mật tạo phản tội không thể tha thứ thánh thượng nghệ tình tình cũ muốn lưu ngươi trương gia trung lương c h i danh bảo đảm ngươi trương gia vạn thế muôn đời vinh hoa phú quý nhưng mà ngươi lại làm cho thánh thượng xuống đài không được còn bởi vậy liên lụy đến người nhà ngươi cùng t ộ c nhân triệu hữu xuyên nói thả ngươi cầu thí cũng là ngươi cái này yêu đạo yêu ngôn hoặc chúng nhiễu loạn triều c ư ơ n g hai họa trung lương hôm nay ta diệt trừ ngươi cái này yêu đạo thanh quân chắc không cô phụ thái tổ cùng tiên hoàng đối ta trương gia đệ tứ tín nhiệm trương hổ giận g ữ mắng mỏ phản bác lý công công trận mắt một cái đã bị hắn tắt、thở. người cầu kết p h ụ n g hỏa giáo tạo phản một chuyện chứng c ư vô cùng xác thực bây giờ sự tỉnh bại lộ về sau lại nghĩa mưu đồ bí mật tạo phản tội thêm một bậc liên lụy cựu tộc triệu h ư u s u y n ó i nhưng vào lúc này mấy ngàn thần uy phủ binh mã đã xuất thần uy phủ tướng quân chính hướng phía hoàng cung chạy như bay đến mà thần uy phủ cửa hông thần uy tướng quân nghĩa tử ôn thạch xuân cưỡi ngựa hướng ngoài thành tiến đến trên tay chỗ dẫn theo là thần uy tướng quân hổ phủ thần uy tướng quân thần uy doanh n ư ờ i vạn đại quân liền trú đóng ở phủ dung thành bắc mặt hơn ba mươi dặm núi rừng bên trong nhưng mà mới ra roi thuốc ng cô nương tại hạ không nguyện ý thương tổn ngươi còn mời tránh ra ôn thạch xuân nói không nguyện ý làm tổn thương ta thượng quan linh không cao hứng nếu là ngươi làm bị thương ta mảy may đừng nói cho ngươi nhường đường cho dù là ngươi để ta đi giết triệu h ư u xuyên ta cũng đáp ứng ôn thạch xuân kinh ngạc không biết trước mắt cái này chưa từng gặp mặt nữ từ nơi nào đến lực lượng sau đó hắn giơ tay lên bên trên thương nói cô n ư ơ n g vậy liền chỉ giáo dứt lời ôn thạch xuân từ trên lưng ngựa v ọ t lên thua tay trưởng thương bủ về phía thượng quan linh đao lên ôn thạch xuân còn không có tới gần liền bị từ thượng quan linh thể nội tuân ra cường đại đao khí bức cho lui sau đó thượng quan linh dơ đao nhảy lên mà tới vùng nhất đao ôn thạch xuân dùng súng đi cản chỉ rằng co một hồi hắn hai chân liền bị ép gong quỳ một gối xuống tới đất bên trên a hắn cắn chặt hàm răng diện mục dữ tợn bất quá theo trong cơ thể hắn buộc phát ra một cỗ nội k ì n h hắn thừa cơ đẩy ra thượng quan linh đao sau đó mũi thương từ dưới đi lên vẩy một cái cấp tốc thân pháp lui về phía sau mấy bước về sau thượng quan linh lại dơ đao trở lại ôn thạch xuân trước mặt lại một lần nữa đại lực vùng nhất đao k e n ôn thạch xuân mười phần khó khăn tiếp được thượng quan linh nhất đao thượng quan linh vọt lên lại vùng nhất đao nhưng à n g đao k mà ngay tại thượng quan linh trong tay đao vào vỏ một khắc này bốn phía xốc xếp đao khí đột nhiên tụ tại một chỗ ở vào đao phong trung tâm hắn giống như gặp thiên đao v n quả chậm rãi ngã trên mặt đất trước khi chết ôn thạch xuân cạn kiệt chút sức lực cuối cùng đối tượng h quan linh thân ảnh hỏi Cô cùng nương, ngươi đến tột lần à p h ư này cao n h triệu hữu xuyên giao phó nhiệm vụ của nàng chỉ có một cái đó chính là ngăn cản thần uy phủ bên trong mấy ngàn tinh binh tại trương hổ tiểu nhi tử mở đầu sinh cùng phó tướng dẫn dắt phía dưới sông vào hoàng cung toàn bộ tây thục trong hoàng cung bao quát mỗi cái cung thị vệ ở bên trong Tên tên t mở đầu sinh rất rõ ràng giờ phút này thành nội hơn một vạn tên binh lính thủ thành chính hướng phía hoàng cung chạy đến một khi bị vây quanh không những cứu không ra phụ thân trương hổ mình cùng mấy ngàn tên tinh nhuệ sợ là cũng sẽ bị loạn tiễn bắn chết tại trong hoàng cung phương pháp tốt nhất là trước bắt sống tây thuộc quốc chủ sau đó cương ép tây thuộc quốc chủ làm con tin đợi đến ngoài thành thần u y doanh cứu binh chạy đến về sau này từ về sau tây thuộc giang sơn là h ọ trường mà không phải nam cung phụ thân phụ thân nghe được con trai mình tiếng hô hoán về sau trương hổ lập tức ngẩng đầu đối bầu trời lớn tiếng đáp lại nói ta tại chính điện bên cạnh ngay vậy mở đầu sinh lập tức xuất lĩnh lấy tinh nhuệ n vòng qua chính điện thành t ư ờ n g đi vào chính điện bên trái môn trước đó cửa hông còn mở mở đầu sinh nhìn về phía bên trong chỉ gặp hắn phụ thân trương hổ bị đoàn đoàn bao vây giết cho ta đi vào mở đầu sinh mệnh lệnh n à y mới ra đột nhiên vô số cùng tiễn như mưa rơi xuống cầm thuẫn mở đầu sinh lập tức hô mấy ngàn tên tinh nhuệ nhóm c o lại thành một đoàn đem thuẫn nâng tại đỉnh đầu ngăn trở vô số rơi xuống cung tiễn đúng vào lúc này lục tốn xuất lĩnh lấy âm dương phái hơn hai mươi tên đệ tử đối diện vào tới mà sau lưng mấy trăm ngự lâm quân cũng g i ế t tiến đến các linh đệ giết cho ta mở đầu sinh giơ tay lên bên trên đao la lớn đợi đến hắn thần uy phủ người phân biệt tuân hướng hai đầu về sau hắn thì xuất lĩnh lấy trăm tên tinh nhuệ muốn xông vào môn đi cứu mình bị vây quanh phụ thân phanh một tiếng cửa bị đóng lại tại môn triệt để đóng lại một khắc này trương gia phụ tử hai người nhìn nhau lẫn nhau liếp một chút cũng là sau cùng nghe phía bên ngoài thê lương cao vút tiếng kêu thảm thiết về sau trương hổ thất p h ỏ m trong lòng không thôi cách mỗi không bao lâu liền lớn tiếng căn dặn mà nha cẩn thận phụ thân hải nhi biết nhưng mà khi trương hổ lần thứ tư hỏi lúc cũng không có thu được đáp lại dần dần ngoài cửa thanh e m đánh nhau bình tĩnh trở lại mà nha trương hổ lại một lần nữa la lớn lúc này triệu h ư u xuyên đại đệ tử lục tốn thì dẫn theo mở đầu sinh đầu người rơi xuống triệu h ư u xuyên bên cạnh sau đó đem mở đầu sinh đầu người ném tới trương hồ trước mặt nhìn xem n ờ i kia đầu trương hổ nhất thời mặt xám như cho không khỏi rơi lệ ta muốn giết các ngươi hắn giận không kèm được nói nhưng mà tay không tất sát hắn há lại t a y thuộc đệ nhất cao thủ triệu h ư u xuyên đối thủ hai người chỉ qua chiêu mấy lần bi thương muốn tuyệt trương hổ liền thua trận đem trương hổ cầm xuống về sau triệu h ư u xuyên đi đến trương hổ trước mặt thánh thượng nói qua cho dù là ngươi thật tạo phản cũng muốn bảo toàn các ngươi trương gia thanh danh đối ngươi cùng các ngươi trương gia thánh thượng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ trương hổ n i ế t miệng cười một tiếng hắn sẽ hối hận giờ phút này hắn hẳn là chết tại ta nằm vùng tử sĩ lao hạ thật sao triệu hữu xuyên lại xem thưởng bởi vì còn có mạnh cựu chương hai trăm sáu mươi chín hộ giá có công tây thuộc hoàng cung gốc đông bắc có một tòa gọi trường nhạc cung vườn giờ phút này tây thuộc hoàng đế mang theo hậu cung tần phi nhóm tránh né tại đây cung nội cái gọi là hoàng đế không nội thái giám gấp lâu dài phục thị quốc chủ thái giám lưu công công một mực lo lắng nhìn qua nơi cửa chờ lấy phía trước chuyển đến nhanh tin tức ngồi ở một bên trên lo nghĩ quốc chủ thì khí định thần nhàn hít mắt hắn tin tưởng có quốc sư triệu hưu xuyên tự thân xuất mã cầm xuống thần uy tướng quân không thành vấn đề so sánh với phi tần nhóm mấy vị hoàng tử lại từ cho phép nhiều tuy nhiên cùng tần phi nhóm đồng dạng bọn họ mới được cho biết việc này nhưng tại này trước đó bọn họ hoặc nhiều hoặc ít thăm dò được một chút p h o n g thành cho nên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hoàng tử bên cạnh là hai vị công chúa trong đó nhỏ tuổi nhất nam cung vũ lâm ngồi vào nơi hẻo lánh bên trong lúc trước chính là nàng nói với mình phụ hoàng thần uy tướng quân cùng phụng hỏa giáo âm thầm cấu kết mới có chuyện hôm nay rốt c ụ c trường nhạc trước cửa c u n g có động tĩnh tiểu thái dám lý nghĩa vội vã chạy tới người này lâu dài tại quốc chủ bên cạnh hầu hạ cho nên trước cửa cung t r ô n g coi đái đào thị vệ nhóm cũng không có ngăn cản hắn đi vào quốc chủ không tốt rồi lý nghĩa bối r ồ i nói toàn bộ hoàng cung đều bị thần uy p h ụ tướng quân người không chế nhân mã của bọn hắn bên trên liền muốn tìm tới trường nhạc cung tới ngay vậy mọi người ở đây h ã i nhiên n g ắ m lại quốc chủ mở to hai mắt hỏi quốc sư đâu quốc sư địch không quản chúng vạn tiễn suy tâm đã rơi vào đến thần uy tướng quân người bên trong lý nghĩa nói không có khả năng nam cung vũ lâm đột nhiên đứng dậy lần này kế hoạch hành động chú đáo chặt chẽ cơ hồ là vạn vô nhất thất sao có thể có thể minh bại người tới ngoài cửa một đái đao thị vệ vội vàng chạy vào nửa quỳ tại nam cung vũ lâm trước mặt n g ư ờ i mang hai người đến chính điện nhìn một chút lập tức quay lại b m báo nam cung vũ lâm dạt dò thên t i ê u đái đao thị vệ đáp ứng lập tức đứng dậy nhưng lại tại hắn xoay người sắp rời đi thời khắc cái t i a thái g i á m lý nghĩa trong tay háo đột nhiên toát ra một thanh cực nhỏ ngọc kiếm sau đó đối này đái đao thị vệ phía sau lưng vạch một cái kêu thảm thiết một tiếng về sau người đái đao thị vệ liền ngã h ạ a tần phi nhóm buộc phát ra từng tiếng thét lên sau đó chạy trốn từ phía thừa dịp hỗn loạn thời khắc cái t i ê thái dám lý ngh một bên lưu công công kinh hô hắn đã bị dọa đến rời không động cướp dù là cập nam cung vũ lâm giật mình lập tức muốn xông lên trước ngăn cản cái kia thái giám nhưng mà n à y lý nghĩa cũng không phải là bình thường một bước nàng hay là trễ một bước ở đây thiên quân một khắc thời khắc một thân ảnh đột nhiên từ long y đằng sau phun lên đến đây ngăn tại hoàng đế trước mặt dùng song trưởng kẹp lấy lý nghĩa kiếm lý nghĩa muốn rút về kiếm nhưng mà ken một tiếng trôi kiếm này cắt ra thành hai nửa hư ảnh l o i lên bóng người kia đến lý nghĩa sau lưng mà trong tay hắn này một nửa kiếm gãy dính vào đỏ tơi máu mà lý nghĩa trên cổ nhờ một đạo nhỏ bé vết cắt coi như cái này vết cắt là đủ trí mạng thế là lý nghĩa ngã trên mặt đất từ đây người xuất hiện đến thời khắc này bất quá là thời gian trong nháy mắt mà không có tới kịp ngăn cản lý nghĩa nam cung vũ lâm vừa vặn một đầu đụng vào đến người kia trong ngực nàng ngừng đầu nhìn về phía người kia chỉ một thoáng trong mắt lệ quang sáng rực nàng không nghĩ tới cứu nàng phụ hoàng người thế mà chính là nàng ngày nhớ đêm mong mạch cửu đối mặt sau khi nam cung vũ lâm khóc nói ra phụ hoàng ngươi không sao chứ dứt lời nàng vòng qua mạch cửu đi đến tây thủ quốc chủ trước mặt tây thủ quốc chủ lắc đầu nhờ có vị thiếu niên này kịp thời xuất thủ cứu giút chỉ bất quá vị thiếu niên này tại sao lại một mực n u ố t ở phía sau đầu tây thủ quốc chủ nhìn xem vừa mới chuyển qua thân thể đến mạnh c ự u hỏi mạnh c ự u một mực nhìn chăm chú lên nam cung vũ lâm cũng không có nghe thấy hắn lớn mật phu hoàng ta đang hỏi ngươi đ â u nam cung vũ lâm lòng nóng như lửa đốt nói nàng còn nghĩ lấy mạnh c ự u có thể tại mình phụ hoàng trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt mạnh c ự u sóng mắt lưu chuyển một chút sau đó thu tầm mắt lại chắp tay ô m q u y ề nói n à thảo dân là phụ trưởng môn chi danh trốn ở đằng sau là vì phòng ngừa có người làm phản hoặc là ám sát quốc chủ ngươi lai、like、ngươi là âm dương phái đệ tự a tây thủ quốc chủ cười ha hà trùng điệp có th Chỉ bất quá cô nhìn cái cũng trước chưa Ách, cái, nhìn thân thủ mười phần đến, hẳn là cũng không phải là hạ người bình thường, thấy Mạnh nháy h bất bao mấy mắt quá qua Kiểu ngươi này đến, người ngươi. vì giờ mười là là đây sao ồ i quốc chủ, tây h ả o d n nhập môn phái không mới gia phái bao lâu. â Ồ, t thủ quốc chủ lộ ra một vòng ý vị sâu s ắ c cười sau đó dùng tay vô vô mạnh cửu bạ vai ngươi gọi tên gì chứ thật lâu mạnh cửu mới há miệng run dậy nói một tiếng l y tứ nam cung vũ lâm gấp đến độ thẳng đông tay mạnh cửu nói như vậy thế nhưng là tội khi quân cũng may tây thủ quốc chủ không tiếp tục hỏi cái gì mà chính là để mạnh cửu đứng tại bên cạnh hắn trông coi hắn không bao lâu triệu hưu xuyên tự mình dẫn đại đệ tử lục tốn chạy đến trông thấy mạnh c ử u liền đứng tại quốc chủ bên cạnh triệu hưu xuyên lập tức liền đoán được cái gì thế là nhân tiện nói khởi bẩm quốc chủ thần uy tướng quân trương h ổ cùng với bộ hạ đều đã đánh vào địa lao chờ xử lý thần uy doanh bên đó đây tây thủ quốc chủ lại hỏi hẳn là còn không có phát giác triệu hưu xuyên nói bây giờ thần uy p h ụ tướng quân người cũng đã cầm xuống cho dù bọn họ có mười vạn đại quân cũng không hứng nổi sóng gió gì rất tốt tây thủ quốc chủ gật gật đầu quốc sư vất vả thần uy phủ tướng quân vây cánh đông đạo cho nên hắn cùng phụng hỏa giáo cấu kết một chuyện nhất thi bắt được tất cả dính đến án này người một cái cũng không thể bỏ qua ây triệu h ư u xuyên đáp lại sau đó hướng mạnh c ử u làm một cái ánh mắt nhỏ giọng nói còn không mau tới đây cho ta mạnh c ử u lăng l ă n gật g đầu đi đến triệu h ư u xuyên bên cạnh chờ một chút tây thủ quốc chủ giơ tay lên quốc sư ngươi khi nào lại thu một cái đệ tử giỏi hồi bẩm thánh thượng trước đây không lâu vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ cứu rút cô nói không chừng liền chết tại người khác dưới kiếm hộ giá có công trung điệp có thưởng tây thủ quốc chủ vừa cười vừa nói còn không mau tạ ơn triệu hữu xuyên đối mạnh cựu vội la lên mạnh cửu liền vội vàng gật đầu vái trào rồi nói ra tạ quốc chủ ban thưởng công n g ắ m lại nên thưởng ban thưởng ngươi vật gì vậy cứ như vậy đi thưởng ngươi một cái nhị phẩm thị vệ cũng ban thưởng ngươi một khối lệnh bài từ nay về sau ngươi cũng có thể giống quốc sư cùng lục tốn đồng dạng tùy ý xuất nhập hoàng cung tạ quốc chủ thời gian t r ừ n g nửa nén hương về sau tây t h ủ quốc chủ mang theo tần phi cùng các hoàng tử rời đi trường nhạc cung thân uy tướng quân cấu kết p h ụ n g hỏa giáo bị bắt dẫn đến triều chính dung chuyển còn có rất nhiều hậu sự nhu cầu cấp bách xử lý mà nam cung vũ lâm thì mượn triệu hưu xuyên cùng lục tốn i ệ m hộ len lén đem mạnh cửu đưa đến trường nhạc c hai ngày trước nghe nói ngươi từ đi thập nhị cung trường môn ta liền suy nghĩ ngươi có thể hay không tới tìm ta không nghĩ tới ngươi từ chân tới tìm ta nam cung vũ lâm hai mắt đấm lệ nói t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi nhìn qua không giống như là người thông minh mạnh cửu gật đầu ta không mời mà tới thế nhưng là đường đột nam cung vũ lâm l ắ t đầu không đường đột không có chút nào đường đột rất nhiều thời gian không gặp ngươi nhưng có muốn ta mạnh cửu liên tục gật đầu đương nhiên nghĩ mỗi ngày đều đang nghĩ nam cung vũ lâm tiến lên một bước vùi đầu vào mạnh cửu trong n ự c vừa rồi nhìn thấy ngươi một khắc này ta quả thực không thể tin được này thật là ngươi n a một Cung Cửu lúc Cửu nước Cửu sâu đều Mạnh nói. Trong nhất trôn lòng Mạnh nghiệm, thành Mạnh Vũ Lâm ôm mắt. m thời thử hóa đối ở đáy c hồi ú t biết thật chặt Một như không nên nói an đành Nam Cung phải h mày, ôm Lâm. gì cái lời ủi, Vũ lâu về sau hai người mới tách ra nam cung vũ lâm hướng mạnh cửu hỏi từ đi thập nhị cung trưởng môn một chuyện biết được mạnh cửu cũng không phải là vì nàng mới rời khỏi thập nhị cung trong lòng nàng khó tránh khỏi thất lạc nói nếu không có tam ca chỉ điểm ngươi sẽ tìm đến ta sao mạnh cửu gật đầu trong lòng ta có ngươi tuy nhiên miệng ta đần không giống tam ca như thế sẽ nói chút lấy cô nương ra vui vẻ có thể ta biết vô luận như thế nào ta đều được tới tìm ngươi cho ngươi một cái công đạo vậy ngươi dự định đối ta có cái gì bàn giao nam cung vũ lâm hỏi tam ca nói nếu ta muốn cưới ngươi liền phải tại tây thuộc kiến công lập nghiệp để cho mình trở nên hết sức quan trọng kể từ đó mới có thể xứng với ngươi mạnh cựu nói cho nên cho nên ta gia nhập âm dương phái trở thành triệu hữu xuyên đệ tử tranh thủ kiến công lập nghiệp tốt đưa ngươi cưới nha mạnh cựu rất chân thành nói nam cung vũ lâm nín khóc mỉm cười mạnh cựu vẫn như c ũ là đơn thuần như vậy ngốc như vậy có thể nam thích không phải là mạnh cựu điểm ấy ngốc kỳ nga ngươi hôm nay cứu ta phụ hoàng đã đạt được phụ hoàng thưởng thức lại phải một quan n ử a trước ta xem trọng ngươi nha nàng vừa cười vừa nói đến giữa trưa tây thục trong hoàng cung thần uy p h ụ tướng quân phản quân cùng với x ế p vào trong hoàng cung nội ứng đều đã bị thanh trừ tây thục quốc chủ thực hiện lời hứa của hắn bảo toàn thần uy p h ụ tướng quân tổ tiên ba đời trung nghĩa chi danh để triệu hưu xuyên bí mật xử trí thần uy tướng quân cùng phụ n g hỏa giáo âm thầm cấu kết một chuyện vì khao thưởng âm dương phái tây t h ụ quốc chủ thiết tiến mở tiệc chiêu đãi âm dương phái mọi người buổi sáng mới ban thưởng mạnh cửu cùng ngăn cản ôn thạch xuân đi mật báo thượng quan linh đều tại danh sách mời cô giao chúng đến hàng vạn m à tính triều chính trên d ư ớ i cũng không ít năng thần trọng thần là phụng h ỏ a giáo người này mấy năm phụng h ỏ a giáo có thể nói là mục không quốc pháp về sau nếu không phải quốc sư xuất thủ tương trợ t r ợ cô diệt trừ phụng h ỏ a giáo thế lực chỉ sợ ta thủ quốc sớm đã rơi vào đến phụng h ỏ a giáo trong không chế một chén này cô kính quốc sư một chén cũng kính các vị âm dương phái các đệ tử một chén tây t h ủ quốc chủ nói quốc chủ bây giờ phụng h ỏ a giáo thế lực đã thanh trừ ta thủ quốc cũng quốc thái dân an vi thần khẩn cầu quốc chủ có thể để cho vi thần từ đi cái này quốc sư tri vị thoái ẩn sơn lâm tiếp tục làm sơn giã đạo sĩ ngoài ra vi thần như thế suy tính cũng là lo lắng tương lai một ngày kia thử sơ tâm bước phụng hòa giáo theo gót triệu h ư u xuyên đột n h i ê nói n quốc sư tây t h u quốc chủ kích động không thôi những năm này quốc sư vì cô cúc c u n g tận tụy cô tất cả đều nhìn ở trong mắt quốc sư là người cô so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tin tưởng chỉ cần có quốc sư ở một ngày âm dương phái tuyệt đối không thể sẽ trở thành cái thứ hai phụng hòa giáo thế nhưng là quốc chủ vi thần cuối cùng bất quá là một giang hồ mãn phu cuối cùng là phải trở về giang hồ đi quốc sư bây giờ vô luận vân quốc bắc liêu hay là đại mạc chư quốc đều đại hưng võ đạo tây t h u ộ c quốc chủ nói triệu hữu xuyên không cách nào cự tuyệt chỉ có thể tiếp tục đảm nhiệm quốc sư trước có thể trong lòng của hắn hết sức rõ ràng cho dù quốc chủ hoàn toàn tín nhiệm hắn cùng âm dương phái có thể đợi tiếp theo quốc chủ chưa hẳn như thế đến lúc đó âm dương phái liền sẽ bước hôm nay phụng hỏa giáo theo gót cho nên hắn nhất định phải nghĩ phương nghĩ cách sớm ngày thoát ly miếu đường qua ba lần rượu về sau tây thục quốc chủ mệnh triệu hữu xuyên ngồi vào hắn bên cạnh sau đó nhỏ giọng hỏi triệu hữu xuyên quốc sư tam công chúa cũng đã đến nói chuyện c ư ớ i gà tuổi tác ta cùng hoàng hậu một mực tại thương lượng vì nàng chọn lựa một cái thích hợp phò mã có thể văn võ bá quan nhà công tử đều nhìn lượn không có một cái xứng với tam công chúa quốc chủ tam công chúa chính là kim chi ngọc diệp tự nhiên không ai xứng với nàng quốc sư ngươi biết bói quẻ bán mệnh n g à y sinh thắng để tướng mạo phong thủy đều không đáng kể nếu không ngươi giúp cô nhìn một cái tam công chúa gà cho ai tương đối phù hợp triệu hữu xuyên tiến đến tây t h u quốc chủ bên hay nhìn một cái nói ra quốc chủ ngươi có biết hôm nay này cứu giá thiếu niên t i n thật cô hỏi qua hắn hắn nói hắn gọi lý、Tứ. triệu h ư u xuyên lắc đầu đây là hắn một cái tên khác kỳ thật ta tên thật của hắn cứ gọi mạnh cửu mạnh cửu tựa hồ nơi nào nghe qua danh tự này cô nhớ tới tây thủ quốc chủ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang khoáng thế k ỳ tài mạnh cửu v â n quốc t h ê sơn thập nhị cung trưởng môn quốc sư nay mạnh cửu hẳn không phải là k i ê n mạnh cửu đi chính là cùng là một người triệu h ư u xuyên lật đầu bây giờ hắn đã từ đi thập nhị cung chức trưởng môn vi thần nhìn hắn tướng mạo cùng tam công chúa chúng đích có một đoạt viên thế là liền đem hắn lưu lại ngươi nói là hắn sẽ là cô phò mã triệu hữu xuyên lắc đầu vậy cũng không dễ nói hắn có thể hay không trở thành phò mã còn không phải phải xem quốc chủ ngươi ý tứ tây t h u quốc chủ từ chối cho ý kiến mà chính là không chớp mắt nhìn kỹ mạnh cửu mạnh cửu đang vùi đầu ăn đồ vật nhìn qua không giống như là người thông minh a đàm châu thành rời đi khách sạn d i ệ p phi cùng thẩm tiêu thanh cưỡi ngựa dựa theo dương vân tùng ở trong thư lưu địa chỉ tìm tới ở vào thành bắc một tòa tòa nhà đến tòa nhà trước mặt liền có một g ã sai vật tới hỏi hắn thế nhưng là đến uống ngày mai rượu mừng tấn khách hai người xuống xe ngựa tại gã sai vật dẫn đầu hạ tiến vào tòa nhà trong trạch từ răng đèn kết hoa một mảnh vui mừng cách nhau một bức tường đường đi lại là một mảnh quận cũ v tòa nhà đại môn bên trên treo dương phủ hai chữ như thế xem ra dương vân tùng từ nay về sau là dự định tại đảm châu thành bên trong an gia hai người tiến vào đại môn không bao lâu xa xa liền thấy dương vân tùng sải bước đi tới diệm minh đệ thẩm nương tử có thể tính đem các ngươi hai vị trông dương vân tùng vừa cười vừa nói hai ngày này đan thanh năm lần bảy lượt phái nha h o à n tới h ỏ i ta các ngươi hai vị đến a dương minh chúc mừng chúc mừng d i ệ p phi ôm y ề nói n dương vân tùng đem song trưởng bao trùm tại d i ệ p phi trên nắm tay cười ha hả nói hai vị nàn dắm xa xôi chạy đến thật đúng là hữu tâm v ừ a vạn nhị thuốc ta cũng tại theo ta đi nhìn một chút nhị thuốc ta a người nhị thuốc sau đó dương v â n tùng mang theo hai người xuyên qua hai đầu hành lang mới đến một cái viện để hai người không nghĩ tới chính là dương v â n tùng nhị thuốc thế mà cũng là tối hôm qua tại sườn núi tử trên đường gặp phải đào thần dương thác dương y dù ý nghĩa cũng tới đứng sau l ư n g dương thác trừ cái đó ra diệp phi còn gặp được một vị người quen chương hai trăm bảy mươi mốt cùng hành sơn đệ nhất kiếm khách xung đột vị này người quen chính là phái hành sơn đệ nhất kiếm khách bạch khách dương văn tùng lần này đại hôn cũng không nghĩ tới tổ chức lớn chỉ mời chút lui tới so sánh mật thân bằng hảo hữu mà bạch khách cũng không có tại hắn danh sách mời sáng nay là dương thác cùng dương y dĩ tại đến dương phủ trên đường ngẫu nhiên gặp bạch khách hai người hàn huyên vài câu về sau nghe nói dương vân tùng ngày mai muốn tại đàm châu thành bên trong đại hôn bạch khách liền tuyên bố muốn đích thân cho dương vân tùng chúc mừng thế là liền đi theo tới nhị thúc giới thiệu cho ngươi một vị tuổi trẻ t à i tuấn dương vân tùng hướng dương thác giới thiệu hàng châu kim đao diệp phủ hậu nhân diệ phi p dương thác nhìn về phía diệp phi ha ha cười hai tiếng lại gặp mặt diệp thiếu hiệp nhị thúc diệ minh đệ nguyên lai、like、các người gặp qua nhà dương vân tùng có chút ngoài ý muốn. đêm qua tại sườn núi từ đường phố gặp qua bị dương tiền bối ngóc ngẽ h bên trên cánh tay của ta cũng may cuối cùng ta vẫn là b ả o trụ diệp phi khẽ cười nói dương văn tùng sầm mặt lại sau đó chuyển hướng dương thác nhị thúc ngươi vì sao muốn đoạn diệp huynh đệ cánh tay cho đua mà thôi thật sao dương văn tùng nửa tin nửa ngờ sau đó chỉ hướng dương ý địa, ý ý ý ý ý ý ý vừa muốn mở miệng lại bị dương ý địa, ý ý ý ý ý ý ý dành trước nói ra đường h u n h ngươi đ ừ n g dẫn kiến ngày xưa trên núi v õ đăng ta liền cùng diệp thiếu hiệp gặp qua hơn nữa còn có may mắn được đến chỉ điểm của hắn ách dương văn tùng cười khổ hắn cái này đường mội từ trước đến nay tâm cao khí ngạo như thế nào tiếp nhận cùng thế hệ người chỉ điểm cũng không biết diệp phi là như thế nào làm được đ o á n chừng tại người cùng thế hệ này bên trong cũng chỉ có diệp phi có thể làm được lúc này một bên bạch khách k h ụ c một tiếng nhắc nhở dương vân tùng hắn vẫn còn ở đó dương vân tùng mặt lộ vẻ xấu hổ sau đó hướng diệp phi dẫn kiến bạch khách diệp huynh đệ vị tiền bối này chính là phái hành sơn bạch khách đại hiệp bạch khách đem m u bàn tay đến sau lưng mặt â m trầm bên trên lộ ra một vòng ngạo khí bạch khách đại hiệp diệp phi một mặt mầm ị t sau đó đối bạch khách chắc tay t h nghe vậy n bối cô l một bên thẩm tiêu thanh lông mày nhũ chặt trước đây bạch khách đệ tử từ, từ bộ hàng từng đến diệp phủ ngựa kiếm diệp phi như thế nào chưa từng nghe qua bạch khách chi danh hiển nhiên là cố ý mà làm chi cố ý chọc giận bạch khách thế là liền nói ra tiền bối xin thứ lỗi ngoại tử từ trước đến nay không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ một lòng chỉ biết tu luyện đối chuyện trong trốn giang hồ biết rất ít không sai dương vân tùng gật đầu phụ họa lúc trước ta cũng diệp huynh đệ mới quen lúc diệp huynh đệ cũng chưa từng từng nghe nói ta dương vân tùng chi danh bạch khách hừ một tiếng giận dữ xoay người sang chỗ khác diệp phi cũng không có hướng hắn bồi tội ý tứ mà chính là từ thẩm tiêu thanh trong tay cầm qua vì dương vân tùng chuẩn bị lễ vật đưa tới dương vân tùng trước mặt nói ra cái này hộp bạch ngọc chân châu cây t r â m là nhà ta nương tử mệnh thiệu hưng thành nội tốt nhất thợ khéo chế tạo đưa cho đ à n thanh cô nương mà cái này cây quạt cũng là nàng tự tay vẽ đưa cho ngươi ta có thể làm liền chỉ có mượn hoa hiến vật chỉ nguyện dương huynh cùng đ dương vân tùng cao hứng tiếp nhận quà tặng mặt mũi tràn đầy chất đống mỉm cười càng không ngừng hướng diệp phi cùng thẩm tiêu thanh hai người đ á p tặng nói vài lời về sau dương vân tùng mời tất cả mọi người vào nhà vào nhà dâng trả về sau bạch khách nói ra nghe nói trước đây không lâu diệp thiếu hiệp mới nạp tiếp nhà gái là thanh em phường đệ tử tần thư n g u y ệ t tần cô nương c á i này tần cô nương cầm nghệ siêu nhiên lại có khuynh quốc k h u y n h thành c h i t ư diệp thiếu hiệp làm vừa lên môn quát n có thể nạp nó nàng này làm tiếp thật là gọi người h o ước bạch khách nói xong những người khác sắc mặt đều trở nên có chút khó coi ai cũng nghe được hắn lần này nói đã là chế rêu diệp phi con rể tới nhà thân phận lại là ngầm phúng tần thương nguyện không có ánh mắt chọn sai lan g quân diệp phi cười cười nói ra xem ra tiền bối đối văn bối quan tâm cực kỳ ngay cả văn bối nạp tiếp sự tình đều có nghe thấy như thế để văn bối nhớ tới lúc trước văn bối mang theo huyền nhất kiếm về hàng châu lúc đêm đó quý phái đệ tử liền phái đệ tử đến m g ư ợ c kiếm chỉ t i ế c văn bối đã hứa hẹn qua phái vao đang không thể đem huyền nhất kiếm cấp cho quý phái hôm nay ngay trước dương thiên các chủ cùng dương h u n h mặt hướng tiền bối xin lỗi mong rằng tiền bối có thể thứ lỗi vừa nghe đến huyền nhất kiếm bạch khá bên cạnh thân là chủ nhân dương văn tùng rất là bất đắc dĩ việc vui gần hắn không muốn có người tại hắn phủ thượng não sự thế là hắn liền đứng dậy đối d i ệ p phi nói ra diệm minh đệ lần này hôn sự toàn từ một mình ta thu xếp xử lý sợ là sẽ phải có sơ hở nếu không ngươi theo ta trong phủ đi dạo nhìn xem còn thiếu để lọt cái gì diệp phi gật đầu sau đó liền cùng thẩm tiêu thanh đi theo dương vân tùng ra khỏi phòng tử phụ thân nữ nhi cũng đi theo nhìn xem dương y dù ý n ĩ cũng đi theo rời đi ba người sau khi đi dương thắc cùng bạch khách đối mặt cười một tiếng rất là xấu hổ bạch đại hiệp mời dùng trà. dương thắc nói đi tại dương phủ hậu viện dương vân tùng hỏi diệp phi diệp minh đệ ngươi cùng này họ bạch thế nhưng là có quan hệ gì nghỉ lễ không tính là đi chỉ là không nhìn chúng người này a không nhìn chúng h á n tốt xấu hành sơn kiếm phái đệ nhất kiếm khách giang hồ xếp hạng cũng phía trước liệt dương vân tùng nghĩ mãi mà không rõ dương minh ngươi có chỗ không biết lúc trước danh kiếm đại hội trước hắn vậy đệ tử từ bộ hàng đến ta diệp phủ mượn kiếm không thành liền thừa d i ệ p ta cùng nương tử của ta không tại chui vào ta trong phòng trộm đi kiếm cũng may ta trước đó có đề phòng thả chính là một thanh giả huyền nhất kiếm diệp phi giải thích thì ra là thế dương vân tùng điểm điểm tên khó trách về sau tại danh kiếm trên đại hội bọn họ phái hành sơn sẽ xuất ra một thanh giả huyền nhất kiếm khiến cho bọn họ phái hành sơn bị người trò cười nguyên lai là diệp h u n h phòng ngựa chú đá lần này đại hôn ta có thể cũng không cho phái hành sơn cùng cái này họ bạch đưa tiếp mời hắn xem như không mời mà tới người này ra mặt quả nhiên d à y vô cùng tuy nhiên diệp huynh đệ n g ư ơ i nhưng phải c ẩ n t h ậ n chút nghe nói người này lòng nhỏ hẹp có t h ù tất báo lần này hắn từ phái hành sơn chạy đến có lẽ là đến báo t h ù ngươi dương vân tùng nhắc nhở diệp phi diệp phi gật gật đầu trừ trộm kiếm nhất sự tính bên ngoài hắn cùng bạch khách lớn nhất nghỉ lễ còn thuộc trước đó vài ngày hắn tiếp quản tạ hương kinh doanh này mấy nhà tiêu cục đoạn bạch khách cùng hành sơn kiếm phái tài lộ tuy nói bạch khách giang hồ xếp hạng đứng hàng trước mao có thể hắn vẫn như cũng c h ư n à y họ bạch bên ngoài còn có một người muốn tới giết n g ư ơ i dương y dùy ý thì đuổi kịp ba người diệp phi thẩm tiêu thanh cùng dương vân tùng ba người quay đầu nhìn về phía dương y dùy ý còn có ai thẩm tiêu thanh vội vã hỏi phụng hỏa giáo hộ pháp lan nội tâm thấu chương s o n g chương hai trăm bảy mươi hai lan nội tâm diệp phi cùng phụng hỏa giáo ở giữa nghỉ lễ trừ diệp chính bay bên ngoài cũng liền thẩm tiêu thanh rõ ràng nhất từ dương y dùy thì trong miệng biết được phụng hỏa giáo hộ pháp muốn tới giết diệp phi về sau nàng đầu tiên là giật mình lại mà mặt lộ vẻ cấp sắc ban đầu ở giang lăng nếu không phải triệu h ư u xuyên xuất thủ cứu rút nàng cùng diệp phi khả năng liền chết tại phụng hòa giáo quang minh h ư u sứ tiêu kiệt trong tay bây giờ phụng hòa giáo lại phái người đến tất nhiên thực lực ở xa tiêu kiệt phía trên diệp minh đệ ngươi cùng phụng hòa giáo cũng có khúc mắc dương vân tùng cả kinh nói diệp phi gật gật đầu lúc trước phụng hòa giáo quang minh h ư u sứ cùng thánh quang tả sứ chui vào hàng châu muốn ám sát hoàng thái tôn chu thành cùng tây thuộc nước tam công chúa về sau bị ta cùng mạnh cựu ngăn cản phụng hòa giáo người muốn sát hoàng thái tôn dương y vì y thì ngạc nhiên chẳng lẽ ta v hoàng thất sự tình ta không rõ ràng cũng không muốn hiểu biết d i ệ p phi nói như thế nói đến lần này phụng hỏa giáo hộ pháp nhập quan giết người một chuyện cũng không phải là không c ó lựa thì sao có khói dương y dù ý nghề nói d i ệ p phi nhún núi b a i nói thật ta cũng không rõ ràng ngược lại còn muốn hỏi ngươi ngươi là từ đâu biết được việc này ta phụ thân ta nói cho ta dương y dù ý nghề trả lời phụ thân ngươi vậy hắn lại là như thế nào biết được d i ệ p phi hỏi tiếp chẳng lẽ tại phụng hỏa giáo bên trong cũng có các ngươi thần đạo các người、Xuyệt. dương y dù ý nghề vội vàng làm một cái im lặng thủ thế gọi diệm phi đừng nói diệp phi cười khét cười t h â n đao các ở vào biệt kinh xem ra hay là khó tránh khỏi một ít chuyện tuy nhiên ta đối phụng hòa giáo cũng không hiểu biết có thể ta từng có nghe nói nói là này nữ hộ pháp chính là phụng hòa giáo bên trong đệ nhất cao thủ cũng chỉ có nhị thúc ta dạng này người mới là nó đối thủ dương vân tùng không khỏi thay diệp phi cảm thấy lo lắng cho nên phụ thân ta đến nha dương y thủy ý n g h ĩ nói dương vân tùng một chút nhữ mày có chút không vui nhìn xem dương y ý y ý ý ý ý ý ý ý đường ngội nhị thúc không phải mang theo ngươi đến uống ta rượu mừng sao Ách, dương y thì y thì y thì chỉ bất quá đêm qua phụ thân cùng diệp thiếu hiệp đánh cờ thua cho nên phải bồi thường diệp thiếu hiệp một cái mạng nghe dương y d ĩ Y ỉ nói như vậy diệp phi cùng thẩm tiêu thanh mới chợt hiểu ra nguyên lai dương thác hỏi hắn tiên đại hay là lớn kỳ thật cũng là muốn tìm cái lý do xuất thủ cứu hắn chỉ bất quá hắn cùng dương thác không thân chẳng quen dương thác vì sao muốn xuất thủ cứu hắn chẳng lẽ liền bởi vì hắn trước đây từng chỉ điểm dương y dù ý ỉa đánh bại lâm đ ộ n tiên lý do này khó tránh khỏi có chút gốc ép đối với cái này diệp phi mười phần nghĩ mãi mà không rõ bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ để nàng càng thêm kiên định tối hôn qua suy đoán nghĩ đến cái này thẩm tiêu thanh khó tránh khỏi thất lạc nàng không giống dương y dùy y thì có cái đao thần tra không cách nào tại diệp phi lâm vào nguy nan lúc xuất thủ cứu rút nhị thúc không phải là cho tới nay không cùng người ta đánh cược dương vân tùng hỏi mọi thứ trung quy phá lệ nay nhị thúc đánh cái gì cược dương vân tùng hết sức tò mò thấy dương y dùy y hà lâm vào khó xử thẩm tiêu thanh thay nàng giải vây đối dương vân tùng nói dương đại ca ngươi không phải muốn dẫn ta cùng tướng công thăm một chút ngươi tòa nhà sao kém chút quên vậy chúng ta tiếp lấy đi lên phía trước tham quan xong tòa nhà về sau dương vân tùng sai người chuẩn bị một gian phòng chống an bài cho diệp phi cùng thẩm tiêu thanh hai người ở lại đến gian phòng thẩm tiêu thanh bất an bồi hồi tại diệp phi trước mắt tướng h công cái này phụng hỏa giáo h ộ pháp thật muốn tới giết ngươi sao cũng không biết giờ phút này nàng người đến nơi nào tướng h công muốn hay không trước tiên tìm một nơi trốn đi chờ đến năm hồi xuân về sau lại về giang nam nhìn xem thẩm tiêu thanh nói liên miên lại nhải d á n g vẻ diệp phi cười lắc đầu sau đó kéo nàng lại tay để nàng ngồi vào trên đùi của mình nương tử ngươi lại lúc cần lúc hiện con mắt ta đều nhanh hoa có thể trong lòng ta gấp nha chẳng lẽ tướng công liền không có chút nào sợ sao thầm tiêu thanh nghi vấn lo lắng thì có ích lợi gì là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi thầm tiêu thanh thật dài thở dài một hơi tướng công trước kia thâm tàng bất lộ thời gian trôi qua thòng rong tự tại bây giờ thanh danh tại ngoại lại là sát cơ từ phía trừ cái này hành sơn cùng phụng hỏa giáo bên ngoài còn cùng thập nhị c u n g bác huyền cung cùng ẩn thiên nhóm thế lực sinh qua tiết sớm biết như thế ta ngược lại nguyện ý hy vọng tướng công có thể giống lúc trước mình nói tới như vậy không muốn phát triển ngồi ăn rồi chờ chết nếu ta một mực như thế nương tự sợ là sẽ không coi trọng ta rồi nói vậy lúc trước trong lòng ta có tướng công thời điểm còn không biết tướng công biết võ công đâu thẩm tiêu thanh thở phì phò phản bác tốt tốt tốt nương tử chớ có tức giận ta cũng không phải là hoài nghi ngươi đối ta thực tình chẳng qua là cảm thấy việc đã đến nước này nhiều lời vô ích còn không bằng ổn định lại tâm thần diệp phi trấn an ta có thể làm không đến giống tướng công như vậy thong d h ò n g tương phản ta rất sợ hãi ta chỉ hy vọng tướng công có thể bình an hết thể trôi chảy thấy thẩm tiêu thanh gấp đến độ khóc diệp phi v ô nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng nhẹ giọng dỗ dành nương tử ngươi cũng đừng quên dương tiên các chủ còn thiếu ta một cái mạng đâu tướng công ngươi có hay không nghĩ tới dương thiên c á t chủ vì sao muốn cứu ngươi thẩm tiêu thanh hỏi d i ệ p phi lắc đầu nương tử có biết theo ta thấy tam thành là hắn muốn để làm con rể của hắn d i ệ p phi bật cười nương tử ta đã cưới vợ cưới có thể bỏ nha nhưng ta là ở rể chỉ có thể ngươi bỏ ta nếu là dương thiên c á t chủ lấy tính mệnh của ngươi làm điều kiện đâu n g ố c nha đầu người ta đã là danh phủ kỳ thực vợ chồng tự nhiên là đến sinh tử gắn bó không rời trên đời này bất kỳ v ậ gì đều không đổi được một cái thẩm tiêu thanh diệm phi khó được nghiêm túc nghiêm túc nhìn xem thẩm tiêu thanh nói có thể ta vẫn là hy vọng tướng công ngươi có thể còn sống vô luận bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng diệp phi giơ tay lên hướng thẩm tiêu thanh trên mông đánh một chút n ư ơ n g tử chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng không có đem hai người chúng ta nhìn thành một thể ngươi nhớ kỹ cho ta vô luận ta sống hay chết ngươi thẩm tiêu thanh đều được là thê tử của ta ừ n thẩm tiêu thanh đáp ứng đàm châu thành thái bình trên đường một ác ba chính mang theo mấy tên thủ hạng hướng trên đường mỗi cái tiểu thương thu lấy phí bảo hộ đột nhiên một người quần áo lam lũ khất cái đụng vào đến này ác ba trong n g nơi nào đến thôi khất cái mau có đi tên kia ác bá liền tranh thủ tên ăn mày kia lấy ra cũng đá một chân tên ăn mày kia không người cười làm lành sau đó chạy đi có thể các loại tên ăn mày kia đi xa về sau ác bá mới phát hiện tiền của mình cái túi bị trộm đi thế là vội vàng xoay người vừa vội vừa giận nói cái này thối này ăn mày dám trộm túi tiền của ta tử nhưng mà tên ăn mày kia đã không thấy t â m hơi trong ngõ nhỏ khất cái lật ra trộm được túi tiền tiền dù không ít thật đáng giận vận lại chỉ một chút xíu còn bị ta trộm xem ra không còn sống lâu nữa tìm không thấy khất cái về sau nay ác bá chỉ có thể tìm phụ cận người hạ giận phía trước nhìn thấy một cái bán mức quả tiểu phiến trước mặt đứng đấy cả người tư h u y ệ n chuyển nữ tử hắn đi qua bao nhiêu văn tiền nữ tử hỏi tiểu phiến tiểu nương tử ba văn tiền nữ tử đang muốn móc ra tiền chỉ nghe thấy sau lưng chuyển tới một thanh âm bán mức quả tiểu nương tử này tiền thu không được bởi vì nàng là người của ta dứt lời ác bá đem tay khoác lên nữ tử trên vai nữ tử bỗng nhiên quay đầu chỉ ở trong chốc lát này ác bá liền ngã trên mặt đất ba văn tiền là a nữ tử kia vừa nói một bên từ trong ngực móc ra ba văn tiền mà trước mặt nàng tiểu phiến do đến toàn thân run dậy ngay cả tiền đều không để ý tới thu liền chạy đi thấu chương xong chương hai trăm bảy mươi ba con quan tải tài nam tử thấy ác bá đột nhiên đổ xuống theo hắn mấy tên tiểu đệ lập tức rút ra binh khí phóng tới nữ tử kia nữ tử vừa quay đầu lại chỉ phất phất ống tay háo ác b á mấy tên thủ hạ liền đều ngã trên mặt đất nữ tử giơ trong tay trái mức quả cắn xuống một viên ngoài miệng lộ ra một vòng nhàn nhạc cười hướng đường đi phía trước đi đến đi ngang qua một cái ngõ nhỏ thời điểm nữ tử nhìn về phía bên trong đang đếm lấy tiền tất cái không vui g ử một tiếng ngươi thế nhưng là từ giang lăng một đường đi theo ta đến đàm châu nữ tử nói đột nhiên ánh mắt trở nên vô cùng sắp bén một đoàn vô hình khí kỉnh từ trên người nàng tuôn ra nào về phía tên kia k h ấ t cái k h ấ t cái tay trái từ tay phải bên trên nhặt lên một viên đồng tiền hướng trước mắt ném đi khi đồng tiền bị nữ tử nhận vào tay lúc giữa hai người đột nhiên sinh ra một trận g á o thét do t á k h ấ t cái dùng đồng tiền phá mất nữ tử khí kỉnh nắm chặt k h ấ t cái đồng tiền về sau nữ tử hỏi ngươi muốn đi theo ta theo tới khi nào theo tới ngươi xuất quan cất cái trả lời nơi đây ta sẽ không cho phép ngươi giết bất cứ người nào vậy cũng phải nhìn ngươi có thể hay không ngăn được ta nữ tử nói hối hồ ta muốn giết chỉ có một người khất cái cười hát hát hai tiếng nói đến k h ô n g khéo ta muốn cứu chính là ngươi muốn giết người nữ tử tức giận hừ một tiếng đi vào trong ngõ nhỏ nàng ngôi đi một bước liền có đại lượng khí kình từ trong cơ thể nàng b ơ n ra theo cước bộ của nàng như bài sơn đ ả o hải càn quét hướng về phía trước nàng dưới chân t r ả i đường gạch xanh cũng bị nhấc lên cuốn lên cặp vàng thế năn mày kia đứng dậy đối diện đi hướng nữ tử kia cuối cùng hai người tại cách xa nhau không đến cách xa hai bước lúc dừng bước giữa hai người trên mặt đất sinh ra một đầu hẹp dài khẽ hở nằm ngang đem hai người mở ra trương hạt lĩnh như khăng khăng n ú n g tay việc này đừng trách ta phụng hỏa giáo ngày sau diện các ngươi võ đang nữ tử đe dọa khất cái xem thường cười một tiếng bây giờ ta võ đang k h í vận có thể xa so với ngươi phụng hỏa giáo rất tốt g i a n g có không bao lâu nữ tử quay người rời đi khất cái thì lùi trở lại vừa rồi đứng dậy khối kia trên tảng đá lớn từng ngụm từng ngụm t h ở phì phò đột nhiên trong miệng hắn phun ra một mụm máu nữ tử này thật sự là ký nhân vậy hắn thở dài rời đi thái bình đường phố nữ tử kia đi đến bờ sông bến trên vận một hơi về sau nàng ngồi sồm xuống, xuống hai tay môi băng lánh nước sông uống một ngụm ở sau lưng nàng mấy chục cái nắm lấy đao nam nhân khí thế hung hăng đi trên đường phố bọn họ cùng mới vừa rồi bị nữ tử giết chết ác bá thuộc về cùng một cái bà á phái muốn tới vì chính mình huynh đệ báo thụ tới đánh một phen về sau nghe b à n món ăn tiểu phiến nói trông thấy nữ tử đi tương giang bên cạnh đám kia nam nhân khí liền lập tức vọt tới bờ sông nhìn thấy bờ sông đứng một người trong nhóm người này cầm đầu thái thú đi lên trước vỗ một cái người kia bà vai người kia quay đầu thái thú đang muốn mở miệng nhìn thấy là tên nam tử sau kinh một chút sau đó thất vọng nói như thế nào là cái nam dứt lời thái thú liền dẫn mười mấy tên huynh đệ rời đi nhìn qua bọn họ đi xa thân ảnh. nam tử kia n ế t miệng cười một tiếng tự lẩm bẩm thật là thô bỉ Đông đột nhiên, Nam tử đột nhiên không cười. tử bởi vì hắn phát hiện con đê trên hàng rào vừa rồi tên ăn mày kia đang ngồi ở trên hàng rào nhìn xem hắn trong tay còn cầm một bầu rượu trông thấy khất cái hướng về phía mình cười cười nam tử mặt lộ vẻ căm ghét suy nghĩ muốn thoát khỏi cái này khất cái quả thực có chút khó trừ phi giết hắn có thể cái này khất cái chính là võ đang trường hạt lĩnh muốn giết hắn há lại chuyện dễ coi như thật có thể giết hắn mình cũng hao tồn không ít coi như giết không diệt phi giết diệt phi mới là nàng chuyến này nhập quan chân chính mục đích hắn nhìn về phía nước sông bên trên cái bóng của mình nhớ tới một vị cố nhân giờ này khác này thương giang hạ du sơ một người miêu trang phục nam tử một mình chống đỡ một chiếc thuyền đi vào đàn g c h â u người mặc lam sắc cân và t á o hát sắc đại c ư ớ c dưới quần dài là dùng giày cỏ bọc lấy khăn lao giày vỡ trên đầu quấn lấy một vòng lam sắc k h ă n k h ă n bên hông mang theo một thanh loan nao trong tay á o cất d ầ u ám tiễn trừ hắn ra trên thuyền còn bày biện một bộ quan tài khi nam tử đáp lấy thuyền tới gần người nhốn nháo bến đỏ một cỗ thi xú vị liền tại bốn phía tàn ra cái gì thúi như vậy nha t h ư như là thi thể mùi thối mọi người nghị luận ở mỹ rất nhanh không hẹn mà cùng đem ánh mắt tụ tập tại cái này người miêu trên thân chỉ thấy thuyền đỗ bến đỏ về sau này người miêu nam tử đem quan tài vác tại trên lưng lay động n h o n g một cái đi bên trên bến đỏ mọi người che mũi n h ư ờ n g ra nói tới không dám tới gần này người miêu nam tử không ngừng cười làm lành tựa hồ tại cho mọi người nói xin lỗi thế là tại mọi người nhìn chăm chú này người miêu nam tử có quan tài rời đi bến đỏ mà lại càng chạy càng nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt lúc như là chạy như bay đi nam tử này tên là đông vũ lai là tương tây hoạt tử nhân phái đệ tử lần này hắn phụng trưởng môn chi mệnh đến đây cũng là vì giết một người thời gian chừng nửa nén hương về sau đông vũ lai c o n quan tài đi vào đàm châu thành bắc một tòa tòa nhà trước gõ cửa không bao lâu cửa mở mở cửa là một nữ tử nghe được một cỗ thi xú vị về sau nữ tử lập tức dùng tay che cái mũi người ngươi muốn tìm bây giờ tại thành bắc phủ dung phố nam ba mươi ba h ả o d ư ơ n g phủ dứt lời nữ tử liền đóng cửa lại ai đông vũ lai tới gõ cửa tốt xấu ta cũng là đường xa mà đến liền không thể lưu ta ăn chén nước t r à lại đi không được ngươi cái này trong quan mục trang là người chết đi thú chết cái kia cũng cho ta chuẩn bị cỗ xe ngựa nhà cũng không thể gọi ta một mực con cái này quan tài đi đồng vũ lai lần nữa đưa ra yêu cầu nhưng mà bên trong nữ tử không còn có đáp lại tức g i ậ n đến đông vũ lai dẫn theo quan tài đụng một cái môn c ú t nhanh lên nữ tử rốt cục phát ra âm thanh cũng đừng làm cho người phát hiện ta chỗ này vậy ít nhất cho ta ít mặt đi đông vũ lai lại nói ta lúc này thế nhưng là người không có đồng nào rốt cục nữ tử lại mở cửa tay trái che mũi tay phải từ trong ngực móc ra một thỏi bạc ném về đông vũ lai bởi vì hai tay ôm quan tài đông vũ lai chỉ có thể dùng miệng tiếp được cái này bạc đông vũ lai người đến chỗ nào đều có n à y tấm quan tài không m ệ n mọi sao đồng vũ lai hắc hắc cười ngây ngô không nói gì bởi vì vừa nói bạc sẽ rơi khi hắn đem quan tài bông u xuống đem bạc bỏ vào trong túi đang muốn mở miệng nói chuyện lúc nữ tử kia lần nữa đóng cửa lại hai năm không gặp mội mội thế nhưng là càng dài càng tuân tiếu h cúc nhanh lên đông vũ lai ta không muốn cùng ngươi nói bất luận cái gì nói nhảm trừ phi ngươi có thể dẫn theo này họ diệp đầu người tới lần này đông vũ lai không tiếp tục đáp lại sau một lúc lâu nữ tử mở cửa phát hiện đông vũ lai đã đi chỉ để lại một cỗ k i ế n người buồn nôn mùi tối ngươi như thế đi giết người rất khó không bị phát giác ra ca nữ tử tự lẩm bẩm đến đêm rất khuya chương hai trăm bảy mươi bốn đây không phải sư đệ hà vãn chu sao ngồi xuống trước đó bạch khách hung tận trường diệp phi liếc một chút diệp phi cười cười cùng thẩm tiêu thanh cùng nhau ngồi xuống thân là chủ nhân dương vân tùng cầm chén rượu lên nói vài lời sau đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch qua ba lần rượu về sau dương phụ hạ nhân đ ế n báo nói là ngoài cửa có một vị khất cái muốn hướng dương vân tùng đòi hỏi một chén rượu uống dương vân tùng dù cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng vì không mất hứng liền nói ra vậy liền cho hắn đưa một bầu rượu đi qua lao ra này này ăn mày nói chỉ cần một chén đến rượu không nhiều cũng không ít ngay vậy mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc gặp qua ngại ít cũng không có gặp qua ngại nhiều dương vân tùng lười n h á t trải nghiệm liền tự mình rót một ly tựu để hạ nhân bưng đi ai ngờ không bao lâu này hạ nhân lại trở về vẻ mặt đau khổ nói lao ra này này ăn mày uống rượu muốn bỏ tiền lẽ nào lại như vậy thật sự là không biết tốt xấu bạch khách vô án cả giận nói bạch t i ê n bối không quan trọng ngày mai chính là van bối ngày đại hỷ chớ có bởi vậy mất hứng dương vân tùng k h u y ê t nhủ sau đó liền muốn tự trong ngực móc ra bạc nhưng mà này hạ nhân lại đong đưa tay nói lao ra này này ăn mày nói không muốn tiền của ngươi chỉ cần diệp phi diệp tướng công tiền điểm danh chỉ cần tiền của ta diệp phi hiếu kỳ cười nói không sai chỉ cần một đồng tiền đó có phải hay không còn phải ta tự mình đi bồ thí diệp phi cười hỏi không sai có ý tứ diệp phi lập tức đứng dậy đi ra ngoài cửa ngẫm lại thẩm tiêu thanh cũng đi theo sau đó đi vào dương phụ cổng nhìn thấy đứng tại cổng khất cái về sau diệp phi từ trong ngực một đồng tiền đưa tới tên ăn mày kia trong tay tên ăn mày kia cười h ắ t h ắ t cười vươn tay liền muốn lấy đi nhưng mà diệp phi lại không chịu bông thế là hai người liền bắt đầu tranh đoạt thấy hai người tại tranh đoạt lấy một đồng tiền một bên thẩm tiêu t h a n h mặt lộ vẻ không hiểu nói thẳng ta chỗ này có một đồng tiền nếu không bắt ta a ta là vợ hắn tiền của ta chính là tiền của hắn khất cái bung tay nhìn về phía thẩm tiêu thanh cười hắc hắc nói quả nhiên vẫn là thẩm lương tự biết đại thể họ diệp may mả người tổ tiên tích đức có thể lấy được tốt như vậy một cái nương tự bất quá khất cái đem thẩm tiêu thanh này một đồng tiền đẩy trở về tiền của ngươi hay là lưu cho hắn hoa đi ta chỉ cần t i ể u từ này dứt lời khất cái tay lại bắt lấy diệp phi trên tay này một đồng tiền có cái đạo trưởng đã nói với ta hoặc là không bố thí nếu không liền bố thí được nhiều chút diệp phi nói rõ mình lý do người đạo trưởng kia họ chịu a khất cái hỏi diệp phi lúc này rốt cục bông tay ô m quyền nói n g u y ê n lai là v õ đang trương hạc lĩnh đạo trưởng kính đã lâu kính đã lâu nghe vậy thẩm tiêu thanh trong mắt lóe lên một đạo quan mang đã sớm nghe nói trương hạc lĩnh cấp phú tế bần nhiều năm mấy tháng trước đi võ đang chưa thể nhìn thấy người bây giờ lại tại đàm châu thành bên trong nhìn thấy chân nhân đem diệp phi một đồng tiền sau khi bỏ vào trong túi chưng ơ hạc lĩnh h ừ một tiếng tiểu tử ngươi nhãn lực kình cũng không tệ chỉ bất quá ta lại như thế nào đoán ra thân phận của ta tiền bối thuần âm nội lực thâm hậu lại tinh thông tại quyền trường pháp vừa rồi van bối đã cơ hồ đem hết toàn lực mới miễn cưỡng bảo trụ đồng tiền không bị đoạt đi mà tiền bối bất quá là dùng ba phần công lực diệp phi giải thích ngươi nói không sai ta đích sắt chỉ dùng ba phần công lực nếu không đồng tiền này sẽ một phân thành hai họ diệp ta liền đi thẳng vào vấn đề nói cho ngươi ngày xưa ngươi đối ta võ đang có ân hôm nay ta là tới báo ân trương hạc l i n h cho thấy ý đổi đến tiền bối biết người nào muốn giết văn bối ừ m trương hạc l i n h gật đầu ta hôm nay đã cùng nàng giao thủ qua người này thư hùng thay đổi bên trong thâm bất khả c h ắ c l u y ệ n chiêu thức cũng là cổ quái kỳ lạ mười phần khó đối phó làm phiên tiền bối diệp phi chắp tay gửi tới lời cảm ơn trương hạc l i n h một phát bắt được diệp phi thủ đoạn ta thay ngươi quên một quẻ ngươi lần này có thể nói là giữ nhiều lãnh ít về phần có thể hay không gặp giữ hóa lành liền xem chính ngươi tạo hóa t r ư ơ nghe ạ Hạc lại mại, c cùng cái con quan tài nam nhân chậm cước của có Linh liền lưng Linh, nói Diệp Phi tiêu tài dãi đi tới, cái giấy quan tài. xong, thanh trông Trương quan nam nhân nhưng hắn phẳng quan thẩm thấy, h g một rất vất một mà mềm sau bộ được một cỗ thi xú vị về sau trương hạc linh nói một tiếng đến liền xoay người sang chỗ khác đối này con quan tài nam nhân nói nối tới đến xuất quỷ nhập thần hoạt tử nhân phái người đều đến xem ra đ à m châu thành bên trong muốn náo nhiệt phanh một tiếng nam nhân kia đem trên lưng quan tài phóng tới trên lưng hỏi cái nào là diệp phi diệp phi đi đến trương hạc lĩnh bên cạnh nói ra chính là tại hạ tại hạ đông vũ lai t ố i nay là đến giết người nam tử kia cung cung kính kính nói ồ vậy các hạ này tấm quan tài thế nhưng là vì tại hạ chuẩn bị d i ệ p phi hỏi nam tử lắc đầu là vì chính ta chuẩn bị đợi chút nữa nếu là ta chết còn mời chư vị có thể đem ta cái này thi thể để vào đến cái này quan tài bên trong có thể các hạ cái này trong q u a n mục tựa hồ đã có người nha d i ệ p phi nói đông vũ lai cười cười không dối gạt chư vị bên trong hoàn toàn chính xác có người chính là tại hạ người thương tại hạ một mực có cái tâm nguyện chính là hy vọng sau khi chết có thể cùng nó ở cùng một chỗ thế là chỉ cần là đi xa nhà đều sẽ mang theo nàng khó trách túi như vậy thôi sao đông vũ lai lắc đầu có thể ta không cảm thấy đoán chừng là đã nghe quen thuộc không biết các hạ vì sao muốn tới giết ta bị người nhờ vả người nào thật có l ỗ i tha thứ tại hạ không thể cáo chi chỉ bất quá đã muốn ngươi chết dĩ nhiên chính là cửu nhân của ngươi đông vũ lai đáp lại trên đời này muốn ta chết rất nhiều người ngắm lại đông vũ lai nói vậy dạng này đi đợi chút nữa giết chết trước ngươi ta sẽ cho ngươi biết là ai phái ta đến giết ngươi kỳ thật ngươi không nói ta cũng đoán được ồ đã như vậy vậy ngươi vì sao còn muốn hỏi đoán được chưa chắc là chính xác diệp phi giải thích đông vũ lai khỏe miệng hơi hơi giơ lên có thể ta nói cũng chưa hẳn là thật nghe diệp phi cùng đông vũ lai ngươi một câu ta một câu nói trương hạc lĩnh hơi không kiên nhẫn nhân tiện nói hai người các ngươi đủ không phải liền là giết người mà thôi về phần nói nhảm nhiều như vậy nha uy tiểu t ử n g ư ơ i các ngươi h o ặ c tử nhân phái trưởng môn bảo vũ lai vẫn còn khỏe mạnh vị t i ê n bối này nhưng cùng gia phụ nhận biết đông vũ lai kinh ngạc Nguyên lai ngươi là bảo vũ lai nhi tử nha năm đó ở biệt kinh lệnh tôn từng cùng ta giao thủ qua đông vũ lai mặt lộ vẻ tinh quang nguyên lai tiền bối cũng là võ đăng trương hạc lĩnh đạo trưởng gia phụ nói n g à y ấy tại biệt kinh tiền bối trộm sạch gia phụ trên thân tất cả ngân lượng làm hại hắn người không có đồng nào lưu lạc đầu đường lệnh tôn nói láo hắn lúc ấy trên người ngân lượng bị ta trộm sạch không sai có thể hắn xoay đầu lại lại đoạt người khác tiền tài cũng không có lưu lạc đầu đường cũng chính là bởi vì đây mới bị ta giao hấn một hồi trương hạc lĩnh nói đông vũ lai sầm mặt lại gia phụ cùng tiền bối không oán không c ự ngày xưa tiền bối trộm trên người hắn tiền tài coi như hôm nay lại còn muốn chửi đợi hắn tha thứ ván bối không thể nhịn đông vũ lai vừa dứt lời chỉ thấy tại bên tay trái của hắn một cái mi thanh mục tú nam tử chắp tay sau l ư n g đi tới nhìn thấy nam tử dung mạo về sau diệp phi giật mình không thôi đây không phải sư đệ của hắn hà v ã n chu sao tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi lăm ai nói họ diệp này chết không tuy nói nam tử này cơ hồ cùng sư đệ hà v ã n chu giống nhau như lúc nhưng diệp phi rất rõ ràng người này cũng không phải là sư đệ của hắn hà v ã n chu bởi vì tuổi tắc bên trên không khớp bây giờ hà v ã n chu đã là hơn bốn mươi tuổi người mà nam tử này lại là hắn chừng hai mươi lúc bộ dáng như này nam tử cùng hà văn chu có quan hệ vậy hắn cũng chỉ có thể là hà văn chu nhi tử lan được tâm ngươi đến trương hạc lĩnh đối nam tử k i ê n nói nam tử đến gần sau đó nói trương hạc lĩnh xem ra muốn giết họ dịp này liền nhất định phải trước đem ngươi giết ta nói qua tại ngươi xuất quan trước đó ta sẽ không cho phép ngươi giết bất luận kẻ nào trương hạc linh thần sắc trang nghiêm nói đúng vào lúc này dương văn tùng dương thắc cùng dương y y thì, ý thì chạy đến bạch khách theo sát phía sau hoặc t ử nhân phái phụng hòa giáo thật sự là hiếm l ạ n h à hai nhà hiếm khi trên giang hồ lộ diện môn phái thế mà đồng thời xuất hiện tại nhà ta chất nhi trước cửa dương thắc cười lạnh nói không biết các hạ cao tính đại danh lan nhược tâm hỏi nàng giọng nói chuyện cùng giọng điệu cũng giống như cực hà văn chu thần đao cát dương thác dương thác ôm quyền nói đông vũ lai giật nảy cả mình sau đó cung cung kính kính hành lễ nói ra nguyên lai tiền bối cũng là thần đao c á p các chủ nhà kính đã lâu kính đã lâu không dám nhận dương thác khiêm tốn k h o á t khoác tay vừa rồi dương mộ giống như nghe được hai vị đều là vì r ế t vị này họ diệp tiểu h u n h đệ mà đến đông vũ lai gật đầu lan nhược tâm thì không có bất kỳ cái gì biểu thị nói đến khó k é o đêm qua dương mộ mới cùng tiểu h u n h đệ này đánh cờ thua cho nên còn thiếu hắn một cái mạng dương thác nói dương thiên các chủ ngươi ngụ ý là ngươi cũng muốn ngăn cản ta giết hắn đông vũ lai níu h chặt l ô n g mày dương thác lắc đầu không sai tuy nhiên chỉ ngăn cản một lần ngắm lại đông vũ lai nhìn về phía lan n h ư ợ c tâm vị công tử này dương thiên các chủ thiếu diệp phi đầu nằm bệnh ta đến chống đỡ này diệp phi mệnh liền phải ngươi tới l ấ y lan n h ư ợ c tâm phát ra một tiếng khinh m i ệ t c ư ờ i ta là tới giết người ai muốn ngăn đò ta ta giết kẻ ấy đông vũ lai một chút níu mày suy nghĩ cho dù ngươi lan ngược tâm vì phụng hỏa giáo đệ nhất cao thủ cũng không phải dương thác đối thủ chẳng cái gì trang nữ nhi dương thác đột nhiên nhìn về phía dương Đi đem đao của trương a mang tới. hà lĩnh ạ y phát ra một tiếng hư cười ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi nhưng nếu nói liều cho cá chết lưới rách vấn đề không lớn chỉ cần ta đưa ngươi ngăn chặn đao thần phế bỏ bão vũ lai nhi từng nốc diệm phi liền liền chết không đứng sau l ư n g dương vân tùng bạch khách ngẫm lại đúng là mình xuất thủ thời cơ tốt thế là liền đứng ra nói ra ai nói họ diệp này chết không ta bạch khách lần này đi vào đàm châu đồng dạng cũng là vì giết hắn mà tới bạch khách trương hạc linh quay đầu trên mặt tràn ngập xem thường tiểu t ử họ diệp này ba lần bốn lượt đắc tội ta phái hành sơn không giết hắn khó tiết mối hận trong lòng bạch khách vừa đi vừa nói sau đó đi ra dương phủ cùng đông vũ lai cùng lan nhược tâm hai người đứng ở một bên trước đây ngươi phái đệ tử trộm ta võ đang huyền nhất kiếm sổ sách ta còn không có tính với ngươi đâu trương hạc linh cả giận nói trương đạo trưởng người tính sai đi lúc trước chúng ta trộm là chỉ là một thanh giả kiếm đã là giả này có thể nào xem như ngươi võ đang đây này bạch khách phản bác uổng cho ngươi phái hành sơn còn tự xưng là là cái gì danh môn chính phái trương hạc lĩnh giận dữ mắng mỏ bạch khách ha ha dếu cợt hai tiếng trương đạo trưởng nếu nói đến trộm trên đời này không có người so ngươi am hiểu hơn đi ngươi thế nhưng là có đạo thánh uy danh ta phái hành sơn không tính là danh môn chính phái các ngươi võ đang coi như được sao tiền bối không cần thiết cùng loại này tham sống sợ chết người tốn nhiều miệng lưới diệp phi khuyên trương hạt lĩnh tham sống sợ chết họ diệp ngươi đây là ý gì lại muốn nói xấu ta bạch khách quát chúng ta diệp ra trước kia có vị đ ầ u bếp tự xưng là từ côn luân tới thường xuyên cùng côn luân phái đệ tử liên hệ hắn nói nha năm đó phái hành sơn trưởng môn trương bá dương mang theo mấy vị đệ tử vây quét huyết ma lâm vãn phong không thành bị lâm vãn phong giết bởi vì ngươi bạch khách dập đầu quỷ xuống khóc giống cầu xin tha thứ lâm vãn phong đối với cái này m ư ầ n k i n h thường không n g u y ệ n ý bẩn kiếm của hắn liền đưa ngươi thả ngươi nói đây không phải tham sống sợ chết là cái gì diệm phi nói n g m á u phu người bạch khách phản bác. vậy ngươi liền giải thích giải thích vì sao lúc ấy phái hành sơn nhiều người như vậy đi vây quét huyết ma vì sao duy chỉ có lưu lại ngươi một người sống d i ệ p phi chất vấn ngẫm lại bạch khách xanh mặt nói đúng thế đó là bởi vì ta phúc lớn mạng lớn lúc này trương hạc linh phát ra một tiếng rêu cận nguyên lai là chuyện như vậy nha bất quá đương sơ ngươi không làm như vậy bây giờ quý phái coi như thiếu ngươi vị này đệ nhất kiếm khách ha ha ha trương hạc linh tiếng cười tựa như là đ a o đồng dạng từng đ a o đâm về bạch khách ở ngực đời này bạch khách không nguyện ý nhất nhớ lại chính là này đoạn chuyện cũ đây là hắn suốt đời xỉ đ ụ hắn coi là theo huyết ma lâm vãn phong chết đi đã nhiều năm như vậy việc này sẽ không có người lại để lên nhưng mà hôm nay lại bị diệp phi tung ra còn làm lấy giống thần đao cấp các, các chủ dương thác võ đang trương hạc lĩnh cùng phụng hỏa giáo hộ pháp lan n h ư ợ c tâm loại cao thủ này trước mặt m u ố n giết người diệt khẩu cơ hồ là không có khả năng như thế để hắn tương lai trên giang hồ như thế nào đặt chân lạng yên ở giữa dương vân tùng đi đến diệp phi bên cạnh nói ra ta dương vân tùng đời này hận nhất tham sống sợ chết tham sống sợ chết người diệp h u n h đệ vị này phái hành sơn đệ nhất kiếm khách giao cho ta tới đối phó bạch khách run lên trong lòng cái này dương vân tùng xếp hạng cùng hắn tương đương như thật giao thủ với nhau ai thắng ai thua còn khó nói huống hồ dương vân tùng có cái đao đao tất c h ú n g ngoại hiệu chưa hề thất thủ qua hắn rất lo lắng cho mình chưa thể trở thành ngoại lệ dương v i n h không cần diệp phi đột nhiên vỗ một cái dương vân tùng bà vai ngươi ngày mai liền muốn đại hôn ngươi cùng đan thanh cô nương thật vất vả mới đi đến một bước này nếu là ngươi b ở i vậy thụ thương hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân ta sẽ hay n ấ y cả một đời thế nhưng là diệp minh đệ không cần phải lo lắng diệp phi mỉm cười đánh gây dương vân tùng cái này bạch khách tuy là phái hành sơn đệ nhất kiếm khách có thể ta muốn để toàn người giang hồ đều biết hắn bất quá là chỉ là hư danh a dứt lời diệp phi hướng phía trước phóng ra mấy bước trong ánh mắt tràn ngập sắc khí thương công thẩm tiêu thanh lông mày nhũ chặt lo lắng không thôi dưới cái nhìn của nàng diệp phi có chút khoe khoang khi diệp phi dừng lại về sau kiếm của hắn bay qua dương phủ tường cao đến trên tay của hắn mọi người giật nảy cả mình diệp phi kiếm hẳn là đặt ở trong phòng của hắn có thể tạ như thế xa khoảng cách ngồi vào lấy khí ngự kiếm dạy người sợ hãi thản phục thấy diệp phi đã cầm kiếm dương v thế là liền lui ra phía sau chương hai trăm bảy mươi sáu còn cùng ta nói chuyện gì cảnh giới đ ô n g dạng địa phụng hỏa giáo hộ pháp lan nội tâm cùng hoạt tử nhân phái đông vũ lai cũng đều lui về sau mấy bước nhìn một vòng người chung quanh bạch khách d a n h m a n h cười một tiếng hắn thấy đối phó diệp phi có thể xa so với dương vân tùng nhẹ nhõm đơn giản nhiều cho dù diệp phi tại thanh võ trên bảng đứng hàng thứ hai nhưng để ở tất cả giang hồ đại hiệp trên bảng bất quá là hai mươi về sau thứ tự mà bạch khách chính hắn thì là đứng hàng trước mười năm tại cái này đại hiệp trên bảng mười tám tên tả hữu thế nhưng là một cái đường danh giới ngăn cách chính là hai cái cảnh giới khác nhau nhưng mà bạch khách cũng không biết diệp phi t r ê n lệch là nội lực mà không phải cảnh giới bạch khách đã quên võ đang tiền trưởng môn lạc lớn nhất là tại diệp phi chỉ điểm hoàn thành khai sơn dẫn lưu một kiếm kia tại bạch khách l ư ợ n g kiếm một khắc này dương y dùy n g h ả i mang theo dương thác không lưới đao trở về thấy diệp phi cùng bạch khách lập tức liền muốn giao thủ nàng mặt lộ vẻ kinh hoàng phụ thân hai người bọn họ làm sao đưa trước tay dương y dùy đứng ở dương thác sau lưng hỏi dương thác thoáng nhấc một chút tay g i tại dương y dùy bên thai nhỏ giọng nói ra từ khi buổi sáng gặp mặt về thế nhưng là phụ thần bạch khách chính là phái hành sơn đệ nhất kiếm khách dương y dù ý n h ĩ mười phần lo lắng ai thua ai thắng còn khó nói dương thắc đột nhiên cười một chút đối diệp phi tiếp xuống biểu hiện rất là chờ mong tại cách hai người chỗ không xa t h ầ m tiêu thanh đem hai cái tay nhỏ n ắ m ở cùng một chỗ nàng so ở đây bất luận kẻ nào cũng còn muốn xuất sáng tuy nhiên nàng tin tưởng vững chắc diệp phi sẽ thắng có thể nàng hay là miễn không vì hắn lo lắng cùng t h ầ m tiêu thanh hoàn toàn tư ơ n g phản vì giết diệp phi mà đến đông vũ lai cùng lan nội tâm thì âu một bộ bảng quan tâm thái nếu là bạch khách có thể giết diệp phi liền không cần bọn họ xuất thủ nếu như bạch khách giết không bọn họ lại ra tay cũng không mượn bọn họ giống như dương thác đều muốn kiến thức một chút thanh võ bảng thứ hai diệp phi đến tột cùng ra sao thực lực bất quá đối với bạch khách ba người ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú tuy nhiên bạch khách xếp hạng trước m ộ ư ơ i năm có thể bạch khách qua tuổi bốn mươi gậy dài trăm thức khó tiến một bước rất khó lại có đột phá k m xa diệp phi dạng này hoành không xuất thế người trẻ tuổi bị người chờ mong họ diệp nghe nói ngươi là ít có nội ngoại kiêm tu thiên tài mấy tháng trước ở thế gia trên đại hội có thể nói là xuất tận danh tiếng vậy liền để bạch mỗ hảo hảo lánh giáo một chút nội ngoại kiêm tu tinh diệu bạch khách nói mang trên mặt trêu tức cười ngay bạch khách nói như vậy dương t h ắ c cùng trương hạc lĩnh đều phát ra ý vị sâu xa cười cái gọi là biết người biết ta tài năng không b ạ i lúc ấy tại võ đàng diệp phi đã chuyển luyện n g ũ hành nội lực bạch khách không biết việc này sợ là sẽ phải ăn thiệt thòi cho dù ngươi thiên phú lại cao cũng vô pháp đền bù nội ngoại kiêm tu tiền kỳ nội lực bên trên không đủ bạch khách nói vừa dứt lời bạch khách ra chiêu hành sơn kiếm phái luôn luôn lấy thuần dương ngoại công làm chủ bạch khách cũng không ngoại lệ. dựa theo thuần âm thuần dương bốn loại nội ngoại công tương khắc lý lẽ diệp phi ứng với thuần âm nội công đi đối phó hắn trên thực tế giao thủ trước mấy chiêu diệp phi là làm như vậy nhưng mà mấy chiêu về sau diệp phi liền từ thuần âm nội công chuyển thành thuần dương ngoại công tuy nói thuần âm nội công khác thuần dương ngoại công đó cũng là đang ngang ngựa nội lực cùng cảnh giới phía trên nhưng mà bạch khách nội lực ở xa diệp phi phía trên cho nên diệp phi không cách nào dùng thuần âm nội công đi ngăn chặn bạch khách ngược lại sẽ bởi vì bạch khách từng bước ép sắt mà lâm vào bị động cho nên bất đắc dĩ mới sử dụng bên trên thuần dương ngoại công chiêu thức một bên dương thác hướng dương ý dĩ để phân tích khi diệp phi thi triển xong thiên địa nhân hợp nhất kiếm pháp một chiều cuối cùng bốn phía tất cả kiếm khí của hắn tất cả đều tụ tại một chỗ hình thành một đạo to lớn hư kiếm đuổi theo bạch khách mà đi nhưng mà bạch khách lại đón hư kiếm mà lên ngay tại người đem muốn cùng cái kia thành to lớn hư kiếm va vào nhau lúc thân ảnh loay lên nháy mắt đến diệp phi sau lưng mà đi theo hắn cái kia đạo hư kiếm thì đâm về diệp chính bay diệp phi khẽ giật mình lập tức nghiêng người ý đồ né tránh nhưng mà hay là tránh cánh tay trái bị hư kiếm gây thương tích đỏ tươi máu liền từ trong vết thương chẳng ra nhuộm đỏ hắn trường sang màu trắng thương công một bên thẩm tiêu t h à n h gấp bạch khách nết miệng cười một tiếng sau đó xoay người nhìn về phía diệp phi có chút ốn lượn bóng lưng nói thành võ bảng thứ hai trung pi là thành võ trên bảng vô luận là nội lực chiêu thức hay là cảnh giới đều kém hơn quá nhiều diệp phi chậm rãi xoay người lại một tay lấy kiếm trong tay đâm vào dưới chân lót gạch xanh thành mặt đất không biết tiền bối có thể từng gặp cô sơn trực phá thương vân đứng ở bên trong thiên、điện. d i ệ p phi vừa nói xong một bên dương t h ắ t thẳng lắc đầu chật chật tản h dương không được ca không được người này tuổi còn trẻ thế mà liền có này cảnh giới bạch khách một chút i h u mày khó hiểu nói họ diệp ngươi đang nói cái gì mê sảng nếu như ngươi ngay cả cái này đều chưa thấy qua còn cùng ta nói chuyện gì cảnh giới d i ệ p phi giận dữ mắng mỏ vừa dứt lời hắn cắm vào trong đất kiếm liền hiện lên một đạo màu lam n h ạ t quan mang tùy theo hiện ra lam quan g khí kỉnh từ trên thân kiếm chạy ra như từ lúc phá con suối từ đó phun ra ngoài nước suối cấp tốc hướng bốn phía k h u ế c tán khắp rất lớn một khối khu vực thấy thế, thế bạch khách hãi nhiên khó có thể tin nói họ diệp người đây là âm rừng ngũ hành nội lực diệp phi t r ừ n g lớn hai mắt trong mắt cũng hiện ra như ẩn như hiện làm quang hắn hướng phía trước bước ra một bước một đạo màu lam n h ạ t hư kiếm từ trong cơ thể hắn b ắ n ra trong điện quan g hỏa thạch đến bạch khách trước người bạch khách đánh một cái giật mình sau đó huy kiếm đi cản diệp phi lại tiến lên một bước có một đạo hư kiếm từ trong cơ thể hắn b ắ n ra bạch khách lập tức thân pháp lui về phía sau dừng lại lúc kiếm hướng phía trước vùng lại một lần nữa ngăn lại từ diệm phi thể nội thủy tính nội lực hình thành hư kiếm diệm phi bước nhanh càng chạy càng nhanh sắp xỉ tại chạy không có bước ra một bước liền có một đạo hư kiếm từ trong cơ thể h ắ n bắn ra càng ngày càng nhiều bạch khách kiếm càng rung động càng nhanh ngăn lại từng đạo hư kiếm biết được mình lại tiếp tục như thế rất có thể sẽ bị thua trận bạch khách chuyển thủ thành công một chiêu kiếm khí lăng vân cả người nằm ngang giữa không trùng d ơ kiếm l ư ợ n vòng lấy đâm về diệp phi ếch để bạch khách không nghĩ tới chính là diệp phi cũng không có tránh mà chính là để kiếm của hắn đâm xuyên bụng của hắn a thập tiêu thanh dọa đến phát ra rít lên một tiếng cái khác không muốn diệp phi chết người cũng sắc mặt biến đến n g h i ê trọng mọi người ở đây còn đang vì diệp phi vì sao không có né tránh mà khó hiểu lúc diệp phi lại chăm chú bắt lấy bạch khách thủ đoạn người bạch khách kinh hoàng thất sắc sinh lòng một loại dự cảm bất t ư ở n g một loại tử kỳ sắp tới dự cảm m ư a kiếm diệp phi diện mục dữ t ậ n nói lúc này thân thể của hắn đang trải qua đau nhức khó có thể chịu được phía sau hắn trên kiếm của hắn qua trói mắt lang quang tùy theo vô số hiện ra lang quang hư kiếm hình thành như mưa hướng phía hắn cùng bạch khách mà đi bạch khách trong lòng run lên dốc hết toàn lực muốn tránh thoát mỡ diệp phi vung tay người mò vung tay tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi bảy trong quan tài đầu có h u y ề n cơ nhưng mà hết thể đ ề u m u ộ n bạch khách càng dùng sức đi thoát khỏi diệp phi diệp phi lại đem hắn tóm đến càng chặt nhìn xem diệp phi này cùng tiếu bộ dáng bạch khách cảm thấy hắn tựa như là thằng điên đồng dạng bạch khách lúc trước lâm vãn phong liền không nên lưu lại ngôi đầu cầu mệnh này cuối cùng khi từng đạo hiện ra làm quang hư kiếm đâm xuyên thân thể của mình bạch khách đều không thể thoát khỏi diệp phi bất quá ở trước đó bạch khách hướng của mình kiếm bên trên dốc vào đại lượng khí kình sau đó này khí kình hóa thành kiếm khí tại diệp phi thể nội tàn ra cho nên cuối cùng hai người là đồng thời đổ xuống hai người máu rung hợp lại cùng nhau hình thành một mảnh vũng máu t h ẩ m tiêu thanh cùng dương vân tùng lập tức x u ố n g lại đem hai người tách ra đồng thời cũng đem bạch khách kiếm từ diệp phi thể nội rút ra ếch một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết về sau diệp phi nắm chắc thẩm tiêu t h a n h tay thanh âm nhỏ như rồi m ô i n ó i thuốc nhanh cho ta uống thuốc lúc này đã là khóc thành một cái nước mắt người thẩm tiêu thanh gật gật đầu đem bàn tay nhập diệp phi trong quần áo gặp nàng hai tay run dày lợi hại dương y, y y y muốn tiến lên hỗ trợ lại bị phụ thân của mình dương thắc ngất cản khi từ diệp phi trong n g ư c sờ đến một bình đan dược về sau, t h ầ m tiêu thanh bối rối nổ nắp bình từ giữa đầu đổ ra mấy k h o ả đan dược trong đó có một viên tử rơi xuống đất cho ăn diệp phi ăn vào một viên đan dược về sau t h ầ m tiêu thanh nhẹ tay vớt cổ h ỏ n g chỗ muốn giúp hắn đem đan dược thuận nhập thể nội cuối cùng tại phun ra một n g ụ m máu đen về sau diệp phi miệng bên trong thở ra một n g ụ m thiếu tự tin hư thanh nói ra nương tử dương minh đừng lo lắng ta không sao nghe diệp phi nói như vậy t h ầ m tiêu thanh ngược lại là khóc đến lợi hại hơn cưỡng đ ề một hơi về sau diệp phi lại hỏi bạch khách hắn thế nào chết trương hạc lĩnh đáp lại tay phải hắn hai cây đầu ngón tay chính véo nhẹ lấy bạch khách hầu kết hai bên mạch đập bên trên ngươi họ diệp này không tiếc cá chết rách lưới cũng muốn giết cái này họ bạch là kẻ hung hãn tiền bối quá khen diệp phi yếu đớt nói ta nhổ vào trương hạc lĩnh đột nhiên mắng to một tiếng ta cái này không phải tại tán dương ngươi khó trách ngươi tiểu t ử này c h ú n g đích đa k i ế p nguyên lai、like、cũng là cái không muốn sống ra hỏa ta cũng không có cách nào nha diệp phi tại thẩm tiêu thanh c ù n g dương vân tùng nâng đỡ chậm rãi đứng dậy thực lực của ta vốn cũng không cùng hắn n h ư lại không liều mạng căn bản cũng không có thắng phần thắng tiểu từ này phục lá thuốc gì đây rõ ràng tụ h thương nặng như vậy vì sao khôi phục được nhanh như vậy dương thắc cảm thấy không thể tưởng tượng một bên dương y dĩ thì lắc đầu diệp phi trên thân không thể tưởng tượng chỗ thực tế quá nhiều mà lại ngắn ngủi hai tháng không thấy diệp phi thực lực tựa hồ lại mạnh lên trước đây ẩn nhận môn trưởng môn vương trọng thiên chết tại diệp phi trong tay trên giang hồ đều truyền là kiếm thánh hành tự như âm thầm hỗ trợ bây giờ tận mắt thấy diệp phi như thế nào giết chết bạch khách xem ra diệp phi hoàn toàn có giết chết vương trọng thiên thực lực vương trọng thiên nội lực dù không tính thâm hậu nhưng sự lợi hại của hắn ở chỗ am khí cùng thi độc có thể nói là khó lòng phong bị đã từng li liền chết ở trong tay của hắn diệp phi có thể giết chết vương trọng tiên nói do nổi danh tự thân thâm hậu thực lực bên ngoài diệp phi nhạy bén cùng cảnh giác đều viễn siêu thường nhân lúc này đông vũ lai đi lên phía trước hai bước đối đao thần dương t h á c chắp tay nói tiền bối xin chỉ giáo dương t h á c không vui lừ một tiếng ngươi biết rõ không phải đối thủ của ta vì sao còn muốn xin chiến bởi vì tiền bối nói chỉ giúp họ diệp này một lần hy vọng tiền bối không muốn m ấ t lời đông vũ lai giải thích có thể ngươi có hay không nghĩ tới ngươi sẽ chết tại dưới đao của ta nghĩ tới đông vũ lai gật đầu đã nghĩ tới vậy ngươi vì sao còn phải đưa chết dương thắc hỏi gia phụ chi mệnh không thể trái họ diệp này phải chết đông vũ lai nói cho dù là không tiếp bất cứ giá nào họ diệp này đều phải chết n à y đã như vậy ta dương thắc liền để ngươi chết tại trước mặt hắn dương thắc cầm đao của mình đi lên trước đã tiếp nhận đông vũ lai x i n chiến nhưng vào lúc này diệp phi đột nhiên nói với thẩm tiêu thanh nương tử diệu ta tới ta muốn tại này trên quan tài nằm một hồi thẩm tiêu thanh ngạc nhiên sững sở mới nói tướng công ngươi nói cái gì ta nói dịu ta đến này trên quan tài nằm một hồi tướng công thẩm tiêu thanh n h i u chặt lông mày ngươi không phải nói đùa、à. diệp phi gật đầu lấy khẳng định giọng điệu nói ra hắn không phải mới vừa nói à nếu là hắn chết liền để hắn cùng cái này trong quan mục nữ tử chôn ở một chỗ đã hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ta trước hết giúp hắn làm tốt mở quan tài chuẩn bị thẩm tiêu thanh gật đầu đáp ứng tuy nhiên nàng không phải rất rõ ràng diệp phi vì sao muốn làm như thế bất quá đã diệp phi muốn làm như thế tự nhiên là có đạo lý của hắn mắt thấy thẩm tiêu thanh vịn diệp phi hướng quan tài đi đến đông vũ lai một mặt buồn khổ nói quá túi h các ngươi liền không sợ bị hôn đến sao diệp phi cười lắc đầu không sợ tại hạ từ trước đến nay không sợ tối cái kia cũng không nội nha chờ ta chết về sau đi mở ra quan tài cũng không mượn đồng vũ lai còn nói thêm ai nói ta muốn mở ra quan tài diệp phi nói ta nằm ở phía trên cũng là không muốn bất luận kẻ nào mở ra cái này quan tài nếu như chờ hạ ngươi chết ngươi yên tâm ta sẽ thay ngươi tìm một bộ thượng hạng quan tài đưa ngươi cùng bộ này quan tài chôn ở cùng một chỗ ngươi xem coi thế nào nghe diệp phi nói như vậy trương hạc linh đã phát hiện đến k ỳ c h bạc liền hỏi diệp phi cái này trong quan tài thế nhưng là có huyền cơ gì không sai diệp phi chạy tới này quan tài bên cạnh sau đó tay vỗ nhẹ nhẹ một chút quan tài nơi này đầu thế nhưng là rất nhiều huyền cơ Ồ, kia là gì huyền cơ bên trong đích thật là có người tuy nhiên cũng không phải là cái người chết mà chính là một người sống dứt lời diệp phi lấy khí ngự kiếm thao túng của mình kiếm bay lên sau đó đâm về bên cạnh bộ kia q u a n tài l ê n ken một tiếng đông vũ lai nháy mắt nhảy lên bộ kia q u a n tài cùng sử dụng bên hông lon a đao đánh bay diệp phi trên tay kiếm họ diệp ngươi là như thế nào biết được cái này trong quan tài chứa người đông vũ lai hỏi trước kia chúng ta diệp phủ còn có một nhà đâu b ế t hắn nói tại hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng cùng các ngươi hoạt tử nhân phái trưởng lao giao thủ qua giống như ngươi vị trưởng lao kia lúc ấy cũng có một bộ q u a n tài cũng nói là bên trong chứa mình người thương cũng đồng dạng nói qua sau khi chết muốn cùng người thương táng cùng một chỗ không có khả năng đông vũ lai lắc đầu ngươi vì sao có nhiều như vậy đ ầ u b ế p diệp phi cười ha ha hai tiếng không hai tiếng sau rồi nói tiếp đầu bếp kia còn nói các ngươi hoạt tử nhân phái sở dĩ muốn làm như thế chính là vì tại lúc giao thủ giả vợ như vô ý mở ra này tấm quan tài sau đó trong quan tài đầu cao thủ lại tìm thời cơ giết đối phương một cái xuất kỳ bất ý ta nói không sai à. diệp phi nói xong đông vũ lai sắc mặt một tâm á khẩu không trả lời được ngoài ra các ngươi hoạt tử nhân phái am hiệu đột thi tên bàn lén ám khí cùng độc khí cho nên sẽ rất ít có thất thủ thời điểm diệp phi sau cùng bổ sung dứt lời diệp phi để thẩm tiêu thanh lui về sau mấy bước sau đó chỉ dùng không nhiều khí lực liền đem vách quan tài cho đầy ra thấu trương xong